chương sáu trăm chín mươi chín gia truyền linh vật chương sáu trăm chín mươi chín gia truyền linh vật cái gì tổ k ỳ n ba huynh m g ộ i không hẹn mà cùng hô lên sắc mặt viết đầy không thể tin thế nhưng là thế nào khả năng người chết không thể phục sinh e z i t c a o mày nói liêu xanh l ắ t đầu bình tĩnh giải thích nói đúng ra đó cũng không phải là các người chân chính a mẫu mà là từ các người a phụ chấp niệm bên trong sinh ra mà ra a mẫu thái bạch kiếm tiên mày trắng v ậ y một cái cho nên cùng ta chiến đấu chính là một đạo chấp niệm liêu xanh có chút gật đầu nhìn về phía hế l e n n ta tìm tới chấp nghiệm c h ỗ sâu ngươi còn bị ngươi a m â u ôm vào trong được đâu hệ lẽ nạ nhất thời sửng sốt mà cái khác ngã vào quỷ vực bên trong lại không có da da tu vi như vậy đương nhiên không có đ ạ i nộ như thế chỉ là bị tùy ý trôn ở chấp nghiệm hóa thành bãi biển bên trong liêu xanh nói bổ sung không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi a phụ vậy mà đúng a mẫu có mãnh liệt như thế chấp nghiệm sàn c ả l ầ m b ầ m nói ý nguyên khó có thể lý giải được hệ lẽ nạ lại trong mắt chứa nước mắt thấp giọng nói ta hiểu a phụ cùng a mẫu đã từng tình cảm rất sâu đậm bởi vì lần lượt cãi lộn những cảm tình này cuối cùng bị mãi đến không còn hình dáng chỉ là chúng ta đều coi là kia phần tình đã không thấy trên thực tế tại a phụ sâu trong đáy lòng có lẽ vẫn là ở nàng dừng lại một lát nước mắt trượt xuống hai gò má tiếp tục nói có lẽ mỗi khi a phụ hồi tưởng lại bọn hắn ban sơ thời gian lúc luôn luôn không nghĩ ra a mẫu tại sao lại biến thành cái dạng kia hắn vô pháp tiêu tan liền từng lần một suy nghĩ những cái kia hắn nguyên bản nghe không hiểu cũng không còn tâm tư nghe đối thoại thế là phần này chấp nghiệm một chút xíu tích lũy cuối cùng tạo nên ra hắn trong lòng a mẫu h lẽ nạ dưng dưng lời nói để sản ca nhất thời xứng sờ ở lại nhìn về phía edit bộ kia tình có tự đẻ xuống dáng vẻ hiển nhiên sớm đã rõ ràng đạo lý này không sai liêu xanh gật đầu nói các người a phụ đúng a mâu chấp nghiệm đã trở thành hắn khó mà chữa lành tâm bệnh mà ở quỷ khí lây nhiễm bên dưới loại này chấp nghiệm triệt để kích thích cuối cùng dẫn đến quỷ hóa quỷ hóa quá trình bên trong tại một tầng khác thời không hắn có thể nhìn càng thêm tin h tưởng thậm chí một lần nữa dò xét những cái kia đã từng chưa từng h i ể u sự t ì n h chờ hắn chân chính ý thức được vấn đề căn nguyên lúc quỷ dị liền triệt để bộc phát thái bạch kiếm tiên trầm giọng bổ sung mặc dù không rõ như thế nào thời không nhưng tổ kỳnh u y muội không khỏi lâm vào phức tạp cảm xúc bên trong vấn đề căn nguyên. hệ l ã nạ đóng lại hai con người trên mặt có mơ hồ đau đớn liêu xanh nhìn nàng một cái cái này đến lúc đó các ngươi h ã y cùng các ngươi a phụ thảo luận đi sàn cả trịnh trọng bái một cái ngữ khí chân thành tha thiết đa tạ hai vị tiền bối e dít vậy thật sâu thi lễ thấp giọng nói cảm tạ nếu không phải các ngươi chúng ta chỉ sợ cả đời đều không thể biết rõ những thứ này hệ l ã nạ cười khổ một tiếng đúng vậy a A phụ trầm mặc ít nói nhất định sẽ không nói nghĩ đến cũng chính bởi vì vậy a m â u mới có thể cảm thấy mình không chỗ thổ lộ hết cuối cùng mới đi đến một bước này bất quá những chuyện này có được có mất nhân quả khó nói chuyện không phải trong chốc lát có thể phân rõ cuối cùng hết thệ về với trong rượu không bao lâu thái bạch kiếm tiên đã l à gục xuống b à n say đến bất tỉnh nhân sự tiếng ngáy như lôi hai cái tiểu nữ h à i chính thừa cơ đâm gương mặt của hắn cùng c á i bụng cười khanh khách được quên cả trời đất kết quả bị vừa mới đem é、e、dít đỡ trở về phòng hạ lì dạ đổi u đi đừng khi dễ tiền bối ra ra nàng tức giận nâng tay lên hai cái tiểu nữ h à i co rúm lại lấy né tránh m à lễ lẽ nạ cùng sản cạ tiểu lượng vẫn được c ò n đọc có việc không dám uống quá nhiều liền cùng l i u xanh cùng nhau đem thái bạch kiếm tiên chuyển về gian phòng nghỉ ngơi liêu xanh lúc gần đi nhìn thoáng qua bị ném trên giường thành lớn chữ thái bạch kiếm tiền trong lòng thầm nghĩ xem ra hôm nay gợi lên chuyện thương tâm của hắn a nhất định là hắn thậm chí không có tác dụng tu vi chống cự t i u lực rõ ràng là tận lực nhường cho mình say nã thế giới phối trí thấp bản vậy chật chật thở dài bất quá hắn rõ ràng không muốn nói liền do cho hắn đi thôi liêu xanh thu tầm mắt lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng hệ lẽ nạ cùng sản cạ lo âu nhìn xem liêu xanh tiền bối không có sao chứ không nghĩ tới đường quốc người như thế không am hiểu uống rượu sớm biết hệ lẽ nạ một mặt áo nao nói liêu xanh trong lòng cười thầm dựa theo thái bạch kiếm tiên cái rượu kia lượng lại có một ngày sẽ bị người nói không am hiểu uống rượu để hắn tỉnh táo lại ngay tới đoán chừng sẽ cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã theo sau sản c ả nói đã như vậy xanh xanh cô nương cái kia tổ truyền linh vật liền giao cho ngươi đã khỏe dù sao cũng giống vậy liêu xanh mỉm cười gật đầu cái này hiển nhiên dù sao chân chính đối với cái này thượng cổ linh vật có nhu cầu cũng chính là nàng cái này cháu gái thôi nhưng mà sản c ả lại bổ sung bất quá xanh xanh cô nương khả năng cần đi theo chúng ta đi một chuyến liêu xanh nhữ mày các ngươi tổ truyền linh vật không ở trong nhà sản cạ có chút cười xấu hổ cười đến lúc đó ngài liền hiểu ễ lẽ nạ thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tựa hồ có chút trách cứ nhà mình ca ca dầu diếm nhìn tình huống này muốn sao là kiện đặc biệt lớn đồ vật muốn sao thì không cách nào di động linh vật lại hoặc là n h y nhóc tưng bừng một loại nào đó tồn tại hai người thần t h ầ n bị bí, bí muốn nói lại tôi liều xanh ngược lại cũng chưa hỏi nhiều để bọn hắn ngồi lên xe ngựa của mình liền hướng phía bọn hắn nói tới phương vị chạy tới kết quả vậy mà một đường r a su đang thành hướng tây bắc vùng ngoại ô đi mời ngài cất giữ mãi cho đến một cái mô đất phía trên s á n ca mới khiến cho liêu xanh dừng lại xe ngựa hướng trên núi hạ xuống liêu xanh đứng tại hoang vu đỉnh núi nhìn m ộ n phía thực tế nhìn không ra cái gọi là thượng cổ linh vật t ậ n thân nơi nào h ệ lẽ na đứng ở một bên muốn nói lại thôi h i ệ n nhiên có chút thẹn thùng liêu xanh bước lên dưới chân mô đất chưa cảm nhận được một tia linh khí phân tích kết quả cũng chỉ là cực kỳ thông thường cực kỳ thông thường mô đất như vậy khẳng định không phải trên mặt đất nhưng là liêu xanh xác thực có thể mơ hồ cảm giác được một tia nóng rực ngay tại rơi xuống thế là nàng nâng đầu nhìn thoáng qua rồi mới vậy mà thấy được hai cái thái dương đây là thế nào xuất hiện cũng không tin tưởng nhưng là mấu chốt là cái này hai viên thái dương nhìn xem cơ hồ giống nhau như lúc t ả n ra đồng dạng nóng bỏng quan mang t h i ê u đốt được vùng này không có một ngọn cỏ không có một tia hàn dạ sắp tới ý lạnh thế là l i ễ u xanh phân tích một lần tên một con kim ô phân tích độ hoàn thành s ở thuộc loại hình không biết hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá không thích hợp xích đạo địa khu cùng mùa hè thời tiết sử dụng thu hoạch được điểm số không trước mắt sáu phân tích ban thưởng không cao duy phân tích số lần còn thừa hai lần quả nhiên muốn giải khai kim ô chân chính bí mật vẫn cần tiến vào cao duy phân tích l i ê u xanh thử dùng xúc tu đem cái này kim ô lấy lại tới hễ lẽ nạ đứng ở một bên nhìn chăm chú lên l i ê u xanh kia vô hạn kéo dài tới đến chân trời kim s ắ t xúc tu đáy lòng lướt qua một trận hàn ý nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được vị tiền bối này cháu gái tuyệt không đơn giản vai diễn sàn g ca ánh mắt thì ngưng tụ tại những cái kia kim s ắ t trên xúc tu trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình tượng tiểu lục viên bị vây công cuối cùng nhất một khắc kia đầy trời nở rộ hoa sen vàng chỉ sợ sẽ là cái này xúc tu rồi lại nhớ tới vị kia thái bạch tiền bối chiêu số tựa hồ l cũng không còn nhìn thấy cùng loại kim liên năng lực liên tục suy tư phía dưới hắn càng thêm vững tin có lẽ đương thời cứu giúp bản thân người cũng không phải là vị t i a thái bạch tiền bối mà là trước mắt cái này xem ra thậm chí so nhà mình mội mội còn trẻ nữ tử lại nhớ tới tại kia quỷ vực bên trong nữ tử này mới thật sự là phá giải người là cứu vớt nhà mình a phụ cùng a mội ân nhân mặc dù là lấy trí lấy thắng nhưng hiện nay nghĩ đến nếu không phải đẳng cấp đầy đủ cao sẽ không bị ảnh hưởng lại thế nào sẽ ở quỷ vực trong c ó lệnh như vậy tĩnh tự hỏi s ả n ca hít sâu một hơi ẩn ẩn cảm thấy mình nếu là thân ở quỷ vực bên trong sợ rằng sớm đã giống như hễ l lâm vào vô pháp tự kiềm chế tình trạng hắn đem những tin tức này nguyên một hợp bỗng nhiên trong lòng run lên đạt được một cái bất khả tư nghị đáp án nữ tử này chẳng lẽ cũng là thân tăng cảnh chương bảy trăm thuận nước đầy thuyền chương bảy trăm thuận nước đầy thuyền đây đúng là chúng ta tổ kìm kim nhất tộc tổ truyền linh vật sản cạ chỉ vào kia treo với chân trời mặt trời nhỏ trong giọng nói mang theo một chút khó được kiêu ngạo nghe nói đương thời tổ tiên của chúng ta phát hiện nơi đây cũng chú đóng với đây trong truyền thuyết chính là dựa vào cái này mặt trời mà bác nhất tộc tài năng sống qua từ từ h ạ dạng liêu xanh xứng sở lúc đó liền đã có hàn dạ rồi hay là nói cái tinh cầu này mà khác hàn dạ lan tràn tới nhưng lại bị cái này vẫn chưa thể xác định là vật gì mặt trời cho n g ă n trở liêu xanh trầm ngâm n ử a này g hỏi bất quá nếu quả thật có dạng này uy năng đương thời nó hẳn là xa xa không chỉ như thế tài mọn đúng không giờ phút này treo ở chân trời mặt trời dù trợn mắt nhìn đi cơ hồ cùng chân chính thái dương không khác nhưng người sau rời xa bề mặt trái đất mà cái này kim ô tiếp cận với mặt đất mới lộ ra lớn nhỏ tương tự nhưng trên thực tế quang mạnh cùng bức xạ nhiệt hiển nhiên kém xa chân chính hàng tinh nếu là có thể có chuyên môn quan trắc thiên thể dụng cụ có lẽ có thể nhìn ra được càng nhiều khác nhau Lăng. lẽ là linh lớn liền lại ly lẽ là lại, lại lâm, linh đăng Tiên thông minh, này thượng linh vật trong 5 tháng dài đằng đăng phong thích quá nhiều vì năng, chân thật lớn, nhỏ đã thu nhỏ, chiếu dọi phạm vi vậy càng ngày càng nhỏ hẹp, đến cuối cùng nhất liền chỉ còn lại như thế một khối nhỏ. Sản cẩn thận từng từng nói. bên đúng nhất cổ định lại, lại đến、Vua、thượng thần giáng giải gật thực vật thích thật thu thế một tí thích một bắt tòa bối cái dài chiếu dọi vi cuối khối khôi sắc sau có cổ chỉ cả mạc cổ phạm hẹp, phụ hoạ, khí vô đó à quá vậy vậy vì đã đầu ở cho nên nếu là thật sự nếu nói kỳ thật cũng không phải nhà của chúng ta tư liệu c h i vật sản cạ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói chỉ là chúng ta một lần nữa tìm được vật này dựa theo truyền thuyết nơi phát ra cũng coi là chúng ta tổ truyền linh vật liêu xanh nghe xong sau ánh mắt hơi đổi hỏi vậy các ngươi là thế nào một lần nữa tìm tới nó kỳ thật là bởi vì a mẫu nàng cúng a phụ thành thân sau có một lần tế tổ lúc giải mã tổ tiên truyền xuống mật văn hai người treo đeo lội s u ố i trải qua g i a n k h ổ mới cuối cùng tìm được vật này lúc này sản cạ nói lên a mẫu tâm tình rất là phức tạp liêu xanh n g n n g lông mày truy vấn đã như vậy cái này linh vật vốn nên ở vào xa xôi tri địa các ngươi lại là như thế nào đưa nó thúc đẩy tới đây sàn ca lộ ra một vệ c ư ờ i khổ hồi đáp kia là a mẫu nghĩ ra được biện pháp nàng xưng là đ ổ i thái dương dùng sợi đằng quật cái này mặt trời nó liền sẽ chậm rãi di chuyển về phía trước bất quá biện pháp này hao phí thể lực cực lớn lại cần ngày đêm càng không ngừng thao tác bằng không liền sẽ dần dần lui về c h ỗ cũ hệ l ẽ i nạ tiếp lời trong giọng nói tràn đầy cảm khái a phụ tòng quân sau đ ổ i thái dương sự liền trở thành a mẫu một người nhiệm vụ từ tây bắc đến nơi đây dòng dã một năm nàng chưa hề ngừng qua dạc nay nghị lực thật sự là khó mà tưởng tượng liêu xanh thấp giọng nói trong lòng không khỏi đối vị tiên t r ở ạ mỹ tổ kịn trong trí nhớ thấy qua nữ tử dâng lên mấy phần kinh ý đáng tiếc cái này linh vật trừ chiếu sáng cùng sưởi ở bên ngoài lại chưa hiện ra cách dùng khác a mẫu đưa nó coi là trách nhiệm hy vọng có thể mượn nó ra t ó c tu luyện đột phá đáng tiếc từ đầu đến cuối không có kết quả s ả n ca dừng một chút giống như là đang thuyết phục bản thân bất quá có đôi khi ta cũng ở đây nghĩ có lẽ chúng ta huynh mội ba người đều có linh tính có thể tu hành chính là bái vật này đâu edna nà nhẹ nhàng thở dài lắc đầu nói đây cũng chỉ là suy đoán thôi nói xong nàng áy náy nhìn về phía liêu xanh thực tế thật có lỗi lăng cô nương ta ca lại dùng như vậy một cái đồ vật đến xem như l ắ p tạ thực tế thất lễ không bằng chúng ta dùng vàng bạc tạ ơn ngài à sản c ả vậy cười khổ bổ sung tiền bối như cảm thấy vật này không đáng ta nguyện khác làm đền bù ngài có cái gì yêu cầu cứ mở miệng liêu xanh ngay vậy ánh mắt có chút lóe lên bên m ô i lộ ra một vệ ý cười vàng bạc các ngươi bây giờ còn cầm được s u ấ t tiền tới sao ta thế nhưng là nghe nói thần điện đã đem các ngươi móc giống hai huy n g ộ i ngay vậy lập tức lung túng l ớ t nhau sản cạ kiên trì nói dù vậy tại hạ vậy nguyện ý cố gắng kiếm tiền dù là thiếu nợ cũng sẽ trả hết hệ lệ nạ lại ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên trong giọng nói nhiều hơn mấy phần vội vàng lăng cô nương ta cũng mau từ học cung tốt nghiệp đến lúc đó có thể kiếm tiền trả nợ thậm chí có thể đi theo tiền bối vì n g à i hiệu lực liêu xanh nhàn nhạt mỉm cười lắc đầu chúng ta không cần người hầu ta đều muốn làm tạp dịch còn mang cái người hầu lên núi đúng sao bất quá cô nương này hiển nhiên có khác sở cầu tóm lại ta hiểu món linh vật này ta vẫn là cần lợi dụng này xem như tạ lễ vậy là đủ rồi liêu xanh nói xong ánh mắt quét qua hệ lệ nạ gặp nàng trong mắt lóe lên một tia ảm đạm liền mở miệng hỏi thế nào người nghị đi theo chúng ta hệ l ẽ nạ cười khổ một tiếng cái này đương nhiên nhìn thấy ngài và thái bạch tiền bối năng lực quả thực là làm người cực kỳ hâm mộ có lẽ chính là bây giờ được ra liêu xanh lắc đầu chúng ta địa phương muốn đi rất xa xác thực không thích hợp mang n g ư ờ i bất quá nếu như ngươi thật sự muốn cùng theo hơn nữa còn muốn học chút bản lãnh nàng lời còn chưa dứt hệ l ẽ nạ con mắt lập tức phát sáng lên trên mặt tràn ngập trở mong mà một bên sáng cả cũng không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò đúng lúc này l i u xanh trong tay xúc tu chậm rãi kéo dài đến chân trời nương theo lấy một cố năng lượng màu vàng kim nhạt ba động tia treo nhiều năm mặt trời nhỏ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh phản phất bị lực lượng nào đó thu nạp đến rồi không biết không gian bên trong một màn này để h ệ lại nạ cùng sàn cả trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng rung động càng là kiên định muốn đi theo liều xanh học nghệ tâm sàn cả hít sâu một hơi nghiêm túc nói ta vậy nguyện ý vô luận xanh xanh cô nương không tiền bối muốn chúng ta làm cái gì ta đều nguyện ý đi làm liều xanh ngay vậy mỉm cười ngự khi ôn hòa yên tâm ta cũng sẽ không để các ngươi làm không tình nguyện hoặc là làm k ó sự mà là một cái thuận nước đầy thuyền chẳng mấy chốc sẽ tự hành tìm tới chuyện của các ngươi mặc dù không rõ bạch liêu xanh cụ thể chỉ là cái gì nhưng hai huynh n ộ i từ thái độ của nàng bên trong cảm nhận được một loại vô hình tín nhiệm ngược lại an lòng mấy phần liêu xanh cười t h â n bí lúc này mới chậm rãi nói lên yêu cầu của mình m ờ i ngài cất giữ cùng hai huynh n ộ i từ bệt i sau liều xanh đem bọn hắn đưa về nhà cổng lại nối liền diệu tỉnh thái bạch kiếm tiên thời gian đã gần đến hoàng hôn thái bạch kiếm tiên xoa h u y ệ t thái dương h i ệ n nhiên còn có chút men say chưa tiêu hắn nhìn liều xanh liếp mắt hỏi ngươi muốn đổ vật lấy được liêu xanh gật gật đầu bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển đem cao duy bên trong mặt trời nhỏ hình ảnh ngắn ngủi hiện ra ở không gian bên trong vẹn vẹn một n á y mắt sóng nhiệt liền đập vào mặt để thái bạch kiếm tiên vô ý thức về sau vừa trốn đây là cái gì đồ vật hắn mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh nếu nói là dùng để sửa ấm cái này nhiệt độ hơi bị quá mức dùng để chiếu sáng lại quá trói mắt dừng một chút hắn hình như có sở ngộ nói bổ sung bất quá trong bóng đêm dùng để khu trục sợ ánh sáng vì v ậ ngược lại là không có gì thích hợp bằng liêu xanh lại cười nhạt một tiếng đem mặt trời nhỏ một lần nữa thu h trong mắt của ta tiềm lực của nó còn có rất nhiều cần đóng ó c chờ đến núi tuyết nếu quả như thật không có ánh nắng nó có lẽ sẽ trở thành mấu chốt thái bạch kiếm tiên gãi gãi đầu mặc dù đối với liêu xanh trong miệng tác dụng có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nghĩ tới bản thân từng thi c h i y ể n qua bắt chước ánh nắng s u n g kích phi kiếm vật cũng ít nhiều có thể hiểu được cái này đồ vật tương lai có lẽ thật có thể cử đi chút công dụng bất quá những ngày này công nhân mạch suy nghĩ hắn là luôn luôn không hiểu rõ cùng hắn vắt hết k ó c không bằng một kiếm phá đơn giản trực tiếp mặt khác hắn ngẫm nghĩ một lần muốn ta nói cái này đồ vật còn có thể dùng để phơi n mức đều là tuyệt hảo lựa chọn còn có thiêu đốt đổ n ư ớ n g thịt thả khối phiến đá ở phía dưới vừa chiếu liền xì xì bốc lên dầu quả thực tuyệt nói lại nhịn không được n u ố t n g ụ m nước miếng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía liêu xanh xoa xoa đôi bàn tay không kịp chờ đợi thời điểm nào mượn ta dùng một chút liêu xanh nhìn trước mắt cái ý nghĩ này đem cái này cùng loại với thái dương cao năng hình tròn phản ứng thể dùng để thịt nướng người trong lòng một người đương nhiên là không cần nghĩ tới đáp ứng rồi thế là hai người ngồi ở trong xe ngựa một đường thảo luận muốn mua chút cái gì thịt cái gì quả tương đối tốt t r ư ơ n g bảy trăm linh một thần điện có việc t r ư ơ n g bảy trăm linh một thần điện có việc nhìn xem các tiền bối xe ngựa càng bay càng cao không trong mây tầng dần dần biến mất sáng g ạ cùng lễ l ệ nạ trong lòng vì co phiền m u ộ n nhưng trong lòng hoặc như là một lần nữa dấy lên hy vọng trở lại tòa nhà nhà nho nhỏ bên trong đã bay lên thị hầm hương khí hai cái cháu gái trước hết nhất ra đón hào hứng chạy đến cổng lại hướng sau đầu nhìn quanh n ử a này g cũng không thấy kia tròn vo ra ra và đẹp đẽ tỉ tỉ lập tức mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi nạ dạ bĩu mũi hỏi thúc thúc ngươi có phải hay không đem ra ra cùng tỉ tỉ làm mất rồi trong phòng ezit cùng thê tử a luy ra vậy lau chùi tay từ phòng bếp đi tới các ngươi trở lại rồi ezit tiến lên đón hơi nghi hoặc một chút hỏi cơm tối vậy chuẩn bị tốt rồi thế nào không có xin tiền bối nhóm cùng nhau trở về ăn chút sàn cả lắc đầu không nói chuyện e z l ạ nạ thở dài giải thích nói tiền bối vội vã đi đường nghĩ tại đóng cửa thành trước ra khỏi thành cũng sẽ không cùng nhau hai cái tiểu chất nữ nghe xong có chút thất vọng rủ xuống đầu a luy ra lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra chúng ta mới mời bọn họ ăn một bữa tóp cơm hôm nay cơm tối cũng chỉ có mua về thịt khô nấu canh, canh nếu là các tiền bối lưu lại vậy thực tế t r i ê u đại không c h ủ đáo không ăn cũng được đám người nghe xong không khỏi cười khổ hồi tưởng lại bây giờ trong nhà nghèo được đinh đơn vang nếu để hai vị tiền bối đi theo đám bọn hắn ăn thì khô quả thật có chút không thể nào nói nổi e z i t do dự một chút vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi kia chúng ta cầu sự kiện kia tiền bối cũng không còn đáp ứng a lì ra lắc đầu giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ nhìn bọn hắn như vậy trở về chắc hẳn tám thành là không được e z i t nghe xong có chút nhục trí nghĩ đến cũng là chúng ta kia tổ truyền linh vật cũng chính là cái dọa người đèn lại không thể bỏ vào trong phòng đi nếu không phải đem người hơi khô sợ là liên tiền bối vậy ghét bỏ đúng vậy a các ngươi Bí quá hóa l i ề u chúng ta món đồ kia nói một cách thẳng thừng thật sự là không tính cái gì chẳng bằng c h ắ c mua miễn cho đắc tội tiền bối lúc này trong phòng bỗng nhiên truyền đến một đạo khô khốc thanh âm k h ạ k hàn nương theo lấy nặng nghề nhục thể kéo lấy âm thanh a phụ ngài thế nào ra tới rồi hệ l ẽ nạ kinh hô vội vàng chạy tới lại bị một cố cự lực đẩy trở về đừng đừng tới đây đừng đến xem ta thanh âm từ cánh cửa hậu chuyển đến k h à d ọ n quanh quần tại viện tử trên không ta ra tới hít thở không khí thuận tiện nhìn một cái các ngươi vì cứu ta phạm vào việc n ố c a phụ ngươi thế nào có thể như thế nói sản c ả khó qua nói một bên egit siết chặt nằm đấm dầu dĩ đang tức giận trong phòng thanh âm tiếp tục chuyển đến đ ứ c quãng tan hết gia tài cứu ta một cái lao g i ạ k họm còn phải tội t i ê n người chẳng bằng chẳng bằng để cho ta chết rồi cùng ngươi a mẫu đi không có chúng ta không có được tội t i ê n người hệ l ẽ nạ hô to một tiếng các n ư c nhà mình phụ thân t h thầm tiền bối thật cao hứng nhận linh vật cái gì trong phòng thanh â m bỗng nhiên dừng lại trong sân đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối mắt n h ì nhau n tựa hồ không thể tin được lỗ thay lời này thật chứ thật s ả n ca gật đầu nói tiên nhân còn đáp ứng rồi chúng ta s ở cầu sự kiện kia s ả n ca vậy cực kỳ tự nhiên dùng tiên nhân hai chữ đây là sự thực sao a l ý dạ không dám tin mặt mũi tràn đầy kinh nghi kia các ngươi là thành rồi tiên nhân đệ tử có thể vì cái gì không mang các ngươi đi hai cái tiểu cô nương cũng là nháy mắt thúc thúc ngươi sẽ không là nói lao a cô cô thúc thúc sẽ không là nói lao a h lẽ nạ cuối người nhẹ nhàng n u ố t ve hai đứa bé đầu nhẹ nhàng nói thúc thúc không có nói láo bất quá chúng ta cũng không phải trở thành tiên nhân đệ tử không phải tiên nhân đệ tử e g i t nhũ mày mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc vậy các ngươi còn nói tiên nhân đáp ứng rồi không phải tiên nhân đệ tử mà là một loại phương thức khác sàn cạ xuể bàn tay ra một đạo hơi yếu kim quan g tại trong lòng bàn tay hắn sáng lên lập tức một cây thật nhỏ xúc tu từ đó chậm rãi lo ra có chút b ã i động tất cả mọi người nín thở ánh mắt rơi vào kia trên xúc tu sắc mặt tràn đầy trấn kinh cùng hiếu kỳ thúc thúc cái này đổ vật hữu dụng không đi nạ ra nhịn không được hỏi sản ca nghiêm mặt nói không thể nói bừa đây là địa mẫu đại nhân thần tích h ệ lẽ n à nhìn xem kia x ố c tu thần s ắ c hơi có vẻ phức tạp bởi vì nàng còn không có tiếp xúc qua địa mẫu đại nhân thần uy không có giống như sản cả ở trong lòng lạc ấ n địa mẫu đại nhân trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận phải tin phụng một cái khác thần minh bất quá xanh xanh cô nương nói chỉ cần tu luyện một cái công pháp rất nhanh liền có thể c h u y ể n tu từ đây không cần phải lo lắng chịu đến vô thượng thần ảnh hưởng còn như tin hay không địa mẫu đại nhân liền do cho nàng quyết định như vậy lời nói nghe đại nịch bất đạo nhưng là hiện tại nếm thử thông thần cũng không thành tu sĩ đều là trong lòng tin tưởng chỉ là không thể tố cái này khẩu thôi cho nên hệ l ã nạ vẫn là nguyện ý nếm thử mà sản c ả đã dẫn đầu thu được địa mẫu ban thường tu vi lại trực tiếp nhảy lên nhất giai khiến hệ l ã nạ càng thêm không ngừng nga o ước ezit cùng ả luy dạ lẫn nhau nhìn xem kim quang này bên trong s ú c tu lại ở giữa sản c ả nghiêm trang bộ dáng mặc dù trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng là cũng không dám tùy ý mở miệng lúc này ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên tiếng đ ậ cửa mời ngài cất giữ thân điện làm việc còn mời mở cửa bên ngoài thanh âm trầm thấp lạnh leo cứng rắn lộ ra mấy phần bất thiện sản c ả sắc mặt biến hóa vội vàng thu hồi trong tay xúc t ù cùng người nhà trao đổi một cái thâm trầm ánh mắt bước nhanh đi đến cửa sân trước mở cửa ra ngoài cửa hãy ẹ、e、t thần quan đứng ở nơi đó nhưng không còn ngày xưa vênh vang đắc ý giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy chật vật xanh một miếng tím một h ố i tựa hồ rất là chật vật sản c ả ta chờ ngươi hơn nửa ngày đại thần quan cho mời hãy ẹ、e、t ngữ khí k h á c h khí lại không che giấu được trong đó â m l ã n h sản c ả trong lòng run lên mơ hồ ý thức được đây chính là xanh xanh cô nương nói tới chủ động tìm tới cửa sự hắn yên lặng nhẹ gật đầu đi theo hẹn đi tới cửa bên ngoài lần thứ nhất ngồi lên rồi thần quan chuyên dụng cốc hiệu không gian thu hẹp bên trong gạt ra hai người sản cả cũng không dám nói c h e n chỉ là túi đầu mặc cho hẹn ánh mắt như châm mang bình thường quét qua hắn nhanh đến thần điện lúc hẹn cuối cùng mở miệng thấp giọng nói đến rồi thần điện cái gì nói nên nói cái gì nói không nên nói trong lòng ngươi nên đều b i ế ta t sản cả nhấp lấy môi túi đầu trả lời tiểu dân không rõ thần quan đại nhân chỉ là cái gì hẹn hẹn lạnh một tiếng không do thuận tiện thần điện chỗ sâu sản cả đi theo h ẹ một đường hành tẩu đây là hắn chưa hề đặt chân qua địa phương bốn phía t ĩ n h mịch tiên tĩnh trong không khí tràn ngập trầm trầm khí tức hắn không dám hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây chỉ có thể túi đầu theo thật s á t h ẹ t phía sau đi thẳng đến một nơi cung điện hắn đi theo h ẹ t đi vào tiếng bước chân quanh quẩn tại tịch liêu trong cung điện lộ ra phá lệ nặng nề đến từng điểm một sáng lên khắp nơi đều hình bóng lắc lư tựa hồ có cái gì tại ánh lửa không có chiếu sáng địa phương chính nhìn chăm chú lên chính mình hắn không dám n â m đầu nhìn thấy h ẹ t đi đến rèm cửa trước không mình hành lễ nói đại thần quan sảng cả đã đưa đến xuyên thấu qua tầng tầng rèm cửa sảng cả mơ hồ trông thấy màn sau hình như có hai đạo hầy tại lượn lờ hơi khói bên trong lộ ra phá lệ phiêu miểu trùng điệp thành một đôi cái bóng hắn m e o lại mắt hoài nghi là ánh đ ế n lắc lư tạo thành trọ n ảnh nhưng lại không dám xác định ngay tại hắn ngây người lúc hay e p đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt lăng lệ cắn răng thấp giọng q có nói quỳ xuống sàn ca lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh u ố n g quýt quỳ trên mặt đất dèm cửa bên trong truyền đến một tiếng mềm nhẹ lại thanh â m v i n g h i ê m hay e p ngươi có thể lui xuống hay e p khẽ giật mình vội và nói thế nhưng là cái bệnh này lại là của ta phạm vi còn hạn tiền căn hậu quả ta rõ ràng nhất có lẽ lưu lại có thể hiệp trợ đại thần quan hiểu rõ、Ồ. giọng nữ có chút dơ lên lộ ra mấy phần lệnh ý cho nên ý của ngươi là còn có cái gì là hồ sơ bệnh lý sổ ghi chép bên trên chưa từng đi lại cần miệng ngươi thuật bổ sung câu nói này như lợi nhận bình thường đem hẹn đâm vào á khẩu không trả lời được hắn đầu đầy mồ hôi lạnh lắp bắp phủ nhận tuyệt không việc này tuyệt không việc này đã như vậy lui ra đi màn sau thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng mang theo không thể nghi ngờ huy áp hãy sắc mặt nháy mắt t r ắ n g xám quay đầu nhìn s ả n ca liếp mắt hung hăng chừng một cái làm cảnh cáo lập tức mới cúi đầu xuống chậm rãi rời khỏi ngoài điện trong đại điện chỉ còn lại s ả n ca một người quý gối lạnh như băng trên mặt đất. chương bảy trăm linh hai mặc bác bắt đầu chương bảy trăm linh hai mặc bác bắt đầu theo và táo kéo tiếng sổ soạt thanh âm một đạo thân ảnh màu đỏ từ rèm cửa sau chậm rãi đi ra chính là đêm qua phủ xuống hồng y đại thần quan hệ lại nạ đại thần quan nàng ánh mắt rơi trên người s ả n c ả lại lộ ra mấy phần thân thiết các ngươi á phụ hôm nay đã hoàn hảo s ả n c ả vội vàng túi đầu cung k í n h đáp về đại thần quan lời nói gia phụ bây giờ tình huống tốt lắm rồi có thể nuốt trôi đồ vật sao h ừ m đã lần lượt a n chút canh, canh buổi trưa thậm chí ăn nguyên một chân con dê xem ra khẩu vị không sai ế lại nạ đại thần quan có chút gật đầu khỏe miệng g ơ lên một tia ý vị không do ý cười xem ra ngươi h ô m qua là tìm đúng người sản cạ c ú n q u y ế t giải thích đây đều là tiểu dân t r ù n g hợp t r ù n g hợp gặp tiền bối lại lại được tiền bối chiếu cố xuất thủ tương trợ tuyệt đối không có ngẫu nghịch thần điện ý tứ Hẹn lại nạ đại thần quan nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng thả lòng chút ta cũng không có truy cứu ý tứ đêm qua sự tình thần điện đã biết được cũng không phải là lỗi của các ngươi không phải lỗi của bọn hắn đó là ai sai đâu sản cạ buông xuống trong mắt lướt qua một vệ lênh quang nhớ tới vừa mới còn uy hiếp trận mắt giận g ữ bản thân hẹ thần quan đặt ở trên đầu gối tay không tự giác xiết chặt vào áo thế là hắn n quan ánh m t chút l ổn định tâm thần không chút do dự đáp tiền bối bọn hắn đã rời đi tiếp tục đi du lịch lúc này gen cửa hậu chuyển đến một trận nhỏ nhẹ sổ sổ sọt sọt tâm thanh lập tức một đạo mát lạnh giọng nữ vang lên vậy ngươi nói một chút đôi kia ông cháu gọi cái gì danh tự sản ca nao nao nâng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện rèm cửa sau s á t thực còn có một đạo bóng người ngồi ở c h ỗ đó áo đỏ đồng dạng sáng rõ hắn vô ý thức nhìn ế lại nạ liếc mắt ế lại nạ tựa hồ xem tấu hắn nghi hoặc trầm giọng nhắc nhở mau trả lời lời nói đây là đại vu nữ đang hỏi ngươi sản ca lập tức chấn động trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời cái này lại chính là trong truyền t h u y ế t đại vu nữ tại m ặ bắc địa vị so vương còn cao hơn đại vu nữ rèm cửa sau thanh â m lần nữa truyền đến mang theo một sàn cạ lắc đầu không phải bọn hắn tiền bối gọi lý thái b ạ c h cháu gái gọi lang sen thái b ạ c h đại vũ nữ trầm ngâm nhai nuốt lấy cái tên này lúc này hễ lại nạ đại thần quan có chút không người chuyển hướng d è m cửa bên trong thân ảnh màu đỏ đại vũ nữ hai người kia tựa hồ nắm giữ khác lực lượng hôm qua ta xác nhận qua bọn hắn s á c thực chữa hết lao gia tử nhưng cũng không giống như là thần điện tịnh hóa chi thuật ồ d è m cửa hậu chuyện đến một tiếng hơi có vẻ tò mò nghi vấn vậy ngươi nói hẳn là cái gì dạng lực lượng hễ lại nạ trầm ngâm một lát thấp giọng nói càng giống lạ một loại nào đó chuyển hóa đại v h u nữ không có trực tiếp trả lời dèm cửa sau ánh mắt lại một mực khóa lại s á n ca mang theo trầm trầm bị áp người đây người biết đây là cái gì lực lượng sao s á n ca nằm dạp trên mặt đất thật sâu túi đầu thấy không rõ thân sắc v ề đại v h u nữ lời nói thiểu dân biết rõ người nói cái kia đại thần q u a n cũng đã tìm bọn hắn đi thái bạch kiếm tiên thuận miệng nói hắn chính nhàn nhã ngồi ở theo xe ngựa di chuyển túy bạch viên bên trong uống chút rượu bên người lê thủ quỷ trạc cây bên trên đã treo đầy ướp gia vị tốt miếng thịt còn có cắt được chỉnh tề trái cây bày ra trong sân nho nhỏ thái dương treo cao tại lê thụ quỷ phía trên vì cái này ánh nắng tuy nhỏ lại đủ để xua tan xó a xỉnh bên trong dấu g i ế m chất nghiệm cũng làm cho một ít chiếm cứ tại n g ụ c giam quỷ chỗ sâu âm u không còn ngao ngoe muốn động mặc bác thịt dê cùng thịt b ò đều là vô cùng tốt còn có những ngày trái cây vẫn là không sai đáng tiếc không phải mùa vụ thái bạch kiếm tiên trong giọng nói nhiều hơn một tia tiết v ố i liêu xanh ngồi dựa vào bên trong thùng xe trong tay liếc nhìn một bản thấy không rõ phong bị xếp vỡ bên cạnh một chút xúc tu ngay tại r á n đầy toa xe trên tờ giấy trắng diễn toàn cái gì nàng nghe tới thái bạch kiếm tiên thanh âm từ cỡ nhỏ quỷ dị thế giới bên trong chuyện đến ra hững hờ trả lời một câu, Đương nhiên. Mà lại, sợ rằng không chỉ là đại thần quan nói không chừng còn có ngài quen biết đã lâu đại vũ nữ thái bạch kiếm tiên nghe xong lời này từ giữa đầu chạy tới mày trắng bên dưới con mắt trợn lên cực lớn ngươi nói đại vũ nữ theo sau hắn vậy giật mình đúng vậy a thế giới này cũng hẳn là sẽ có nàng tồn tại cũng không cái kia thi thể nàng còn có thể trở thành đại vũ nữ sao liêu xanh c h ầ m rãi gật đầu nàng xác thực xong rồi căn cứ đương nhiên là sạn cả thể nội lưu lại nhỏ xúc tu mang tới cảm ứ n g hiện tại xem ra khí tức trên người nàng m ư ợ phần t h u t h i ế t là vô thượng thần lực lượng hiển nhiên vẫn là dựa vào thông thần tu hành như vậy nàng hiện tại hẳn là cũng rất gấp thái bạch kiếm tiên nói còn lộ ra một tia không có hảo ý cười liêu xanh nhữ nhữ mày xem ra thái bạch kiếm tiên cùng đại vũ nữ ngày xưa túc địch c h i t ì n h đến nơi này cái thế giới như cũ chưa tiêu bất quá gấp gáp cũng tốt kể từ đó kế hoạch cũng có thể thuận lợi tiến hành thái bạch kiếm tiên gật đầu tin tưởng không có một cái thần tàng cảnh có thể chịu được không tiếp tục tiến một b ư ớ c độ khả thi đợi nàng luyện thành giải cùng thăng tiên pháp cảm nhận được đi theo điệu mẫu đại nhân chỗ tốt tự nhiên mà vậy nàng sẽ thôi động toàn bộ mạc bắc thần điện chuyển hóa lại đến toàn bộ mạc bắc nói hắn vỗ tay cười nói pháp này r đáng tiếc đương thời còn không có ngươi vậy còn không có cái này biện pháp nếu không chúng ta đường quốc đã sớm thực hiện thiên hạ đại đồng rồi liêu xanh lắc đầu nói nói là như thế nhưng là muốn đạt thành điều kiện này cũng không tính dễ dàng vậy cũng đúng giống ngươi nói những cái k i a đồ vật l i ề t xiềng thái bạch kiếm tiên giật mình gật đầu m ờ i ngài cất giữ sáu chín xét đi thiên vong cần thế giới thế giới cần liêu xanh thiên công chi thuật tăng thêm một chút vật khí mà thiên vong muốn chuyển hóa thành hiện tại có thể tự hành trưởng thành phiên bản cần l o n g mạch thần thi thể bên trong to lớn năng lượng cùng thần cách còn cần liêu xanh cao d u tầm nhìn cùng với địa mẫu đại nhân cũng có thể thôn phệ vật vật vô hạn kéo dài tới năng lực các loại tính ra m u ố n phục chế quả thực so sánh với trời còn khó liêu xanh nhắm mắt cảm ứng đến sản cạ tình huống bên kia sản cạ đã đem giải cùng thăng tiên pháp truyền thụ cho đại vũ nữ thậm chí đem l i ê u xanh ban cho thần kiếm vậy cùng nhau dâng lên kể từ đó thần điện sẽ cảm kích sản cạ chủ động chờ đại vũ nữ tự mình chứng thực pháp môn hiệu quả tự nhiên sẽ đ ố i sản cạ thi hành ban thưởng mặc dù sản cạ vốn chỉ là một cái du tẩu tứ phương thương nhân nhưng bây giờ trở thành kia cái gì địa mẫu đại nhân tín đồ dù cho đại vũ nữ có nghi ngờ trong lòng nhưng là không tốt bức bách quá mức đắc tội một cái không biết thần minh nhất là như vậy lần đầu tiếp xúc thời điểm càng là tiếp cận vô thượng thần càng là có thể cảm ứng được hắn hư vô cũng sẽ có mãnh liệt hơn ý nguyện thoát ly hắn ràng buộc biết được một loại khác t ị n h hóa chi đạo độ khả thi đại vu nữ tự nhiên sẽ tâm động bây giờ vô thượng thần thần ân sớm đã mất đi hiệu lực thần điện không cách nào nữa hoàn thành chân chính t ị n h hóa chỉ có thể dựa vào phá hủy cùng che giấu đến giải quyết vấn đề cho nên liếu xanh nghĩ đến đối với những n à y thần quan kéo dài thời gian thừa cơ vơ vét của cải thần điện cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì thần điện đúng là bất lực ứng đối như thế nhiều bộc phát quỷ t h a i nhưng mà không ở thần điện bộc phát tự nhiên sẽ tại dân gian bộc phát ừ nhưng là nên báo thời điểm vẫn là mờ báo liêu xanh ánh mắt lạnh lùng lúc này nàng cảm thấy được sản cả từ trong đại điện rời khỏi phía ngoài hãy ẹp thần quan chính nôn nóng đi qua đi lại sản cả lúc này chính mặt mũi tràn đầy ý mừng hãy e xem xét cũng biết sản cả không còn là nguyên bản có thể tiện tay nghiền chết côn trùng lập tức đổi lại nhiệt tình mặt cười nên đón tiếp lấy sản cả lão đệ ngươi chưa hề nói cái gì không nên nói a sản c ả lắc đầu hãy é t lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn thấy trong đại điện cũng không chịu hoàn hắn dấu hiệu càng là yên lòng đi thôi sản c ả lao đệ ta đưa ngươi trở về hãy é t ôm lấy sản c ả b ả vai trong giọng nói tràn đầy thân mật sản c ả vậy không chối tử chỉ là đáp lại cung kính không bằng tuân mệnh thế là hãy é t lại gọi c ố c kiệu cùng sản c ả cùng nhau trở về tổ kín nhà tòa nhà trên đường đi nói cười yên yến đợi đến sản c ả lúc xuống xe hai người cơ hồ xưng huynh gọi đệ sản cạ đa tạ h ã ép đại ca đưa tiễn trên đường còn mời cẩn thận tiểu lão đệ thật đúng là biết nói chuyện su đang còn có thể có cái gì nguy hiểm đâu hãy e c ư ờ i khoát tay á o lên t i ệ u rời đi sản c ả tại cửa ra vào phất tay tạm biệt đưa mắt nhìn cỗ t i ệ u đi ra góc đường nụ cười trên mặt dần dần rút đi e rít từ trong nhà đi tới nhìn thấy sản c ả một mặt lành ý không nhịn được có chút lo lắng ra hỏa kia không có làm khó ngươi đi sản c ả lắc đầu không có còn chấm thấp bổ sung một câu sau này cũng sẽ không rồi chương bảy trăm linh ba nên báo mới u báo chương bảy trăm linh ba nên báo mới u báo đi qua góc đường kiệu mềm lại một đường hướng hẹt nhà đi đến cũng là tại nội thành đi qua mấy cái góc đường đã đến bốn vị thần b u ộ c t u ầ n thục đem cỗ kiệu nâng đến cổng lớn trước chậm rãi bung xuống theo sau đứng ở hai bên chờ lấy trong kiệu dưới người kiệu nhưng là rèm cửa bất động người ở bên trong vậy bất động nhưng này mấy cái thần b u ộ c nghe nói qua hẹn tiếng xấu nào dám thúc lặng lặng đợi một hồi mới có một người hỏi dò đại nhân đã đến nhà không có trả lời có đúng hay không ngủ thiết đi một người khác nhỏ giọng thầm thì nhìn xem màn kiệu nội ẩn ẩn thất tha tựa hồ bung thóng đầu hẹn không nhịn được có chút trần trờ đại nhân đại nhân đến nhà kia thần bục lại thử kêu một tiếng trong giọng nói đã mang chút bất an nhưng mà trong kiệu vẫn như cũ tính mịch tí mắng bốn vị thần buộc lập tức có chút bối rối nói chuyện vị k i a lá gan tương đối lớn đưa tay s ố c lên màn kiệu tiếp theo một cái trước mắt một tiếng bén nhọn kêu thảm xé rách màn đêm tại cả con đường ngõ hẻm trong quanh q u ầ n tại cỗ kiệu phía dưới máu tươi từng dọn chảy ra dọc theo mặt đất u ốn lượn chảy xuôi huyết dịch bên trong sen lẫn một mảnh bị lôi kéo đến mỏng như cánh ve máu thịt mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra một tấm mơ hồ nữ từ gương mặt cái tia ngũ quan bị lôi kéo đến quỷ dị và mẹo khoe miệm giống như là câu lên một cái to lớn độ con tựa hồ rất là khoe hoàn toàn biến mất dung nhập vào nào đó đạo vô hình kim sắc lưới lớn kim sắc lưới lớn còn tại im lặng trải rộng ra bao phủ toàn bộ khu vực lúc này trong nhà sạn cạo đ ố n g nhiên lòng có cảm giác hắn chậm rãi nâng lên tay một đầu kim sắc xúc tu lặng yên không một tiếng động từ hắn lòng bàn tay toát ra có chút đ ô n g đưa sau lại cấp tốc chui vào bộ ngực của hắn hắn vô vô ngực cảm giác được một tia cảm giác an toàn trong lòng yên lặng cảm ơ n địa mẫu đại nhân hay e chết nhanh chóng chuyển vào bên trong thần điện cái gì hay é chết rồi v i u đại thần quan bỗng nhiên vô bản chấn động đến trên bản đồ vật tứ tán tung bay rơi chia phát ra lốp bốp chói hai tiếng vang trong điện mấy vị thần quan dọa đến run lầy bầy nơm nớ nớp lo sợ mà túi đầu không dám n u ô n ngữ các ngươi nói ta muốn như thế nào cùng ta m ộ i từ bàn giao nàng chỉ có như thế một cái nhi t ử bà bối lập tức lại là một trận soạt giòn vang một bình tinh x ả o thủy tinh đồ vật bị hung hăng quảng hướng góc t ư ờ n g hóa thành vô số mảnh vỡ đi cho ta bắt người trước mặt hắn gặp q u ai a một cái đều đừng bỏ qua hết thể bắt tới víu cầm thét trong mắt lóe ra vô pháp che giấu xác ý thân quan nhóm hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong mang theo do dự cuối cùng có một người lấy giút khí Cẩn t h ậ n từng l y t ừ n g t í nói thế nhưng là thế nhưng là cái gì v u đại thần quan gầm thét một bản nặng nề g h điện tịch bị hắn v a n g ra ngoài thẳng tắp đánh tới hướng tên kia tần h q u a n mặt nhưng ngay tại cuốn sách sắp t r ú n g nít lúc một đạo h ỏ a d i ễ m giống như hồng liên b ỗ n g nhiên nở rộ đem cuốn sách nước hết hồng liên tiêu đốt h ỏ a d i ễ m đem trang sách khoảnh khắc hóa thành cho t ẫ n bay tới tấp rơi xuống v u đại thần quan ánh mắt lạnh lẽo lần theo hồng liên nhìn lại thấy một bộ đỏ tôi trường bảo hệ lại nạ đại thần quan chẳng biết lúc nào đã đứng tại trong điện hệ lại nạ ánh mắt của hắn lung tùng hôm nay người lại có rảnh rỗi để ý lên tà nhàn sự đến rồi hệ lại nạnh quẹ môi treo một vệt r ộ n g địa mai độ cong động thủ trước đó ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng cháu ngoại của ngươi đến tột cùng làm cái gì nàng tiến về phía trước một bước áo bào đỏ tùy theo dơ lên p h ả n phất một mảnh t i ê u đốt h ỏ a diễm khi nhục người bệnh kéo dài thời gian bắt chẹt tiền bạc dẫn đến trong vòng một ngày hai đợt quỷ vượt bộc phát những việc này thần điện bên trong sớm đã mọi người đều biết thân là đại thần quan ngươi lại còn dám bao che không sợ thánh điện truy cứu tội lỗi của ngươi sao vìu sát mặt lúc trắng lúc xanh ánh mắt của h ắ n tại thần quan cùng tôi tơ ở giữa quét qua lại chỉ nhìn thấy bọn hắn tránh đi ánh mắt của hắn né tránh l ử a g i ậ n cuối cùng triệt để bộ phát, mưu trong tay háo tơ đen tôn u trào ra, hóa thành vô số hốn l ư ợ n độc xả, lao thẳng tới đám người mà đi. trong điện tiếng thét chói hai nổi lên bốn phía các loại phòng hộ pháp trận ảo ảo khởi động. s ù i trong không khí lại lần nữa nở rộ một đoá to lớn hồng liên đem sở hữu độc xả cắn nuốt vô tung vô ảnh. hồng liên hỏa diễm không ngưng, hóa thành một cố nóng rực hỏa lưu đánh thẳng hữu mà đi. m ư không kịp trốn tránh, bị ngọn lửa đốt bị thương nửa bên gò má, mí mắt cháy hủy, trần chùi con mắt tự nhiên lên tròn trừ, con gắt gao nhìn chằm chằm vệ lại nạ người. Người. Người. trong cổ họng gạt ra vài tiếng nghẹn nào nương theo lấy cổ họng bị thiêu đốt khẳng khàn đừng chứng mắt tê lại nạ là ta lạnh lùng giọng nữ v ă n g lên mang theo cùng lễ lại nạ không giống thanh thúy một đôi tuyết trắng chân trần rơi vào hắn bông u xuống tầm mắt bên trong ngay sau đó một bộ đỏ tươi như lửa mép váy phiêu nhiên rủ xuống chập chân ở giữa giống như huyết sắc gợn sóng tàn ra lộ ra khó nói lên lời yêu dị vẻ đẹp v u đại thần quang ắ n gượng g nâng đầu nhìn lại một trương mỹ diễm đến cực điểm lại lạnh lùng như xương khuôn mặt đập vào mi mắt nữ tử kia nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại làm cho h ắ n hoảng s ợ được con ng trong mắt thù hận nhất thời c h u y ể n thành vẻ sợ hãi bởi vì không có mí mắt che lấp c à n g là có thể thấy rõ ràng lớn lớn lớn đại v h u nữ lạnh lẽo nhìn lấy hắn giống như là nhìn thấy cái gì buồn nôn lại nhỏ bé đồ vật đầu dạng m ờ i ngài cất giữ sáu chín xét đi ta không ở thân điện các ngươi liền dám như thế tùy ý làm vậy thật sự là phụ lòng ta đối với các ngươi tín nhiệm lúc này từ n g tiếng lang thanh em ung dung truyền đến mang theo một k i a khinh thường ý cười đại v h u nữ ngài vừa đi chính là mười năm lâu cũng khó trách chúng ta dần dần đã quên dạy bảo của ngài Theo t đi h đại rơi vũ nữ lạnh lùng nhìn xem mà h ệ lại nạ đại thần quan chạy đến đại v u nữ bên người một mặt p h o n g bị chính là bọn họ dán chuột một ổ đem thần điện quay đến trướng khí mù mịt hễ lại nạ thấp giọng nói xuống nghe vậy cưới khẽ thanh âm mang theo một tia trêu chọc nhỏ hễ lại nạ n g cùng cùng lại nạ à đại thần quan bị nói đến mặt tưởng h ư ờ n g lên rát giống như đại vũ nữ đỏ tươi áo choàng trong lòng bị đè nén nhưng là nói không nên lời phản đối ngữ liệu còn tốt đại vũ nữ không nói cái gì chỉ là nâng g mắt lạnh lùng liếc quá xuân từ tốn nói bất kể như thế nào có ít người là không thể tùy ý kêu đánh kêu giết ta bây giờ còn tại quan sát xuân sau khi nghe xong ánh mắt quét qua trên mặt đất chật vật hữu đại thần quan tâm niệm như điện mơ hồ rõ ràng đây là ý gì ồ cho nên đại v u nữ ra ngoài tìm kiếm đường ra m ộ ư ơ i năm trở về phát hiện nguyên lai đáp án ngay tại su đăng trong thành xuân n í t m i ệ n g lên dọn mang trào phúng mắt l a m bên trong lộ ra như có như không t r e o tức đại v u nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hai con ngươi như băng sắc ý ẩn hiện thoáng qua liền mất x u â n lại cũng không e ngại b ỉ m cười tia tuấn mỹ được gần gối hư giả khuôn mặt trong điện dưới ánh đến lộ ra càng thêm trói mắt ngại không dám giết ta dù sao bằng ta và thánh điện quan hệ ai dám tù trên mặt đất hữu tựa hồ bắt được cuối cùng nhất một con cỏ cứu mạng trong cổ phát ra khàn khàn ha ha thanh âm run dậy đưa tay bắt lấy xuân thần bảo v ậ t áo nhưng mà xuân chỉ là túi đầu lướt qua đem áo bảo từ hữu trong tay nhẹ nhàng rút về giống như là rút sạch h ư u đại thần quan cuối cùng nhất một c ọ n rơm hắn chán nản quỷ dạp xuống đất trong mắt tràn ngập tuyệt vọng bất quá ta xác thực rất y ế u k ỷ đại v ư u nữ chỗ quan sát xuân c ô ý kéo dài ngữ điệu xanh thẳm đôi mắt nổi lên một vệ hứng thú chi sắc đã như vậy đại vũ nữ hữu đại thần quan tội ác minh xác bao che thuộc hạ tiếp nhận hối lộ kéo dài cứu chữa Tạm thời đem hắn thu nhập trong tù. cha rõ sở hữu bị bệnh lại bị đến chế trị liệu dân chúng xác nhận chứng cứ phạm tội sau lại bẩm báo thánh điện như thế nào ễ lại nạ đại thần q u a n nghe vậy nao nao trong mắt lóe qua một vệt ngoài ý m u ố n hiển nhiên không nghĩ tới xuân lại sẽ như thế phối hợp thật muốn điều tra rõ ràng cũng cần một đoạn thời gian cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng sẽ không cùng thánh điện bẩm báo mạc bắc thần điện trận này nho nhỏ nội đấu đại vu nữ nhẹ nhàng n h ư mày k h o e môi câu lên một vệ cười lạnh ngươi ngược lại là t h ứ t thời xuân đại thần q u a n có chút không người thì lẽ một cái tư thái ưu nhã thông ròng đây là tự nhiên đại vu nữ muốn làm cái gì xuân tự nhiên toàn lực phối hợp hắn ngồi dậy nâng mắt nhìn qua đại v h u nữ đại v h u nữ đại nhân đã m ộ ư ơ i năm không có về su đang đi không bằng tiểu đệ làm chủ đêm nay cùng đi ra ăn một bữa nhìn xem tòa thành này đến tột cùng có cái gì biến hóa thoại âm rơi xuống hắn đã quay người hướng đi ra ngoài điện bước chân lại giống như là trong lúc lơ đãng từ hữu đại thần quan trên thân d ư ỡ n qua một cước này đem hữu cuối cùng nhất dây rụi triệt để ép vào trong đất lại không có tiếng vang h ế lại nạ đại thần quan lạnh lùng liếc qua ngoài cửa những cái k i a thần quan cùng thần bộ chính có rúm lại tại góc khuất nhìn trộm nàng phất tay h o vung lên xích s á t soạt rung động trong khoảnh khắc quấn lấy hữu thân thể xinh xinh kéo vào lòng đất bị bỗng nhiên hiện hiện cắt vàng thốt vệ theo sau xích s á t cắt vàng cùng l ẽ lại nạ đồng thời biến mất trong đ i ệ n chỉ còn lại chập trấn ánh lửa nuốt sống đại vua nữ hồng liên như lửa bóng người t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn chạy theo như vịt chương bảy trăm linh bốn chạy theo như vịt thình không bên dưới liêu xanh còn tại chuyên tâm diễn toán cái gì đúng lúc này kim s á c thiên vòng cuối cùng phát ra một tiếng ba nhẹ vang lên một đạo túi da bị ép ra ngoài lạch cạch một tiếng bày rơi vào xe ngựa trên mặt đất ngay sau đó một cỗ màu đỏ sầm hết u y dịch phun ra ngoài mắt thấy là phải rơi xuống nước tại phủ kín xe ngựa diễn toán bản nhát bên trên còn tốt nhỏ xúc tu phản ứng kịp thời dỗi ra từng cây thật nhỏ xúc tu tinh chuẩn tiếp nhận sở hữu hết u y dịch cũng cấp tốc đem thối vệ thậm chí phát ra một tiếng hài lòng than thở nghĩ tới đây là ai máu liền có chút buồn nôn rồi liêu xanh suy nghĩ một đợt mụ mụ tùy theo cảm giác có chút buồn nôn nhưng liều xanh không để ý đến chỉ là đem mụ mụ thu vào còn là đ ư n g nôn ở bên ngoài nàng ngâng lên đầu kia túi ra nhìn về phía kia chậm rãi tràn đầy lên nữ từ gương mặt nhẹ giọng hỏi ngươi còn tốt ch nữ tử kia trên gương mặt môi đỏ hé mở mang theo m ỉ m cười tốt rất tốt chưa từng có như thế tốt qua đa tạ địa mẫu đại nhân có thể để cho tiểu dân tự tay báo thủ nàng mềm mại vô lực thân thể đổ sụp xuống d ư ớ i thành một đoàn xếp c h ồ n g túi r a tựa hồ là tại p h ụ phục quỳ lạy đây là ngươi nên được xúc tu dối ra đưa nàng hư hư đỡ dậy đúng vậy a i a hỏa kia không phải cái gì tốt đồ vật ngươi làm được không có sai thái bạch kiếm tiên từ tiểu lục viên bên trong bay trở về phủ tay đến xem không gặp cho bụi tựa hồ vừa mới làm cái gì uy hiếp người sự tỉnh liêu xanh n â m mắt nhìn lướt qua hỏi mấy cái kia thần buộc khôi phục được rồi khôi phục được rất tốt thiếu hụt cơ quan nội tạm v ậ y dùng hoa lê điền vào đi cảm giác bên trên không có cái gì khác biệt thái bạch kiếm tiên móc ra một vò hoa lê n h ư ỡ n g uống một ngụm h ứ n g hở nói còn như phải t r a n g quý ý y kể liêu xanh cảm ứng một lần điểm tính ngưỡng tăng thêm trước đó tiểu lục viên người và tổ kỳ một nhà còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ trên đường gặp phải quỷ vật đã đạt đến ba trăm bảy mươi ba năm điểm hiện tại chỉ số đến rồi ba nghìn bảy trăm bốn mươi điểm nàng gật gật đầu xem ra bọn hắn vậy đã về địa mẫu đại nhân cái này tự nhiên tại lao phu khuyên bảo bọn hắn sớm đã tâm phục khẩu phục hiện tại cũng tại quảng phong lâu bên trong nhân viên đang nói chuyện thần lương dì mai bóng người trong xe ngựa h i ể n hiện không người nói về lời của cô nương mấy cái kia thần b ộ c h ữ a hết sau này liền l á hét nói muốn lưu tại tiểu lục viên bên trong không đi từ đây vì địa mẫu đại nhân hiệu lực bất quá quảng phong lâu bên trong không cần như thế nhiều nhân thủ tới tới đi đi đều là khách quen liêu xanh gật gật đầu nhìn thấy dì mai phía sau quảng phong lâu hư ảnh bên trong mấy vị kia đâm lấy bím tóc nhỏ mạc b ắ t người ăn mặc thần b ộ c h í n h lầu trên lầu dưới bận rộn tựa hồ n h i ệ tình t c h ạ n g ấy trước giữ đi sau này khách nhân sẽ nhiều lên đến lúc đó không vội hỏng ngài dì mai chọn lọc tự nhiên tin tưởng xanh xanh cô nương được vậy liền để bọn hắn trước tiên ở quảng phong lâu ở lại liêu xanh theo sau hỏi tội trạng sách đã viết xong sao dì mai gật đầu hai tay dâng lên một phần thật dài vải vóc phía trên còn thấm lấy huyết sắc giống như là lấy máu tươi viết liền liêu xanh triển khai vải vóc tinh tế duyệt độc tội trạng trên sách tràn đầy hẹ thần quan cùng cái khác thần quan ngại sóng thần quan mưu đại thần quan chờ nhân ngư thịt dân chúng tội ác liệt cây lít nha lít nhít đẩy dây máu me đ ồ n đĩa như vậy là tốt rồi nàng có chút gật đầu cảm ơn thầm nương dì mai nghe xong sưng hô thế này có chút thụ sủng nhật kinh vội vội vàng vàng vàng mà nói Cô nương đảm đường không nổi, ta. trong kinh hoàng dì mai bối rối thối lui biến mất ở trong xe ngựa tầng này cùng tiểu lục viên trùng điệp hiện thực cũng biến mất theo liêu xanh nhìn lướt qua trên tay tội trạng sách liền để qua một bên theo sau xúc tu t ẩ phát cấp tốc đem sao chép thành nhiều phần cùng lúc đó nàng lại cầm lấy nguyên bản một mực đang nhìn sách vở tiếp tục bản thân diễn toán từ khi não bộ tiến hoa sau nàng không còn cần quá độ phân liệt liền có thể hoàn thành nhiều phức tạp tiến trình công tác liêu xanh đối với điểm này coi như hài lòng sao chép tội trạng sách cũng không phí sức hàng trăm hàng ngàn căn xúc tu cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ nguyên bản phủ kín thử lại phép tính giấy trong xe ngựa màu trắng giấy n h á p bên trên lại thêm vào vô số màu máu đỏ đại tự báo phóng tầm mắt nhìn tới cơ hội là màu trắng cùng màu đỏ sen lẫn thành hải dương thái bạch kiếm tiên đều bị chen l ẫ n không có chỗ ngồi trống không thể không nhảy tới lê thụ q u ỷ cấp trên chờ liêu xanh hoàn thành ba phần sao chép t r ì n h lý thành thật dày một chống lúc thái bạch kiếm tiên mới n h ả y r ụ n g xuống tới cũng không đợi liêu xanh dặn do cái gì hắn hay dùng kiếm quang xuyên tới những n à y tội trạng sách bán ra kiếm quang hướng phía xu đang phương hướng bay đi t r ớ c mắt lạc qua cái này phân lượng, hẳn là không sai biệt lắm rồi liêu xanh nghĩ ngợi thái bạch kiếm tiên gật đầu cười một tiếng yên tâm ta còn sẽ cho đại vù nữ chuyên môn dâng lên một phần xem như lễ gặp mặt trong lúc vui vẻ mang theo chút treo tức lúc này sắt trời dần chìm cứ việc đã làm mặc b ắ t mặt trời mọc thời gian bầu trời vẫn như c ũ một mảnh đèn nhánh bạch mã mang theo xe ngựa một đường đi nhanh dần dần có chút sóc này liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên lẫn nhau biết được sắp tiến vào đặc thù khu vực phía trước chính là tiết lộ thái bạch kiếm tiên có kinh nghiệm trước chấm tốc độ lại bằng không sợ rằng sẽ bị tung bay mời ngài cất giữ sáu chín xét đi liêu xanh đương nhiên rõ ràng hơn nữa còn nhất định phải thao tung cái này xe ngựa chậm rãi hạ xuống mới được chân chính đạp lên t h i ê n lộ liền không thể phi hành đây là một đầu quy tắc chân chính quy tắc chi lực làm người ngoại ý muốn chính là sắp đạp lên t h i ê n lộ không chỉ là liêu xanh như thế một chiếc xe ngựa phía trước có không ít cao d a i phi hành khí tại tật phong bên trong lung la lung lay phản phất lúc nào cũng có thể bị gió bao t h ô n vệ chỉ có thể nghĩ biện pháp hạ lạc trên mặt đất từng chiếc xe ngựa chậm rãi xê dịch bánh xe cơ hồ vô pháp nhấp lô mà càng nhiều người ngay cả che đậy cũng không có chỉ có thể chống lên yếu phòng hộ bình t h ư ớ n g khó khăn tại trong cuồng phong lào đ ả o tiến lên xem ra ngươi chuyện xui xẻo này thật là tương đương quý hiếm mặt bác bên này thiên lộ đều đầy áp người thái bạch kiếm tiên chật chật nói liêu xanh sắc mặt trầm ngưng vớt ve trong tay sách vở thái bạch kiếm tiên chú ý tới lúc này mới lên tiếng hỏi nói đến ngươi cái này một mực tại thấy được ngọn nguồn là cái gì hắn vung đi rủ xuống ở trước mắt thử lại phép tình giấy phía trên đều là làm người buồn ngủ chữ như gà bới nói còn một mực tại tính chút cái gì bừa bộn đồ vật khó được xem ngươi trên mặt lộ ra hơi lung túng một chút thân liêu xanh có chút gật đầu quả thật có chút khó khăn nàng đem trên tay sách vợ đưa cho thái bạch kiếm tiên thái bạch kiếm tiên túi đầu xem xét l í t nha l í t nhít văn tự còn có rắc rối phức tạp diễn toán nhìn qua hoàn toàn cật khuất khao khao lập tức cảm giác có chút đầu góc quay cùng đây là hắn lật đến biện mặt phía trên thình lình viết tu hành lý luận bốn chữ lớn đây là ta nâng sản c ả tìm được mới nhất một quyển liêu xanh lạnh nhạt giải thích nói thái bạch kiếm tiên thầm nói ta cuối cùng nhớ tới tại sao ta sẽ chuyên chú với kiếm đạo đọc sách thực tế quá mệt mỏi nam cung còn nói ta là cái gì văn học đại g a đây thật là c nam cung người này trong đầu đến cùng tại nghĩ cái gì hắn lắc đầu theo sau thanh em giống như là kẹp lại hai mắt trận lên cực lớn chỉ thấy liêu xanh một mực tại nhìn kia một thiên cũng là cái này một quyển tu hành lý luận quyển đầu ký tên chính là nam cung nguyện hắn sững sờ mà nhìn chằm chằm vào ba chữ kia nhìn hồi lâu đây là chúng ta nhận biết vị kia nam cung sao không xác định liêu xanh lắc đầu hoài sơn bên trên quả thật có nam cung sư tỷ vết tích nhưng cái này nam cung nguyện lại công bố là thiên khuyết tông trưởng lão thực tế cổ quái thái bạch kiếm tiên như vậy thô lại nồng mày trắng nghe lại vớt cảm dối bời râu rịa chấm ngấm nói đây quả thật là có chút cổ quái đương nhiên cũng có thể là vị này thiên khuyết tông trưởng l ã o ẩn cư hoại sơn phía trên hơn nữa còn là cái ẩn nút người ngự quỷ liêu xanh như có điều suy nghĩ nói bất quá dựa theo cái này văn trường nàng trước đây hẳn là tại núi tuyết nàng vậy mà cũng đi núi tuyết thái bạch kiếm tiên có chút khó có thể tin sờ lên cầm suy nghĩ trước kia nam cung tiểu cô nương này đối nghiên tu căn bản không có hứng thú mặc dù nàng đúng là người thông minh liêu xanh l ắ t đầu trước kia nam cung sư tỷ tâm tư đều ở đây cùng phụng thần giả chống lại bên trên một lòng chỉ cố lấy dạy học c h ồ người căn bản không có thời gian đi cân nhắc cái khác nhưng không nghĩ tới bây giờ nam cung sư tỷ không chỉ có nghiên tu hứng thú mà lại tựa hồ còn lấy được không nhỏ tiến triển nàng nhìn chăm chú tiêu đề con mắt khẽ h í p một cái luận hư không k h ẽ hở tìm dị giới con đường cái này chính là tại sao như thế nhiều đại tông môn đột nhiên đ ố i núi tuyết chạy theo như vị nguyên nhân a chương bảy trăm linh năm vô tận dây liên dỉ chương bảy trăm linh năm vô tận dây liên dỉ quốc thư viện tu hành trai rõ ràng tới gần thăng xá kiểm tra nhưng lại không gặp học sinh bóng dáng tựa hồ cũng vô tâm tu hành bình thường có lẽ vậy bởi vì tu hành vô vọng tuyết lớn đời trời bao trùm thanh sơn toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng yên tĩnh lụi trắng bao vây lấy chỉ có một bóng người cô độc mà thanh lãnh chính nhắm mắt tu hành chính là văn vi lan tại nàng tầm nhìn bên trong một cái nặng nề luyện ngục từ trong hư không nổi lên một cái cổ sơ môn âm ú từ từ mở ra thân ảnh của nàng lập tức bước vào bên trong từng tiếng tê thanh liệt phế dễ l ê n dị còn có nặng nề thì t h ầ m thì t h ầ m chui vào trong hai hai bên đều là dùng không rõ chất liệu luyện chế mà thành nhà giam nặng nề cánh cổng kim loại vách tường mặt ngoài gắn đầy không rõ vết rách cùng vết tích tựa hồ luôn luôn bởi vì bên trong ngao nghe muốn động mà chấn động ngẫu nhiên xuất hiện tổn hại hoặc đổ sụt nhưng là lại rất nhanh một lần nữa đắp lên trở về. giống như là chưa hề từng chịu đựng phá hư bình thường nhà giam nội bộ là một vùng tăm tối ngẫu nhiên có một ít t ứ c h i từ trong bóng tối nô ra con mắt lóe ra ưu quang hoặc là thật g i ả i s ú c tu ý đổ vượt qua lan g c a n nhưng mỗi khi chạm đến kia không nhìn thấy giới h ạ lúc giống như là bị hỏa diễm nóng rực bị phòng giống như cấp tốc thu hồi theo văn vi lan c h ậ m rãi tiến lên những cái kia quỷ dị tồn tại trong bóng đêm gào thét giống như là đang nên tiếp nàng lại t ự a hồ tại khuất phục với nàng đến cuối cùng nàng đi đến mảnh kia luyện mục trung ương nhất đứng tại một cái sâu không thấy đáy giếng trời phía dưới phía trên không biết có bao nhiêu tầng chỉ có đỉnh cao nhất một điểm quang sáng tài năng chiếu sáng cái này hoàn toàn tính mịch hiện tại cái này ngục giam q u ỷ theo văn vi lan tu vi kéo lên hoặc là nói nàng đi theo dân khoa ngay tại dần dần đi hướng đ ỉ n h phong cũng ở đây không ngừng tái tạo cùng cường hóa mà thao thiết n g ụ c giam q u ỷ vậy từ nguyên bản liên bang ngục giam phong cách theo văn vi lan từng bước một đi lên giám n g ụ c trưởng vị trí dần dần hình thành đường quốc ngục giam phong cách trong tủ yếu ớt chùm sáng phía dưới một nữ tử bóng người chậm rãi hiện hiện giống như là trong bóng tối sáng lên một đạo quang minh c h ú n sáng rơi vào gương mặt kia bên trên quang minh cùng âm ảnh xen lẫn mang theo ấm áp ý cười văn vi lan nhìn ch c h ậ t truyền đến một đạo thanh lãnh lại xa cách thanh âm người quả nhiên ở đây không phải trước mắt người này mà là cách một tầng hư không tại bên cạnh của nàng liêu xanh hư ảnh mỉm cười ở đi mảnh kia luyện ngục cũng ở đây một trận xích sắt tiếng vang bên trong dần dần ẩn nấp với hư không văn vi lan t ừ từ, từ m ở mắt trong con ngươi bị luyện ngục ảnh hưởng khát máu cùng vẻ ngoan lệ còn chưa hoàn toàn rút đi nàng trứng mắt nhìn thu hồi kia cỗ khí tức lánh liệt quay đầu nhìn về bên người nữ tử là đại lý tự thiếu khanh chi nữ lâm thư ảnh các nàng tính cách tương tự đều mang theo một phần thanh lãnh cùng xa cách cảm giác duy trì rõ ràng biên giới có thể không dùng ứng phó dư thừa hàn huyên lời nói lại có thể tương hô bầu bạn bởi vậy liều xanh không ở các nàng ngược lại là thành rồi cùng nhau lên tan học cùng nhau đi phòng ăn mối nối mà lại tựa hồ có càng sâu một tầng độ khả thi nghe nói gần đây núi tuyết rất hỏa lâm thư ảnh thanh â m bình tĩnh như nước mang theo một tia lạnh lùng văn vi lan ánh mắt có chút ngưng lại nghe nói quả thật là như thế ngươi không muốn đi thử nhìn một chút lâm thư ảnh tò mò nhẹ giọng hỏi quốc thư viện bên trong đã có không ít người không yên lỏng hào hào mượn quan hệ chuẩn bị xếp lớp tiến tô môn nghị biện pháp muốn đi núi tuyết thang xá kiểm tra sắp đến ta không có cái gì tâm tư văn vi lan lại là lắc đầu nói lâm thư ảnh hơi dừng lại lạnh nhạt cười nói cũng là đi núi tuyết cũng bất quá từ tạp dịch làm lên văn vi lan vẫn lắc đầu làm tạp dịch cũng không còn cái gì mấu chốt là ta chỗ này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lâm thư ảnh mang theo bé không thể nghe thở dài nhẹ nói đúng ngươi có mà ta có lẽ nghe theo an bài an an ổn ổn trong chiều làm quan dù liếc mắt nhìn thấy đầu vậy vẫn có thể xem là một loại lựa chọn hai người đều ăn ý không có nói ra chứ làm quan còn có tiến vào thần điện độ khả thi văn vi lan nghe gần nhất lâm thư ảnh tại đại lý tự thiếu khanh an bài xuống đã ở đại lý tự làm một tên nho nhỏ chép xét lại dù không phải chính biên nhưng cũng là tại vì tương lai trải đường đây cũng là nha nội con cháu mới có đường nhưng nàng rõ ràng lâm thư ảnh h i ệ n nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ những ngày này ở chung văn vi lan hoặc nhiều hoặc ít từ lâm thư ảnh kia mặt mũi bình tĩnh nhìn xuống ra một chút tâm tình chập trờn n g ư ờ i có thể suy nghĩ đường mình muốn đi văn vi lan chưa hề nói quá nhiều chỉ là bình tĩnh nói một câu nàng rất rõ ràng lâm thư ảnh không cần ă n ủi lâm thư ảnh trầm mặc một lát đông nhiên cười khẽ ngược lại là có chút ao ước ngươi vi lan người có con đường của mình thanh vân các đã h ư ở n g hực khí thế triển khai dù chưa rời đi quốc thư viện cũng đã có tư cách xuất nhập công bộ văn vi lan nhàn nhạt đáp lại ta chỉ là không thể phụ lòng với người đúng ta nghe nói thanh vân các là các ngươi cộng đồng tâm huyết thậm chí liêu trạng nguyên lưu lại không ít sáng tạo nghĩ lâm thư ảnh ánh mắt lóe qua chút tiếp cận như l i ê u trạng nguyên vẫn còn nàng hẳn là sẽ muốn đi núi tuyết à. mà lại nàng nên có tư cách lấy nghiên tu sĩ、si、thân phận đi văn vi lan im lặng thật có lỗi nâng lên chuyện thương tâm của ngươi lâm thư ảy này nói không sao đều đi qua rồi nhưng còn không tính lâm thư ảnh thần sắc khẽ nhúc ních đột nhiên nhìn xem văn vi lan nghiêm mặt nói có chuyện ta một mực không dám nói cho ngươi chính là nghị cha ra lại nói chỉ mong ngươi đừng quá mức chân kinh văn vi lan là người lần thứ nhất nhìn thấy lâm thư ảnh ngưng trọng như thế lâm thư ảnh hít sâu m ộ t hơi mới c h ậ m r ã i nói liên quan với liêu trạng nguyên vụ án nghe t h ế cái danh tự văn vi lan tầm bỗng nhiên một ngày ta hoài nghi hung thủ căn bản không phải vị kia bị bắt kẻ độc thần lâm thư ảnh thanh â m chấm thấp cuối cùng nói ra miệng giống như là trong lòng thở dài mờ hơi lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vắng vẻ chỉ có trong sơn cốc tuyết rơi tiếng vang văn vi lan một lát sau mới chậm rãi mở miệng ngươi vì sao như thế nghĩ lâm thư ảnh nhìn không ra văn vi lan biểu lộ là thương tâm vẫn là c h ấ n kinh nhưng là nàng hay là dự định nói tiếp ta những ngày này không phải tại đại lý tự sao văn vi lan gật gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục mời ngài cất giữ sáu chín xét đi trước đó vài ngày đại lý tự bắt được mấy cái kẻ hợp thần bao quát vị kia dẫn phát thần điện sơn nổ tung sự kiện kia hừng nghe nói là như vậy nhưng là ta cảm thấy không thích hợp cùng bên dưới bỏ vương đông đông văn vi lan cảm thấy ngoài ý mớn vương đông, đông đúng vậy kỳ thật chính là bởi vì nàng ta mới bắt đầu chú ý liêu xanh vụ án lâm thư ảnh giải thích nói trong lòng nàng khó có thể bình an chủ động xin nhờ ta tìm ra hồ sơ còn một đợt thăm dò hiện trường văn vi lan thần sắc k h ẽ động nhẹ nhàng nói hiện trường hẳn là cái gì cũng không có đúng vậy hiện trường hết thể bị nổ tung chi lực tiêu hủy hồ sơ vậy như là ghi chép lâm thư ảnh nhẹ nhàng như mày nhưng là ta phát hiện hai cái điểm đáng ngờ đầu tiên phạm vi nổ như thế rộng kẻ gây chuyện lại lông tóc không tồn hao hiển nhiên là viễn trình điều khiển bạo liệt tiếp theo quan sát bạo liệt phạm vi điểm trung tâm chính là liêu trạng nguyên xe ngựa cái này xem ra hiển nhiên là có ý định mà không giống như là mất khống chế kẻ độc thần gây nên văn vi lan nhũ mày nàng đương nhiên rất rõ ràng chân tướng sự tình nhưng đối với với lâm thư ảnh cùng vương đông đông có thể phát giác được những này vẫn là cảm giác có chút ngoài ý m u ố n bất quá cũng nói những sự thật này rõ ràng bày ở trước mắt rõ ràng nhưng không người lật lại bản án như vậy ép xuống lâm thư ảnh tiếp tục nói cho nên trong lòng ta hiếu kỳ nghĩ biện pháp trà trộn vào đi đại lý tự ngục hỏi vị kia kẻ độc thần vị kia kẻ độc thần ra sao văn vi lan hỏi đạo nhưng là nghĩ ra được kết quả quả nhiên, nhưng là vị kia kẻ độc thần chỉ là một nông thôn lão nông cùng nữ nhi cùng nhau bị tóm căn bản không biết ta đang nói cái gì mà lại hắn năng lực cũng không phải là cùng nổ tung c ó quan hệ cũng không hiểu cái gì bạo liệt phủ lâm thư ảnh c a o mày nói nữ nhi của hắn ngược lại là có quỷ hóa c h i năng nhưng hiển nhiên không phải cái phương hướng này năng lực càng sẽ không nhận biết tô đại học sĩ cùng liêu xanh lên ý nghĩ thế này sau đó ta nghĩ biện pháp đi tìm tiếp xúc qua các nàng xe ngựa người đầu tiên nghĩ đến đúng là vị kia phụ trách dẫn ngựa xe ra tới thần buộc cũng chính là cuối cùng nhất một vị trạm qua xe ngựa người người kia đã tìm được chưa văn vi lan bắt đầu khẩn trương tìm được lâm thư ảnh nhẹ gật đầu bất quá hắn đã bán thân bất thoại bị giam giữ tại đại lý tự n g ụ c giam mất đi con mắt miệng cùng ngón tay lấy kẻ độc thần chi danh nàng nói bổ sung thần bục trở thành kẻ độc thần văn vi lan khỏe miệng hấp lấy một tia cười lạnh ngươi cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản đi lâm thư ảnh nhìn về phía nàng thần s ắ c nghiêm trọng thế là ta từ trong miệng hắn nạy ra sự tình chân tướng cái này nên không dễ dàng đâu văn vi lan h í p mắt lại hắn đã không thể nói chuyện mà lại xem như thần bục đã đối phương có thể thả hắn một mạng chỉ sợ cũng là bởi vì biết rõ hắn sẽ không để lộ bí mật đương nhiên hắn ngay từ đầu không nguyện ý lộ ra lâm thư ảnh dừng lại một chút ho nhẹ thanh âm bất quá sau đó ta nghĩ trăm phương ngàn kế vẫn là từ trong miệng hắn biết được một ít chuyện lâm thư ảnh liên quan với như thế nào này ra nói tới nói được rất là mờ mờ tựa hồ trên mặt có chút ảo não chính mình nói l ỡ miệng chủ yếu không nghĩ tới văn vi lan vậy mà như thế nhạy cảm văn vi lan mỉm cười phỏng đoán lâm thư ảnh nên có chút cái gì bí mật cái này bí mật sợ rằng chính là cùng với nàng trên người bây giờ tràn ngập khí tức có quan hệ đây cũng là văn vi lan cảm thấy có lẽ có thể tiến thêm một bước nguyên nhân thế là nàng không có tra cứu kỹ chỉ là hỏi một câu cho nên hắn lộ ra cái gì lâm thư ảnh cũng không biết mình bị nhìn thấu máy khỏe tiếp tục nói hắn nói chuyện này là có một vị thần quan an bài vị kia thần quan hứa hẹn hắn có thể chuyển thành thần quan đương thời hắn cũng không tin tưởng thần quan mới lộ ra đây là thần điện tầng cao nhất ý tứ thần cao nhất chỉ có thể là kia ba vị rồi lâm thư ảnh dừng lại giống như là đang đợi văn vi lan tiêu hóa cái này làm người khiếp sợ tin tức nhưng mà văn vi lan thần sắc lại tựa hồ như sớm đã không có một vận sóng phản phất đã sớm biết được bình thường người biết lâm thư ảnh kinh ngạc nói văn vi lan không tỏ do ý kiến chỉ nói, nói. xem ra ngươi đối với ngươi năng lực có thể bảo chứng chân tướng sự thật rất vững tin đương nhiên lâm thư ảnh nói xong lập tức giật mình bản thân kem chút lại muốn nói ra tình hình thực tế ngược lại nói cho nên tại sao thần điện cao tầng sẽ làm loại chuyện này mà lại rốt cuộc là vị nào đâu nàng v ừ a hỏi câu này đột nhiên một tiếng nặng nề chung vang vang vọng tiên đ ị a theo sau một tiếng lại một tiếng phản p h ấ t vô bờ bến mang theo vô tận diễn dị chương bảy trăm linh sáu vũ hóa chi lễ chương bảy trăm linh sáu vũ hóa chi lễ ba ngày thời gian từ sáng sớm đến tối chung vang hết thể ba vạn năm ngàn bên dưới tiếng chung xa xăm quanh quẩn thậm chí truyền đến trường an bên ngoài địa phương rất xa rất xa đế vương băng hà chôn g vang ba vạn mà cái này thắng với đế vương đánh ngộ chỉ có thể là thần điện tối cao tồn tại đại thần quan vũ hóa chi lễ thế là toàn bộ đường quốc đều ở đây nghị luận đến tội cùng là vị nào đại thần quan bao năm qua đến đại thần quan nhóm từ nhiệm sau cũng sẽ ở thánh điện a n hưởng tuổi già cho đến vũ hóa phi thăng tại nhiệm bên trên vẫn lạc quả thực là trước nay chưa từng có sự tình mà khi quan tài từ thần điện nâng ra thời điểm bên cạnh đi theo chính là lâu đại thần quan cùng ai đại thần quan kể từ đó trong quan tài đến cuối cùng là ai cũng sẽ không nói Thần sẽ rồi. Đại mà rủ、rồi. Lý đại thần quan là ba vị Đại tài h nhất một vị, không nghĩ tới lại như thế chết sớm, rất nhiều người không nhịn thấy thổn thức không thôi. ầ n Quan bên trong người Quan tuổi trẻ một tới rất t lại sớm, cảm vị, được lại sáu cái cường tráng thần bục nâng hai vị đại thần quan dẫn đường phía sau thì là toàn bộ thần điện thần quan theo cấp độ sắp xếp tạo thành một đầu tuyết trắng hẳn dài chậm rãi xuyên qua chu tức đường cái văn vi lan cùng lâm thư ảnh lúc này cũng ở đây chu tức đường cái cơ hội bị bốn phía kêu trên thút thít bao phủ giống như những người khác các nàng phụ p h ụ gân trên mặt đất yên lặng đưa mắt nhìn quan tài chậm rãi hướng ngoài thành tiến lên trong lòng có chút phức tạp cảm xúc là hắn sao Lâm thư ảnh nhẹ giọng hỏi. trên thực tế rất nhiều người cũng là như thế đây chính là vô thượng thần ảnh hưởng biến mất sau kết quả văn vi lan cùng lâm thư ảnh ánh mắt a n ý hướng về phía trước bốn vị ngũ giai thần quan ánh mắt lập tức dừng lại ở vị thứ năm trên thân đây là một cái khuôn mặt mới lâm thư ảnh cả kinh nói không nghĩ tới lại có một vị tân tấn ngũ giai thần quan nhưng là văn vi lan lại nhận ra đối nàng mà nói đây cũng không phải là khuôn mặt mới nàng không phải liếu xanh loại này mặt m g đương nhiên nhận ra đây là nhan lai đại học sĩ bất quá ở đây nên là nhan thần quan mới l à đội ngũ đi qua nàng thu hồi ánh mắt vị k i a chính là lâu đại thần quan đề nghị nhan thần quan a ở cửa thành phía trên nhìn xem lý đại thần quan quan tài quá khứ hoàng đế ánh mắt nặng nề nói đúng vậy hoàng huynh trưởng công chúa nhìn xem khoe miệng lộ ra mỉm cười liền ngay cả mai đại thần q u a n đều là ca ngợi đâu nói nhan thần q u a n khó được là nghiên tu hình nhân tài lần này thần điện tham dự thiên vong kế hoạch nhan thần q u a n rất nhanh liền đổi theo bước chân đem tiến độ thật lớn đẩy tới không ít xác thực thích hợp thanh lãnh giọng nói từ hoàng đế phía sau lạng yên chuyển đến tổ mãi thánh thượng đại quốc sư cũng khó được từ chỗ tối t â m hiện thân phát ra một tiếng khản giọng kêu gọi ánh mắt nhìn chằm chằm còn kia ở tại bọn hắn trong mắt ba người hiện hiện hữ ảnh trong mắt lóe ra tình cảm quấn quýt kia hữ ảnh lại dừng lại b Cửa thành phía trên, chỉ có hoàng tộc người, bách có phía quan thành trên, tầng tiếp theo, hoàng không Nhưng ngoài người, người bên ngoài mới đúng. mới đều đây ở lúc à này vị ẩn n t tồn tại lời nói không lời sai. l ú này lý đại thần quan quan tài đã qua cửa thành đội nghi t r ư ở n g ngũ lập tức n ừ n g lại chỉ trong nháy mắt lâu đại thần quan cùng mai đại thần quan bóng người như là phiêu m i ệ u cái bóng bình thường cấp tốc xuất hiện ở cửa thành phía trên hai người sắc mặt trang nghiêm hướng thánh thượng có chút thi lễ hoàng đế trầm giọng nói lý đại thần quan vũ hóa chi lễ sau không thể lại chỉ hoãn ngày mai thần phù hộ hành hương nhất định phải xuất phát nếu không muốn đổi không kịp tại giao thừa đi về trước lượt cả nước đến lúc đó chậm trễ chuyện của thánh điện c quan đương nhiên mai đại thần quan càng là không người một cái thật sâu bệ hạ tùy hành tri vật đã chuẩn bị đầy đủ tùy hành nhân viên vậy đã an bài thỏa đáng ngày mai liền có thể lên đường mai đại thần quan xuất động chấm tự nhiên yên tâm hoàng đế lại là cười một tiếng mai đại thần quan cũng là cười ha ha lão phu ổn thỏa dốc hết toàn lực phát dương đường quốc thần uy lâu đại thần quan thần sắc không hiểu các đức trận này không nên tồn tại quân thần tương tích tiết mục thánh thượng có thể niệm điếu văn rồi hoàng đế nhẹ gật đầu lấy ra sớm đã chuẩn bị xong điếu văn cao giọng nói ra cái này điếu văn trải qua vô số đại học sĩ nhuận bút từ ngự trau chuốt hoa lệ tình cảm chân thành tha thiết người nghe đều động dung m ờ i ngài cất giữ sáu chín xét đi lầu dưới dân chúng nào hào d ư i lệ tiếng kêu rên liên tiếp phản phất toàn bộ trường ăn đều bị tiễn biệt bi thương b á phủ thu hồi điếu văn theo sau liền đến phiên lâu đại thần quan làm cuối cùng nhất ban phúc tiễn biệt chỉ thấy trong tay nàng quyền trượng nhẹ nhàng vung lên trên trời thần mặt tựa hồ có chút giật giật con ngươi có chút một nâng giống như là bị vô hình tuyến dẫn dắt động tác cứng nhắc mà chậm chạp giống như mất đi linh động con rối đám người không dám nhìn thẳng tự nhiên không biết chỉ là không tự chủ được phát ra khẽ than thở một tiếng bởi vì đã lâu thần huy trong nháy mắt này chút xuống bao phủ nhân gian thánh khiết mà trăng nghiêm thiên hạ dân chúng đều túi đầu quy lạy nhưng mà cửa thành phía trên mấy vị nhìn thấy thần huy xuất hiện ánh mắt không nhịn được chuyển hướng lâu đại thần quan chỉ thấy sắc mặt nàng sáng ị phảng phất mặc n h i ễ bình thường tựa hồ cực lực tại nhẫn mại cái gì Ngay sau đó, thần huy vẩy xuống ở giữa một đoạn hư vô bạch ngọc trường giai từ cửa thành phía dưới hiện hiện chậm rãi kéo dài về phía chân trời kia trường giai thông thấu không có gì giống như là dùng tình thuần hào quang đ ú c thành làm lòng người thần rung động dân chúng quen thuộc sở hữu thần quan càng là quen thuộc leo bậc đây là thiên giai vô thượng thần tới đón đưa lý đại thần quan rồi theo hô to một tiếng sáu vị thần bộ cùng nhau nâng khởi linh quan tài cẩn thận từng ly từng tí đạp lên đầu kia bạch ngọc trường giai dĩ vang cự tuyệt những n à y thần bộ thiên giai lần này vậy mà không có đem bọn hắn bài xích bên ngoài ngược lại để bọn hắn thuận lợi đạp giai mà lên. Rất nhiều người kinh hô. đây là thân tích đã từng giao động tín ngưỡng tại thời khắc này lần nữa khôi phục lâu đại thần q u a n cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là cố gắng duy trì lấy trong tay q u y ề n trượng sáu người nâng lấy q u a n tài càng chạy càng cao bộ pháp càng thêm nặng nề may mắn được mai đại thần q u a n ở bên thi pháp gia trì quan tài y nguyên vững vàng hướng lên dần dần tiếp cận tấm kia thông hướng trên trời thần bí đại môn đại môn kia tựa hồ đã có thể đụng tay đến nhưng mà ở nơi này một s á t na lâu đại thần q u a n sắc mặt đột nhiên biến đổi trong tay quyền trượng đỗng nhiên dính vào màu đen vô số vết rách như là mạng n ệ n dày đặc lan tràn tại mặt、ngoài. lâu đại thần quan kiệt lực ổn định nhưng mà quyền trượng vẫn như cũ đống nhiên băng liệt hóa thành vô số mảnh vỡ cái này thanh thúy vỡ vang lên không gần như chỉ ở trên cửa thành còn vang vọng giữa thiên địa chỉ thấy thiên gia i đồng thời hiện ra hắc cám vết dạn g tại một trận không chịu nổi thừa nhận bị chấn động đột nhiên vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng giống như như lưu tinh tiêu t á n trên không trung mà ở ngày đó trên bậc nâng lấy quan tài thần buộc nhóm nháy mắt mất đi chống đỡ thân thể không cách nào không chế hào hào rơi xuống càng là không để ý tới trên tay nâng lấy thần thánh sứ mệnh ngược lại là nguyên bản liền khóa được bọn họ mai đại thần quan từng đạo trôi nổi trú như mưa rơi tung xuống. đem sáu vị thần buộc một mực định trụ cuối cùng để bọn hắn ở trên không trùng kỳ tích giống như an nhiên rơi xuống đất nhưng này nặng nề g h quan tài nhưng không có như vậy may mắn nó như là rơi xuống thiên thạch bình thường nặng nề g h mà đánh tới hướng m ặ t đất phát ra tiếng vang liệm x i ề n g thậm chí lý đại thần quan thi thể cũng ở đây kịch liệt s u n g kích bên trong lăn xuống ra tới vốn là vây quanh ở đám người phía dưới lập tức phát ra một tiếng kinh hô bởi vì bọn hắn nhìn thấy lý đại thần quan thi thể vậy mà cùng quan tài m ở dạng bị n ã được chia năm xẻ bảy không có một cái toàn thi lý đại thần quan là bị giết. trưng ơ bảy trăm linh bảy làm quan loa lý đại thần quan bị rết tin tức giống như một đạo lôi đình h n h động dân gian nhấc lên sóng to gió lớn nhưng là cấp trên lại là yên tĩnh qua một ngày thần điện ra mặt giải thích lý đại thần quan tiên lộ sắc là bởi vì không trung rơi xuống mới có thể chia năm xẻ bảy đơn thuần ngoài ý m ớ n chuyện này liền đi qua quyển sách phát ra lần đầu cung cấp cho ngươi vô thác trực t i ế t vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm mà thiên giai đổ sụp cũng nói vô thượng thần không muốn tiếp nhận lý đại thần quan có tài chỉ được đem trôn cất với thần điện sơn bên trên tăng lễ ngày kế tiếp mai đại thần quan nghi trượng vậy thuận lợi ra khỏi thành một vị ngũ giai thần quan mở miệng quát trong lời nói lộ ra bất mãn hàn tướng mạo thô lệ thanh em như lôi tựa hồ không thèm để ý chút nào nơi này không phải tại thần điện mà là tại tử thần trên điện mà lại là tại thánh thượng trước mặt thánh thượng đương nhiên giống như thường ngày không hề lộ diện chỉ là giấu ở tĩnh mịch mãn tơ sau đầu khói xanh lượn lờ bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo màu vàng sáng có người trường công chúa ngồi với tử đàn trên g h ế y ê u nhã thường t h ứ c t r à tựa hồ đ ố i đây hết thể đều thờ ơ mà đổi thành một bên vị trí cao hơn ngồi lâu đại thần quan cũng là bây giờ còn tại trường ăn một vị duy nhất đại thần quan trong tay nàng loay hoay cái gì màu mực t ơ lụa chỉ là chờ lấy phía dưới nháo kịch trình diễn lý đại thần quan rõ ràng chính là bị giết hại khắp thiên hạ đều biết đại lý tự thế nào có thể qua loa như vậy kết án cái này hợp lẽ thường sao một vị khắc bụng phệ ngũ giai thần quan cũng là hét lên hàn đại tướng quân hàn tuyên lập tức trả lời bản án kim ngô vệ hoàn toàn công chính xử lý trừ thân điện rất nhiều khu vực không cho phép điều tra có thể cha đều đã tra xét nói đến chỗ này mấy vị thần điện thần quân sắc mặt cũng không lớn tự nhiên hàn tuyên phản phất giống như không biết tiếp tục nói không có bất kỳ cái gì ngoại nhân xâm hại dấu hiệu ngược lại phát hiện một chút tài năng vết tích cái này có lẽ cùng thần điện sơn mảnh kia thi hố có quan hệ Im miệng thô lệ ngũ giai thần quan đột nhiên gầm thét lý đại thần quan phía sau tên há lại cho ngươi làm bẩn mà vị kia béo được tròn trịa ngũ giai thần quan càng là lặng lẽ nhữ lại kéo dài âm đ i ệ u nói đúng vậy à ai không biết hàn đại tướng quân kim nô vệ c h i thân bất quá là nguyên với nào đó đầu cà váy cái này p h a án năng lực như thế nào nha vẫn có cần nghiên cứu thêm cứu tư coi là vẫn là không nên tin hết mới là câu nói này càng là trực chỉ mọi người đều biết lại hàn tuyên một mực chạy không khỏi đi sự thật hắn có cái lợi hại thế tử mặc dù ở xa bắc Cảnh, nhưng lực lượng liền ngay cả ba vị đại thần quân đều muốn lễ nhuộm ba phần vô luận như thế nào ta cũng là kim nô vệ đại tướng quân tận trung tận tụy không thẹn với lương tâm hàn tuyên chắc tay n ữ khí bình ổn nếu thật là tận tụy tận trung vì sao lại muốn lén lút giải cứu kẻ độc thần cao tuổi đại lý tự khanh trợt h à n khàn hỏi hắn còn hướng sau nhìn thoáng qua lâm thiếu khanh n g ư ờ i nói xem một mực yên t ĩ n h tại s a u lâm thiếu khanh tiến lên một bước cung kính nói hàn đại tướng quân chúng ta đại lý tự phụng thần điện chi mệnh bắt kẻ độc thần nhưng hàn đại tướng quân lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ ngăn cản thậm chí đem những người này thu đến trong đến sau đó lại nhìn vậy mà đều từ trong n g ụ c hư không tiêu thất không biết ý muốn như thế nào cái này hỏi một chút làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào hàn g tuyên trên thân như thế xem ra cái gọi là lý đại thần quan chết chỉ là m a n h lưới chân chính muốn cãi lộn sự tình là cái này một cọc hàn đại tướng quân ánh mắt lạnh lùng tựa hồ cũng là biết có này một lần nói dựa theo đường luật kinh thẩm phán thật có nguy hại xã tắc cử chỉ, hoặc đối dân chúng có trọng đại uy hiếp nên lưu vong bắc cảnh phụ trách gia cố trưởng thành bây giờ ta gây nên đều là hợp luật pháp chương trình thế nào đại lý tự khanh cùng thiếu khanh rõ ràng nên đọc thuộc lòng đường luật lại như không biết này lý dừng lại một chút hắn mới chậm rãi nói hoặc là có mưu đồ khác vậy mà đem những n à y đối trường an tới nói là thai họa ngầm tồn tại một mực vây ở đại lý tự trong ngục chẳng lẽ là muốn tại trường a n nuôi quỷ binh đây là chu tâm ngữ điệu lập tức kích thích một trận thật thấp tiếng hít vào bên trong đại điện nhất thời bầu không khí ngưng kết an b ị n h lập tức đ è ép giọng cả giận nói hàn tuyên chúng ta có thể mưu đồ cái gì không cũng là vì đường quốc sao k h ú k h một câu nói làm cho lão nhân ra thở không ra hơi như muốn té xịu còn tốt lâm thiếu khen h vị thuận thuận ngực tích tụ chi k h í vừa rồi chậm lại một mực trầm mặc mản tơ bên trong một cái thanh â m trầm thấp đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đ ế n ra kẻ độc thần sự tỉnh đại lý tự vẫn là ứng theo chương trình lưu vong bắc cảnh đặt ở trường ăn cũng không phải là diệu kế vạn nhất bộc phát liền vô pháp kết thúc lời này vừa ra cả điện đều tính ai có thể nghĩ tới một mực thanh tĩnh vô vi thánh thượng lại đột nhiên lên tiếng đâu mà lại thánh thượng còn nói tiếp ngài nói đúng sao lâu đại thần quan bây giờ trong thành chỉ có ngài một vị đại thần quan nếu là xảy ra chuyện sợ là lâu đại thần quan mới giống như là lấy lại tinh thần trong tay màu mẫu thu hồi mặt không thay đổi chậm rãi nói vậy hạ nói đến có mấy phần đạo lý an khanh cùng hàn đại tướng quân một đợt đem những cái k i a kẻ độc thần c h u y ệ n gì, nhớ được p h â n luận chớ có ra nhiễu loạn dứt lời còn thật sâu quét túi đầu không nói hàn tuyên liếp mắt an b ị n h còn tại nổi nóng mặt đỏ lên hô hấp không thông suốt lâu đại thần quan đưa tay nhẹ nhàng bắn ra một vệ thần quan nháy mắt ngập vào an b ị n h thể nội hắn lập tức khôi phục tinh khí liền ngay cả kia giả yếu thân thể lại giống như là trẻ tuổi sơ qua hồng quang lời mặt đối với lời mới rồi hắn cũng nghe đến rồi mời ngài cất giữ sáu chín x é đi không có tranh luận c h ỗ t r ố n g thế là túi đầu lên tiếng phải còn có vừa rồi lúc đầu đang nói lý đại thần quan sự tình không muốn trệ y hướng rồi thánh thượng thanh â m lại lần nữa chuyển ra bên trong đang có lực hàn tuyên ngươi cho là thế nào bầm bệ hạ lời nói thần suy luận mười phần đơn giản hàn tuyên ra khỏi hàng chắp tay thi lễ lưng lúc này giống như là được rồi một loại nào đó ủng hộ lộ ra phá lệ ngay ngắn liên một câu dựa theo lý đại thần quan địa vị còn có tu vi bây giờ tại trường an lại có ai có thể động thủ với hắn mà thần không biết quỷ không hay đâu câu nói này vừa ra ánh mắt của đương nhiên lâu đại thần quan lời nói chính hợp trợ ý lời này chính là định ghem điệu rồi thánh thượng còn nói liên quan với tân nhiệm đại thần quan trước liệt ra dự bị k h ả o hạch một đoạn thời gian chờ cuối năm báo cáo thánh điện đây cũng là phải làm sự t ỉ n h lâu đại thần q u a n không có dị nghị đây là tự nhiên phía dưới bốn vị ngũ giai thần q u a n đều là thần sắc hơi động mà nhan thần q u a n chỉ là túi đầu không nói tào t r i ề u như vậy kết thúc mà hoàng đế lý chú tựa hồ cố ý đích thân tới triều chính tin tức vừa mới bắt đầu bay ra hoàng thành nghĩ tăng thêm tốc độ nhưng cảm giác được có chút đồ vật cần phải giao thay mặt làm nền chương bảy trăm linh tám một viên quả hồng chương bảy trăm linh tám một viên quả hồng hoàng thành bên ngoài hàn tuyên đi ra cửa cung nhìn xem lâu đại thần q u a n ngồi xe ngựa vừa mới biến mất ở trong tầm mắt một chiếc xe ngựa t r ầ m rãi dừng ở trước mặt mình lên xe là lâu đại thần quan thanh âm như ưu phong lướt qua hàn tuyên đạp lên toa xe liền thấy một đạo m à u mực hư ảnh ngồi ở trong đó kẻ độc thần sự tình ngươi làm được rất tốt mười phần gọn gàng dứt khoát một câu thanh âm nhạt nhẽo hàn tuyên chắp tay đa tạ đại thần quan khích lệ kể từ đó liền thuận lợi chuyển d i đến bắc cảnh dù rời xa thần điện nhưng ở nguyễn ngủ dưới trướng có thể tốt hơn huấn luyện thành ngài mong muốn bộ dáng mẫu mực hư ảnh có chút gật đầu hàn tuyên tiếp tục nói bây giờ thánh thượng đã đ u i thần điện sinh lòng bất mãn nhưng còn không dám dẫn triều đình thế tất yếu tìm kiếm lực lượng phản kích đến lúc đó đại thần quan mong muốn rất nhanh liền có thể thực hiện hư ảnh hư lệnh một tiếng đáng tiếc bây giờ còn không thể để cho thánh điện thăm ra được cuối năm rồi đúng lý đại thần quan cái chết không phải lúc hàn tuyên thấp giọng nói thánh điện một điều tra thần phù hộ hành hương chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ chúng ta không thể thừa nhận hư ảnh cười lạnh kia bùn não h không dính lên tường được người ngu lệnh tại lúc này đậu thủ kết quả bị người phản xát lý đại thần quan trước khi đậu thủ chẳng lẽ không có thông báo ngại hàn tuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo neo mắt nhìn hư ảnh màu mực y ê lặng h ư ảnh trầm mặc màu mực càng đậm hàn tuyên thấy thế lập tức ngậm miệng không nói nghe nói con trai ngươi đi núi tuyết như vậy thời cơ tiến về thế nhưng là cố ý rời đi t r ư ờ n g an h ư ảnh đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh â m bình thản hàn tuyên trong lòng r u lên bây giờ truyền ngôn núi tuyết sắp có đại sự phát sinh cho nên vừa vặn để tiểu tử kia đi dò thám dù sao hắn vai không thể gánh tay không thể nâng đi làm làm tạm dịch cũng tốt tôi luyện lại bổ sung tóm lại là sợ đột nhiên này ngôi đầu lên núi tuyết sẽ ảnh hưởng đại thần quan đại kế được h ư ảnh thanh â m vẫn như c ũ lãnh đạo cũng không biết là phủ nhận có thể hàn tuyên lời nói đạo này màu mực ngươi đưa cho hắn có thể bảo hộ hắn tại núi tuyết an ninh một sợi màu mực như gió nhẹ lướt qua rơi thẳng nhập hàn tuyên trong tay như một trúng tóc nhưng có chút ngọn ngoại như vật sống bình thường hàn tuyên đương nhiên rõ ràng cái gọi là bảo hộ rốt cuộc là ý gì thần sắc không thay đổi túi đầu nói rõ ràng hạ quan về nhà sau lập tức dùng cao dai nhanh vận p h ù gửi quá khứ hư ảnh tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu chợ tiêu t tán tại toa xe bên trong mà hàn tuyên đột nhiên nghe tới bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc a lao ra ngày hôm nay thế nào ngồi chiếc này xe ngựa trở về đây là nơi nào đến là của hắn ra buộc hắn trong lòng căng thẳng vậy mà bất chi bất giác đến nhà mở ra màn tiệu vị t i a ra buộc đem hàn tuyên giúp đỡ ra tới ánh mắt trong lúc vô tình quét qua trong xe đột nhiên s ữ n g sở chờ một chút lao ra ngài phía sau r a bộ suýt nữa thét lên ra tới lại bị hàn tuyên cấp tốc che miệng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bộ cháy đen thi thể ngồi nghiêng ở trong xe tựa như đạo k i a màu mực hư ảnh cụ thể hóa mà thành hàn tuyên trong lòng nghiêm nghị biết rõ đây là lâu đại thần quan cảnh cáo hàn tuyên vừa mới gửi ra lâu đại thần quan ban tặng linh vật thời điểm nguyễn thì chi chính dãy r ủ với thiên lộ phía trên mặc dù mạc bắt đầu n ả y tiết lộ bây giờ đã là tốt nhất đi đầu kia nhưng cái gọi là tạm biệt bất quá là so ra mà nói thôi theo thời gian chuyển r ờ i vực sâu chi hải ăn mòn càng thêm nghiêm trọng lưu lại vô số v ạ n b è o quỷ vật nếu là bình thường phạm nhân bước vào trong đó sợ rằng sớm đã bất chi bất giác lâm vào bọn chúng trong cảm ấy may mắn bây giờ hành tẩu con đường này đa số tông môn đệ tử mà lại trên căn bản là các đại tông môn tinh anh giống nguyễn thị chi như vậy như là tia hoa một dạng từ đầu đến đôi cá nhân liên quan cũng ít khi thấy mà nguyễn thị chi vậy may mắn mình là đi theo sư tỷ một đợt đến chỉ thấy thanh tuyết sư tỷ trong tay hai đạo buộc lấy chung lục lạc dây lụa hất lên tựa như như lưỡi dao cắt ra nơi xa tầng tầng lớp lớp t ò a nhà h u y n tượng t nháy mắt đem k i a chỗ sâu nhất còn lưng thành đoàn quỷ vật quân quanh cũng hung hăng ngã lại vượt sâu chi hải như hôm nay trên đường quỷ vật rất nhiều không có cách nào kịp thời tỉnh hóa thu nhận cũng là phi công còn không bằng tạm thời tránh đi thanh tuyết sư tỷ thật sự là lợi hại nguyễn thị chi xoa xoa trên t r ắ n máu còn có chút lòng còn sợ hãi thanh tuyết là sư tỷ đạo hiệu còn như nàng mạc bắc tên thật nguyễn t h chi cũng không biết có lẽ là hắn còn không có tư cách biết rõ tựa như hiện tại nguyễn thị chi câu này chỉ là đổi lấy hừ lạnh một tiếng theo sát điểm đừng kéo chân sau thanh tuyết l á n h đ ạ m thanh â m từ phía trước chuyển đến miễn cho đến lúc đó mẹ ngươi đánh tới thiên khuyết tông m u ố n người nguyễn thị chi túi đầu lên tiếng mắt thấy thanh tuyết bóng người cấp tốc biến mất ở trong sương ngủ hắn tranh thủ thời gian bước nhanh đuổi theo nhưng mà theo vực sâu chi hải khắp bên trên mắt cả chân xung quanh hiện ra càng ngày càng nhiều quỷ dị tồn tại bọn chúng tựa hồ đang thấp giọng hí d à i nói vô tận oán hận tràn đầy khát máu xúc động sương đen cắn nuốt ánh mắt dần dần rót vào nguyễn thị chi trong đầu phán phất có vô hình nào đó sợ hai chính lặng yên cắm dễ lan tràn ở h dần dần chiếm cứ toàn bộ tâm linh tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều sông lên đầu nguyễn thị chi vô ý thức nâng đầu tìm kiếm lấy quá khứ dựa vào nhưng mà bây giờ thiên lộ đã không còn quan minh vô thượng thần khuôn mặt đều ở đây xương đen bên trong lần mà không gặp chỉ còn lại to lớn con ngươi coi thường nhân gian còn có vỡ da to lớn miệng lớn giống như là muốn chuẩn bị thôn p h ệ phạm trần vật vật mà giống như là nguyễn thị chi như vậy nhỏ bé tồn tại càng là không đáng kể hắn tâm bỗng nhiên một nhảy bước chân không tự chủ dừng một chút chính là chỗ này sao một bữa thanh tuyết ảnh, ảnh thức tha bóng người hoàn toàn biến mất trước mắt ở mảnh này mê mang xương đen bên、trong. nguyễn thị chi hoàn toàn lạc mất phương hướng luôn cuống tay chân móc ra la bản miễn cưỡng nhận ra núi tuyết phương vị ép buộc bản thân hướng phía phía kia tiến về phía trước không có việc gì không có chuyện gì ta nhất định có thể đến tới núi tuyết nguyễn thị chi thấp giọng lẩm bẩm sợ hãi được toàn thân run dày người đương nhiên muốn đến núi tuyết bằng không mẹ ngươi cùng cha ngươi tốn sức lốp bốp đưa ngươi qua đây làm cái gì thanh âm lạnh lùng g h é vào lỗ thai hắn văng lên nguyễn thị chi nhìn lại phát hiện thanh tuyết sư tỷ chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo kia vệ không kiên nhẫn nguyễn thị chi thất đầu ta cảm thấy ta không có khả năng làm được thành bọn hắn hy vọng ta làm sự t ì n h không làm được cũng phải làm thanh t u y ế t thanh âm tựa hầu ngăn lấy s ư ơ n g đen mang theo một tia phiếu miểu thanh t u y ế t sư tỷ người cảm thấy thực sẽ có một cái thế giới khác sao nguyễn thị chi thanh âm càng là run rẩy mang theo một tia mơ hồ dọn g nghẹn nào đương nhiên nam cung trưởng lão không phải nói có sao mời ngài cất giữ sáu chín sách đi đầu góc ngươi bên trong nam cung trưởng lão ừ thật là một cái thú vị người sau một câu cực nhẹ giống như là tùy thời muốn tiêu tán tại xương đen bên trong một dạng cho nên nguyễn thị chi cũng nghe không rõ ràng mà lại hắn cũng đã dần dần lâm vào càng sâu hoang mang hết thẻ chung quanh đều giống như tại biến mất tại rời xa chỉ có thể không ngừng từ ta đây l ầ m b ầ m nếu có một cái thế giới khác sẽ có một cái khác ta sao ta còn sẽ là như thế nhu nhược sao đáp án này chỉ có chính ngươi tài năng biết rõ thanh tuyết khép cười một tiếng thanh âm như ẩn như hiện thật sao đúng vậy à hoặc là ta có thể thay thế ngươi đi đến cuối cùng nhất đến lúc đó liền biết rồi được thoại âm rơi xuống nguyễn thị chi ra t h ị nháy mắt băng liệt đỏ tươi chất lỏng như suối phun giống như bắn da mà ra phảng phất một viên bị bóp nát quả h ồ n g mềm đồng dạng thanh tuyết rất gấp bởi vì nàng tìm không thấy sư đệ cứ việc nàng thường thường ghét bỏ nguyễn thị chi nhưng là chuyến này nàng rất rõ ràng nàng chính là cái người bảo vệ mà thôi trên danh nghĩa nàng cũng là đi tham dự tuyển chọn nhưng trên thực tế nàng muốn hộ tống nguyễn thị chi một đường đến trên tuyết sơn mà núi tuyết bên kia vậy chuẩn bị được rồi hắn sẽ không chướng ngại chút nào thông qua tuyển chọn rồi mới gia nhập núi tuyết tham dự trong truyền t u y ế t tìm kiếm vị thế lữ trình rồi mới từ nơi này tuyệt vọng thế giới thoát đi thanh tuyết đương nhiên hy vọng mình cũng có thể có cơ hội như vậy cho nên nàng cũng không có từ bỏ ngược lại càng thêm cố gắng nghiên cứu nam cung trưởng lao văn trường thậm chí tìm đến tu hành lý luận gia đình tu hành cùng linh khí thời đại chờ những này dĩ vãng căn bản không ai nhìn sách báo cố gắng nghiên cứu có thể thu hoạch được một cơ hội mặc dù nhìn được không biết rõ nhưng tối thiểu hết sức nỗ lực nhưng mà nguyễn thị chi không thể mất nếu không không chỉ có sư trưởng sẽ trách tội còn có vị kia uy phong lấm lấm mâu thân chỉ sợ cũng phải xông lên núi tuyết đem nàng thu hạ tới thế nhưng là ai có thể nói cho nàng tại sao bây giờ thiên lộ trở nên đáng sợ như vậy nhưng là tâm tình chập trần dễ dàng nhất dẫn đến quỷ dị xâm lấn thế là thanh tuyết bên người lặng yên không một tiếng động tụ tập vô số mơ hồ không rõ tồn tại vực sâu chi hải màu đen b ọ t nước một đợt lại một đợt đợt tới mang theo cổ quái khí tức dính vào quần áo của nàng lại dần dần thẩm thấu tiến làn da của nàng thanh tuyết ý thức được thời điểm n ế m thử dùng tay bong ra từng mảng xuống tới nhưng lại phát hiện những này màu đen đ ồ vật dị thường chân nhắn đã cấp tốc chui vào thể nội một khi ý đồ độc thủ chính là khoan tim đau đớn thế nhưng là không có cách loại này đồ vật không thể ở lâu tại thể nội nàng trong mày xuất ra một thanh bình thường cắt thịt dê đau nhỏ h ù n g hăng hướng trên cánh tay căn này thật sâu chui vào thể nội vật chất màu đen khoét xuống dưới lưới lao đâm vào nháy mắt không phải máu tươi phun ra ngoài mà là một cỗ thâm chầm chất lòng màu đen giống sền sệt mực nước một dạng chậm rãi chảy ra thanh t u y ế t sắc mặt thoáng chốc mất đi huyết sắc sau răng cấm cắn thật chặt bản thân bị bóc cố nén không hét thảm một tiếng sợ hấp dẫn càng nhiều quỷ dị tồn tại nhưng mà càng là s â u nhập nàng càng ý thức được những ngày vật chất màu đen sớm đã thật sâu cắm rễ với trong cơ thể của nàng thằng đến l ư ơ i đao chạm đến xương cốt nàng mới phát hiện những n à y màu đen sợi tơ không chỉ có lan tràn đến xương cốt còn giống vô hình hình lưới kinh mạch m ở dạng dán chặt tại xương bên trên giật giật phảng phất tại sinh trường giống như là sống sờ sờ đổ vật ngay tại bám vào tại trong thân thể của nàng chậm rãi hình thành mới nhục thể phát cái gì n ốc a theo man nhanh lên cắt thịt a người cả nhà đều chờ đợi ăn đâu ngươi nghĩ ngươi a phụ a huynh trở về không có đồ ăn sao nàng bỗng nhiên hoàn hồn ý thức nháy mắt từ đau lớn bên trong r u t da bốn phía không còn là há cám mà là bếp gấu lửa gấu còn có nồng đậm khói dầu nàng đứng tại bất trước trong tay cầm đau trước mắt là một đoạn to lớn mà thô r i á p cánh tay đã bị mở ra sâu đủ t h ấ y xương phía ngoài gió thổi t i ế n đến là quen thuộc thảo nguyên khí thức nhưng sen lẫn một loại nào đó máu thịt mùi tanh a mâu tiếng thúc giục vang lên lần nữa mang theo nôn nóng không kiên nhẫn nhanh lên cắt vẫn làm u ố n hầm lên đâu lúc này lại trở về a theo man thời kỳ thanh tuyết sau sọ não bị hung hăng vỗ một cái nàng chỉ có thể chậm rãi nâng lên đao trong tay tay run nhẹ nhẹ lưới đao chậm rãi hạ xuống như vậy nhẹ ngươi thế nào chặt được mở ngươi thật là một cái ngu xuẩn sớm biết bán đứng ngơi đổi dây con chí ít còn có một bữa cơm no có thể ăn a theo man mua dần dần m i ế t gấp lưới đao cao cao nâng lên hung hăng hướng xuống chém tới ngay tại lưới đao sắp chạm đến kia đoạn cánh tay nháy mắt một cô cường đại lại ấm áp lực lượng đông nhiên nắm chặt rồi cổ tay của nàng cẩn thận một đao này xuống dưới đoạn thế nhưng là tay của ngươi thanh tuyết hơi s ữ n g sở túi đầu nhìn lại chỉ thấy bản thân tay cầm đao bị một cây kim sắt s ú c tu một mực c u ầ n lấy lại một nâng đầu trước mắt là một nữ tử đang đứng tại lửa nóng kệ bếp bên trong trên mặt là thanh lãnh c ư i ánh mắt xuyên thấu ánh lửa lẳng lặng mà nhìn mình Điều、giúp hãm sâu h y ễ n tượng thanh tuyết sau chính là một phen lời nói không có mạch lạc cảm t ạ đừng vội nói lời cảm tạng ư ơ i còn có chút đồ vật cần xử lý liêu xanh tỉnh táo nói theo sau lôi kéo thanh tuyết tiến vào trong xe ngựa chỉ chốc lát sau ở bên ngoài thái bạch kiếm t i ê n liền nghe đến trong xe ngựa vang lên từng đợt tận nhẫn kêu đau hắn nhớ tới cô nương kia vừa rồi bộ dáng cũng không nhịn được dùng mình một cái trả sắt đơn bạc dưới quần áo b ư ớ c lên nổi da gà hôm nay đường liền xem như hắn cũng sẽ cảm thấy hản ý xâm thể loại này lạnh không phải chân chính rất lạnh mà là quỷ khí ngưng tụ sợ hai bản năng đưa đến tâm thần nghiêm ngh đã từng hắc bạch phân minh thần thánh như triều thánh con đường thiết lộ bây giờ lại biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng bất quá cái này đối với liêu xanh t ớ i nói lại là một tu hành b ả o điện thiên võng dựa vào nơi đây quỷ khí ôn dưỡng dần dần hướng phía đường quốc nam bộ lan tràn theo liêu xanh nói ước chừng trung tuần tháng mười hẳn là có thể trải rộng đường quốc bên trong xe tiếng gào đau đớn cuối cùng đình chỉ một lát về sau liêu xanh thanh âm tỉnh táo vang lên có thể vào đi thái bạch kiếm tiên chui vào trong xe ngựa ấm áp cuối cùng hấp lại thân thể trong xe ngựa tràn ngập nồng đ ậ m mùi h u y ế t tinh nhưng mà vẫn chưa thấy một giọt máu dấu vết nghĩ đến đã mụ mụ một giọt không lãng phí thôn vệ sạch sẽ, sẽ được cứu cô nương lúc này chính nuốt ở toa xe một góc bọc lấy nặng nề láo khoác lạng lặng mà thở hào hẹn n à n g mắt trắng như tờ giấy cơ hồ giống như là người chết bình thường chỉ có run nhẹ nhẹ lông mi mới chứng minh nàng còn còn sống uống chút rượu đi thái bạch kiếm tiên từ bên cạnh lê t h ụ quỷ bảo bảo nơi đó lấy tới một vò hoa lê nhưỡng đưa cho cô nương kia liêu xanh không có phản đối hoa lê nhưỡng không phải thông thường rượu đối với cái cô nương này tới nói có lẽ còn có giảm đau hiệu quả. cô nương kia nguyên bản đóng chặt con mắt đang nghe câu nói này sau nỗ lực mở ra nhìn về phía trước mắt lao nhân hiền là nhà rồi mới chậm rãi rôi ra cơ hồ chỉ còn lại bộ xương tay run dậy tiếp nhận b á t rượu k h ẽ đảo vào trong miệng lập tức bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng hả đã quên nói đây là lao phu gần nhất nghiên cứu thêm nồng bản trước đó hoa lê n h u ộ g thật sự là quá nhạt thái bạch kiếm tiên vân vây râu rĩa cười nói liêu xanh là ngài uống nhiều rồi đi cái cô nương kia lại nhẹ nói không sao ta thói quen uống rượu tiếp đó nàng một ngụm nữa rồi thái bạch kiếm tiên lập tức vỗ tay cười nói cô nương t i ể u lược giỏi rượu vào b ụ n g sau thanh tuyết cuối cùng cảm thấy một tia ấm áp phun lên thân thể mà lại kỳ quái là trước đó bởi vì phục dụng sinh cơ ngọc cốt hoàn mà đưa tới loại kia như kiến bò sắt giống như ngứa tê dại cảm giác cũng không có như vậy khó chịu nàng tinh thần tựa hồ vậy khôi phục một chút hết thể trước mắt không còn như vậy mơ hồ lúc này mới chính thức liên hệ tính danh thế mới biết vị này lợi hại lăng sinh cô nương vậy mà cũng là tiến về núi tuyết bất quá nghĩ đến cũng biết bây giờ cái này thế đạo dám xông vào đầu này trở nên hiện tượng hoàn sinh tiết lộ phần lớn đều là chỉ vì một mục đích bên trên núi tuyết chỉ là nguyên bản thanh tuyết vẫn cho rằng mình đã là thiên khuyết tông thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài k ế t xuất không nghĩ tới lăng xanh cô nương so với mình lợi hại hơn một đường này đi theo nàng thanh tuyết cơ hồ không cần rời đi cái này ấm áp xe ngựa cũng không cần lo lắng bên ngoài tầng tầng lớp lớp quỷ vật mà lại cái này xe ngựa tốc độ tiến lên không một chút nào chậm không giống như là rất nhiều xe ngựa hoặc là cái khác phương tiện giao thông vừa tiến vào thiên lộ cơ hồ nửa bước khó đi nàng thậm chí nhìn thấy huyền châu lục hải s o n g dùng thuyền vậy cuối cùng ở nơi này vượt sâu chi hải tràn ngập thiên lộ bên trên mắc cạn cuối cùng nhất chỉ có thể bỏ thuyền đi bộ bất quá phần lớn người lựa chọn đi bộ còn có một cái khác tầng nguyên nhân vạn nhất trong xe không có quan sát được tình huống chung quanh gặp được quỷ vật không thể tới lúc t r á n h n ẽ hà không càng nguy hiểm nhưng l a n g s e n cô nương tựa hồ chưa từng lo lắng điểm này mà lại trên đường đi xác thực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào phảng phất nàng có một loại năng lực có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy mà chính là loại năng lực này làm l a n g s e n cô nương có thể kịp thời phát hiện thanh tuyết lâm vào huyết tượng từ đó đưa nàng cứu lại thanh tuyết vậy đem chính mình sư đệ mất tích sự tình nói cho lăng xen lăng x a n vậy đáp ứng hỗ trợ còn nói cho đúng suất sư đệ tướng mạo trắng, trắng mềm, mềm giống gạo nét viên và ngón tay tính toán cho ra lăng s a n h cô nương cười giải thích nói thanh tuyết giật mình phía dưới càng là đối với lăng s a n h cô nương b ộ i phục đầu d ạ p xuống đất trong xe ngựa đ ợ i một ngày ngủ một chút uống chút rượu thương thế trên người tựa hồ chữa lành rất nhiều lăng s a n h nhìn một chút tình huống của nàng lạnh n h ậ t nói dự tính tiếp qua hai ngày da thịt của ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục may mắn ngươi mang đan dược đều khá cao cấp thật không hổ là đại tông môn đệ tử lăng s a n h giúp nàng chỉnh lý tốt áo cho lúc còn khen một câu lúc này thái bạch kiếm tiên k h n g ở nói là ngay tại bên ngoài câu cá thuận tiện trong chừng mặc dù không quá lý giải hiện tại loại tình huống này còn có cái gì cá có thể c n g à i cất giữ sáu chín sách đi thanh tuyết sắc mặt từng ư đỏ không dám nói mình có thể có như thế cao bao n h i ê u cấp đan dược vẫn là bởi vì phải bảo hộ sư đệ kết quả hiện tại sư đệ lại ném đi trước mắt còn không có gặp lại ngươi sư đệ bóng người lăng s a n h cô nương tựa hồ nhìn ra thanh tuyết tâm tư lạnh nhạt nói thanh tuyết n h u mày ta muốn bằng không thì cũng xuống dưới thịm lúc này thái bạch kiếm tiên thanh âm truyền bảo yên tâm đi xanh xanh có thể thấy tuyệt đối so với ngươi ở đây bên ngoài thấy toàn diện mà lại ta còn nhìn chằm chằm đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi này cá đều có chút quỷ hóa không t ố t câu lăng s i n h cô nương cũng nói ngươi vẫn chưa thể lộn xộn nếu như ngươi không muốn quỷ hóa lời nói mặc dù quỷ hóa cũng là một con đường bất quá liền sợ ảnh hưởng ngươi tiếp sau tham gia núi tuyết tuyển chọn lăng s i n h lời của cô nương có chút kinh thế hai tục nhưng là cuối cùng nhất câu nói kia thanh tuyết vẫn là hiểu cho nên nàng vẫn là không có lộn xộn dù sao mình kêu minh chân cảnh tu vi còn bản thân bị trọng thương ở nơi này thiên lộ bên trên thật sự không đáng chú ý nàng cũng không có vô tư đến nguyện ý vì sư đệ trả giá bản thân sinh mệnh vẫn là muốn vì mình nếu không nàng cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết rời đi cố thổ đem hết toàn lực đi thì nhập tiền quyết、tông. bất quá nàng thật vẫn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lăng s a n h cô nương có tu v i cao như vậy tại suy đoán của nàng bên trong hẳn là động h ề n cảnh lại không tốt cũng là minh chân cảnh hậu kỳ còn muốn chạy tới cùng bọn hắn cạnh tranh cái này tạm dịch chi vị nhưng mà càng làm nàng hơn tuyệt vọng là tiếp xuống thấy lăng s a n h cô nương xin hỏi ngài đang nhìn chính là tu hành lý luận sao thanh tuyết thanh em run nhẹ nhẹ đối phương gật đầu đầu vậy không nâng thanh tuyết lại hỏi là nam cung trưởng lão kia một thiên văn trương đối phương tiếp tục gật đầu trên tay diễn toán cái gì thanh tuyết n u ố t nước miếng một cái có chút khó khăn mở miệng ngại là tại thôi diễn trong này tư thế à. đương nhiên lang s a n h cô nương thanh e m vẫn như cũ bình thản phản phất đây bất quá là trong sinh hoạt một chuyện nhỏ những này tư thế rất có ý mới với ta mà nói dẫn dắt rất nhiều rất là thú vị thanh tuyết ngây dại lang s a n h cô nương vậy mà có thể đem nàng hoàn toàn xem không hiểu đồ vật xưng là thú vị lang s a n h cô nương tựa hồ phát giác được thanh tuyết nghĩ hoặc cầm trong tay thử lại phép tính giấy đưa cho nàng bất quá ta cuối cùng cảm thấy trong này có chút vấn đề l a n g s e n cô nương dừng một chút tiếp tục nói nếu như không có những vấn đề này nam cung trưởng lao văn t r ư ơ n g sớm nên từ phòng đ o á n tiến vào c h ứ n g thực người xem nơi này cái này một cái tư thế nếu như dùng một cái khác giải pháp liền có thể đạt được cái này giá trị nghe nghe thanh tuyết đầu cảm giác được t ừ n g đợt nổ v a n g phản phất một trận kịch liệt gió b a o của tới cơ hồ mắt tối xâm lại hận không thể như vậy mất đi tại sao bản thân càng muốn hiện tại tỉnh táo nếu là bản thân còn giống h ô m qua như vậy ngơ ngác ngác có đúng hay không liền sẽ không cảm giác được cái này đạo đáng sợ lệch trời liền sẽ không biết rõ đối thủ cạnh tranh bên trong có người mang cao hơn chính mình tu vi c ò n có so h ư i n n g bảy trăm một mươi lão đàn dưa chua chương bảy trăm một ư ơ i lão đàn dưa chua nói nửa ngày diễn toán lại thuận tiện phân tích gần mấy sách tu hành lý luận nghiên tu phương hướng quét mắt một vòng đầu đã thấp xuống đi từng điểm từng điểm thanh tuyết liều xanh cuối cùng là thu hồi thử lại phép tình giấy vẫn là nói sang chuyện khác đi nghe nói nam cung trưởng lão là các người thiên khuyết tông trưởng lão người gặp quá sao kỳ quái là những cái kia phức tạp tư thế vừa từ trước mắt rời thanh t u y ế t lập tức từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái tỉnh táo lại hai mắt là trước đó chưa từng có thanh minh nàng lắc đầu nhẹ nói ta là năm trước nhập môn đệ tử n à n g cung trưởng lao tại ta tiến vào tông môn trước đó liền đã tại núi tuyết thanh t u có lẽ có mười năm lâu a ta không nhớ rõ lắm rồi mười năm liêu xanh trầm âm suy nghĩ cái này quen thuộc số lượng đúng vậy a cho nên nàng cùng tông môn quan hệ kỳ thật cũng đã xa lánh đến cực điểm rồi thanh t u y ế t thở dài cho nên nàng vậy không nguyện ý lần này tuyển chọn bên trong cho chúng ta thiên khuyết tông lưu vị trí chỉ nói là công bằng cạnh、tranh. bất quá công bằng lại ở đâu ra công bằng đâu cuối cùng nhất một câu thấp giọng thì t h ầ m mới không thể nghe thấy mà liêu xanh chỉ chú ý đến hai chữ kia tuyển chọn đã đến tuyển chọn trình độ thanh tuyết mơ hồ phát giác được làng xanh cô nương trên m ặ t không thể che hết chấn kinh thậm chí có chút lộ ra mấy phần đ ắ n g chát bất quá nghĩ đến một cái động huyền cảnh cao thủ muốn tới tham gia tạm dịch tuyển chọn là nên đ ắ n g chát nói trở lại bọn hắn ai không đ ắ n g chát đâu thanh tuyết cũng là cười khổ đúng vậy a bất quá ta tối thiểu còn có tư cách tham gia cái khác rất nhiều sư t h sư huynh muốn đến đều không cơ hội đâu liêu xanh càng h i ể u kỳ chỉ giáo cho lăng xanh cô nương ngài không biết thanh tuyết hơi s ữ n g sở không nghĩ tới lăng xanh cô nương cái gì cũng không biết liền dám đến sông quả nhiên là kẻ hung hãn bất quá từ một cái góc độ khắc nghĩ cái này chưa chắc không phải một loại tự tin bất quá còn tốt lăng xanh cô nương ngài hẳn là phù hợp tiêu chuẩn tiêu chuẩn là cái gì liêu xanh hỏi đầu tiên thấp với hai mươi tuổi lại muốn người trẻ tuổi tập dịch còn muốn thẻ tuổi tác đây là tại sao đâu tiếp theo đầu tiên phải có đầy đủ cao tính bền dẻo cao hơn tám mươi lăm thanh tuyết nói nhìn lăng s i n h cô nương ở nơi này thiên lộ quỷ khí bên trong còn có thể tỉnh táo thôi diễn tư thế h i ệ n nhiên tính bền d ẻ o không thấp liêu xanh gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục lại đến chính là tu vi muốn tại minh chân cảnh trở lên thần tàng cảnh trở xuống tu vi cái này ngày càng là không có vấn đề liêu xanh lại có chút nghi hoặc có vấn đề mà lại rất có vấn đề coi như ở cái thế giới này minh chân cảnh không khó nhưng hai mươi tuổi trở xuống có thể đạt tới minh chân cảnh đồng dạng đều là các đại thư viện tông môn thanh niên tài tuấn thế nào sẽ đến làm tập dịch mà lại tại sao hạn định tại thần tàng cảnh trở xuống liêu xanh hỏi thanh tuyết đối với điều kiện này từ trước đến nay vút qua dù sao hai mươi tuổi trở xuống ai có thể đạt tới thần tàn g cảnh nàng vẫn cảm thấy đây bất quá là thùng giống k ê u to thôi bởi vậy đối lăng xanh cô nương vấn đề cảm thấy kinh ngạc không biết thanh tuyết nghi hoặc mà lắc đầu liêu xanh cũng không làm khó phỏng đoán thanh tuyết đoán chừng chỉ là một đệ tử mới tại tông môn cũng là tầng dưới chót không biết đúng là bình thường còn có đây này cuối cùng nhất chính là hiện trường tuyển chọn khảo hạch thanh tuyết lúc này có vẻ hơi do dự còn như cụ thể khảo hạch nội dung ta vậy không rõ ràng sợ rằng phải đợi đến hiện trường mới biết được chỉ biết là muốn ngày bảy tháng m ư ơ i trước đổi tới thanh tuyết nói bổ sung ngày 7 tháng 10, liêu xanh trầm âm còn có năm ngày từ tin tức thả ra đến ngày 7 tháng 10, cũng coi như dự lưu lại thư thả thời gian nghĩ đến cũng là suy xét đến thiên lộ cũng không dễ đi thanh tuyết ưu sầu nói nhưng là cũng không có nghĩ đến sẽ như thế không dễ đi a cũng không biết có thể hay không kịp thời đổi tới yên tâm chúng ta nhất định có thể liêu xanh đối với lần này không có chút hoài nghi thậm chí liêu xanh còn tại thiên lộ ven đường chống lên một cái cửa sau nói là chuẩn bị muốn ăn cơm lúc đầu thanh tuyết còn nghĩ ăn chút lương khô là đủ rồi mặc dù mấy ngày nay ở trên trời trên đường lo lắng hãi hùng ngay cả lương khô đều không để ý tới ăn vừa lạnh vừa đói lại thêm hôm qua ăn đ a n dược một ngày miệng đắng chắc cực kỳ muốn ăn hương uống say tâm đã sắp muốn nén không ở nhưng cũng không có xa xỉ nghĩ tới có thể ăn một bữa hiện làm nóng h ổ i cơm liêu xanh cười cười nói yên tâm vậy không chỉ hoan thời gian chúng ta đây là di động thanh tuyết lúc này mới phát hiện l a n g s a n h cô nương mặc dù giống như là tại ngoài xe ngựa đầu nhưng là thân thể một mực tại theo xe ngựa tiến lên tựa hồ có một khối vô hình thổ địa ở phía dưới nâng nàng bình thường mà vị tia thái bạch ra cũng là tại tiến lên bên trong đối vực sâu chi hải thả câu ngẫu nhiên câu đi lên một chút cổ khoái đồ vật lập tức bị hắn ném đến đi trong biển tựa hồ căn bản không sợ thanh tuyết không nhịn được tắt lưỡi đột nhiên có chút hoài nghi hai người này rốt cuộc là cái gì địa vị liêu xanh câu qua thái bạch kiếm tiên rõ trúc lấy ra một đầu to mọng tuyết trắng mọc r a răng nanh cả lớn cười biểu hiện ra cho thanh tuyết cái này cá chúng ta trước đó không lâu mới nên qua chỉ có vực sâu chi hải mới có đặc biệt tươi ngon bất quá lần trước là làm thành cá lát lúc này có thể thử một chút khác cách làm uy cái này cá ta làm muốn một người ăn ta thế nhưng là thật vất vả câu đến thái bạch kiếm tiên không thuận theo rồi người cái này câu cá hiệu suất quá thấp đi như vậy lâu mới như thế một con cá thái bạch kiếm tiên lập tức hỉ mũi trứng mắt ta lại không phải loại kia mỗi ngày ngồi ở bên dòng suối nhỏ câu cá lao đầu có thể câu được là tốt lắm rồi ở xa trường an mai đại thần quan hát hơi một cái tại thế giới mới bên trong câu linh năng máy móc cá mai viện chính vậy hát hơi một cái liêu xanh tiếp tục kéo dài âm điệu nói g i a g i a đừng như vậy hẹp hòi mà thật nhiều người muốn ăn đâu thanh tuyết rất nhiều người nơi này chẳng phải ba cái thái bạch ra ra tựa hồ không thể thừa nhận lăng xanh cô nương lúng hiệu dùng mình một cái cầu xin tha thứ được được được ta lại đến mấy mảnh thoại âm rơi xuống kiếm khí tệ phát đ ỗ n g nhiên hướng vực sâu chi hải bên trong nội đi chỉ thấy vô số cổ quái tồn tại lập tức từ trong biển vọt lên hướng phía cái này bên cạnh nào tới nhưng đều bị kiếm khí đâm xuyên mà thái bạch kiếm tiên cẩn thận chọn một chút dài đến vẫn là loài cá bộ dáng tiện tay đầu nhập trong giỏ trúc ngay tại thanh tuyết d ư ớ i mí mắt cái này giỏ trúc thoáng qua cũng không gặp không biết tung tích lần nữa xuất hiện lúc đã chống giông rồi cái này sách cập nhật gần đây tại đổi mới thế là thái bạch kiếm tiên lại ca kiếm trang một cái sọt một cái sọt lại một cái sọt Chờ thái bạch kiếm tiên ngừng tay giò trúc hoàn toàn biến mất thanh tuyết đang tò mò đ ỗ n g nhiên mơ hồ nghe được một cỗ giống như là thiệu chân thú vị đây là cái gì hương vị nàng do dự hỏi lao đàn dưa chua liêu xanh không biết từ nơi nào lấy ra một cái vò nhỏ vừa mới mở ra cái nắp liền có một cỗ mánh liệt chua xót thoải mái khí tức sông vào muối dưa chua thanh tuyết c a o mày có loại bịt mùi xúc động nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt lắm có loại không quá tôn trọng người phương nam thói quen cảm giác l i u xanh lại là nhìn ra g h é bỏ cười nói yên tâm không có tác dụng chân đạp rồi mới nàng cẩn thận từng ly từng tí kẹp ra mấy cây d ư a chua nếm thử chỉ thấy cái này dưa chua mặc dù nghe cổ quái nhưng chua xót thoải mái tay kình đập vào mặt thanh tuyết không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt theo sau vừa tối từ ghét bỏ thanh tuyết ngươi đây là đói bụng à? thế là k h o á t k h o á t tay khách khí mà tỏ vẻ không nếm rồi thái bạch kiếm tiên ngược lại là nhịn không được kẹp một đôi trực tiếp đưa vào trong miệng kết quả bị mặn được mặn chở vị tay máy liệt để hắn không thể không uống một hớp rượu lớn l i u xanh mỉm cười nói đây là nhà ta thẩm lương dùng để gia vị sắc thực mặn một chút tay một chút tháy cảm giác phối rượu cũng không tệ lắm nhưng là l i ê u xanh lại là không cho rồi thẩm nương liền lấy như vậy một ít đàn đừng nhìn cái này một v ò được gấp bên trên năm mươi năm mới có thể gia vị này nhi đây chính là lao đàn dưa chua thanh tuyết không biết vị k i a thẩm nương rốt cuộc là ai chỉ thấy l i ê u xanh trên tay dưa chua lại không thấy cũng không lâu lắm nồng nặc dưa chua vị lần nữa tràn ngập ra chỉ là lần này còn mang lên tươi hương canh cá khí tức chỉ thấy l i ê u xanh trống lên cửa sau bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nồi lớn sôi trào canh cánh canh, canh vàng ó n g nồng trắng tuyết trắng lát cá theo sôi trào ừ n ngực mà lên mặt ngoài vung lấy quả ớt hoa tiêu hành thái nhìn xem khiến người thèm nhỏ rãi lần này mặc dù có mãnh liệt dưa c h u a vị nhưng là thanh tuyết cũng không nhịn được nuốt n g ụ m nước miếng thái bạch kiếm tiên ở bên cạnh đã thấy con mắt kim quang ngớ ra càng cấp tốc không kịp đem rồi liêu xanh nhìn lướt qua bên cạnh quảng phong lâu bên trong mỗi tấm trên bàn đều là một nồi nóng hôi hổi canh chua cá thỏa mãn có chút gật đầu nói tới đi một đợt tan đi thanh tuyết không thể chờ đợi nhưng vẫn là nhìn xem thái bạch ra ra cùng lăng xanh cô nương đều ăn được mới cầm chén đ u ô lên kẹp một mảnh l ạ cá vừa để xuống vào trong miệm ánh mắt của nàng đều trợt tròn tươi hưng chua sót bên trong mang theo cây cây bên trong lộ ra chua sót hương vị từng đợt từng đợt đánh thẳng vào nàng vị giác p h ả n phất ngay cả đầu lưỡi cũng ở đây khiêu vũ nàng nhịn không được lại kẹp một mảnh chua cay tiêu ngứa khí tức dần dần thôn vệ nàng giác quan liên đối lấy thân thể phát nhiệt chóp mũi có chút đổ mồ hôi nhưng lại khiến người dục thôi không thể liền ngay cả sống qua canh cá dưa chua nàng cũng không nhịn được ăn chua sót thoải mái vừa đúng làm người dư vị vô tận quả nhiên người phương nam nấu nướng là có một bộ mặc dù lăng xanh cô nương cường điệu đây là tiểu lục viên dưa chua tiểu lục viên là phương bắc nhưng là đối với thanh tuyết tới nói đường quốc toàn bộ chính là phương nam. mà lại kết h ô n h không phương không nói, người phương Nam n quả n n ư thái bạch kiếm tiên nhưng cũng nghe lời gieo lên biết rồi biết rồi đại gia an tâm chớ vội đại gia là ai thanh tuyết vừa định khách khí một câu Không chờ ầ n Đã t ấ y kiếm ăn xong canh chuốc cá thiết lộ vậy đến rồi cuối cùng hát cám sương mở dần dần rút đi tàn phá bừa bãi gió bao cuối cùng ngừng mà những quỷ kia quỷ tùy, tùy theo đuôi quỷ dị tựa hộ bị vô hình nào đó lực lượng ngăn cách tại bên liên giới vô pháp tiếp tục cùng theo mặc dù bầu trời vẫn một mảnh đen kịt nhưng mà thần mặt lần nữa hiện hiện với không tuy có chút t ạ m đạm nhưng là vẫn có thể mang đến một mảnh mơ hồ quang huy vẩy xuống chiếu sáng phía trước nguy nga đứng vững núi tuyết dưới bầu trời cao vút trong mây sơn phong bị băng tuyết bao trùm lóe ra lạnh lùng quang huy phản phất muốn đâm rách chân trời quả thực giống như là thế giới sống lưng thanh tuyết ngược nhiên mãnh liệt tóc bách không thể thở nổi thanh tuyết ngược như bị trọng thạch đẽp nhưng lại cuối cùng là thở dài một hơi cuối cùng đến núi tuyết rồi hiện tại nàng thân thể còn có chút yếu đuối nhưng kỳ quái là ăn kia vượt sâu chi hài cá nàng tựa hồ thể nội nhiều chút lực lượng vô danh vẫn là xanh xanh cô nương giúp nàng u ố t lên u ố t thuận từ đó về sau nàng trong đan điền vậy mà nhiều chút có thể hấp thu linh khí cái này đối với thanh tuyết tới nói ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn lại đi một đoạn đường chính là dưới chân núi tuyết tuyết rơi chấn trước kia cái chấn nhỏ này thường ở nhân khẩu không nhiều chỉ có khoảng trăm người không nghĩ tới thái bạch kiếm tiên hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc bởi vì bây giờ tuyết rơi chấn xem ra tương đương náo nhiệt đều là các loại mặc không đồng tông môn phục sức đệ tử lúc đầu cho là bọn họ tới hẳn là đủ sớm không nghĩ tới còn có người sớm hơn chẳng qua trước mắt đ ặ tới t nhìn vẻ ngoài cùng tiểu tóc vẫn là mạc bắc người chiếm đa số có lẽ là cách gần đó còn có chút đường quốc người đặc biệt là đến từ với thiên khuyết tông cùng xem chiếu phong hai cái này khoảng cách bắc địa thêm gần tông môn mà thanh tuyết cũng nhìn thấy tông môn của mình người trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc đây là ngươi đ ồ n g môn liêu xanh hỏi nói ta còn tưởng rằng thiên khuyết tông chỉ có ngươi và sư đệ đến đâu thanh tuyết nhẹ gật đầu nếu chặt lông mày kỳ thật chỉ là ta sư phụ cái này một chi là chúng ta hai người các trưởng lao khắc cũng đều có riêng phần mình cắt cử đệ tử chỉ là cũng không cùng lúc xuất phát tại sao một đợt không phải an toàn hơn sao thái bạch kiếm tiến hỏi nhưng là thanh tuyết lại là một trận trầm mặc một lát sau mới nói bọn hắn không n g u y ệ n ý liêu xanh giật mình gật đầu nghĩ đến là cảm thấy có nguyễn thị chi cái này kéo chân sau cá nhân liên quan cho nên không vui lòng một đợt bất quá tất nhiên nhìn thấy ta tông muôn người cũng sẽ không chỉ hoán hai vị tiền bối rồi thanh tuyết cười nói chỉ là cười đến có chút thảm đạm n g a n dặm hành trình cuối cùng cần từ biệt dù sao chỉ là tạm thời cùng đường húng chi tiếp xuống cùng xanh xanh cô nương vẫn là cạnh tranh quan hệ mặc dù nàng đã không có cạnh tranh tưởng niệm bất quá không thân chẳng quen tổng không hào hào dán nhân ra nàng không có như thế mặt dày mày dạ nàng xa xa nhìn thấy một người đi theo mấy vị tông môn đệ tử cùng đi tiến khách sạn mắt đều thẳng làm sao rồi liêu xanh hỏi thanh tuyết có chút kích động ta tựa hồ trông thấy sư đệ ta rồi liêu xanh cười cười xem ra ngươi nguyễn sư đệ cũng coi là người h i ể n tự có thiên tướng rồi thanh tuyết vỗ v ô ngực thở dài một hơi chí ít không cần lại đối mặt thần tàng cảnh cao thủ tức giận thế là nàng càng là vội vàng chắp tay thi lễ hướng liêu xanh cùng thái bạch ra ra cáo tử vội vội vàng vàng nhảy xuống xe ngựa hướng phía trước mặt khách sạn chạy đi liêu xanh nhìn xem thanh tuyết bọc lấy ra lông áo khoác có chút lảo đảo bóng lưng khi、mắt. không nghĩ tới vị kia bị người xem thường nguyễn thị chi thế mà so với chúng ta còn sớm đến thái bạch kiếm tiên lắc đầu uống một ngụm rượu nói liêu xanh cười khẽ nghĩ đến nên là có cái gì kinh ngộ bất quá đây cũng là người khác sự tình vị này nguyễn thị chi càng không phải là nàng chỗ nhận biết nguyễn thị chi càng là không cần để ý thế là liêu xanh thúc đẩy xe ngựa hướng núi t u y ế t phương hướng xuất phát chúng ta cầm mai viện chính thư tín thử nhìn một chút có thể hay không trực tiếp gõ dùng đại c h i ê u môn nhưng mà mới vừa từ chân núi đi lên liền bị người ngất lại chờ một chút các ngươi là làm cái gì một người mặc ra lông trang phục thợ săn nam tử tay cầm đại đao ngăn tại t r ư ớ c xe ngựa lạnh lùng hỏi liêu xanh nhìn thấy nam tử bộ ngực núi tuyết huy trường lập tức rõ ràng ngài là núi tuyết người không sai đối phương đáp lại rồi mới nghi ngờ nhìn lướt qua thỏ đầu ra liêu xanh còn có ngồi ở trên đỉnh thái bạch k i ề u tiên các ngươi là muốn lên núi tuyết đúng vậy liêu xanh c h ắ p tay thi lễ cần làm chuyện gì là vì ứng chưng tạp dịch đây là đường quốc quốc thư viện mai viện chính viết thư đề cử liêu xanh đang muốn xuất gia thư tín lại bị nam tử đánh gãy mặc kệ n g ư y i là cái gì viện chính cái gì tông chủ cái gì tướng quân thân thích cầm cái gì thư tín cái gì tín vật đều không dùng lần này là thống nhất công khai triệu tập dự thi không có cái gì đặc quyền có thể nói đều thành triệu tập dự thi rồi cái này sách cập nhật gần đây tại đổi mới cái này chiêu tạp dịch có thể so với thi tiến sĩ a đây chính là cạnh tranh nội bộ thế giới phối trí thấp bản tổng kết liêu xanh vừa vặn nhìn thấy lại có hai vị khác mặc xem chiếu phong nam nữ đang muốn hướng trên núi đi một vị khác đồng dạng mặc ra lông trang phục thợ săn nữ tử n h ả xuống ngăn cản bọn hắn mắt thấy bọn hắn cũng là muốn từ trong túi móc ra cái gì cũng là bị khuyên căn rồi vị nam tử kia nhìn l i ê u xanh ánh mắt bị hấp dẫn tới đã nói nói ngươi nhìn không phải ta làm khó dễ ngươi mà là chúng ta cũng như đây không có bất kỳ cái gì thiên vị tóm lại ngươi vẫn là chờ ngày bảy tháng mười thống nhất triệu tập dự thi đi liêu xanh nhẹ nhàng gật đầu hỏi lần này hết thể chiêu bao nhiêu người đâu nam tử có vẻ hơi không kiên nhẫn giống như là nhìn cái gì người kỳ quái một dạng nhìn chằm chằm liêu xanh các ngươi không có làm rõ ràng tình huống đã tới rồi liêu xanh cười một tiếng chắp tay hỏi thỉnh giáo một chút lần này hết thể chiêu mười người danh lạch coi như dư dả nam tử đáp nhìn trên c h ấ n người còn có còn chưa tới người sợ rằng không tính a người đi tuyết rơi chấn nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị đi nơi đó còn có tốc thành phụ đ ạ ban khu khu đều là trên tuyết sơn nghiên tu sĩ cử hành người có hứng thú có thể đi tham gia một lần tình huống cụ thể trên lớp cũng sẽ nói vị nam tử kia tựa hồ có chút đỏ mặt mà lại tuyệt đối không phải là bị bỏng lạnh đỏ nghĩ đến cũng là loại này tốc thành ban nghe xong chính là vì lần này triệu tập dự thi trên tuyết sơn người thừa cơ xuống tới kiếm bụn thu nhập thêm bất quá có lẽ sẽ có dùng tất nhiên lên núi vô vọng cũng chỉ có thể xuống núi liêu xanh lái xe ngựa hướng thái bạch kiếm tiên chỉ phương hướng đi không đi ở kia trên c h ấ n duy nhất khách sạn bên ngoài đều viết đầy mà lại ta ở nơi đ ó qua ăn lại kém hoàn cảnh bẩn t i ệ u đoạn thái bạch kiếm tiên phàn nàn liêu x a n h quét thái bạch kiếm tiên l i ế mắt nguyên lai ngài còn để ý dơ giấy bẩn thiệu thái bạch kiếm tiên lập tức dựng râu trứng mắt thế nào có thể không duyên cớ vu h o a n người hắn vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí tại dưới và t á o bày xoa xoa vừa mới ăn xong canh chua cá còn không có tầy tay lặng lẽ thi triển một đạo kết t ỉ n h thuật đem và t á o trên ống tay á o nước canh bỏ đi tóm lại ta biết rõng trong mắt tựa hồ lóe qua một vệ vô hình h o à n niệm tiểu cô nương có thể hay không không hào phóng liền liêu xanh nghi vẫn hỏi không biết vị tiểu cô nương kia rất là nhiệt tình mà lại tham t à i nghĩ đến như bây giờ tình trạng càng chắc là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội kiếm tiền thái bạch kiếm tiên nuốt dâu vừa cười vừa nói liêu xanh im lặng đây là khen người sao thái bạch kiếm tiên ánh mắt lấp lóe chúng ta được thừa dịp nhà nàng vắng vẻ không ai phát hiện nhanh đi thuê lại xuống tới chương bảy trăm m ư ơ i hai đều là cố nhân chương bảy trăm m ư ơ i hai đều là cố nhân kết quả chờ đến rồi tiểu viện kia liều xanh mới biết được thái bạch kiếm tiên trong miệng tiểu cô nương là một nhìn qua đã có bảy mươi năm tuổi lao thái thái bất quá đối với với thái bạch kiếm tiên tới nói đoán chừng thế gian đại bộ phận lao thái thái đều xem như tiểu cô nương lúc này ngăn lấy từ viện lao thái thái ngay tại trong viện bận rộn thấy có người tới gần nàng mới đứng lên lúc này mới thấy rõ nàng mặc lấy phấn mẩu làm tiểu hoa áo trên đuối tóc châm lấy một đoá thanh lịch hoa cỏ hai con ngươi sáng tỏ như sao nhìn qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm chỉ nghe nàng nhẹ giọng hỏi xin hỏi là trấn trên khách nhân sao một lời nam âm mềm mại n u n u hai mắt con con ngây thơ không tì vết liêu xanh mới hiểu được đây quả thật là có mấy phần tiểu cô nương cảm giác thái bạch kiếm tiên không có trả lời liêu xanh cổ quái quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy hắn đang không ngừng cho mình phóng thích khiết tị n h vật còn từ thẩm nương nơi đó lấy ra một chiếc gương chính đôi tấm gương chỉnh lý dối bởi tóc cùng trồng dâu chỉ tiếp kỹ thuật có hạn nội tình có hạn thế nào chỉnh lý đều là dối tung không chịu nổi vị này lao thái thái tựa hồ cho là mình thanh em quá tại mềm nhẹ thế là lại đề cao một chút giọng thì thầm bình thường liêu xanh một k h u ỷ tay kích thái bạch kiếm tiên cuốn quít ngừng tay ho nhẹ một tiếng. nghiêm mặt nói chính là xin hỏi có thể hay không tá tốt rõ ràng thanh âm chấm thấp như là thuần hậu lao k i ử u lại còn cầm tấm gương ngu bàn tay tại sau đầu ươn thẳng xuống lưng tăng thêm sạch sẽ như tuyết bạch đi nhanh nhẹn chính diện nhìn lại lại có mấy phần tiên phong đạo cốt liêu xanh chưa bao giờ thấy qua thái bạch kiếm tiên là bộ dáng này không nhịn được như có điều suy nghĩ nhìn về phía vị kia lao thái thái lao thái thái cười một tiếng bao nhiêu tiền một ngày một linh nguyên thái bạch kiếm tiên nói liêu xanh đang nghĩ cái này thu phí có đúng hay không quý giá chút dù sao cái này lao thái thái con mắt đều chợ to mà lại mỗi ngày một vò rượu ngon. rượu lấy thái thái t bạch, bạch tuyết bị quét đến sạch xanh xanh vai cọn tấy ghép đến hàn t h ú c tại băng tuyết bên trong vẫn như cũ đứng thẳng khắp nơi đặt vào bún hoa tựa hồ dùng trận pháp ôn dưỡng có thể tại nghiêm hàn bên trong mở ra mấy đói lẻ loi trơ trọi hoa duy nhất không hòa h à i là trên mặt đất dối tung tủi lửa lao thái thái chậm rãi thu hồi trường kiếm lộ ra một vệ tay n ấ y thật có lỗi vừa mới tại trẻ tuổi dối loạn chút liêu xanh s ứ n g sở vị này nhìn qua rất là nhã nhặn lao thái thái đang dùng kiếm trẻ tuổi sao thái bạch kiếm tin ê tựa hồ cũng không cảm giác việc này có bao nhiêu kỳ quái chủ động tiến lên rót một chén thêm nồng b ả n hoa l ê n h ư ợ n g cho nàng lao thái thái vừa uống cười đến mặt mày c o n hơn rồi được xe ngựa lưu tại trong sân ta sẽ giúp các ngươi chăm sóc con ngựa này lao thái thái sờ sờ bạch mã ra quang thị trượt gia lông không nghĩ tới các ngươi người đường vậy h i ể u c h ă n g ngựa xem gia vị này lao thái thái cũng không phải là người đ ư ờ n g rồi bạch mã nghe xong khích lệ rất là cao hứng k h í d à i một tiếng lao thái thái nhìn này ngựa như thế thông nhân tính càng là hai mắt con con g thái bạch kiếm tiên lập tức ứng tiếng khu cụ lao phu có biết một hai liêu xanh cùng bạch mã lặng yên t r ư n mắt các ngươi ở cái này hai gian phòng lao thái thái chỉ chỉ trong sân phía đông hai gian song song x ư n g phòng Tốt. liêu xanh gật đầu nói tự nhiên muốn làm gì cũng được thái bạch kiếm tiên càng là thi lễ dẫn tới lao thái thái nhịn không được nhìn nhiều l ư ớ mắt các ngươi nên làm u ố n ở đến công khai triệu tập dự thi ngày đó a không sai làm phiền ngài liêu xanh nói xuất ra năm mai linh nguyên cho nàng như vậy nhiều tiền phòng có thể không phiền phức sao chỗ nào chỗ nào hoàn toàn không phiền phức lao thái thái quả nhiên trong bụng n ở hoa tiền phòng một ngày một kết cũng được mặc dù ngoài miệng như thế nói nhưng nàng đã cười híp mắt cầm qua linh nguyên để vào trong tay áo tóm lại các ngươi một ngày ba bữa ta vậy bao rồi mới ta còn có thể đ ề cử các ngươi đi trên c h ấ n tốc thành ban học tập báo tên của ta có thể bớt hai mươi xin hỏi tên của ngài là liêu xanh hỏi thái bạch kiếm tiên lại nhịn không được đoạt trước nói lá dâu cái tên này m i ệ m phải là bách chuyển tiên hồi ý vị t h â m trường lá dâu đối với hắn biết mình danh tự cảm thấy ngoài ý mớn nhưng vẫn chưa hỏi nhiều đoán chừng đoán được là chân trên chỉ đường người nói nàng a n bài hai người gian phòng lại ôm lấy đến nệm c h ă n hoàn sinh lên lửa than nơi này đặc biệt lạnh nhất là vào đêm bây giờ còn không tính vào đêm quá nhiều hai canh giờ mới l à càng là lạnh à l đến không được các ngươi nhìn xem lửa than có đủ hay không, không đủ ta lại đi bên ngoài cầm chút cho các ngươi rồi mới nàng liền đi phòng bếp vì hai người đốt canh nóng liêu xanh quay người trở về phòng Đóng chỉ là ở cái thế giới này nhân ra còn không nhận ra hắn liêu xanh mở cửa sổ nhìn qua gần ngay trước mắt núi tuyết dưới trời sao tuyết trắng dậy núi nguy nga đứng ngưỡng phản xạ thần mặt ánh sáng nhạt như to lớn tính tường áp bách ở trên mặt cuối cùng ở trước mắt rồi vượt qua hai thế giới núi tuyết nàng cuối cùng đi tới chân núi cách rất gần nàng có thể cảm giác được núi tuyết khí cơ xác thực không giống vô tháp phiên bản đang học thủ một phát một bản tiểu thuyết loại kia cảm giác quen thuộc giống như là nàng đã ngày càng trí nhớ mơ hồ bên trong mạ gì cả cùng mạ gì lỉn mang cho cảm giác của nàng bình thường cho nên trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu thần thi vẫn là có thể vững tin cao duy phân tích ảnh hưởng xác thực có thể lan tràn đến trong hiện thực nếu như núi tuyết hình thành là bởi vì tiến vào cao duy phân tích để thần thi ở đây y ê lặng như vậy một cái thế giới khác núi tuyết là bởi vì nàng một lần kia phân tích như vậy thế giới này núi tuyết có lẽ là bởi vì nàng để lăng phục tiến vào cao duy phân tích mà hình thành liều xanh tạm thời không có đáp án nhưng là đây là giải thích hợp lý nhất khi nàng chậm rãi đem xúc tu vươn hướng núi tuyết l ú nàng phản g phất trở lại bản thân tộc đàn ôm ấp giống như là một sợi nước suối chuyển vào khổng lồ trong hải dương tựa hồ đây hết thể ngay từ đầu liền nhất định hợp lại là một ngươi đến rồi đúng a ta đến rồi không hẳn là chúng ta tới rồi thật tốt những âm thanh này từng giờ từng phút chạy vào liêu xanh não hải dần dần nàng lâm vào trong đó những cái tia đã từng ngủ say không biết bao nhiêu năm tư duy chậm rãi t h ứ c tỉnh cùng liêu xanh ý thức đan vào một chỗ ở trước mắt núi tuyết tựa hồ vậy có một loại nào đó sinh mệnh lực l ư n g núi lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biên độ chậm trùng chính chậm rãi tại dưới trời s a hô hấp đấy trên tuyết sơn sở hữu nghiên tu linh khí đột nhiên đều giống như mất đi khống chế không ngừng lấp lõe cảnh cáo hồng quang tại khắc nghiệt nghiên tu pháp độ bên dưới sở hữu nghiên tu sĩ hào hào vội vàng đóng lại linh khí đột có ngoại lực q u ấ y nhiễu tạm thời vô pháp thao tác nhanh đi tìm nam cung sư tỷ thế là tại núi tuyết c h i đ ỉ n h một vị nghiên tu sĩ thở hồn hện b ò lên trên đài cao hứng ngồi xếp bằng trên đó nữ tử lớn tiếng la lên nam cung sư tỷ xảy ra vấn đề rồi nữ tử kia tướng mạo xinh đẹp khí chất như trúc chính là bây giờ tại đầu gió đỉnh sóng nam cung nguyện nàng lạnh nói ta đã biết rồi trong tay quang huy ẩn hiện bao phủ núi tuyết toàn bộ diễn toán đại trận chậm rãi hiện hiện ngay tại ẩn ẩn chấn động trận văn như là dây đàn bị x ố i r ụ tựa hồ chịu đến một ít quấy nhiễu nam cung nguyện điều khiển trận pháp đem chậm rãi thu hồi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi nào đó vị t i ê u nghiên tu sĩ lần theo ánh mắt nhìn lại phát hiện nàng tựa hồ đang nhìn tuyết rơi chấn phương hướng làm sao rồi nam cung sư tỷ núi tuyết c h i đỉnh tật phong thổi đến hai người tay háo nhẹ nhàng vị t i ê u nghiên tu sĩ cơ hồ muốn đứng không vững nhưng nam cung nguyện vẫn là một mặt trầm tĩnh vô sự chẳng qua là cảm thấy n h u loạn núi tuyết đại trận chi lực tựa hồ đến từ với nơi đó. nam cung nguyện câu nói này h ơ i h ậ n lại làm cho vị này nghiền tu sĩ quá sợ hãi cái này có đúng hay không có kẻ xấu kia muốn hay không hủy bỏ tuyển chọn nam cung nguyện nhẹ nhàng l ắ t đầu tạm thời cũng chưa biết đến tột u cùng là hưu tâm vì đó vẫn là vô ý vì đó nếu thật là có tâm vì đó vậy rất không có khả năng nếu thật sự có như thế cường đại lực lượng làm gì ẩn nó với núi tuyết làm tạp dịch trực tiếp đem núi tuyết san thành bình địa là được nếu là vô ý cử chỉ khoe miệng nàng khánh nết trong mắt nổi lên một tia hứng thú tia lần này tuyển chọn sẽ thay đổi rất có ý tứ thế nhưng là bây giờ tính khí mất không chế như thế nào cho phải nghiên tu sĩ vội vàng hỏi nói lần này tính toán chẳng phải là muốn đến trễ trước hết nghĩ biện pháp ổn định pháp trận nam cung nguyện ánh mắt lạnh lùng đều đến nơi này cái trước mắt không thể tự đ o ạ n trợ cước vâng mặt khác trên tuyết sơn bên dưới nghỉ ngơi ba ngày a các ngươi không phải muốn đi trên trấn kiếm lời thu nhập thêm sao vậy liền đi thôi nam cung nguyện cười một tiếng tựa hồ rất là chờ mong chương bảy trăm mười ba thất huyền cơ lò xẹt bệ tạ chương bảy trăm mười ba thất huyền c ờ lò xẹt bệ tạ liêu xanh vẫn chưa ngờ tới bản thân chỉ là cùng người trong nhà chào hỏi vậy mà dẫn tới núi tuyết phía trên loạn cả một đoàn nàng lúc này dự định thừa dịp mấy ngày nay khó được thời gian nghỉ ngơi giải quyết những cái tia trồng chất trên tay chưa từng hoàn thành sự tỉnh dù sao từ nàng vừa tới đến thế giới này bắt đầu liền vội vội vàng vàng c h ụ hoạch kiến lập thanh vân các bắt đầu sáng tác văn chương lại đến chính là buôn ba trước khi đến núi tuyết trên đường trừ tiêu diệt dọc đường quỷ vật trải thiên võng xây thất huyền sơn chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn xem sách làm một chút để thư giãn một tí mà bây giờ thiên vong đã có nhất định diện tích che phủ linh tấn cải tạo cũng ở đây khua chiếng õ chống tiến hành mặc dù bởi vì thiền công sư không đủ dẫn đến tiến độ chậm c h ặ nhưng căn cứ văn vi lan thống kê c ũ những g ngày qua bắt tới như thế nhiều quý vật cũng coi là góp nhặt không ít cao duy phân tích hoặc là nói cao duy trò chơi phó bản tài liệu vừa vận để bọn hắn có thể thể nghiệm một lần vừa nghĩ như thế liêu xanh nhịn không được bật cười kiệt kiệt kiệt đương nhiên loại này khó nghe tiếng cười tự nhiên không thể thả tại ngoài sáng bên trên chỉ có thể ở trong đầu quốc thư viện bên trong vừa mới kết thúc tu hành trở lại trai xá văn vi lan gỡ xuống rơi đầy tuyết áo choàng nhìn thấy lâm thư ảnh cùng vương đông đông lại này chờ sát nàng chính một mặt hưng phấn thưởng thức mới linh tấn hai vị văn vi lan cùng phòng ghé vào một bên ao rước thậm chí đ ấ u kỵ nhìn còn có một vị thì là giả vợ như không thèm để ý trong tay bưng lấy sách nhưng là vụng trộm nhau mắt nhìn sách đều cầm ngược văn vi lan thu hết vào mắt mỉm cười trong lòng tin tưởng xanh xanh trong miệng gờ gờ hiệu quả không tệ làm sao đã cải tạo được rồi nàng nhẹ giọng hỏi đúng a các ngươi thanh vân các tốc độ thật là nhanh sáng hôm nay dùng cao dai nhanh vận phù đưa tới lâm thư ảnh cũng khó khăn được lộ ra hải t ử một dạng thần sắc mở ra thất huyền sơn đắm chìm trong đó chúng ta đã sáng tạo tốt vai diễn còn đã luyện đến cấp ba vương đông đông lúc đầu đối với văn vi lan có chút khóc mắc nhưng lúc này cũng biết mình có thể như vậy nhanh cầm tới mới linh tấn đoán chừng vẫn là bởi vì văn đại tiểu thư nguyên nhân thế là nàng có chút l u n g t u n g nói tiếng cảm ơn không cần tạ các ngươi thích là tốt rồi văn vi lan bình tĩnh nói hai vị kia không ngừng ao ước cùng phòng hai mặt nhìn nhau nhịn không được mở miệng văn đại tiểu thư có phải hay không chúng ta cũng có thể bắt chúng ta linh tấn đi cải tạo đúng a đúng a nếu như có thể cải tạo Phải bao lâu vậy nhưng đã quá tốt h á n g sau rồi thế là hai người lập tức vội vội vàng vàng chạy ra t h a i xá vị tiêm nguyên bản giả vợ như không thèm để ý cùng phòng ho nhẹ một tiếng chân sau đi theo chạy ra ngoài trai xá bên trong chỉ còn lại ba người ta đến lúc đó bắt về trai xá phơi bảy một ít cam đoan các nàng cũng sẽ tâm động vương đông đông vừa cười vừa nói văn vi lan gật đầu vậy thì cảm ơn vương cô nương giúp thanh vân các tuyên truyền rồi đúng rồi văn văn n g ư ơ i n ê n so với chúng ta sớm tiến vào thất huyền sơn cỡ lò xẹt bệ tạ a hiện tại bao nhiêu cấp cái gì nghề nghiệp lâm thư ảnh hỏi văn vi lan mỉm cười ba mươi sáu cấp thất huyền sơn tu hành huyền sĩ lập tức hai người phải sợ hãi tuất văn văn như thế chơi vui lộ vật thế mà giấu đến giờ lâm thư ảnh oán giận nói t vương c đông c h đông nhịn không được hỏi văn vi lan lại là lắc đầu cao duy trò chơi là thất huyền sơn mới phim tư liệu bên trong nội dung do thất huyền sơn người sáng tạo thiết kế sớm đã thiết lập định thời gian online chờ thời cơ chín mùi liền sẽ cởi mở cho nên cụ thể cách chơi ta vậy không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó cùng các ngươi một đợt thể nghiệm thất huyền sơn người sáng tạo hai người nghĩ tới chỉ có liêu xanh lập tức im miệng không nói kia thời cơ chín muồi là thời điểm nào vương đông đông đột nhiên mở miệng hỏi đúng dịp chính là hôm nay giờ hợi văn vi lan mỉm cười nói ra một cái sớm đã thương định canh giờ thanh hà tâu ngạn quân cùng dịch xuân tiên cuối cùng bắt về giao cho thần miếu kiểm tra linh tấn trừ hai ngày trước đều ở đây tìm vị kia lăng cô nương hạ lạc nghĩ đến trả lại cho nàng đến sau đó tìm không đến chỉ có thể giao cho thần miếu kiểm tra như thế trước sau mười ngày mới cuối cùng cầm trở về vô tháp phiên bản đang học thù một phát một bản tiểu thuyết đọc thần q u a n cho ra lý do là nghiệp vụ quá bận rộn các ngươi sau này à đừng tổng nghi thần n g h i quỷ cái gì đồ vật đều hướng thần điện gì hệ xệ, chúng ta thật sự là bận tối mày tối mặt nói vị tia thần q u a n ngáp một cái sửa sang lại bản thân mùi rượu ngút t r ờ i y phục đem cổ áo kéo lên che khuất cẩn cổ dấu đỏ hai người đương nhiên rõ ràng thế nào chuyện tâu ngạn quân chu miệng có chút căm giận bất bình nhưng rất nhanh liền bị dịch xuân tiên lôi kéo đi tranh thủ thời gian cầm lên đồ vật rời đi thần miếu ngươi tại sao không nhường ta nói tâu ngạn quân nhịn không được hừ một tiếng dịch xuân tiên lắc đầu nói lại có cái gì dùng coi như người b à mẫu là chức tạo viện v i ệ n chính nhưng đối với thần miếu tới nói đúng ta biết không đáng giá nhắc tới tâu ngạn quân tiếp nhận dịch xuân tiên khó mà nói ra miệng lời nói tức giận nói chỉ là ta đều hoài nghi bọn hắn căn bản cũng không có thật tốt kiểm tra coi như không có thật tốt kiểm tra lại như thế nào chúng ta cũng không thể nói ra tầng này hoài nghi tâu ngạn quân cũng biết dịch xuân tiên nói đúng xúc động không có kết cục tốt nói không chừng ngay cả mình tại vạn sự đường làm môn thị phần này t r ư c quan nhàn tản đều sẽ làm ấ t bất quá đã như vậy cái t i ê chỉ có thể xem như vô sự bắt về gia dụng lấy đi nghĩ đến hai người bọn họ tiểu nhân vật như vậy cũng không còn cái gì có thể mưu đồ nhân gia lăng cô nương cũng không còn tất yếu hại các nàng húng chi ta nghe nói hiện tại có cái gọi thất huyền sơn trò chơi ngay tại cỡ lò x ẹ t bệ tạ là trước đó chưa từng có thể nghiệm cảm giác ta những cái kia tại trường an bằng hữu đều nói với ta chơi cũng vui tâu ngạn quân rất nhanh điều chỉnh xong tràn đầy phấn khởi nói dịch xuân tiên nghe được cũng có chút hiếu kỳ trò, trò chơi ôi chính là trên linh tấn trò chơi bất quá lấy trước kia chút trò chơi đều quá thô giáp hoàn toàn chính là khối lập phương trạng lần này không phải à nghe nói quả thực là một cái thế giới hoàn toàn mới tâu ngạn quân con mắt lóe ra vẻ hưng phấn mà lại phải dùng b ả n mới linh tấn tài năng chơi nói nàng còn k h o á t k h o á t tay bên trên linh tấn dịch xuân tiên có chút ngoài ý m ớ n lại có chút kinh hỉ cho nên ta cũng có thể thể nghiệm cái này cái gì thất huyền sơn trò chơi sao đương nhiên có thể chúng ta về vạn sự đường liền thử một chút thế nhưng là chúng ta còn tại trực ban trực ban tính cái gì đều không người đến vạn sự đường dịch xuân tiên vẫn là lắc đầu vướng bình lấy đợi đến nghỉ trực vạn sự đường đại môn đóng lại mới cẩn thận từng ly từng tý mở ra cái này linh tấn lúc này tâu ngạn quân đã trong thất huyền sơn đắm chìm hai canh giờ nhìn nàng khi thì hưng phấn khi thì kích động khi thì sợ biểu lộ dịch xuân tiên liền biết cái này thất huyền sơn không phải tầm thường theo sau dịch xuân tiên cũng nhìn thấy đời này chưa từng thấy qua cảnh đẹp thải hà đời trời thiên sơn mờ mịn giống như m ộ t cảnh mời sáng tạo ngươi nhân vật dịch xuân tiên nhìn thấy bản thân nhân vật hình tượng xuất hiện ở trước mắt mặc đơn giản áo vải nhìn qua là tư thế hiên ngang nữ hiệp bộ d á n g còn đối với mình khí khái hào hùng gửi một tiếng trong lòng nàng phảng phất bị cái gì xúc động bình thường nhất thời xưng sợ、ở. chờ nàng d á n g lâm tân thủ thôn lần thứ nhất cầm lấy tân thủ kiếm gỗ thành công giết chết cái thứ nhất là thăng nhập một cấp lúc cảm nhận được điểm kinh nghiệm hóa thành năng lượng tại thể nội chạy xuôi nàng càng là ý thức được thế giới này không giống nhau đơn giản muốn vĩnh v i ê n đắm chìm trong nơi này chương bảy trăm m ư ơ i bốn cao duy trò chơi chương bảy trăm m ư ơ i bốn cao duy trò chơi giống dịch xuân tiên như vậy lần đầu thể nghiệm mà lại đắm chìm trong t h ấ t h u y ề n sân người thực tế không phải số ít mà lại truyền miệng càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập dần dần cả kia chút mua thần thư thật ảnh nghi gia đình cũng ở đây sớm hơn tiếp xúc m ớ i mẹ sự vật hài đồng trong miệng biết được thất huyền sơn niềm vui thú người một nhà đầu nhập trong đó thất huyền sơn cứ như vậy chính thức cỡ lò xẹt b ệ tạ ngày đầu tiên cấp tốc thành rồi trường an thậm chí với trường an ngoại bộ phân địa khu tân s ủ n g có thể chơi đến người yêu thích không b u n g tay không thể chơi người thèm nhỏ dại không thôi trường an thanh vân các bên ngoài càng là sắp xếp nổi lên hàng dài đều là hy vọng mua hoặc là cải tạo mới linh tấn người ngày hôm nay sở hữu tiến vào thất huyền sơn người đều phải biết một cái tin tức nặng ký đêm nay giờ hợi đem lên tuyến nhóm đầu tiên cao duy trò chơi phó bản cỡ lò xẹt bê tạ Hạng h lên cấp 10 trở t lệ a m gia, t h ể người h i ệ m n g cần điểm kích báo danh nút bấm, danh ngạch có hạn, trước báo trước được. cái cờ danh nút danh này trong điểm bấm, hạ, thông chú báo báo Bất quá, ra lỏ sẽ đóng vai vai diễn vì đắm chìm thức thể nghiệm có rất lớn tỷ lệ sẽ mất đi lúc đầu ký ức hai n g ư ơ i có thể sẽ cảm nhận được cực độ khủng hoảng không thể không đứng trước cực hạn nguy cơ cần dựa vào trí tuệ cùng dũng khí tài năng chiến thắng ba mời bảo đảm bên người có đầy đủ đồ ăn ngươi sẽ cần bốn nhắc các người trái tim công năng không hoàn toàn người tinh thần không ổn định người cùng với dễ bị dọa dẫm phát sợ tờ lê ơ mời thận trọng suy xét phải trăng tham gia mời suy nghĩ kỹ càng sau lại lựa chọn báo danh mặc dù có như thế nhiều cổ quái chú ý hạng mục nhưng đối với với có thể nhóm đầu tiên thể nghiệm hơn nữa còn là cơ hội h ạ lượng sợ rằng không có bao nhiêu người sẽ c ự tuyệt đặc biệt là nhìn thấy cực hạn nguy cơ cực độ khủng hoảng kinh dị kích thích kẻ yêu thích càng là cuồng hỷ không thôi bởi vậy nhìn thấy tin tức này đám người phần lớn quyết đoán bắt đầu điên cuồng lợi cấp một khi lên tới mười cấp liền lập tức điểm kích báo danhưng p ấ n chờ đợi giờ giáng lông mà ở núi tuyết liêu xanh cũng ở đây chờ đợi nàng cùng thái bạch kiếm tiên lá dâu cùng nhau cùng đi ăn tối sau thái bạch kiếm tiên lại đi cùng lấy lá dâu bận b i ể u trước bận b i ể u sau liều xanh t h ì một mình trở về phòng tu hành đã cùng văn vi lan nói xong giờ hợi sẽ mở ra lần thứ nhất tập thể cao duy phân tích cái này đối với liêu xanh cùng thế giới phối trí thấp bản tới nói cũng là trước đó chưa từng có khảo nghiệm đầu tiên cái này tập thể cao duy phân tích m ặ t hướng không phải cùng một cái quỷ vật cũng sẽ đi đến không giống thế giới nhân vật lân cận nguyên tắc còn muốn tiến hành vai diễn phân phối đương nhiên còn có một cái khác khiêu chiến đó chính là tinh thần lực hao tổn cao d u phân tích vốn là cần cực mạnh tính bền dẹo cùng tinh thần chống đỡ nhưng là lần này liêu xanh lựa chọn chống đỡ hết thảy hồi tưởng lại bản thân lần thứ nhất tiến vào cao duy phân tích trải nghiệm nếu không phải bản thân điều kiện được t r ờ i ưu ái sợ rằng sớm đã không chịu được nổi nàng đương nhiên không hy vọng đại gia thể nghiệm song sau này mất trí hoặc là trị số tinh thần quá thấp bị quỷ dị xâm lấn bất quá liêu xanh hiện tại trên bản chất có thần cách mà lại tu vi siêu thần thắng cảnh có nhất định năng lực chịu đựng mà lại xem như thần thi di h ả i núi tuyết vậy xem như chỗ dựa có thể cho nàng cung cấp năng lượng cường đại tiếp tế kể từ đó nên có thể tiếp nhận tại phía dưới núi tuyết trong nhà gỗ nhỏ liêu xanh nhắm hai mắt lại những này chính là tiếp nhập thiên võ p ụ nhiều nhất điểm sáng đương nhiên là trường an nhưng là đáng mừng chính là trường an bên ngoài cũng có mà lại thậm chí tại chỗ xa hơn bao quát mặc bắc huyền châu linh khâu đều có linh tinh vài điểm mà lại liều xanh căn cứ sáng lên điểm sáng đổ tiêu có thể nhìn ra đối phương ngay tại sử dụng là cái gì chương trình còn như nội dung nàng vẫn là tôn trọng tư tưởng Chỉ cần ý tại h ứ c b thất huyền sơn bên trong văn vi lan cùng lâm thư ảnh vương đông đông chính phân chiến với một đầu mũ đỏ tiểu nữ hải nói mình bà ngoại bị sói ăn nhiệm vụ tuyến tại văn vi lan cái này cao đẳng cấp tờ lỡ dẫn dắt đi lâm thư ảnh cùng vương đông đông đã sớm lên tới mười cấp thành công báo danh cao duy trò chơi cờ lỏ xẹt bệ tạ thế là làm giờ hơi tới gần lúc ba người đều ăn ý ngừng lại chúng ta không cần đi phó bản cửa vào chờ sao vương đông đông có chút khẩn trương đúng a cái khác phó bản không phải đều muốn đi phó bản cửa vào sao lâm thư ảnh cũng có chút hiếu kỳ văn vi lan lắc đầu nàng vậy không rõ ràng liêu xanh sẽ lấy cái gì hình thức thực hiện nhưng là đều sẽ thực hiện chúng ta chờ là tốt rồi các nàng ngay tại núi rừng bên trong nhìn xem đã lâu ngày xuân cảnh tượng hô hấp lấy hương hoa khí tức lạng lạng chờ cuối cùng giờ hợi tiến đến lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên đám chìm thức cao duy trò chơi lần thứ nhất vượt lên trước c ờ lò xẹt bệ tạ sắp bắt đầu xin mọi người điều chỉnh tốt hô hấp chuẩn bị tâm lý thật tốt n a m vô t h á c phiên bản đang học thù một phát một bản tiểu thuyết đọc bốn ba hai một theo cuối cùng nhất một cái tiếng nhắc nhở rơi xuống xung quanh quang mang nháy mắt bị kéo dài theo sau hôn loạn không chịu nổi phản phất bị lực lượng nào đó khuấy động hội tụ rơi vào xoay tròn trong đường hầm giống như là sen lẫn trong cùng nhau thuốc màu sen lẫn thành lộng lấy nhan sắc mơ hồ trong đó bên hai tựa hồ nghe được một câu cao duy phân tích khởi động rồi mới ý thức cấp tốc cắt ra chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm văn vi lan phát hiện mình ngay tại một cái cổ lao ám trầm trong phòng trong không khí tràn ngập nặng nề mùi n ấ mốc mấy người vừa mới thức tỉnh vị đầu tựa hồ không rõ ràng b ả n thân thân ở chỗ nào văn vi lan trải qua rất nhiều lần cao duy phân tích cho nên đương nhiên không có mất đi ký ức nàng đang tự hỏi những người này là không phải cũng là lần này bị đầu nhập cao duy phân tích bên trong người lúc này một cái thanh âm nhắc nhở tại trong óc nàng vang lên người có mười cái đồng đội mời kịp thời tìm ra người đồng đội cẩn thận không muốn tìm tới quỷ thông quan nhắc nhở chạy ra phòng này văn vi lan đột nhiên giật mình ánh mắt quét qua xung quanh vừa mới đứng lên người trong mắt lóe lên một tia đề phòng bất quá trong cơ thể nàng còn có năng lực khác cho nên cũng không lo lắng lo lắng duy nhất chỉ là quy tắc giết lúc này tại chỗ có người còn mê mang vô c h i không biết mình tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này thời điểm ngoài cửa vang lên một tiếng bị kéo dài kẹt kẹt thanh âm tia tựa hồ là chân đạp tại cũ kỹ mục trên sàn nhà phát ra thanh âm một tiếng lại một tiếng càng ngày càng tiếp cận tình hình như vậy không chỉ là văn vi lan t ạ i thể nghiệm tâu ngạn quân cùng dịch xuân tiên vậy tiến vào cao duy trò chơi đương nhiên coi bọn nàng cơ sở rất nhanh liền mất đi ký ức hoàn toàn đắm chìm trong đó tâu ngạn quân biến thành một vị đ ầ y người hồng trang tân n ư ơ n g tử ngồi ở trên giường vô pháp vạch trần khăn văn đỏ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tướng công đến xung quanh rất t i ế n tĩnh lúc này trong phòng hẳn là chỉ có chính nàng mới đúng thế nhưng là căn cứ nàng từ hồng cái đầu hạ bưng thấy kia từng đôi giống nhau như lúc màu đỏ dày tề nàng ý thức được trước mặt đứng đấy đúng là một đống giống như nàng tân lương mà dịch xuân tiên thì thành rồi một cái tại cái gì t h à n h m ộ t trường cấp ba đọc sách cao t r u n g nữ sinh nàng ngồi cùng bàn vừa mới nhảy lầu tử vong nhưng mà khi nàng trở lại phòng học lại trông thấy ngồi cùng bàn an nhiên ngồi ở chỗ ngồi của mình đem nàng dọa đến hồn bất phụ thể còn có rất nhiều người có bởi vì một phong thư đến rồi vắng vẻ sơn thôn kết quả gặp được lao thi có lái xe chạy như bay mercedes tại trên đường cao tốc ghế sau xe ngồi không phải là người đ ổ vật còn có phát hiện mình hai tay nôn máu m trước mặt nằm một bộ ấm áp thi thể tựa hồ chính vừa mới chết với trên tay mình các loại cắt dạng q u dị đều ở đắm chìm thức thể nghiệm chương bảy trăm mười lăm tử vong đệ đơn ư ơ như g vong tử đơn. n đệ thế thịnh hội liêu xanh thế nào có thể không tham gia viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một lần chúng ta vượt tên cho nên nàng vậy tùy ý chọn một cái đem chính mình đầu n h ậ p trong đó làm liêu xanh lúc tỉnh lại phát hiện mình đã chết toàn thân trên giới bị đông cứng được cứng rắn cơ b ắ p cùng khớp nối giống gì xét khóa sắt toàn thân không có một chỗ có thể nhúc đ í c h đoan chừng đã chết đi có một đoạn thời gian nàng dùng nhỏ xúc tu tại thể nội triệt để d o xét một phen sở hữu khí quan đương nhiên đều đã đình chỉ vận hành và thao tác từ mỗi cái tế bào đến mỗi một cây thần kinh đều lộ ra lệnh như bằng tính mịch cảm giác mà lại còn có một loại quen thuộc vết tích nàng đương thời làm sinh vật thí nghiệm thời điểm t ừ n g tự tay đã giải phẫu vô số sinh vật muốn đem nội tạng lấy ra lại trả về một lần nữa may tốt hiện tại trong cơ thể nàng chính là chỗ này loại vết tích hiện nhiên cái này giúp nàng hoàn thành chuyện này người làm được tương đương q u a loa không có suy xét đến chết người nội tạng mỹ quan còn có người chết thoải mái dễ chịu trình độ thu giáp khâu lại xong việc giống như là vội vàng nghỉ trực bình thường cho nên hiện tại vô pháp vận hành và thao tác có lẽ cũng có người này nguyên nhân l i u xanh rất không hài lòng nhưng là trọng yếu hơn vẫn là thăm dò hoàn cảnh này còn tốt mình còn có nhỏ xúc tu coi như mình chỉ là một bộ nắm thi thể cũng không còn cái gì quan hệ tán tụng vĩnh viễn mụ mụ tại thô giáp khâu lại lưu lại biểu bì khe hở bên trong từng cây thật nhỏ xúc tu đưa ra ngoài đầu tiên có một căn mọc ra một viên tròn căng trong mắt hướng trên mặt mình nhìn lại đây là một cái tướng m ạ n bình thường không có gì lạ nữ tử bản thân nhìn qua phải có bốn mươi tuổi nhân kỷ màu da trắng nõn có chút sưng ngủ đương nhiên cũng có là một người chết nguyên nhân nhưng ngoài ra còn có bộ phận nguyên nhân nguyên chủ hẳn là một cái không thế nào thấy ánh nắng người hai tay rất nhiều vết chai còn có nhỏ nhẹ vết tắt rõ ràng là trường kỳ lao đ ộ n tay mặc trên người chính là một cái quần áo màu xanh lam nhạt không có cái gì đặc trưng không có kiểu dáng có thể nói chất liệu cũng rất thô giáp không giống như là thường ngày sẽ mặc quần áo giống như là thi thể tiêu chuẩn thấp nhất trang phục nàng thi thể đang nằm tại một tấm lạnh như băng ngân sắc kim loại bình đài bên trên từ bình đài công nghệ cùng thiết kế đến xem h i ệ n nhiên không thuộc về đường quốc cái này viễn cổ thời đại sản phẩm xung quanh tràn ngập t h â m trầm đen nhánh cùng giá rét tấu xương không khí phảng phất ngưng kết thành rồi một tầng nặng nghề sơ giá liều xanh con mắt quét qua bột phía trong lòng đột nhiên r u lên một tấm lại một tấm màu bạc kim loại bình đài lạc im sắp xếp tại mỗi một chương bình trên này nam đều là giống như nàng thân mang quần áo màu xanh lam n h ạ t thi thể sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền t ĩ n h mịch tí mắng nhưng liêu xanh rất nhanh bình phục lại tâm tình đều là người chết giống như cũng không còn cái gì sợ thật sự đều là người chết sao thế giới phối trí thấp b ả n thanh â m trầm thấp vang lên liêu xanh có đạo lý đang lúc này trong đầu vang lên thanh â m nhắc nhở nhiệm vụ một ngươi có mười cái đồng đội mời kịp thời tìm ra ngươi đồng đội liêu xanh biết đây chính là thế giới phối trí thấp bạn dựa theo phân tích ra tin tức còn có đầu ó c của nàng tập hợp toàn bộ thiên vong tính toán năng lực thôi diễn ra tới thông quan nhắc nhở c ò nếu có càng n h i như là như vậy đối với những n à y cao duy trò chơi người tham dự tới nói ngưỡng cửa quá cao cho nên liêu xanh vẫn phải là thật tốt cải tiến trò chơi thể nghiệm gia tăng nhắc nhở tăng thêm đồng bạn hạ xuống độ khó tăng cường thu hoạch được cảm giác chỉ có như vậy mới có thể để cho đại gia càng chìm đắm với thăm dò cái này cao duy phân tích chư thiên thế giới khi này cái thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ nhẹ sồ sồ soát soát thanh âm giống như là một ít đồ vật tại đ ộ n g tựa hồ tại nhắc nhở nàng ta còn còn sống mau nhìn hướng ta phòng này hoàn toàn phong bế không có cửa sổ băng lanh khí tức tràn ngập trong đó giống như là chuyên môn phong tỏa cất giữ những này tử thi phòng chứa lạnh gian phòng bên trong cùng sở hữu sáu liệt m ộ ư ơ i sắp xếp ngân s ắ c bình đ ạ i liều xanh nhỏ xúc tu một mực nhìn tới đầu đều chỉ có thể thấy là giống nhau như lúc nằm ở trên giường s ắ t tử thi tất cả đều là âm u đầy t ử khí bộ dáng thật vẫn nhìn không ra trong này sẽ có đồng bạn của nàng không đúng nơi này có một cái mở mắt ánh mắt đang theo dõi liêu xanh không n ú c đ í c h tràn đầy thân cận còn có ủy khuất khao khát nhưng là liều xanh không để ý đến nếu là tìm ra bản thân đồng đội cũng là nói bên trong không hề là đồng đội mình tồn tại liền ngay cả liều xanh bản thân thi thể cũng còn không thể mở to mắt cái này đã có thể mở mắt thế nào nhìn đều có chút khả nghi mà lại nàng cũng có phương hướng nàng dùng xúc tu tìm kiếm gian phòng đồng thời cũng ở đây tìm tòi nghiên cứu lấy thân thể của mình làm xúc tu vươn vào đại não khu vực lúc có thể cảm giác được một loại biến hóa vi d i ệ u nguyên bản đã ngưng kết thành cho s ắ c giống ngủ say hòn đá một dạng r ô t e i n chậm rãi bắt đầu biến hóa ngay tại hiện ra một điểm sinh động màu hồng bất quá chỉ có một phần rất nhỏ nhưng ý vị này nàng ngay tại phục sinh bởi vậy nàng xúc tu từng cây xâm nhập những n à y tử thi trong đầu sáu mươi cỗ thi thể một cái không kéo vô thác phiên bản đang học thu một phát một bản tiểu thuyết đọc bao quát cái kia trận tròn mắt thi thể rất tốt người đã tìm ra người đồng đội nhiệm vụ vừa hoàn thành thu hồi được ngay tại khôi phục thân thể khôi phục tốc độ tăng lên mười p h trăm liêu xanh cảm giác được sâu trong thân thể tự hồ hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra dòng nước ấm tự hồ cuối cùng có chút cảm giác đây coi như là nàng năng lực ngay tại can thiệp những ngày cao duy phân tích sao thế giới phối trí t h ấ p b ả n không có trả lời thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên tiếp xuống nhiệm vụ hai xin mang lấy bọn hắn một đợt thoát đi gian phòng đi liêu xanh đối thoát đi nơi này không có chút nào dị nghị nơi này hiển nhiên không phải thích hợp đợi lâu địa phương đợi tiếp nữa nàng trong đầu điểm kia phấn hồng sợ rằng đều muốn đông lạnh thành đậu phụ đông rồi gian phòng xuất khẩu kỳ thật cũng không khó tìm chỉ là nó hoàn toàn khảm vào tại trong vách tường nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng mà nàng n ụ mụ, mụ xúc tu giống tơ mỏng giống như lan tràn cấp tốc ở trên vách tường bọ sát giống trèo tường h ồ m ộ dạng chỉ chốc lát sau liền tìm được đ cho nên đây không phải chỗ khó khó khăn là thế nào một đợt thoát đi liêu xanh đối với cái này nhiệm vụ có chút im lặng cho nên nàng không thể không nghĩ lại những n à y cao duy trò chơi có thể hay không đối với những n à y tờ lỡ tới nói quá khó khăn chút đâu may mắn bây giờ là nàng nếu không những người khác là muốn nằm đến thời điểm nào tài năng đứng lên thoát đi gian phòng muốn tới đầu góc hoàn toàn phấn hồng thời điểm sao khi đó có thể hay không đầu góc đã hoàn toàn đông lạnh hỏng rồi đâu liêu xanh một bên âm thầm nhà ránh một bên dùng xúc tu đem tìm ra những n à y đồng đội bắt đầu xuyên kéo tại nàng cái này tử thi sau đầu hướng cái t i ế cổng ngạo n g o ạ bỏ đi thật sự là càng ngày càng quen thuộc loại này tiến lên phương thức đâu xúc tu thuận khe hở hướng ngoại bỏ đi chỉ chốc lát sau liền chui ra ngoài bên ngoài là một đầu hành lang dài dàn g dặc hơi yếu bạch quan g tại bốn phía lớp lóe hành lang trên tường k h á m phiến phiến giống nhau môn đoán chừng mỗi cánh cửa sau đều là t ư ơ n g tự gian phòng nhưng chỉ có ở bên ngoài trên cửa có lỗ chìa khóa cùng nắm tay cho nên những n à y môn đều chỉ có thể từ hành lang kia một bên mở ra mà ở những n à y bên ngoài phòng đều treo từng cái nhãn hiệu phía trên kẹp lấy từng chương màu giấy nàng t h dịp còn không có kéo lấy một đống vướng v í ra cửa trước tiên đem tròng mắt xích lại gần trước cửa màu giấy, thử vong đệ đơn báo cáo báo cáo số hiệu sgqalz bốn trăm năm bảy giờ ít ghi chép người ztte tám nghìn bảy trăm năm mươi bốn cất giữ người hiệu chín nghìn không trăm hai mươi ba liêu xanh nhìn đến đây trong lòng hung hăng ghi nhớ vị này cất giữ người đoán chừng chính là cái này người đưa nàng nội t ạ n g khâu được như thế xấu xí xuống chút nữa nhìn cất giữ vị trí glx năm mươi bốn b tháng ba năm mươi một n ă m mươi tử vong thời gian kỷ nguyên ánh sáng bảy năm ngày hai mươi mốt tháng một kỷ nguyên ánh sáng cuối cùng nhất một hàng nguyên nhân tử vong tập thể tự sát chương bảy trăm mười sáu tử vong sau lưng chương bảy trăm mười sáu tử vong sau lưng liêu xanh nhìn thấy cái này nguyên nhân cái chết chấn động trong lòng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau treo các đội h ư u cùng với những cái k i a như cũ nằm ở bình đài bên trên thi thể tại sao tụ tập thể tự sát chúc mừng ngươi như vậy nhanh liền giải tỏa nhiệm vụ ba tìm ra nguyên nhân cái chết của các ngươi nhưng đây chỉ là mở đầu tất nhiên chỉ là mở đầu cũng là nói phải sâu đ à o tập thể tử vong sau lưng nguyên nhân không sai n h a ngươi rất thông minh bảo bối của ta bất quá đừng quên nhiệm vụ hai còn chưa hoàn thành a liêu xanh biết rồi nói trở lại cái này thanh âm nhắc nhở rốt cuộc là thế nào trở nên như vậy buồn nôn liêu xanh một bên khinh bị đầu góc mình cùng thế giới p h ố i trí thấp bản cấu kết với nhau làm việc xấu ác thú vị dùng xúc tu cẩn thận nhét vào khóa cửa khe hở theo từng cây xúc tu ngọ gậy lấp đầy lồi lom khe ránh nhẹ nhàng n h ấ c chuyển chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g nhỏ tại toàn bộ trên hành lang q u e n quẩn cửa được mở ra nhưng thanh âm này khiến liêu xanh trong lòng x i ế t chặt phải nắm chắc thời gian liêu xanh nhẹ nhàng đẩy cửa ra kéo lấy đồng đội lơ lửng giữa trời xúc tu kéo lấy lấy tứ chi của nàng hướng mặt ngoài bỏ đi toàn bộ hành lang yên tinh mắng phản phất cắn nuốt sở hữu sinh mệnh khí thức chỉ có l ệ n h như băng ánh sáng nhạt tỏa ra hai bên khảm vào vách tường môn kỳ thật cái này hành lang chỉ có hai cái phương hướng căn cứ khí tức cảm ứng hai bên đều tràn ngập thâm thúy h tám c ù n g như có như không cảm giác c á c bách muốn sao h ư ớ n g trái muốn sao h ư ớ n g phải đây là một cái vấn đề nhưng là tỉ mỉ c ả m thụ bên phải rõ ràng có càng nhẹ nhàng khí tức lưu động tựa hồ nơi đó có một cái cửa ra thế là hướng phải kéo lấy đồng đội tiến lên một bên tiến lên liều xanh một bên nhìn xem hai bên bản số phòng bên trên nhãn hiệu đều không ngoại lệ đều là tập thể tự sát như vậy cái này nguyên nhân tử vong còn có cái gì tất yếu viết sao liêu xanh im lặng đồng thời trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc trừ phi là nhất định phải nhìn thấy nguyên nhân này bất quá tất nhiên sau cửa thật sự đều là thi thể cũng khó trách cái này hành lang là như thế yên tĩnh cho nên liêu xanh đem chính mình cùng kéo lấy thi thể treo ở giữa không trùng dùng s ú c tu chậm rãi leo lên vách tường tận lực tránh mặt đất cùng vách tường phát ra cái gì tiếng vang bất quá vậy may mắn nàng là như thế bởi vì đợi nàng tiếp cận cuối hành lang lúc cuối cùng nghe tới một tia động tĩnh cửa thang máy mở hai người từ bên trong đi tới mặc màu xám quần áo lao động trong tay đều cầm lấy một khối máy tính bảng vừa đi vừa trò、chuyện. đ ừ n g thi phòng môn thế nào sẽ mở đây sẽ không là báo lầm đi nói chuyện vị nữ tử kia tuổi gần trung niên tứ chi trắng kiện một đầu màu nâu đậm tóc có chút dối t u n g trên mặt tái nhật tràn đầy ưu sầu dù sao vẫn phải là đi kiểm tra bằng không kia tiếng cảnh báo nhi ngay tại ta trên c h â u ngồi vang lên không ngừng một bên gầy tông trắng xám nam tử trung niên cao mày bực bội nói cũng là ai bảo ngươi vị trí vừa vặn tại loa phía dưới nữ tử ngư khí mang theo điểm cười trên n ỗ i đau của người khác ngươi nói có phải hay không là lần trước người đã quên đóng cửa nam tử đột nhiên hỏi nữ tử lắc đầu trực tiếp phủ định nếu là như thế đã sớm nữ tử nghe sau sắc mặt biến hóa không thể nào chúng ta đều nhiều hơn lâu không có xuất hiện ta đều hoài nghi là xảy ra vấn đề nam tử sắc mặt càng trắng hơn kia còn không tốt nếu là thật xảy ra vấn đề chúng ta có thể làm sao xử lý đừng có đoán mò rồi nữ tử ngữ khí đột nhiên cất cao mấy phần tựa hồ là tại an ủi đối phương cũng là đang an ủi chính mình coi như thật đến rồi lúc kia cũng sẽ không nhắc nhở là cửa mở ra cũng thế nam tử khoe miệng kéo theo lại lộ ra một cái làm ba ba t i ể u d u n g sẽ không là thi thể bản thân chạy ra ngoài a hắn nói xong vậy ý thức được bản thân lời này có bao nhiêu hoang đường cười khô hai tiếng nữ tử cười khô lấy phụ họa cũng coi như tiêu mất vừa mới ưu sầu hai người cười nói hướng trong tay máy tính bảng bên trong nhắc nhở đ ư ờ n g thi cửa phòng từng mở ra phương hướng đi đến bởi vì hai người cố lấy nói chuyện t h i ế m còn thỉnh thoảng túi đầu nhìn máy tính bảng cho nên hoàn toàn không có phát giác ở tại bọn hắn đỉnh đầu trong bóng tối chính treo mười bộ thi thể mở to âm u đầy từ khí con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn rồi mới phanh phanh hai tiếng hai người tại mười đôi ánh mắt trong tầm mắt ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự chỉ một lúc sau hai cái mặc màu xám quần áo lao người chậm dại đứng người lên động tác cứng đờ tựa như thao túng không thuần thục con dối khớp nối ở giữa lộ da mất tự nhiên vương hữu Liêu x a n hai để nhỏ xúc tu t g i vị này nhãn hiệu nguyên chủ đang nằm trên mặt đất bị đổi lại quần áo màu xanh lam nhạn còn bị kim sắc dây nhỏ bình thường nhỏ bé xúc tu chăm chú bực lấy liêu xanh nhìn một chút máy tính bảng tại có hạn mấy cái còn không có bắt đầu dùng trong phòng lựa chọn một cái đem bọn hắn tạm thời giam ở bên trong hy vọng ta có thể nhớ được kịp thời thả bọn họ ra đi liêu xanh bên cạnh người là một vị k h á c nhìn xem đầu góc vậy so sánh sinh động phấn nộn đồng đội nhưng là hiện tại trừ con mắt có thể mở ra cái khác đều vẫn là một dạng không thể động đậy không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn cho nên chỉ có thể để mụ mụ đến điều khiển tiếp đó nhỏ xúc tu xâm nhập hai cỗ thi thể điều chỉnh tinh vi hăn khớp nối cùng cơ bắp vận động nếm thử hành tẩu phất tay nâng cánh tay chờ động tác cơ bản trải qua một phen điều chỉnh sau cuối cùng khiến cái này động tác xem ra tiếp cận thường nhân cứ việc vẫn có chút cứng đ ở mà trên mặt t ử khí tuy khó lấy hoàn toàn che giấu nhưng may mắn là cái này hai tên nhân viên bản thân liền sắc mặt trắng bệnh thật cũng không tính quá mức đột ngột vấn đề lớn nhất vẫn là cặp mắt kia hoa tan đảm đạm tròng đen lộ ra sáng trắng mở ra đến xem xét quả thực hủ chết người thế là liêu xanh để nhỏ xúc tu trưởng thành một lớp màng bao trùm tại tròng mắt bên trên còn có thể đặt làm tròng đen nhắn sắc đường vân cùng kiểu dáng quả thực t u ậ n tiện vì thế liêu xanh còn đặc biệt nghiên cứu một lần hai vị kia nhân viên tròng đen chi tiết phục chế tới như vậy chi tiết phục chế đối với liều xanh cái này đại nao tôi nói không có cái gì độ khó còn như những thứ khác đồng đội đương nhiên không có lãng quên bọn hắn nếu là một đợt thoát đi đó là đương nhiên là muốn mang theo thế là tám cỗ thi thể bị xúc tu g á n tại trên trần nhà giống một chuỗi lơ lửng khí cầu l n g lạng mà tùy hành cửa thang máy mở ra bên trong là trống rỗng các đội hữu chậm rãi tung bay tiến đến theo cửa thang máy đóng lại n g á y mắt tầm một tiếng tám cỗ thi thể rớt xuống trên mặt đất thịt chết tương hô xếp chồng thả ra một tiếng trầm mượt âm thanh nam mỹ còn có hai cỗ thi thể thẳng tắp đứng như là cứng đờ nhân g ẫ u vì để tránh cho bị phát hiện như vậy quái dị tình hình liêu xanh còn dùng xúc tu che kín trong thang máy đóng đường giám sát nơi này là âm tầng hai còn có tầng một tầng cao nhất thì là mặt đất tầng xem ra cái này kiến trúc tại dưới nền đất cho nên những người này ra rẻ đều như thế chẳng nón chẳng lẽ loại này như là nhà kho chi đô liêu xanh thử đè xuống mặt đất tầng lại biểu hiện bản thân cần quyền hạn chứng nhận thế là một cái nho nhỏ ống kính xuất hiện quét nhìn nàng trong đen chứng nhận chính xác máy móc thanh âm nhắc nhở văng lên tầng một nút bấm tùy theo sáng lên xem ra cái này nhân viên quyền hạn chỉ có thể đến tầng kia theo thang máy khởi động thanh âm nhắc nhở cuối cùng vang lên đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ hai không nghĩ tới rời đi tầng này mới xem như thoát đi gian phòng chẳng lẽ cái này mỗi một tầng đều là một cái phòng tiếp xuống ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ba tìm ra nguyên nhân cái chết của các ngươi tầng một đến rồi liêu xanh cùng nàng đồng đội ngẩng đầu lưỡng ngực đi ra phía ngoài vẫn có không ít người đi lại nhưng đều riêng phần mình vội vàng cái gì đối với liêu xanh hai người chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thậm chí không có cho nhiều hơn ánh mắt vân vân có chút cùng tay cùng chân rồi liễu xanh tranh thủ thời gian điều chỉnh một lần nhỏ xúc tu nhìn qua bình thường một chút còn như những thứ khác đồng đội không có ý tứ nơi này người đến người đi coi như có thể một mực thả trên trần nhà nhưng là liễu xanh quả thực không có cách nào k h ô n g chế như vậy nhiều người sẽ không ngẫu nhiên nâng đầu nhìn một chút trần nhà vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết nàng đem những n à y đồng đội tạm thời an trí tại thang máy đ ỉ n h chót đi theo thang máy tại trong đường thông thang máy trên d ư ớ i di động trừ phi có người tâm huyết dâng trào nhìn một chút thang máy giếng nếu không hẳn là sẽ không bị phát hiện a chương bảy trăm mười bảy nguyên nhân tử vong tầng này văn phòng rất nhiều nhưng là liêu xanh cái này nhãn hiệu chỉ có danh hiệu cũng không có nói rõ ràng công ty c h ứ c vị chờ một chút tin tức liền ngay cả máy tính bảng bên trên cũng là một cái thông dụng chương trình giao diện chỉ biểu hiện tầng hai tình huống cái khác một mực không có giờ khác này liêu xanh đối kia nhân viên trong miệng công ty keo kiệt có càng sâu trải nghiệm điều này cũng dẫn đến liêu xanh có chút mờ mịt không biết nên đi hướng cái nào văn phòng bất quá nàng màu x á m chế phục hiện nhiên kém người một bậc cùng cái khác nhân viên trên người màu vàng sáng hình thành so sánh rõ ràng mỗi khi cùng nàng gặp tham quan h ữ n g người kia đều sẽ lộ ra căm ghét thân sắc có thậm chí khoa trương che c á n mũi cho nên nhìn thấy liêu xanh cùng đồng đội mờ mị t đứng ánh mắt h ồ nghi càng ngày càng nhiều không khí càng thêm không thân thiện lên không thể như thế rồi tâm niệm vừa động liêu xanh mang theo đồng đội đi đến một gian cửa phòng làm việc trong môn người lập tức gương mặt t r ắ n ghét g sông nàng quát lớn đây không phải các ngươi nên đến địa phương mau cút về các ngươi gian phòng nhỏ nhìn liêu xanh vẫn là đờ đẫn bất động bộ dáng người kia càng thêm tức giận không kiên n h ẫ n chỉ một cái phương hướng ngươi sẽ không là không nhớ rõ vị trí của mình đi ở nơi này cái cuối hành lang cút nhanh lên l i u xanh lấy được tin tức không nói một lời cứng đờ quay người mang theo đồng đội rời đi phía sau chuyển đến tuổi vang không hổ là cùng những cái kia đồ vật giao tiệp h trên thân một cỗ sát thối vị quả thực giống thi thể một dạng đần độn âm mú đầy tử khí khó trách đấy ta nhìn thấy bọn hắn tấm kia mặt chết liền có chút phạm sợ hãi cũng không phải sao vừa rồi nhìn thấy bọn hắn ta lưng trở nên lạnh lẽo liêu xanh cứng đờ ngoắc ngoắc khoẻ môi hướng cuối hành lang đi đến hành lang hai bên trên cửa viết các loại bộ một tên bộ nghiệp vụ phòng thị trường bộ phận nhân sự bộ tài vụ nhìn qua chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ lại nhìn thấy nghi thức bộ thông linh bộ thanh lý bộ giống như dần dần k h á i lên Càng liêu xanh âm thầm nhà ránh chú ý tới đồng đội lông mạnh vậy hung hăng nữ một cái hiện nhiên cũng là người thấy loại này khó chịu hương vị nhưng là bởi vì tứ chi không bị khống chế chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng đối phương trong đại não lập tức chuyển đến một tia đại biểu cảm kích dòng điện sinh vật ba động tại nhà vệ sinh bên cạnh là một gian tầm thường phòng làm việc nhỏ trên cửa ngay cả chính thức nhãn hiệu cũng không có cũng tại nhà vệ sinh tiêu chí bên dưới quả thực tưởng rằng nhà vệ sinh chỉ có một tấm quà q u y ế t viết tay mẩu giấy thi thể bộ thật thê thảm một cái bộ môn danh tự chỉ nghe trong nhà vệ sinh lại truyền tới h ú t nước tiếng oanh minh vừa vặn một người nương theo lấy hôi thối từ trong nhà vệ sinh ra tới vung lấy trên tay nước còn vung ra liếu xanh bên cạnh đồng đội trên thân chỉ vì đồng đội chẳng biết tại sao lui một bước vừa vặn chặn lại rồi l i ế u xanh người k i a cổ quay liếc mắt nhìn hắn nói thầm một câu quả nhiên có kính dâng tinh thần rồi mới quệ miệm trực tiếp rời đi liêu xanh đẩy cửa ra một cỗ thối hoác khí tức đập vào mặt mùi nấm mốc mùi mồ hôi chân t h ố i vị nhà vệ sinh vị còn có sát thối h ư vị những mùi này ngược lại để trên thân tản ra nhàn nhạt sát thối cùng chất bảo quản mùi vị liêu xanh trợt cảm thấy cảm giác an toàn trước mặt là một đại c h ồ n g trồng được siêu siêu vẹo vẹo hồ sơ h ộ đi vòng qua tài năng nhìn thấy các loại tạp vật cùng trong hồ sơ ở giữa t r i ệ u t r i ệ u chen chen có mười cái vị trí chỉ có hai cái không nghĩ đến chính là bọn họ vị trí lúc đầu liêu xanh còn lo lắng bọn hắn thay đổi cái bộ dáng tiến đến có thể hay không bị phát giác nhưng sự thật chứng minh nơi này nhân viên xác thực như ngoại giới nói tới, âm bọn hắn túi đầu chôn ở trong công việc ngay cả đầu đều chẳng muốn nâng màn ảnh máy vi tính lanh quang chiếu vào bọn hắn trên mặt tái nhuận bị cao ngất hồ sơ hộp chặn lại rồi một nửa động tác cứng đờ mà lặp lại giống một đám chân chính s á t sống mới đi liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí đi đến một cái không vị ngồi xuống đồng đội v ậ y yên lặng ngồi vào một vị trí khác bên trên đồng đội chỉ có thể mặc cho nhỏ xúc tu điều khiển bật máy tính lên đủ làm bộ nhìn xem trên thực tế ấn mở r a mìn chơi tiếp mà liêu xanh thì là nghiêm túc dựa theo ngừng thi cửa phòng nhãn hiệu ở nơi này đơn sơ hệ thống bên trong kiểm tra hồ sơ chỉ chốc lát sau nàng liền tìm được kỹ tử vong đệ đơn hiệu, báo Báo cáo. Báo cáo c số SGKALG0457XX. Ghi h é phương người, ZTTE8754. a m dự nhân n số, 58 g ờ người trong đó 33 người i trong tính, 25 người làm nám tính. Tử vong nữ nám đó 33 ư làm làm h 25 p thức tử vong quá trình do cao áp khí thể ứ c chế hệ thống phát động đồng thời nương theo trí mạng liều lượng dược vật d ố t vào dẫn đến toàn thân khí quan cấp tốc đ ỉ n h chỉ vận hành và thao tác hoàn thành sinh lý kết thúc tính dân tinh thần phân tích sự sau thông qua sóng điện não lưu lại số liệu phân tích phát hiện người chết tại trước khi lâm t r ù n g sóng ý thức hiện ra chủ động kết thúc đặc trưng sơ bộ phỏng đoán là tự nguyện lựa chọn kết thúc sinh mệnh thao tác thấy k ỹ càng phụ lục tinh thần điện sinh học đồ đ ồ a một không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn thần kinh đưa chất nồng độ biến hóa đ ồ a hai tín ngưỡng đạt tiêu chuẩn phân tích tử vong quá trình bên trong người tham dự ý thức hoạt động biểu hiện đồng bộ cộng hưởng hiện tượng nghi thức đẩy tới kính dân tinh thần đạt thành tín ngưỡng đồng bộ tiêu chuẩn thấy ký càng phụ lục ý thức cộng hưởng đồ độ b một tín ngưỡng thành phần phân tích báo cáo độ b hai kết luận phù hợp tiến vào tiếp theo giai đoạn điều kiện. Quỷ ước định kết quả không còn sót lại quỷ hóa đặc trưng sở hữu cá thể khôi phục bình thường nhân loại trạng thái có thể vào tiếp theo giai đoạn thấy kỹ càng phụ lục dị thương tháo xuống trước sau so sánh đổ độ c một độ c hai độ c ba nghi tức độ hoàn thành trước mắt độ hoàn thành bảy mươi năm cần định kỳ kiểm tra sóng điện não hoạt động như giám sát đến nhỏ bé ba động mời lập tức chuyển di đến phi t h a n g phòng tương quan chỉ tiêu giám sát báo cáo mời tham khảo trở xuống phụ lục nghi thức độ hoàn thành bảng tiến độ độ d một nhỏ bé ba động kiểm tra đo lường ghi chép độ d hai liêu xanh nổ nháy mắt cho nên nguyên nhân cái chết là trí mạng dược tề quá lượng không đúng đây chỉ là nguyên nhân trực tiếp hẳn là n g ấ m lại tại sao sẽ tự nguyện kết thúc sinh mệnh liêu xanh ánh mắt dừng lại tại kính dân g tinh thần cùng tín ngưỡng đạt tiêu chuẩn bên trên cho nên đây là một loại kính dân vì chính là có thể đạt thành một loại tín ngưỡng tầm mắt của nàng di động đến nghi thức độ hoàn thành sợ rằng đây là một loại tín ngưỡng nghi thức chỉ có tuyệt đối kính dân mới có thể đạt tới như vậy kính dân cảnh giới tối cao có lẽ chính là lấy mạng sống ra đánh đổi như vậy tài năng từng bước một hoàn thành nghi thức cho đến phi thăng liêu xanh nhìn chăm chú phi thăng phòng ba chữ thật lâu tư duy càng ngày càng rõ ràng cho nên những n à y tập thể tự sát sợ rằng cũng không phải là đơn thuần kết thúc mà là vì hoàn thành tín ngưỡng nghi thức thực hiện cái gọi là phi thăng cùng lúc đó nương theo lấy ẩm vang vang lên b u ồ n cầu tự hoại thanh âm thanh âm nhắc nhở vang lên tiến độ rất nhanh nha thu hoạch được ban thưởng một đôi chất lượng tốt nuốt bị thay i t r những nhiệm vụ này có thể hay không quá đơn giản chủ yếu là trước mắt chúng ta xưa đâu bằng này a mà lại chúng ta có thể lấy ra cho đại gia thể nghiệm đương nhiên sẽ không là loại kia độ khó có thể đạt tới cấp a trở lên a lúc này hệ thống thanh â m vang lên xem ra có người đắc ý quyên hình a vậy lên i phía trên một chút độ khó mở ra nhiệm vụ bốn phi thăng t r ậ n tướng cái này s á c thực độ khó gia tăng rồi liêu xanh tại hệ thống bên trong lật qua lật lại tra tìm từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới liên quan với phi thăng tư liệu mà phi thăng phòng vậy mà cũng không có tin tức tương quan phản p h t nơi này căn bản không tồn tại với cơ cấu bên trong đang lúc này trong phòng đỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo màu đỏ đèn báo hiệu lóe ra ánh sáng trói mắt lúc đầu trong phòng làm việc yên tĩnh đến cơ hồ chết đi khí tức nháy mắt bị đánh phá thanh âm huyền náo vang lên nguyên bản như là người chết một dạng các đồng nghiệp nháy mắt nâng bắt đầu từng cái phảng phất cảnh giác cầy mặn chút cái ghê kéo lấy phát ra từng tiếng trói hai tiếng vang bọn hắn đứng thẳng lên đề phòng lẫn nhau mà nhìn xem nên ta đi a thế nào đến thế ngươi ta thế nhưng là so ngươi còn phải sớm hơn tiến v h ư n g là so ngươi còn phải sớm hơn tiến vào nhưng là ta công tác so với các ngươi chịu khó có muốn nhìn một chút hay không ta đi phía dưới kiểm tra tần xuất các ngươi một đám sợ、người. kéo đổ đi ngươi ngươi chỉ là xuống dưới chuẩn mất nhi mà thôi nếu không vừa mới còi báo động vang lên thế nào không gặp ngươi x u n g phong n h ậ n việc vừa rồi đột nhiên đau bụng mà cho nên các ngươi đều rất muốn đi một tiếng giọng khàn khàn cắm vào cãi lộn bên trong như từ hư thối hết hầu gạt ra thì thầm mọi người xem hướng lên tiếng người liêu xanh tại dưới ánh đèn lờ mờ nàng mặt tái nhợt lộ ra dị thường quỷ dị thậm chí lộ ra mấy phần tử khí mà đổi thành một vị đi theo trở về đồng sự ngồi ở chỗ cũ không nhúc đích ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình soi sáng ra một tấm xanh trắng khuôn mặt bọn hắn cuối cùng ý thức được không đúng muốn thét lên nháy mắt lại bị từng cây xúc tu cả lại tiếng thét trói h a i bị bóp chết tại trong cổ tiếng cảnh báo tại toàn bộ cơ cấu tiếng vọng nhưng là muốn xuất động bộ môn cũng chính là chấp hành bộ cùng thi thể bộ chấp hành bộ hai tên thành viên bước nhanh đi đến thang máy lại tại môn sắp đóng lại một khắc thấy hai tên thi thể bộ đồng sự chen lân tiến đến các ngươi thế nào m ớ i đến c ò i báo động đều nhanh kết thúc rồi chấp hành bộ đồng sự ngữ khí bất thiện nếu không phải biết rõ các ngươi không thể đi lên ta liền không chờ các ngươi rồi một vị khác chấp hành bộ đồng sự nhìn qua càng thêm thân thiết cười nói đừng nóng vội chờ một lát mà thôi thật có l ỗ i vừa rồi giải quyết rồi một ít chuyện nói chuyện tiếng người âm có chút khản giọng nghe giống như làm ó n g tay cạo sát tại trên bảng đen một dạng t r ó i thai chấp hành bộ hai người trao đổi cái ánh mắt thật cũng không ngoài ý m u ố n dù sao thi thể bộ mỗi lần xuất động chức đều m u ố n náo bên trên một trận đánh nhau loại sự tình này nghe nói đều được truyền thống ánh mắt lướt qua hai người kia mặt trắng s á m được dọn g ư ờ i hết lần này tới lần khác còn có chút vết máu giống lau không đều đ ặ n mang đỏ tôn lên càng là trận nhìn mấy phần càng giống là người chết cho nên lúc này là các ngươi đúng a hh tia không sai đây là một cái cơ hội tốt chúc các ngươi sớm ngày phi thăng c h ấ ồ lý giải đánh nhau đánh tới khí quản cũng bình thường cần thật chút mặc dù cơ hội như vậy khó được nhưng là không muốn liều mạng quá mức ghi nhớ n g ư ơ i mệnh là quang minh thần đừng dùng tại loại này vô vị địa phương cảm ơn quan tâm vị này bị đánh đến khí quản cho nên thanh â m k h à n r ộ n g đồng sự tự nhiên là liêu xanh đối với đối phương toát ra giả mù xa mưa quan tâm cùng thâm tàng cảm giác ư u việt trong lòng nàng không có chút nào gần sóng ngược lại là một người khác trong mắt rõ ràng căm ghét cùng k i n h thường càng thêm chân thật đang khi nói chuyện liêu xanh không có quyền hạn đến mặt đất tầng đến rồi đập vào mi mắt là một tòa to lớn lồng thủy tinh bao phủ tại bên ngoài che đậy ba chiếc vết dỉ loang lộ xe giống như là từ thời đại t r ư ớ c để lại lao c ổ đồng bắt mắt nhất chính là chiếc kia màu vàng xe buýt dỉ phải xem không rõ nguyên bản nhắn sắc trên thân xe còn viết hư ái tiểu học ừ nói là mới ngồi ba bốn người liền biểu hiện quá tải thật sự là của quái còn tốt mới vừa rồi không có biểu hiện ta cảm thấy vẫn là những người kia ăn nhiều quá nặng ừ muốn ta nói cái này thang máy quá già rồi cũng không biết là mấy tay hàng giống chiếc này trường học ba đồng dạng không biết mấy tay hàng trường học ba nổ van g một tiếng khởi động khói đen c u ộ n c u ộ n lắc c ung dung xuất ra lồng thủy tinh bảo hộ quả nhiên là keo kiệt công ty Ừm. liêu xanh thuận miệng ở mới quay đầu nhìn lại toàn bộ kiến trúc chính là một tòa trong suốt phòng ở chỉ có một tầng nhìn quanh m ộ n phía toàn bộ thổ địa bên trên đều là dạng này thấp bé kiến trúc mà mặt đất khắp nơi hoang vu bị vô số hắc cám dây leo ăn mòn lộ ra quỷ dị chẳng lành khí tức những này chụp lồng thủy tinh giống như là từng cái khỏa khỏa thấu minh châu tự khảm ở mảnh này ảm đạm thổ địa bên trên chẳng lẽ không có lầu cao sao t h ở tại công ty tốt bao nhiêu chúng ta còn phải mỗi ngày công ty cùng trong nhà hai đầu chạy tiền thuê nhà cũng mượn hơn giao còn không biết thời điểm nào tài năng tích lũy đủ tiền lên trên đầu đối phương một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ trong giọng nói lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cảm giác yêu việt cấp trên thế là liều xanh đi lên nhìn lại lại phát hiện đây là một cái không nhìn thấy bầu trời thế giới phía trên là một cái t ĩ n h mịch vòng trời hơi mở chất liệu nhưng nhan sắc thâm hậu thấy không rõ lắm chỉ là mơ hồ có chút loang lổ màu đen trường ảnh rơi xuống bắn ra ở nơi này mặt đất mới đầu nàng vẫn không rõ những cái kia âm ảnh là cái gì thẳng đến thấy rõ trong đó hoạt động điểm điểm có ảnh giống màu đen con giận cùng dạng sợi trường ảnh giao thoa di động mới hiểu được kia là nhà cao tầng ở giữa xuyên qua xe bay cùng đoàn tàu ngẫu nhiên còn có nhạt mẽo ngũ quang thập sắt xuyên thấu v ò n trời rơi vào cái này ư tối đại đ i ệ bên trên phản phất phía trên này có cái càng thêm đặc sắc lại sáng tỏ thế giới không giống như là thế giới này như thế sáng x ị n cẳng cỗi cùng hoang vu nhưng là không có như vậy nhanh có thể đi lên đi liêu xanh thử t h a m dò nói không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn đối phương lơ đ ế m ôi mắt khép lại mở ra thượng t ầ n g đã đến ánh mắt nói một cái đã đến mục đích trước mắt là càng hoang vu thổ địa toàn bộ mặt đất giống như là kiếp sau cuối đời một dạng kiến trúc chỉ còn lại tương đồ nồng đậm q u khí còn sót lại khí tức tràn ngập ở giữa nhưng nơi này nhưng không có chụp lồng thủy tinh bảo vệ c h bọn hắn. Bọn hắn không cần, không cần trường học ba vòng qua một đống dựng tại tường đổ bên trong tối như mực lều bạt cuối cùng dừng ở lều bạt còn trung ương tòa kia tương đối hoàn chỉnh kiến trúc lớn bên cạnh liêu xanh xem xét trong đầu dần hiện ra một cái trí nhớ mơ hồ đây là thần miếu mang lên công cụ xuống dưới một mực trầm mặc chấp hành bộ đồng sự bỗng nhiên mở miệng ngữ khí lãnh đạo liêu xanh cùng đồng đội mang theo một cái nặng nề dương lớn không các ó chút học c hộ từ trường học ba bên trên nào bên xuống. bảo ba đi ngươi đi i trước. l vậy mà không sợ một vị khác chấp hành bộ đồng sự đùa cận nói cũng là bởi vì các ngươi quê quản chính là như vậy à chỉ là khi đó nhưng ư là càng không cổ ó quái lạ những ngày thi thể trên thân tăng sinh ra một chút khác thường kết cấu phản thất không còn thuộc về nhân loại hình thái mà ở trong thần miếu đầu một tòa cao lớn pho tượng đứng sừng sững lấy thân hình của nó lờ mờ bậy biện ra người hình dáng nhưng phần đầu lại là một đoàn tòa sáng trùng sáng tản mát ra ấm áp quang huy ánh sáng dịu dịu vẩy vào mảnh máu này tành tràng cành bên trên máu tươi dọc theo mặt đất chậm rãi chạy xuôi chuyển vào thô giáp đục ra khe danh bên trong hình thành một cái khổng lồ lại quỷ dị phát trận vừa vặn đem cái này năm mươi tám người bao quát trong đó không đúng còn có hai cái vị trí giống như là chuyên môn vì ai mà chuẩn bị chờ liêu xanh cùng nàng đồng đội đi ra thời điểm đã thay đổi một thân trang phục phòng hộ bên ngoài tung t ó é đầy trói mắt đỏ tươi vết máu mà trang phục phòng hộ bên d ư ớ i mơ hồ có thể thấy được trói sáng q u ầ áo màu vàng thi thể một bộ lại một bộ bị nâng ra tới đặt ở trường học ba bên trên hết thể sáu mươi bộ nâng xong thi thể liêu xanh còn từ trên xe lật ra một cái vở cờ g ở nàng c ò n đối trầm mặc đồng đội nói nói phải làm tốt phục vụ ghi chép ta thử nhìn một chút đồng đội trầm mặc như trước liêu xanh háng dọn một cái khu khu hôm nay là kỷ nguyên ánh sáng m ộ ư ơ i năm ngày hai mươi ba tháng một cái này hồn thôn thôn dân đã góp đủ c u n g phụ thu hoạch được phi thăng nghi thức tư cách từ tư cách trình báo đến chính thức chấp hành tổng cộng m ư ơ i ba ngày tiến triển thuận lợi hiện đã toàn bộ hoàn thành cái kia dung nhan sửa soạn xong hết thi thể lưu trữ không tử vong đệ đơn báo cáo sáng tác hoàn tất thi thể bộ các đồng nghiệp đã anh dũng kính dân hoàn thành sứ mệnh hiện đem sáu mươi cỗ thi thể trở về tổng bộ tiến hành dung nhan chỉnh lý cùng đông l ạ n h chờ đợi quan g minh thần triệu hoán nàng đem v ở cờ giờ nhắm ngay mình và đồng đội lãnh đạo nói bổ sung người thi hành tờ vdusthas ba nghìn hai trăm năm mươi sáu cùng tờ zhz tám trăm một bốn hương thịnh phi thăng công ty trách nhiệm hữu hạn xe khởi động lúc liêu xanh ánh mắt quét qua lều bắt bảy tại lều bạn hát cám trong bóng tối một mực có người lén lén lút lút dòng nó ánh mắt cảnh giác mà sợ sệt nàng biết rõ đây đều là ngay cả nghi thức cũng không có tư cách tham gia người mà trên xe những này ngồi ở hàng sau yên tính lắc lư thi thể đều là cái gọi là đến từ với tầng dưới chót dân chúng bọn hắn góp nhặt đầy đủ cung phụ n g tài năng đổi lấy cử hành phi thăng nghi thức cơ hội phi thăng đại biểu cho n ị c h tiên cải mệnh cho nên bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào bất quá vấn đề lớn nhất là cái này phi thăng nghi thức đều bị đại tập đoàn cho một mực k h ô n g chế giá cả phi thường dâng cao cho nên có chút không có tiền của chúng chỉ có thể tìm một cái giống hưng ơ thịnh dạng này công ty nhỏ làm cái đồ lậu phi thăng nghi thức giá cả rẻ tiền một chút chỉ là phi thăng thời gian hội trưởng một chút nhưng là chính như đồng sự nói hai mắt nhắm lại vơ mở trung gian thời gian tính cái gì đây chính là bọn họ cơ cấu biết rõ những này không có nghĩa là liêu xanh thật sự hiểu rõ phi thăng trần tướng cho nên nhiệm vụ bốn một mực không có đ ể kỳ hoàn thành nhưng liêu xanh đã biết phương hướng nàng nắm giữ lấy tay lái ánh mắt nhìn về phía nơi xa hương thịnh phi thăng công ty trách nhiệm hữu hạn tầng hai liêu xanh điều khiển trường học ba lái vào công ty hai vị thanh lý bộ đồng sự xuất hiện một đợt đem từng cỗ thi thể vận chuyển đến tầng hai phòng xử lý các ngươi thế nào lại đem thi thể bộ cho trước thời hạn có một vị thanh lý bộ đem đến kia hai cỗ quần áo màu xám cho thi thể lúc lắm miệng hỏi một câu vướng bận liêu xanh ngắn gọn trả lời đối phương lắc đầu vẫn là có thể trở lại h a n g nói nha còn có thể giúp chúng ta nâng nâng thi thể xử lý một chút dị thường cái này liền không dùng chính chúng ta đạo thủ một vị khắc thanh lý bộ đồng sự giật giật nàng tay áo được rồi bây giờ không phải là nói chết ở nghi thức bên trong s á t x u ấ t thành công càng cao sao chúng ta gần nhất đã lâu lắm không có p h i thăng t h u t c a cũng thế hy vọng lúc này thi thể bộ hai vị chất lượng có thể nhiều chút có thể nhanh lên thôi hóa sau đó mỗi bộ thi thể đều cần trải nghiệm nghiêm khắc thanh lý quá trình loại bỏ dư thừa kết cấu khôi phục thành hình người triệt để kiểm tra phải trang lưu lại khí tức quỷ dị nếu như phát hiện dị dạng thứ thể thể hai lại lần nữa không có mùa hay nhưng là mỗi một cái gian phòng môn sau lưng đều vang lên sổ sổ soạt soạt cạo sát thanh âm từng cây thật nhỏ súc tu từ bên trong mở rộng mà ra lan tràn đến toàn bộ hành lang chương bảy trăm mười chín tử vong phi thăng chương bảy trăm mười chín tử vong phi thăng chương bảy trăm mười chín tử vong phi thăng thi thể bộ tại sao sẽ trở thành muốn điền vào nhà s á t tồn tại cái này lại cùng phi thăng nghi thức có cái gì quan hệ liêu xanh cuối cùng vẫn là từ nơi này chút c ó rúm lại lấy bị g i ấ u ở tầng hai nhà s á t thi thể bộ các đồng nghiệp thể nội tìm được đáp án cùng một thời gian liêu xanh lại trở về văn phòng lần này nàng trở lại chính là chấp hành bộ văn phòng nàng bãi động hai chân đi tới thời điểm không có người đối nàng đưa ra cái gì người không thuộc về nơi này dị nghị còn có người đi tới vỗ vô, vô bờ vai của nàng làm sao thuận lợi sao nàng không chế đầu rất nhỏ điểm một cái thật tốt ra một lần nhiệm vụ lại có thể có một đại bút kính dân giá trị có thể cung phụng cho quang minh thần rồi đối phương ao dốt nói n thêm ít sức mạnh rất nhanh liền có thể đạt tới phi thăng tiêu chuẩn nói cho cùng vẫn là thi thể b ộ người hạnh phúc nhất một người khác lại gần xem vào không dùng giống chúng ta mệt mỏi như vậy chết việc cực liền có thể trực tiếp phi thăng người hôm nay có đúng hay không lại đưa hai cái lên rồi l i ê u xanh lần nữa không chế nhẹ gật đầu thật tốt người kêu lập tức một mặt vẻ hâm mộ nghe nói như thế liêu xanh dừng lại một cái trước mắt bỗng nhiên mở miệng vậy ngươi thế nào không gia nhập thi thể bộ thanh âm khàn dọc lít giống như là bị bóp lấy dây thanh phát ra tiếng vang thanh âm của ngươi thế nào biến thành như vậy bị thương há thi thể bộ không biết tốt xấu phản kháng a liêu xanh gật gật đầu b à vai lại bị vỗ vỗ bọn hắn là như vậy t ầ n g dưới chót người nghĩ mãi mà không rõ mình muốn cái gì kết quả là mới đổi ý một người khác cười nói tiếp còn không phải sao cũng không nghĩ một chút tư chất của bọn hắn cùng giai tầng nếu không phải gia nhập thi thể bộ nơi nào có cơ hội phi thằng a bất quá bọn hắn loại kêu kính dân phương thức quá thống khổ ta mới không muốn có người lắc đầu nói chúng ta loại người này tuy nói không phải đại phú đại quý nhưng tối thiểu còn có thể làm công kiếm lấy cung phụng không tính nhanh nhưng luôn luôn có hy vọng người kia nói lấy điện thoại di động ra thuần thục điểm mấy lần lập tức vang lên từng tiếng càng trung vang phảng phất giống như hồng trung đại lữ từ một cái khác cao hơn thế giới quanh quẩn nơi đây văn phòng lập tức người sở hữu thần sắc nghiêm một chút quang minh thần ở trên người kia đắc ý đưa điện thoại di động màn hình biểu hiện ra cho người bên ngoài nhìn phía trên một hàng kim sắc văn tự phá lệ dễ thấy ngươi đã hướng quang minh thần cung phụng mười tám điểm kính dân giá trị đúng vậy à phương thức như vậy tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu vững vàng hạnh phúc ca như thế nhìn tất cả mọi người có chút gấp nhân ra đều c u n g phụng m ộ ư ơ i tám điểm ta cũng không thể lạc hậu tranh thủ thời gian riêng phần mình về vị trí bận rộn rồi l i ê u xanh vậy an tĩnh ngồi trở lại bản thân vị trí có người hỏi đầy miệng cùng người đi ra cần vị kia đâu bình thường nói nhiều cực kỳ đột nhiên nghe không được quái không thói quen l i ê u xanh lắc đầu biểu thị không biết tốt ta đoán chừng đi nhà vệ sinh mò cá loại này không yêu kính dân người có thể thật không được lúc này một tiếng thanh t h ú khánh vang từ trên thân liều xanh chuyển ra người chung quanh ánh mắt nháy mắt ném hướng nàng trong đó mang theo mơ hồ cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ ngươi nhiệm vụ kính dân đến trướng đi có người ngữ khí chua xót nói liêu xanh mở ra điện thoại di động phía trên còn dính lấy chút vết máu đỏ sậm nàng như không có việc gì dùng dần dần tay cứng ngắt xoa xoa ấn mở tin tức giao diện hoàn thành nhiệm vụ ngài đã đến t r ư ớ n g ba mươi kính dân giá trị lại có thể hướng quang minh thần cung phục rồi theo sau một cái cung phục trang giấy lập tức bắn ra đỏ rừng rực bối cảnh một cái phim hoạt hình bán quang minh thần hình tượng ngồi ngay ngắn trên đó cùng vừa mới tại trong thần miếu thấy vị kia không sai bị lắm phía dưới có m liêu xanh một điểm dân hương t u y ể n hạng xuất hiện phổ thông đàn hương trầm hương long tiên hương thật dài danh sách không nhìn thấy cuối cùng tất nhiên không phải dùng bản thân kính dân giá trị liêu xanh vậy không khách khí chút nào trượt đến danh sách đáy hiến thế thánh hòa hương nhưng làm một điểm kích trên màn hình lại lập tức bắn ra một hàng lạnh lùng nhắc nhở dân hiến của ngươi giá trị số dư còn lại không đủ m ờ i cố gắng kiếm lấy đi liêu xanh nhẹ nhàng khoe miệng nhẹ cười trượt về đỉnh cao nhất điểm phổ thông lập tức tám điểm, điểm cống hiến liền đi ra ngoài trong màn hình hiện ra giả lập ba cây hương khói xanh lượn lở chậm rãi bay lên lập tức nhảy ra nhắc nhở quan g minh thần cảm nhận được ngươi thành kính đối với ngươi coi như hài lòng chúc mừng ngươi ngươi khoảng cách phi thăng lại gần rồi một bước ngay sau đó một cái thanh tiến độ xuất hiện ở trên màn hình hiện tại tiến độ là hai một tám mươi bảy theo hương hỏa thiêu đốt chậm rãi nhảy lên tới hai mươi mốt tám mươi tám một cử động kia lần nữa dẫn tới từng tiếng càng tiếng chung đám người hào hào quay đầu nhìn về liêu xanh trong ánh mắt mang theo rõ ràng ghen tị và cảnh giác phản p h ấ t sợ hãi nàng sẽ đoạt trước một bước phi thăng liều xanh mặt không thay đổi thu hồi điện thoại di động bất quá thân thể này bản thân cũng không phải nàng muốn làm biểu lộ cũng khó nhưng vào lúc này coi báo động âm thanh đ ố n g nhiên vang lên tiếng chuông gấp rút lại trói thai tựa hồ thúc vội vàng cái gì lại có nhiệm vụ có người hưng phấn đặc biệt là nhìn thấy liêu xanh thu hoạch rất nhiều người càng là gấp gáp ngồi không yên nhưng mà rất nhanh có người phát hiện dị thường không đúng thanh em này giống như không giống đây không phải nhiệm vụ là xảy ra vấn đề rồi cái gì không ai nhìn thấy liêu xanh khẽ động khỏe miệng lộ ra mỉm cười gần như đồng thời văn phòng bên trong sở hữu màn ảnh máy vi tính bị cưỡng chế đội thành một cái trói mắt màu đỏ giao diện máu tươi bình thường nhan sắc chiếu dọi tại trên mặt mỗi người giao diện bên trên nhóc nhô một hàng to lớn mà lạnh lùng văn tự ngoại thân xâm lấn các ngươi phi thăng phòng đã bị bắt cóc đây là thế nào chuyện có người ý đồ dùng con chuột điều khiển máy tính lại phát hiện hệ thống hoàn toàn bị k h ó a kín tẩy b ù cùng bảng cảm ứng vân tay vậy hoàn toàn không có phản ứng còn có chúng ta phi thăng phòng thế nào bị ép buộc phi thăng phòng không phải là không có người có thể biết sao cho nên phi thăng phòng đến cùng ở đâu chỉ có lão bản biết rõ lão bản ở đâu không biết mà dạng này hỗn loạn không giới hạn với gian này văn phòng mà là lan tràn đến rồi cả tầng lầu từng cái bộ môn làm việc triệt để lâm vào tê liệt đám người lần lượt từ riêng phần mình khu làm việc đi ra thần sát chưa từng ăn dần dần biến thành hoảng sợ cũng có người cảm thấy không thích hợp muốn chạy trốn hướng mặt đất tầng nhưng là vừa mở ra thang máy bên trong vậy mà tất cả đều là ngạo nghệ kim sắc xúc tu xem ra so quan g minh thần xuất xuống q u a n g còn trói m ắ t hơn thần thánh nhưng lại mang theo chấn n h i ế p linh hồn cảm giác thiêng liêng thần thánh khiến người không dám nhìn thẳng cửa thang máy chậm rãi đóng lại đại gia mới dần dần lấy lại tinh thần thật chẳng lẽ chính là ngoại thần có người thì thào lên tiếng hỏi vậy cái này là cái gì thần lúc này Còn tại v hiện hiện. Một một một một một một mặt đất tầng một chiếc gần gũi báo hỏng chỉ có thể tầng trời thấp phi hành xe bay lão đảo rừng ở hương thịnh phi thăng công ty trách nhiệm hữu hạn ngoại vi chụp lồng thủy tinh trước nhìn thấy che kín toàn bộ chụp lồng thủy tinh kim sắc xúc tu chủ xe một người mặc lôi thời tây trang lao đầu một mặt suy sụp tinh thần cùng sợ hãi hắn còn g rúm lại lấy không dám hướng về phía trước nhưng lại bị một cây xúc tu đột nhiên phá vỡ lồng thủy tinh không khách khí chút nào đem hắn từ trên ghế lái lôi kéo ra tới a lao đầu kêu thảm một tiếng thân thể bị ném bỏ vào lồng thủy tinh bên trong xúc tu đem hắn vứt trên mặt đất hắn ngâng đầu lúc vừa vặn trông thấy mười cái mặc màu xám chế phục thi thể bộ nhân viên đứng thành một hàng bọn hắn bị xúc tu quân quanh run lẩy bảy đồng thời lại đầy cõi lòng oán hận nhìn xem hắn những n à y xúc tu một đợt phát ra âm thanh ngươi chính là lão bản của nơi này thật sao lao đầu lắp bắp nghĩ phủ nhận lại bị thi thể bộ nhân viên vượt lên trước vạch trần không sai chính là hắn rất tốt vậy ta muốn hỏi một chút các ngươi cái gọi là phi thăng trần tướng Lao đ dưới sự phẫn nộ địa mẫu đại nhân xúc tu càng ngày càng mạnh mẽ trưởng thành tràn ngập toàn bộ lồng thủy tinh đem đẻ ép được phá thành mảnh nhỏ cuối cùng tại một tiếng đinh thai nước góc bạo liệt bên trong triệt để vỡ vụn ra lao đầu vô ý thức hai mắt nhắm lại chờ đợi mảnh vỡ thủy tinh gạch phá ra của mình nhưng mà trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức vẫn chưa giáng lâm hắn chậm rãi mở mắt ra lại phát hiện sở hữu mảnh vỡ thủy tinh đều bị xúc tu bắt lấy lơ lửng tại hắn m ộ n phía giống như một phiến đứng im sắc bén thủy triều hắn trong lòng dâng lên một k i a phức tạp cảm xúc nhưng là thế giới này bên ngoài đều là quỷ khí một khi bại lộ bên ngoài hắn sẽ nhanh chóng quỷ hóa thành không người không quỷ quái v ậ t lại nhìn cái này xúc tu lại tựa hồ như đối với hoàn cảnh này mượi phần thị t h ứ n g thậm chí tựa hồ hấp thu cái gì có cường đại hơn sức sống không ngừng đi lên kéo dài thẳng đến triệt để sẽ rách mảnh này âm trầm mặt trời lao rốt cuộc là ra sao đ ô n g nhiên quang minh đại phóng đen nhánh trong vết nước lộ ra một chén to lớn vô cùng đèn t h ẳ n g tắp chiếu d ọ i ở phía dưới đại địa bên trên mà ở ánh đèn này phía dưới lao đầu thấy là từng cố đen nhánh đốt cháy khét thân thể sắp xếp trưởng thành đầu điểm trạng mấy gì kết cấu ánh đèn đem những này thân thể âm ảnh bắn ra tại hạ giới quang ảnh tạo thành cho tới nay đám người ngưỡng vọng nhà cao tầng ngựa xe như nước trong mắt bọn họ phồn hoa cùng tương lai bọn hắn kính d â n hết thể muốn đến thượng giới lao đầu ngây ngẩn cả người não hải trống rỗng lao bản cái này đây chính là thượng giới một thanh âm từ sau lưng phát hiện mình nhân viên đã chẳng biết lúc nào từ lòng đất b ò ra tới từng cái ngây ngốc nhìn lên bầu trời cái nước ngươi đã sớm biết trận tướng đúng không có người hỏi đạo trong giọng nói sen l ẫ n không thể ư ớ c chế phẫn nộ hắn há to miệng muốn nói không biết nhưng không có người sẽ tin tưởng cho nên phi thăng tới ngọn nguồn là cái gì chúng ta cung p h ụ n đến tột cùng hướng chạy chỗ nào quan minh thần thật tồn tại sao cái này đến cái khác chất vấn giống gai nhọn một dạng để lão bản á khẩu không trả lời được thẳng đến tại chỗ nổ tung lão bản miệng bị vĩnh viễn che lại rồi rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể làm đến như thế người sở hữu đối quang minh thần thành kính tín ngưỡng tại thời khắc này giao động viên kia kính dân tâm vậy theo chân tướng hiện hiện mà sụp đổ không chỉ có là những n à y bảo hộ tại pha lê trong phòng người những cái kia tại hoang vu đại địa bên trên kéo dài hơi tàn người vậy hào hào nâng bắt đầu nhìn về phía bầu trời bị xé nước lô lớn một c h u y g n m ư ờ i một mươi chân trăm chân tướng rung động giống như nước thủy triều lan tràn ra kính dân niềm tin dần dần tan r ã toàn bộ thế giới tín ngưỡng căn cơ bắt đầu kịch liệt rung động thế là quang minh thần cuối cùng ngồi không yên cuối cùng xuất hiện nhưng là chỉ là tại liễu xanh trên điện thoại di động liễu xanh túi đầu nhìn xem trên điện thoại di động quang minh thần hình tượng linh động rất nhiều giống như là có một loại nào đó linh hồn vậy không còn là chỉ có bốn cái tuyển hạng thay vào đó là một đối thoại bậc khí người muốn cái gì liêu xanh lại giật giật khoe miệng nàng nhẹ nhàng đánh xuống mấy chữ không hổ là quang minh thần vậy mà trực tiếp tìm được n ô trên màn ảnh quang minh thần hơi rung nhẹ một lần người tối ra bên dưới k i a tồn tại tựa như trong đêm tối đèn sáng một dạng l o a mắt muốn nhìn không đến cũng khó người muốn cái gì lại hỏi một lần liêu xanh bình tĩnh đánh xuống cái gọi là phi thăng đến tột cùng là cái gì xem ra ngươi cũng không phải cái gì chân thần ngay cả phi thăng cũng đều không hiểu quan g minh thần ả nìm p h á t họa khoe miệng lộ ra một tia sinh động giọng điểm ai liêu xanh ánh mắt lạnh lẽo ha ha ngươi bất quá là một cái bán thần thôi căn bản là không có cách thực hiện cái gọi là chân chính phi thăng lại tự phong làm quan g minh thần lại ngay cả bản thân thế nào không thể thành thần đô không rõ ngươi biết đương nhiên quan g minh thần bóng đèn trên đầu hiện ra linh động dấu chấm hỏi cho nên ngươi biết ngô làm không phải thật sự phi thăng nhưng ngươi bắt cóc ngô mười cái phi thăng phỏng lại giao động ngô giới này tín ngưỡng nền tảng chính là muốn biết ta vì sao như thế làm không sai liền xem như là nghiệp vụ giao lưu hoặc là nô có thể mang ngươi tự mình nhìn xem cái gì gọi phi thăng chương bảy trăm hai mươi hoàn mỹ thông quan chương bảy trăm hai mươi hoàn mỹ thông quan liêu xanh trở lại núi tuyết trong nhà gỗ nhỏ trong đầu y nguyên quanh q u ò n hệ thống cuối cùng nhất thanh em nhắc nhở đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ bốn thấy được phi thăng c h â n lý chúc mừng n g à i ngài tiểu đội là cái thứ nhất hoàn mỹ thông quan tiểu đội chúc mừng n g à i thu hoạch được ngũ t i n h đánh giá thu hoạch được ban thưởng hệ thống thanh em đột nhiên kẹp lại phát ra phi công vô dụng vài tiếng ngươi ta một lát sau mới khôi phục bình thường bởi vì thân phận ta đặc thù không có ban thưởng nhưng căn cứ biểu hiện thu hoạch được xưng hào ban thưởng kéo thi người đeo này xưng hào sẽ có càng lớn tỷ lệ xứng đôi cửi mục đồng đội liêu xanh không thuận theo rồi xin hỏi đây là b a n thưởng sao đối với mình người là như vậy bất quá bởi vì đồng đội cấu thành phân tích độ khó sẽ bị lớn điểm tích lũy sẽ gia tăng tỷ như nói lần này mười người tham gia phó bản người điểm tích lũy đạt tới bốn mươi điểm liêu xanh lúc này mới hơi nhẹ gật đầu biểu thị miễn cưỡng tiếp nhận tại trương an một người đột nhiên ngồi dậy giống tử trong cơn ác n g bừng tỉnh bình thường hắn thở hồn hẹn che lồng ngực cố gắng n hắn ớ lại là lại là cuối cái giống diễm. bản mảnh thân cùng nhất nhưng trong còn nóng quang, như đoàn thôn thấy Thế một một hết thẻ chỉ h được đầu gì. dự vẹ xí diễm. Hắn mơ hồ nhớ được bản thân từng ngồi ở một cỗ kỳ quái xe ngựa to bên trên không kia đ ồ vật căn bản không có ngựa cũng không biết là cái gì khu động hắn nghe thấy có người hưng phấn đàm luận phía trên cảnh tượng nhiệt não có thể theo sau hắn tận mắt nhìn thấy rồi những cái kia bị đốt cháy khét thân thể ghép lại thành các thức hình dạng bị bắn ra đến hạ giới chiếu ra n g a xe như nước lầu cao nổng lại về sau hắn liền không nhớ được chỉ biết là cực lớn sợ hãi nắm lấy hắn trái tim đây chính là cái gọi là phi thăng chân tướng sao một trận hàn ý từ l ư n g luôn lên trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi thậm chí không dám tiếp tục nghị sâu xuống dưới trong bụng truyền đến một trận trói thai của cục âm thanh hắn tranh thủ thời gian nắm lên mép giường bánh ngọt ngay cả hương vị đều không để ý tới nhấm nháp một mạch nhét vào trong miệng nhớ tới cái kia nhắc nhở nói cần đồ ăn xem ra là thật sự lấp đầy bụng sau hắn cuối cùng tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ hệ thống nhắc tới thông quan ban thưởng lúc đó mình bị dọa đến hồn bất phụ thể căn bản không có chú ý nghe rõ ràng liền bị bắn ra trò chơi bởi vậy hắn lại cầm l lòng vẫn còn sợ hãi mở ra thất huyền sơn đi vào hắn liền bị một cái đồ vật đổ ập xuống bước tới nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm chúc mừng ngài ngài tiểu đội là cái thứ nhất hoàn mỹ thông quan tiểu đội chúc mừng ngài thu hoạch được linh tinh đánh giá hắn cái này có cái gì tốt chúc mừng đinh mời nhận lấy ngài thông quan ban thưởng hắn đem vung ra trên mặt đồ vật lấy xuống xem xét lại là một cái nhãn hiệu giống như là có thể đừng ở y phục bên trên cái chủng loại kia hắn nhớ tới tại phó bản trong kia chút kẹn tại người y phục bên trên nhãn hiệu chỉ là phía trên là hắn xem không hiệu chữ như gà tới bất quá nữ nhân kia giống như hi hắn nhớ được nữ nhân kia tựa hồ không gì làm không được không chỉ có một lần liền từ nằm thi trạng thái lên còn mang theo bọn hắn đi khắp nơi thậm chí đối với lấy cái kia hắn căn bản đều xem không hiểu cổ quái hộp thao tác cái gì rồi mới lập tức tra rõ rất nhiều chuyện cuối cùng nhất còn mang theo bọn hắn tập thể phi thăng hồi tương lại hắn toàn bộ hành trình mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không làm liền không giải thích được hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ hắn cúi đầu nhìn một chút khối này nhãn hiệu phía trên rõ rõ ràng, ràng ràng viết ba chữ to làm thi người hiệu quả một khi cùng mạnh hơn n g tờ l ở, ở đội có tỷ lệ phát động ôm bắp đùi đặc hiệu đi theo cường giả có thể có nhất định tỷ lệ phòng hộ trí mạng thương hại có cực thấp sát xuất miễn dịch quy tắc g i ế t thực hiện đi theo bắp đùi thuận lợi thương quan chú ý phát động hiệu quả sẽ giảm xuống cuối cùng đánh giá xem hết miêu tả hắn lập tức thái dương gân xanh nổi lên cái gì suối q u ỏ e đồ chơi giống ta bực này cường giả dựa vào chính mình liền có thể bằng cái gì nói ta là ôm bắp đùi ta đường đường tạ đường cảnh hòa tám năm trạng nguyên phối thủ năm gần hai mươi nhập nội các pháp trung thư xá nhân sẽ cần loại này đồ vật sao nhưng mà xưng hào ban thường là khóa lại mặc dù hắn tức dẫn đến đem nhãn hiệu ném ra nhưng nó vẫn là không khách khí chút nào một lần nữa trở lại trên tay hắn tựa như một khối không vung được kéo ra trâu tạ đường nghiến răng n g h i n lợi miễn cưỡng nhìn lướt qua sau chỉ được đưa nó ném vào bá khỏa trong lòng phát thể tuyệt đối sẽ không đeo lên chuyện này để hắn tâm tình cực độ hỏng bét cứ thế với liên thông tiêu chơi thất huyền sơn tâm tình cũng bị mất không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn hắn vừa đóng lại trò chơi đang chuẩn bị nghỉ ngơi cửa phòng lại bị phanh một tiếng bỗng nhiên đầy ra một cái hấp tấp bóng người vào, vào trong miệng ngậm một cái to lớn bánh nướng đại ca ngươi cũng vừa từ cao duy trò chơi ra đi người tới chính là đệ đệ của hắn tạ yến tại đại ca trước mặt tạ yến nhưng không có loại kia giả cao lạnh tật h xấu hắn tiện tay vỗ vỗ bánh nướng bên trên mảnh vụn d ừ n g d ư n g bổ nào h vào tạ đường trên giường giống đầu vui chơi chó con tựa như la lộn trong miệng một mực la hét chơi thật vui chơi thật vui rồi nhưng có ý tứ đại ca ngươi không cảm thấy sao đừng núp n í c h tạ đường thái dương co lại ngươi đem ta giường làm rối loạn còn có ngươi trên tay dầu đại ca đừng như thế hẹp hỏi nhà hai ta là huỳnh đệ a tạ yến cười hì hì lại bị một cướp đạp xuống giường tạ đường bắt đầu nghiêm túc vớt lên ga giường bên trên nếp vốn thậm chí đem góc chăn chỉnh lý thành hoàn mỹ g ó c vông hắn t ú i đầu chuyên chú sửa sang lấy lại nghe thấy tạ yến một bên xoa sau lưng một bên hương phần nói đại ca n g ư ơ i ở đây cao duy trong trò chơi chơi cái gì phó bản ta cái kia có thể kích thích ta đi vào liền thấy khắp tường tóc nháy mắt liền hướng ta nhào tới dọa đến ta kèm chút q u a y đầu liền chạy theo sau tạ yến liền thao thao bất tuyệt nói lên bản thân như thế nào cơ t r í hơn người vượt lên trước lấy được một cái đối tóc quỷ có đả kích trí mạng năng lực rồi mới đại chiến thân thủ tàn sát tư phương cuối cùng nhất ta liền đánh bại cái kia quỷ vật lấy được ngũ tinh đánh giá còn chiếm được một cái sử Tạ yến càng nói càng hư vấn trong mắt loay ánh sáng đại ca có cái này vũ khí ta đoán trường rất nhanh liền có thể thăng cấp đợi đến hai mươi cấp ta muốn đi thử xem chuyển chức gia nhập thất huyền sơn cho nên đại ca ngươi lấy được cái gì ngươi nên cũng có ngũ tinh đánh giá a cái kia hệ thống nhắc nhở ta không phải cái thứ nhất đạt được ngũ tinh đánh giá là thứ m ộ ư ơ i một cái nhanh nhất hoàn mỹ thông quan mặt trước cái kia hẳn là ngươi đi hẳn là đội ngũ của n g ư ơ i a vừa vặn mười người t ạ yến ngữ tốc nhanh chóng đây có l ò mong đợi nhìn xem tạ đường trong lòng của hắn đại ca chính là sự tồn tại vô địch là hắn ngưỡng vọng đình phong nhưng tạ đường vẫn như cũ cúi đầu chỉnh lý ga giường biểu lộ bình tĩnh ngay cả mí mắt đều không nâng một lần đại ca đ ừ n g thừa nước đục thả câu rồi tạ yến kéo dài thanh em cầu khẩn nói tạ đường nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn mới bình tĩnh nói là của ta đội ngũ nhưng không phải ta tạ yến tiếu d u n g lập tức đọc lại hắn trần trờ nhìn xem tạ đường ẩn ẩn cảm thấy đại ca mặc dù mặt ngoài nhẹ như mây gió nhưng trên thực tế tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi bởi vì trên giường tựa hồ nhiều chút nếp gấp tạ yến cẩn thận hỏi cho nên đại ca người đánh ra là linh tinh tạ đường vậy không che lấp lạnh lùng phun ra hai chữ tạ yến trận mắt hốc mồm vì tại sao tạ đường cười lạnh một tiếng bởi vì ta toàn bộ hành trình chính là một bộ thi thể đến rồi đến rồi hôm nay có chút bận điệu nhanh nhanh nghỉ đang ở trước mắt chương 721, quang minh diễn đàn chương 721, quang minh diễn đàn tạ yến lập tức tắt l ư ớ i cái này độ khó cũng quá lớn đi ta xem quang minh trên diễn đàn đều vỡ tổ rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm của mình có chút phó bạn xem ra quả thực khó giải tạ đường lại hoàn toàn không nghe lo ọ hai hắn một bên vớt lên ga giường còn vừa đắm chìm trong bản thân cảm xúc bên trong đều do nữ nhân kia ta căn bản không có cơ hội biểu hiện nữ nhân t ạ yến mật người lập tức cười an ủi bất quá lần này tất cả mọi người mất đi ký ức cho nên đại ca ngài đi vào sau này không biết làm cái gì mê man g cũng là bình thường nhưng tạ đường cũng không có được an ủi đến ngữ khí của hắn ngược lại lạnh hơn mê man g có thể nàng không có chút nào mê mang tất cả mọi người là thi thể bằng cái gì nàng liền như vậy linh hoạt t ạ yến trừng mắt nhìn kia đại ca ngươi dự định làm sao đây tạ đường ánh mắt ngưng lại mạnh lên nói hắn mở ra linh tấn ngón tay treo ở thất huyền sơn đổ tiêu bên trên đại ca ngươi ngày mai không phải còn phải sớm hơn hướng tào triệu là tào triều bất quá ngươi không cảm thấy chơi cái này cũng không cảm thấy mệt không duy chỉ có tiến vào cao duy trò chơi mới có thể cảm thấy đặc biệt mệt mỏi tạ yến hồi tưởng một lần gật gật đầu tựa như là như vậy không sai tạ đường chậm dãi nói mà lại cao duy thế giới trò chơi chi tiết tinh vi lo dịp trước sau như một với bản thân mình giống như là một cái thế giới chân chính thậm chí có loại so thất huyền sơn thế giới càng chân thật c ả m g i á c là như vậy sao tạ yến trừng mắt nhìn sơ soạn một khối tạ đường trên bàn xếp chỉnh tề bánh ngọt ném vào trong miệm hàm hồ nói tóm lại nếu như có thể lần nữa tiến vào cao duy trò chơi có lẽ ta có thể tìm ra càng nhiều đáp án t a đ ừ n g nói tiện tay đem bánh ngọt một lần nữa chỉnh tề xếp tốt lại một bên bày ra một bên suy tư bất quá nữ nhân kia rốt cuộc là ai nàng xem ra tựa hồ đối thế giới kia rõ như lòng bàn tay sẽ không là cùng trong truyền thuyết thất huyền sơn người sáng tạo có quan hệ a tạ yến đem tạ đường thật vất và chỉnh lý tốt bánh ngọt lấy một khối lập tức lại thiếu một góc nhưng hắn đối với đại ca mui nhọn một dạng ánh mắt quen như không có t ấ y thất huyền sơn người sáng tạo tạ đường ánh mắt n ư n g lại đúng a đại ca ngươi không phải không biết ta t ạ yến lắc đầu tiếp g ẻ nói chính là liêu xanh liêu xanh chính là ngươi lần này trạng nguyên tạ đường đương nhiên nhớ được cái tên này còn có nàng kia trước mắt là qua ngắn ngủi quan huy đúng chính là đại ca lần tiếp theo trạng nguyên tạ yến gật đầu còn bù đắp một đao t h i văn thi v õ đều là một bậc thứ nhất so đại ca còn mạnh hơn trạng nguyên tạ đường nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ ngón tay có chút dùng sức bóp nát một khối bánh ngọt t ạ yến nói xong câu đó lẫm liệt phất phất tay được tôi đại ca ta đi về nghỉ trước ngày mai còn phải rời nước thư viện đâu sắp thăng xà thi ta cũng không dám thiếu khóa ngươi không nhường ta đi núi tuyết ta chỉ có thể thành thành thật thật cuộc thi tạ đường nâng mắt thấy hắn n ữ khí bất thiện ngươi đều đã trung xá khoảng cách vào triều làm quan còn kém một bước còn băn khoăn cái gì núi tuyết tạ yến lắc đầu thở dài đại ca ở trong triều đình hãy cùng sống ở đường quốc thần điện chế tạo kim ốc bên trong một dạng thế nào biết bên ngoài thế giới là cái gì dạng núi tuyết mới càng có ý tứ tạ đường nhữ mày nghiêm mặt mà nói đây là trong tộc ý tứ ngươi đừng quên rồi biết rồi biết rồi tạ yến khoát tay não n ữ khí qua loa ta sẽ ngoan vào triều làm quan bất quá muốn hiểu rõ mới sự vật thông qua thiên vong không phải cũng một dạng sao hiện trên thiên vong thậm chí có người tại chia sẻ dưới chân núi tuyết kiến thức mặc dù không nhiều nhưng là có thể nhìn một cái bọn hắn tại làm cái gì tạ đường nhìn hắn không giống như là lừa gạt bản thân liền tùy vào hắn đi đại ca sớm nghỉ ngơi một chút đi đừng có lại thức đêm chơi game rồi tạ yến ngáp một cái rời đi tạ đường trở lại một người gian phòng nháy mắt an t ĩ n h lại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn linh tấn tâm tình phức tạp vừa định n h n mở thất huyền sơn lại đột nhiên nhớ tới bản thân kia đáng thương linh tinh đánh giá còn có vừa mới nhắc tới vị kia thất huyền sơn sau lưng người thân ảnh của người nọ. không hiểu cùng vị kia tại cao duy trong trò chơi kéo lấy hắn tiến lên nữ nhân bóng người trùng h ợ p rồi còn có từ khi người kia kiểm tra đến trạng nguyên hắn liền thường xuyên nghe tới cũ m ớ i hai vị trạng nguyên ở giữa so sánh ngữ đ i ệ u nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy ngược gần ẩ n khó chịu ngón tay từ thất huyền sơn đổ tiêu bên trên rời ngược lại ấn mở quang minh diễn đàn quang minh không hiểu nhớ tới hắn thoáng nhìn vị kia quang minh thần một khi nhớ tới vị kia tồn tại hắn cũng cảm g i á c được một cô áp lực vô hình nặng nề đặt ở trong lòng giống như là một bàn tay vô hình siết chặt trái tim cơ hồ không thể thở nổi tự a hồ lại trở về c ỗ thân thể kia đã từng bị tiêm vào độc d ư ợ c chờ đợi sinh cơ một chút xíu tiêu tán thời điểm nhưng lúc đó hắn trong lòng là tràn đầy mong m ỏ i cùng khát vọng đó chính là thần sao đây chính là tín ngưỡng sao nhưng tự a hồ không nên là như vậy như vậy hắn đối với vô thượng thần tín ngưỡng đâu hắn cũng có như vậy thuần túy không muốn xa rời sao tốt hơn theo lấy không thể lại thông thần hắn đã dần dần mất đi đối với vô thượng thần thuần túy không muốn xa rời tạ đường cảm giác hắn đối với vô thượng thần tín ngưỡng tự hồ có chút dao động hít sâu một hơi ánh mắt của hắn ném hướng linh tấn thả xuống ra tới màn sáng quan g minh trên diễn đàn rất là náo nhiệt các loại thiếp mời cả cực nhanh quả nhiên đã lục tục no ngoe xuất hiện bất đồng t i ế p mời là liên quan với lần này cao duy trò chơi đ ề u ở đây chia sẻ chuyện xưa của mình cùng trải nghiệm thậm chí cũng có người biểu đạt giống như tạ đường ý nghĩ đại gia không cảm thấy những thế giới này quá chân thực sao phía d ư ớ i là các loại suy đoán cùng tranh luận thậm chí hoài nghi có đúng hay không thất huyền sơn mở ra dị giới thông đạo nhưng là trước đây theo thanh vân các biểu thị thất huyền sơn là có thể trưởng thành hạch tâm trật bản dẫu ở không ai có thể tìm được địa phương là người sáng tạo đã sớm thiết lập tốt không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn mà bây giờ người sáng tạo không có ở đây những suy đoán này vậy tự nhiên không thể nào đạt được đáp án chỉ có thể do đại gia tự hành thăm dò tạ đường nhìn một hồi lại nghĩ tới tạ yến nói lời dứt khoát tìm kiếm lên núi tuyết tương quan chủ đề thiếp mời không nhiều nhưng là lần lượt xuất hiện mà lại đều là hôm qua bắt đầu mới có thì như nói đột nhiên phát hiện có thể lên thiên võng rồi thật hoài niệm thiên võng không nghĩ tới núi tuyết cũng có tín hiệu rồi thiên võng và thuế còn có người chia sẻ kiểm tra núi tuyết tạp dịch chương trình học ai cùng ta một đợt liều không được nói tạp dịch chính xác tới nói là người phục vụ thực tế tới nói không có khác nhau c h u ẩ người bị n à y tại đầu núi khóa h tuyết nghe được một cái nổ tung tin tức núi tuyết nghiên tu sĩ phát hiện thật tồn tại đại thiên thế giới tạ đường biết rõ đại thiên thế giới là chỉ trong vũ trụ tồn tại vô lượng vô biên vô số tiểu thế giới cái này cho tới nay cũng chỉ là giả thuyết nhưng trải qua cao duy trò chơi hắn không thể nói tin tưởng hoặc là giao động chỉ có thể nói đối thuyết pháp này nhấc lên hứng thú điểm đi vào xem xét tất cả mọi người đang hoài nghi thật hay giả ngươi nên không phải nói bờ a lâu chủ trả lời không tin các ngươi nhìn tu hành lý luận mới văn trường thiên khuyết tông trưởng lao nam cung nghiên tu sĩ viết k i a m ộ t thiên luận hư không kẽ h hở tìm dị dưới con đường thật kích động ngày mai muốn lên lớp là trên tuyết sơn nghiên tu sĩ bên trên khóa ta vừa vặn có thể đi hỏi một chút ngồi lợi trên lầu ngồi chung chờ trên lầu đại gia có thể chú ý ta một cái khác đầu t h í c mời chuẩn bị ngày mai bắt đầu đến khóa học tập làm tạp dịch g i chép một lần chú ý ngồi lợi ta xem một t i ê n này nhưng ta nhìn thấy chỉ là tồn tại độ khả thi Còn tổng ạ đoạn dạm. lại i nghiệm giai thôi, nghiệm nghiên giới tại thi, phải tiểu giới. chứng khoảng cách có chứng còn vận nam cung tu sĩ mong ớn, thần tồn không phải chúng ta những này bình thường cách thể cách thăm khả thế mà Mà mà có có xa ta độ là tu t dò sĩ kết tiêu đề đảng đi lâu chủ ta tin ngươi xin nhớ chia sẻ nơi này có chơi qua cao duy trò chơi sao đại gia không cảm thấy cao duy trò chơi cũng rất giống như là dị giới sao như thế nói đến có chút đạo lý nhưng là đây chỉ là trò chơi không thể làm thật cái này thật chỉ là trò chơi sao các ngươi không có thử qua tại trong hiện thực trong luyện tập công pháp sao nhưng là đầu này rất nhanh liền bị thủ tiêu tạ đường lại ghi nhớ rồi chương 722, t í n ngưỡng căn cơ chương 722, t í n ngưỡng căn cơ liêu xanh từ thất huyền sơn rời khỏi sau t h u ậ n tay ấn mở quang minh diễn đàn lật xe một vòng thỏa mãn lui ra tới có thảo luận là tốt rồi thảo luận mang ý nghĩa chú ý có chú ý những ý nghĩ này liền sẽ không tùy tiện biến mất cho dù cao duy phân tích bên trong ký ức hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thời gian hòa tan lưu tại trên diễn đàn văn tự lại bị càng nhiều người xem đến những này suy nghĩ cuối cùng sẽ bị ghi nhớ mặc dù quang minh diễn đàn bây giờ bị thân đ i ệ giám thị rất nhiều nhạy cảm luôn luận khó mà công khai nhưng là chuyển miệm nhất định là không tránh khỏi. luôn có người xem đếm thử giải cùng thăng t i ê n pháp luôn có người sẽ suy tư những cái kia làm cho người rung động thế giới rốt cuộc lại như thế nào tồn tại nàng đã từng nghĩ đến vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng đi thăm dò nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút coi như nàng có thể đạt t y ế n trình thao tác nhưng là thời gian vẫn có hạn nàng không có cách nào một cái thời gian đồng thời xuất hiện ở địa phương khác nhau tại cao duy là được rồi thế giới phối trí thấp bản biểu thị liêu xanh gật đầu cái này xác thực mà lại lần này đại gia tập thể tiến vào cao duy phân tích mặc dù đại bộ phận là thông q u a thất bại hoặc là phân tích độ hoàn thành rất thấp nhưng là cho nàng mang đến ba mươi sáu năm điểm, điểm tích lũy lập tức nhường nàng tươi cười d ạ d ỡ chớ nói chi là còn có một cặp ban thưởng đến lúc đó có thể chia cho những người này nhưng không phải hiện tại hiện tại vừa mới bắt đầu đối với thất huyền sơn có thể thay đổi hiện trạng còn không có khắc sâu nhận biết mà lại thần điện ảnh hưởng vẫn đang nếu như bây giờ cấp cho sợ rằng ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến thái hoạn bởi vậy nàng đem ban thưởng thực thể hình thức tạm thời tạm giữ tại thiên vong trong hệ thống chỉ đi đầu tuyên bố giả lập phiên bản để các người chơi có thể ở thất huyền sơn bên trong chức thời hạn thể nghiệm đến lúc đó cũng có thể dựa theo đại gia kiếm lấy điểm tích lũy giá trị đến để đại gia đổi lấy thực thể bất quá đây đều là sau này kế hoạch rồi chính n à n g hay là trước nhìn một chút trong đó có hay không cái gì có thể dùng quả nhiên phát hiện mấy thứ ngoài ý muốn tốt đồ vật một thanh biển máu trương thương một bản luật pháp bảo điện còn có một bình nghe nói đến từ với kiến mộc gen rút ra dịch liêu xanh nhìn một chút đáng tiếc không có tìm được vừa tay vũ khí cũng không thể mỗi lần đều chỉ dựa vào mềm n h ũ n xúc t u a mụ mụ c h u y ề n đến nghi vấn có ta còn chưa đủ hạ ta như thế v ậ n năng còn chưa đủ hạ ta cũng có thể hóa cứng a xác thực nhưng ta cuối cùng không thể thường xuyên xuất ra ngươi đi khí tức của ngươi đặc biệt như vậy mụ mụ không thuận theo rồi lập tức một đoạn xúc tu biến hình thành một thanh vàng nóng ánh thanh kiếm lóa mắt phải làm cho người vô pháp nhìn thẳng liêu xanh n ế u m à y ta cuối cùng không thể cầm cái này ra ngoài đánh nhau a đây không phải rõ ràng để thần điện để mắt tới ta nghe nói như thế thanh kiếm có chút lắc một cái kim quang thắn đi lại biến thành một cây xanh đen gậy tời lửa mà lại khí tức hỗn độn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khắc t h ư ờ n g gì được thôi nhựa bộ có thể sử dụng liêu xanh cuối cùng quyết định đem điều này rút ra dịch cho lê thụ quỷ sử dụng lê thụ quỷ đã quỷ hóa đến một cái bất khả tư nghị giai đoạn nếu là có thể dùng tới cái này cực kỳ chân quý kiến m ộ t gen rút ra dịch đó có phải hay không có thể trưởng thành đến lăng tiểu thụ tình trạng như vậy liêu xanh đối với lần này cũng rất tò mò còn như biển máu trương thương nàng dự định để văn vi lan chuyển giao cho vương đông đông luật pháp bảo điện thì là cho văn vi lan nhưng mà tại luyện ngục bên trong làm văn vi lan tiếp nhận luật pháp toàn thư lúc lại biểu thị muốn chuyển tặng cho một người khác ý của ngươi là lầm thư ảnh sư tỷ liêu xanh cảm thấy ngoài ý muốn văn vi lan gật đầu nàng đối đại lý tự luật pháp hệ thống rất quen thuộc nếu có thể gia nhập chúng ta luyện ngục hệ thống hẳn là sẽ có trợ giút thật lớn đây chính là nàng quan sát những ngày qua đạt được đến kết luận cũng chính là liên quan với cùng lâm thư ảnh tiến một bước hợp tác ý nghĩ liêu xanh khẽ gật g ù ngươi quyết định là tốt rồi dù sao là cho ngươi đồ vật húng chi lâm thư ảnh sư t h đúng là đáng tin cậy bất quá nàng bây giờ đối với, với vô ớ i v thượng thần ý nghĩ như thế nào nàng đã rõ ràng vô thượng thần cũng không phải là con đường duy nhất mà thất huyền sơn công pháp nhường nàng thấy được khác độ khả thi cho nên mười phần đầu nhập văn vi l a nói n nhất là lần này cao duy trò chơi nhường nàng càng là dao động liều xanh nghe sao như có điều suy nghĩ giống như vậy rất nhiều người tất cả mọi người đang suy tư văn vi lan nói vấn đề duy nhất chính là như thế nào đem cùng địa mẫu đại nhân liên hệ tới liên quan với điểm này liêu xanh vẫn luôn đang suy tư liên quan với địa mẫu đại nhân tín ngưỡng cuối cùng hẳn là cái gì nàng nhớ tới vừa mới trải qua thế giới kia quan minh thần tín ngưỡng cùng tuyệt đối kính dâng chặt chẽ tương liên kết quả lại tạo thành loại kia vặn b ẹ o mà quỷ dị hệ thống mà vô thượng thần tín ngưỡng đâu mặc dù vô thượng thần là một hư g i ả thần nhưng là ký thác tín ngưỡng đều là thật sự tồn tại tiến về núi tuyết một đường này nàng cũng coi như thấy được thần miếu tại dân gian sẽ là như thế nào tình hình có tốt có xấu mà nàng thông qua thiên võng thấy được càng nhiều từ văn vi lan luyện ngục bên trong rời khỏi liếu xanh l ặ n g lặng ngồi ở trên giường đóng lại hai mắt lâm vào sâu đậm minh tưởng nàng ý thức xuyên thấu qua thiên vong kéo dài lướt qua vô số thành trấn mắt thấy từng tòa dần dần ảm đạm thần miếu cùng với theo tín ngưỡng quang hoàn bong ra từng mảng càng ngày càng nhiều xung đột ngay tại ẩn l n bộc phát nàng xem gặp một cái bởi vì cùng thần q u a n nổi tranh chấp mà bị mang theo kẻ độc thần tội danh bắt đi mẫu nữ xúc tu lặng yên không một tiếng động dối ra nhẹ nhàng mất tự do một cái những cái kêu cười gần lôi kéo mẫu nữ thần bộ cào hào té ngã ngay cả thần quang nàng lại nhìn thấy một cái xa xôi chấn nhỏ một vị quỷ hóa mất khống chế người tùy ý đổ sát mau chạy thành sông tuyệt vọng dân chúng lao tới thần miếu khẩn cầu che chở lại phát hiện miếu bên trong sớm đã không có một ai vốn nên che chở dân chúng thần q u a n đã chạy trốn liêu xanh trong lòng hơi c h ầ m xuống xúc tu hiện hiện trong khoảnh khắc đem k i a quỷ hóa chi vật kéo vào luyện ngục bên trong dạng này hỗn loạn mỗi ngày đều tại dân gian trình diễn thần miếu gây nên tác dụng tại bây giờ còn lại bao nhiêu không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn vẫn là chỉ là đặt ở dân gian dân chúng trên đầu công xiềng không chỉ là tại dân gian hồi tưởng lại giải an thần điện ba quyền nàng cũng là cảm thấy đó cũng không phải nàng mong muốn nàng không cần tuyệt đối thần phục cũng không cần loại loại thần thư tụng độc nàng hy vọng thần quan giảng đạo không phải hư giả ca ngợi mà là tràn ngập ý nghĩa thực tế dẫn đạo tại nàng thế giới mới bên trong ngay từ đầu nàng cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ tín ngưỡng hình thái nàng chỉ là hy vọng đại gia tin tưởng địa mẫu đại nhân mà trừ cái đó ra đều có thể có tự do của mình còn như tín ngưỡng cơ sở chính là địa mẫu đại nhân có thể thiết thực cải thiện đại gia sinh hoạt cuối cùng đây chính là tín ngưỡng nền tảng q u a n hoàn sinh tồn thế giới phối trí thấp bản tổng kết nói liêu xanh gật đầu không sai nhưng nếu như tiến thêm một bước đầu tín đồ cùng địa mẫu giữa người lớn với nhau phải chăng có thể có c à n g mạnh liên kết sinh tồn là cơ bản như vậy tiến giai là cái gì thỏa mãn sinh tồn nhu cầu sau này chúng ta truy cầu là cái gì người đã có đáp án không phải sao thế giới phối trí thấp bản nhẹ d ọ n đáp lại lập tức tín ngưỡng nền tảng quang hoàn một bảng tại liêu xanh trong tầm mắt mở ra cuối cùng một hàng đánh giá đập vào mí mắt kéo dài chủng tộc truy cầu chân lý đúng vậy a liêu xanh trong lòng một trận giật mình nàng mong muốn chẳng phải là truy cầu chân lý sao một đường này đi tới núi tuyết trên bản chất chính là nàng truy cầu chân lý lữ ư t r ì n h nàng hy vọng thông qua thiên võng vì càng nhiều người mở ra thăm dò chân lý đại môn thông qua thất huyền sơn cao duy trò chơi để càng nhiều người đi đến nàng từng đi qua đường trở thành bạn đường chỉ có như vậy đại gia tài năng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cộng đồng đến chân lý cuối cùng vô luận nơi đó sẽ là cái gì làm suy nghĩ dần dần rõ ràng liều s a n h tinh thần tự hồ đạt tới một loại nào đó thống nhất ngay trong nháy mắt này trong đầu một cái đại môn ẩm vang mở rộng thiên đình lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng không nghĩ tới như thế tự hỏi một chút lại phát động thiên đình mở ra đương nhiên bởi vì ngươi đang tự hỏi tín ngưỡng nền tảng lần này tiến vào hư không nàng nhìn thấy vực sâu ăn mòn so với một lần trước càng nghiêm trọng hơn nhưng là mặt tốt là đã có 3,863 căn xúc tu ngay tại liên kết lấy thế giới này cùng địa mẫu đại nhân bản thể trước mắt thế giới này còn có thể ổn định cùng vực sâu bảo trì khoảng cách nhất định nhưng liều xanh còn cần cố gắng hiện tại chỉ cần lại tăng cường tín ngưỡng nền tảng có lẽ liền có thể để địa mẫu đại nhân tín ngưỡng lại càng dễ c h u y ê n bá thẩm thấu lấy nàng cảm thấy thích hợp phương thức ngay tại nàng suy tư thời điểm thiên đình bên trong một căn khác đổ sụt cột đá lặng yên trởi vị trí cũ rực r trên trụ đá điêu khắc lấy tám cái vàng óng ánh chữ lớn truy cầu chân lý nhìn thấy chân thật nương theo lấy cột đá trung kiến một đạo mới thần bàn cho quang hoàng chậm dãi triển khai bao trùm tại địa mẫu đại nhân tín ngưỡng thẩm thấu mỗi một t ấ c đất bên trên tên tín ngưỡng nền tảng quang hoàn hai loại hình kỹ năng bị động phẩm chất không thể biết hiệu quả có địa mẫu đại nhân tín ngưỡng quang hoàn bao trùm khu vực suy nghĩ chân lý có nhất định tỷ lệ thu hoạch được địa mẫu đại nhân hư tượng tăng thêm địa mẫu đại nhân hư tượng một cấp gia tăng nghiên cứu chuyên chú độ 10% diễn toán suy luận tốc độ tăng lên 10% t í n h toán cùng thôi diễn độ chính xác tăng lên 10% t h í nghiệm sát xuất thành công tăng thêm 10%. chú ý một xem như tín đồ đem bổ sung thu hoạch được 1% h ư tượng tăng thêm hai mỗi khi bên trong khu vực có người lấy được trọng đại học thuật b ộ t phá do thế giới p h á n định địa mẫu đại nhân hư tượng năng lực đem tăng lên một cấp tiêu hao tín ngưỡng q u a n hoàn không tiêu hao đánh giá truy cầu chân lý nhìn thấy chân thật nghiên cứu khoa học q u a n hoàn chương bảy luôn có sầu lo chương bảy luôn có sầu lo liêu x a n h đối cái này quan g hoàn quả thực mừng rỡ như đ i ê n đối với nàng như vậy trí tuệ nổ tung học ba tới nói một ư ơ i một tăng lên đã là cực kỳ lộ ra bay vọt còn đối với với cái khác tín đồ nhất là thân ở khoa học kỹ thuật cách mạng thời đại thế giới mới dạng này tăng lên sẽ đối toàn bộ xã hội sinh ra ảnh hưởng không thể l ư ợ n g được một cái khác liêu xanh kim sắc hư ảnh đúng hẹn mà tới biểu thị cảm tạ cùng tán thưởng cái này quan g hoàn đối với tín ngưỡng truyền bá cũng là rất có ích lợi kể từ đó chỉ cần là thiên vong bao trùm khu vực một khi có người bắt đầu suy nghĩ chân lý địa mẫu đại nhân hư tượng liền sẽ hiện truyền bá tín ngưỡng hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều liêu xanh gật gật đầu tiếp nhận bản thân tán thưởng đúng vậy cứ như vậy chúng ta cũng không cần lại tiến hành loại kia cứng rắn truyền giáo hoạt động đi tuyên dương địa mẫu đại nhân thích hợp truyền giáo cố nhiên trọng yếu nhưng ít ra không đến nỗi biến thành cứng rắn gờ gờ hai cái liêu xanh v ũ tay một cái a n mừng thành công giờ phút này liêu xanh điểm tính ngưỡng đã tương đương sung túc cuối cùng có thể tiến vào thế giới mới nhìn một chút rồi đi vào nhìn lên bây giờ thế giới mới đã rực rỡ hẳn lên theo liêu xanh quả thực có mấy phần tiếp cận xà đạo ra cái thời đại kia bộ dáng bất quá khác biệt là thế giới mới đám người y nguyên mặc người đường phong cách phục sức nhưng những n à y phục sức đã có biến hóa rất lớn kiểu dáng khác nhau có d à i có ngắn còn có chút cổ quái đặc hiệu tóm lại phóng tầm mắt nhìn tới ngũ quang thập sắc quả thực có thể choáng váng con mắt mà lại tối thiểu thế giới mới bên trong người còn duy trì lấy nhân loại bộ dáng không đến nỗi trở nên cổ quái kỳ lạ liên quan với điểm này liêu xanh không nhịn được lo lắng lên cỡ nhỏ quỷ dị thế giới dân chúng đừng nghĩ trước nhìn xem chúng ta cựu huyền thành kim sắc hư ảnh liêu xanh nắm mình tay tâm niệm vợ động quan sát mà xuống trước mắt thành thị giống như một đầu sắc thái lộng lẫy cự tú con đường r ă n g khắp nơi giống như là vô số mạch lạc kéo dài hướng phương xa hùng vĩ nhà cao tầng tại trong đó đột ngột từ mặt đất mọc lên còn bảo lưu lấy nhất định người đường kiểu kiến trúc nhưng là đã đi hướng hoàn toàn khác biệt hình thái xe bay trên không trung sẹt qua phát ra trầm thấp nổ vang các tu sĩ điều khiển lấy phi kiếm hoặc kỳ dị phi hành khí đột quang như là cỗ sao t r ổ i sẹt qua chân trời thật dài đoàn tàu tại vệ sáng bên trên gào thét mà qua từ vẫn như cũ xanh un tơi tốt khắp núi xanh đậm huyền sơn bên trên lướt qua lái về phía phương xa một tòa khác cự thú bình thường thanh thị khắp nơi lóe ra ngũ quang thập sắc đèn nê Quang ả quan quan qua không c tính rác, sai cho nên chúng ta hiện tại đang nghiên cứu mới nguồn năng lượng liêu xanh kim sắc hư ảnh có chút gật đầu ngươi nói cái tiêm một cái kim ô tựa hồ rất có ý tứ cũng hẳn là một loại nguồn năng lượng phản ứng trang bị làm thành cái dạng này đáng giá thật tốt nghiên cứu một phen Đáng đến, không hiện dụng dựng tiếc tạm thời ta tại thể tạo cầm chỉ dù sao ta hiện tại chỉ có thể sử dụng tạo dựng số có liêu ệ u thể đến tiến vào thế đến giới mới. i vào l xanh t i ế c nối u lắc đầu nếu không đem một cái kim ô giao cho thế giới mới nghiên tu sĩ nói không chừng đối với khai phát nguồn năng lượng mới rất có ích lợi hoặc là ngươi nên tìm thời gian tiến vào nó cao duy phân tích cũng có thể từ đó rút ra càng nhiều liên quan với nguồn năng lượng lò phản ứng tin tức thế giới nhắc nhở hiện tại tựa hồ cũng có thể tu hành không sai chứ lúc đầu dân bản địa có bộ phận tư chất chưa đủ cá thể bên ngoài đến bây giờ trên cơ bản người người có thể tu hành người người đều thọ mệnh đã đạt tới ba trăm m ư ơ i hai năm bất quá nhưng ngược lại sinh dục dục vào ngay tại hạ xuống vừa v ẫ n duy trì sinh thái cân bằng tạm thời không cần quá t ạ i lo lắng bất quá một ngày nào đó được lo lắng đi liêu xanh c a o mày nói đúng bất quá nhân khẩu bão h ò a hoặc suy giảm đối với chúng ta mà nói coi như có thể k h ô n g chế dù sao đại bộ phận nhân loại nguồn gốc từ sinh linh đường bây giờ càng lo lắng một là nguồn năng lượng vấn đề một cái khác là bộ nhớ vấn đề bây giờ đây hết thể cuối cùng vẫn là thế giới giả tưởng là dựa vào với thế giới bộ nhớ mà tồn tại mặc dù thiên diễn thạch diễn toán năng lực đang không ngừng tự ta tái tạo nhưng là bộ nhớ vẫn có hạn mà tạo dựng giả lập sinh mệnh thể nhất là tiêu hao bộ nhớ có lẽ chờ thế giới bộ nhớ không đủ thời điểm có lẽ liền muốn suy xét đường khác l i ê u xanh hư ảnh bình tĩnh nói l i ê u xanh b ấ t cảm cho nên vô luận cao phối bản thế giới vẫn là phối trí thấp bản thế giới đều vẫn là cần đại lượng thiên diễn thạch không sai thế giới nhóm đồng nói mặc dù bây giờ liệu xanh điểm tính ngưỡng đã góp nhặt không ít nhưng bởi vì vượt qua cao duy tiêu hao thật sự là q u á tại cấp tốc liêu xanh còn chưa kịp xâm nhập cảm thụ thế giới mới phong thổ thậm chí còn chưa kịp củng cố nhân trào hỏi liền bị bước lui trở về từ cao duy trở lại t h ấ p duy trở lại bản thân c ố kia ngồi ở tuyết giả mạ kỳ trong phòng thân thể liêu xanh lập tức có loại mánh liệt không thích ư ớ n g cảm giác không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn nàng phảng phất làm ộ t đầu khổng lồ cá hộ kình từ rộng lớn biển cả rơi vào một cái nho nhỏ trong chén mánh liệt trói buộc làm cho nàng cơ h ồ ngạt thở toàn thân kìm lén đến hoảng thiên vong các nơi bao quát đầu vóc của nàng đều truyền đến khô kiệt cảm giác kia là điểm tính ngưỡng tiêu hao h nàng chưa từng có mãnh liệt như thế cảm thụ qua điểm tính ngưỡng hao hết mang tới cảm giác chống giống khi ngươi càng tiếp cận cao duy sinh mệnh ngươi sẽ càng không thích chứng không có tín ngưỡng trạng thái thế giới phối trí thấp bản bình tĩnh nói l i ê u xanh trong lòng hơi động như vậy cao duy sinh mệnh thể hoặc là nói thần rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ chúng nó dựa vào với tín ngưỡng mà tồn tại t h ư ợ n h ư chúng ta cần thức ăn nước uống một dạng cái này có lẽ muốn chờ ngươi thật sự đi vào cao duy lúc mới có thể tìm được đáp án luôn cảm thấy ngươi ở đây dẫn dụ ta tiến về cao d u các ngư nhân loại không phải thường nói người thường đi chỗ cao sao có lẽ sở hữu sinh mệnh thể đều sẽ hướng tới cấp bậc cao hơn thế giới phối trí t h ấ p b ả n thanh âm tại trong óc nàng dần dần biến mất lúc này sắc trời đã sáng lên bên ngoài truyền đến lá dâu cùng thái bạch kiếm tiên trò chuyện âm thanh ta tôi giúp ngươi bưng đi cái này nổi xem ra quá chậm thái bạch kiếm tiên thanh âm mang theo vài phần lo lắng lập tức là lá dâu không kiên nhẫn nhưng lại cố gắng duy trì lễ phép thanh âm không cần thái bạch đại ca cái này nổi với ta mà nói một tay sách cũng không có vấn đề gì liều xanh khỏe môi câu lên chậm rãi đi hướng ngoài phòng lá dâu một tay bưng lấy một cái so thái bạch kiếm tiên đầu còn lớn hơn nồi sát lớn nhìn thấy liêu xanh ra tới lập tức ôn n u cười một tiếng mang theo ý mừng nói cô đường ngươi cuối cùng rời giường mau tới ăn điểm tâm đi h ừ m đến rồi lại là một ngày mới chương bảy trăm hai mươi b ố tuyết rơi trên trấn chương bảy trăm hai mươi b ố tuyết rơi trên trấn liêu xanh uống một đại chén nóng hổi canh d â y vụn lại ăn một bát lá dâu nói là quê q u á n đặc h ữ u t ả o phớ búng gạo hương tay tư vị ở trong miệng lan tràn phản phất một dòng nước cấm cấp tốc h t á n thẳng đến tư chi mới đưa núi tuyết chỗ này sâu nặng hẳn khí xua tan một chút trên thân nóng hầm hập lại bọc lấy hoa áo liều xanh đi ra lá dâu nhà đến rồi tuyết rơi trấn một ngày này lại so một ngày trước còn muốn náo nhiệt nho nhỏ tuyết rơi trấn đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là quần áo quang vinh tuổi trẻ đệ tử rộn rộn r à n g ràng biển người phun g trào to to nhỏ nhỏ biển hiệu lấy ra còn có các loại cờ xí trong gió phiêu động đều là liên quan với núi tuyết triệu tập dự thi tin tức muốn nhất liệu danh sư đến tất thịnh đường núi tuyết tam giai niên tu sĩ chờ ngươi tới hỏi núi tuyết tứ giai niên tu sĩ mở lớp thử nghe chỉ cần mười linh nguyên còn đưa tặng ngũ giaiên tu sĩ tay trác một bản tới trước được t r ư ớ núi tuyết tam g a i giàn g bài liều đoàn càng có kinh hỷ giá đặc biệt tình hình cụ thể mời vào bên trong hỏi ý kiến núi tuyết nhị g a i một đối một tính nhắm vào phụ đạo chế tạo riêng nhất phẩm người phục vụ con đường có thể miễn phí t h ử khóa nhìn cái này đầy đường b i ể n hiệu nhị g a i nghiên tu sĩ trên cơ bản đều phải bên ngoài bảy sạp gà to mà những cái kia nhị g a i trở lên tuyết rơi chấn thương hộ cùng người nhà đều mượn phần hoan nghênh cũng đem địa phương cho hắn mượn nhóm tạm trú dạy học còn như nhất g a i nghiên tu sĩ trên đường căn bản không nhìn thấy xem ra tuyết sơn à y bên trên cũng là đẳng cấp rõ ràng a liều xanh nhìn sau này không nhị được hơi xúc động nhân loại luôn luôn không tránh được phân chia đủ loại khác biệt tựa như ngươi cảm thấy ta là phối trí t h ấ p bản đồng dạng thế giới phối trí t h ấ p bản bình thản nói liêu xanh không phản bác được mặc dù là dâu cho mình vậy để cử mấy vị nghiên tu sĩ còn nói chú ở nơi nào nhưng là liêu xanh đi tới như thế xem xét trên cơ bản đều bị không ít học sinh vây quanh bản thân sợ rằng ngay cả môn đều không chen vào được nàng chính nhìn xem chật nghe thanh tuyết thanh â m lang cô nương liêu xanh quay đầu trông thấy thanh tuyết đang đứng tại một gian gọi q u ả n phúc ở quầy h à n trước cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng vượt qua thanh tuyết đầu vai nhìn lại nàng phía trước còn có mấy người mặc một dạng thiên khuyết tông phục đóng vai đệ tử chính vội vàng đi đến quầy hàng trong đó còn có nguyễn thị chi bóng lưng nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút liền ẩn vào rèm vải bên trong lăng cô nương ngươi cũng là đến bái sư sao thanh tuyết kích động hỏi b á i sư đúng à rất nhiều người căn bản chưa làm qua người phục vụ cũng không còn làm qua nghiên tu cho nên còn phải lâm gấp ôm chân phận mà lại liên quan với kiểm tra có rất nhiều tình báo chỉ có núi tuyết nghiên tu sĩ mới biết được cho nên tất cả mọi người cấp tìm nghiên tu sĩ bái sư đâu liêu xanh lại lắc đầu ta không bái sư tuy nói lăng cô nương ngài học thức được tu vi bất phàm nhưng là bái sư không chỉ là những này nghe nói còn có bên trong đầy danh lệch thanh tuyết nói thất vọng liêu xanh sửng sốt một chút cái này cũng đúng lần đầu tiên nghe nói đang lúc này quảng phúc cụ gì ngã ra một người nhìn quần áo giống như là xem chiếu phong đệ tử một nữ tử đổi tới đỡ dậy trên mặt đất nam tử lo lắng nói cựu sư minh n g ư ờ i không sao chứ ngay sau đó băng l ã n h đụa c ự n thanh em vang lên hắn đương nhiên không có việc gì đáng thương chúng ta lão sư lại bị hắn tay chân vụng về trò bị h ỏ n g rồi muốn ta nói sẽ không đẻ thấp làm nhỏ hầu hạ người tựu đường tới nguyên lai là một vị buồn bã nam tử trung niên ngay tại ngồi ngay ngắn lầu hai rèm vải kéo dài đang ngục quang lạnh như băng nhìn xuống dưới trên mặt đất nam tử bên cạnh có học sinh bắt chước lên t ạ m dịch cách làm cho kia nghiên tu sĩ đấm chân theo vai châm trả đổ nước còn có người cho hắn dùng khăn tinh tế lau sạch lấy tay lấy liêu xanh thị lực có có thể nhìn thấy phía trên tựa hồ có bị phòng vết nhìn phía hồ phòng bị đáng ỏ c ngày càng n tiếc ề u n g ư vị kia n h xem chiếu phong nam đệ tử mặc dù một mặt giận dữ nhưng là chỉ có thể hư hư thi lễ tại sư ngụi nâng đỡ rời đi người trong cuộc đi rồi người vây xem vậy tản đi thanh tuyết hơi b i ế n sắc mặt lại nhìn về phía liêu xanh cũng nói không ra thuyết phục ngữ đ i ệ u liêu xanh nhìn nàng một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng cười cười nói ta cũng không phải bởi vì cái này nguyên nhân mới không b á i sư thuần túy là không có thời gian thấy thanh tuyết lộ ra nghi vấn t h ầ n sắc liêu xanh cũng không đáp chỉ hỏi nói n g h e phía dưới núi tuyết rất nhiều vật liệu lưu thông ngươi biết ở nơi nào sao cái này cũng đúng hỏi đúng người rồi thanh tuyết dù sao tại tuyết rơi chấn đã ở một đêm đối với cái này không lớn chấn nhỏ cũng coi như có chỗ hiểu rõ lăng cô nương có thể đi cái kia ma lục nó hẻm nơi đó đều là bán vật liệu thậm chí còn có linh khí phụ lục trận bàn loại hình sự vật bởi vì đều là trên tuyết sơn nghiên tu sĩ trong tay chạy xuống cho nên nói không chắc có thể đãi đến cái gì tốt đồ vật liêu xanh cảm ơn thanh tuyết liền quay người hướng phía thanh tuyết chỉ phương vị đi đến tựa hồ không biết một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở quảng phúc ở cổng chính xuyên thấu qua rèm vải lặng lặng nhìn chăm chú lên n à n g không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn kỳ thật đối với liêu xanh tôi nói làm nghiên tu người phục vụ cũng không lạ lẫm dù sao lấy chức học tiến sĩ sĩ thời điểm đi theo đam đạo sư đánh một chút hạ thủ đã quen mà làm nghi Căng là của có Cho cần nàng thế mạnh. Nhắm mắt lại đến đều có thể. Cho nên nàng đương nhiên không là lại thế mắt thể. đều bởi sư, chỉ là cần tìm hiểu một chút đại chúng tin tức hiểu là tin Còn như bên tìm một tốt đại rồi. cái gì trong vậy dựa theo liều sanh đối nam cung sư tỷ hiểu rõ tuyệt đối sẽ không để loại này bên trong đầy ảnh hưởng công chính tính nếu không nếu như gọi đến một đám không chịu nổi dùng người chẳng phải là ảnh hưởng toàn bộ bộ môn hiệu suất liêu xanh phỏng đoán nếu là nam cung nguyện cũng là bởi vì vô thượng thần mất đi hiệu lực mới có như thế một cái ý niệm trong đầu hoặc là mới cuối cùng đem chính mình suy nghĩ công cái này chúng như vậy nàng sẽ chỉ giống như liêu xanh gấp gáp tựa như liêu xanh bây giờ gấp gáp muốn mua vật liệu chữa trị thất huyền lệnh không nói đến thất huyền lệnh bản thân d i ệ u dụng vô tận lại nói thất huyền lệnh thế giới bên trong nàng có thể xác định có thiên diễn thạch tồn tại cũng biết ở nơi nào cho nên nàng cần gấp vật này nhưng còn cần vật liệu tài năng chữa trị trước đó chỉ là tại thanh hà mua được một bộ phận như thế nghĩ đến ma lục ngõ hẻm đến rồi bên trong là cái này đến cái khác quầy hàng đều là một cái bàn hoặc là một khối t ấ m v á n g trống lên đến giản dị có nhỏ thậm chí có người trên mặt đất giải ra mảnh vải liền coi như là khai trương mặc dù sạp hàng đơn giản các loại vật liệu thảo dược lung tung bày ra nhưng trong đó có không ít đều là bên ngoài không thấy được chân quý phẩm loại còn có nhìn qua phẩm chất không tệ phụ lục linh khí chất bàn thậm chí còn có người xuất r a đã tịnh hóa hoặc là chưa sạch hóa quỷ vật đặt ở thu nhận khí bên trong cứ như vậy giao hàng nho nhỏ trong ngõ nhỏ đúng là cái gì cần có đều có nghĩ đến kiếp trước mai viện chính nói qua c liêu c g xanh vừa đi một bên tiện tay lật xem chỉ chốc lát sau liền đem thất huyền lệnh chữa trị cần thiết còn thừa vật liệu đều mua đủ sớm biết đều ở nơi này mua là tốt rồi liêu xanh không nhịn được hối hận còn tại thanh hà mua một bộ phận vừa rồi xem xét nơi này đều có mà lại giá cả càng là thật hơn huệ liêu xanh mua đủ vật liệu liền tùy ý bắt đầu đi dạo nhìn xem có hay không khác thú vị sự vật đặc biệt là trợ bàn nàng trí ái chương bảy trăm hai mươi năm tạo hóa trêu ngươi chương bảy trăm hai mươi năm tạo hóa trêu ngươi cô nương ngài muốn mua sao kia chủ quán thấy liêu xanh tại nguyên chỗ giật mình lo lắng hồi lâu liền thả ra trong tay khắt á trận bút cùng trật bản chả sát bởi vì trường kỳ ở nơi này rét lạnh hoàn cảnh bên trong cầm bút mà sinh nứt ra hai tay n ô ra thân thể hỏi một câu liêu xanh lúc này mới hoàn hồn cổ họng đông nhiên cảm thấy chát mua muốn cái nào những cơ sở này trận bàn đều là một linh nguyên một cái những này ghép lại tiến ra trận bàn liền đắt một chút giá tiền không đ ề u xem ngươi chọn cái kia rồi đây là núi tuyết đặc hữu ngự phong trận dựa theo núi tuyết bên này c ư ờ n g phong cường độ điều chỉnh có thể mượn sức gió mà đi nếu là lên núi ngươi liền biết trong đó diệu dụng liêu xanh nhìn đối phương tương đương thành thạo giảng giải những này trận bàn diệu dụng h i ệ n nhiên đối với b ả y sạp bán trận bàn việc này đã tương đối quen thuộc không nhịn được tâm tình càng là phức tạp người trước mắt này chính là liễu xanh người quen quốc thư viện đại học sĩ diêu tư b ì n h chỉ là liễu xanh ánh mắt lại ngưng tại đối phương lông áo d a cổ áo nơi đó hiện ra trải qua nhiều năm bóng loáng bằng da vậy thô lệ loan lộ tóc hoa dâm dối b ờ i xóa dưới tóc gương mặt kia tiểu tụy trên mặt mũi tràn đầy phơi bàn cùng n ư ớ c ra chật nhìn lại còn tưởng rằng là trong núi lao nông nào nghĩ tới là một vị niên tu sĩ cái này cùng trong trí nhớ mặc tím thụ cầm báo diêu đại học sĩ thể diện bộ dáng quả thực tưởng như hai người bởi vì tại thiên đình ký ức đồng bộ, nàng biết rõ tại một cái thế giới khác diêu tư bình ngay tại mạc bắc tiên kiếm phát xạ căn cứ ngay tại một cái khác liêu xanh kể vai chiến đấu l ạ n g y ê n vì tiên thuyền kế hoạch làm chuẩn bị diêu đại học sĩ bây giờ cũng coi là phong quang vô hạn bên ngoài vì đường quốc lần thứ nhất khoa học kỹ thuật cách mạng khai phát đại lượng mới trận văn liên quan đến xây cất quân sự thường ngày chờ các mặt đồng thời hết ngày dài lại đ ê m t h â u nghiên cứu tiên thuyền hạch o tâm trận bàn khai phát cùng với các nguyên bộ thiết bị trận bàn khai phát nghiên tu lại dùng cái này trả lại dân trúng thưởng ngày cần thiết bây giờ thậm chí ẩn l n trở thành kế đã từ quan rời đi trước công bộ thượng thư đang phục sau danh xứng với thực thi nhưng mà đối với liêu xanh tới nói d i ê u tư bình những lời ấy khởi trận bàn lúc trong mắt cháy lên tinh h ỏ a vẫn là giống nhau như lúc tốt ta muốn cái này ba cái chờ d i ê u tư bình giảng giải hoàn tất liêu xanh mở ra xuất ra ba cái đặt ở tầng dưới chót trận bàn gợn sóng trận bàn chết xuất trận bàn còn có ngẫu hợp trận bàn d i ê u tư bình thấy thế hơi kinh ngạc nhịn không được cứ nhủ cái này mấy khoản trận bàn đều là ta thiết kế công năng tính trận bàn đơn độc căn bản không dùng được cô nương vẫn là suy tính một chút những thứ khác liêu xanh lại lắc đầu ta chỉ cần những thứ này r i ê n tư bình con mắt trận to mấy phần liêu xanh t r ầ m rãi mở miệng những n à y trận bàn trận văn ngài sửa chữa quá a gợn sóng trận bàn vòng tròn mạch kín bị đổi thành đa trọng xoa n ú c tăng cường ba động phóng đại hiệu quả chiết xuất trận văn ngược lại tinh giản nhưng càng thâm nhập tựa hồ là muốn làm tính nhắm vào chính xác chiết xuất còn như ngẫu hợp trận văn thì càng diệu nhiều như thế một vòng lỗ khảm không còn là ngang ngẫu hợp mà là có thể nhiều cái trận bàn song hành theo liêu xanh từng câu lời nói riêu tư bình con mắt càng chừng càng lớn thậm chí ẩn ẩn lộ ra kích động con mang lao diêu không nghĩ tới ngươi những n à y vô dụng tà môn ma đạo lại có thể có người sẽ thưởng thức bên cạnh chủ quán bông nhi phu cô ậ thật n vang lên một mảnh thật thấp tiếng một thấp cười. c đương, đương ngươi còn không bằng mua chút thực dụng tay hắn nghệ là cũng không t ệ lắm chỉ là luôn thích thêm một ít mẻ bén có lẽ vẫn là đến ta nhìn chỗ này một chút đi ta chỗ này thực dụng lại lợi ích thực tế còn có người trực tiếp mời chào nói d i ê u tư bình bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngập ngừng lấy lại không biết như thế nào phản bác liêu xanh cũng không lý chỉ hỏi r i ê n tư bình như thế nói đến ngài cũng hẳn là núi tuyết nghiên tu sĩ a d i ê u tư bình thần s ắ c đ ọ c lại thương phấn kình một cái chớp mắt tàn đi lập tức khôi phục mấy phần lãnh đạo nếu như ngươi mua những n à y trận bàn làm u ố n cùng ta lôi kéo làm quen hoặc làm u ố n ta bên trong đầy vậy liền miễn đi ta chỉ là nhất giai nghiên tu sĩ ngươi xem ta đều không có đi bên ngoài b ả y sạp liền biết ta giúp đỡ không giúp được gì liêu xanh lắc đầu ta không phải là muốn bên trong đầy cô nương nếu như ngươi muốn hỏi ý kiến lần này n ú i tuyết công khai triệu tập dự thi sự t ì n h cũng có thể hỏi ta nha bên cạnh vị kia chủ quán lập tức b u lại chỉ cần sáu linh nguyên đối diện q u y hàng nghiên tu sĩ cũng tới kình rồi cô nương tìm ta ta cũng biết mà lại đừng nghe hắn nói nhảm nhất giai nghiên tu sĩ cũng có thể bên trong đầy ngũ linh nguyên bao hỏi ba đầy một chuyến mười mười chuyển trăm trong ngõ nhỏ nghiên tu sĩ hào hào đối liêu s a n h phát ra mời nhưng ngũ linh nguyên hẳn là giá quy định không có thấp hơn người cô đ ư ơ n g ngươi đừng nghĩ rồi ra cái này ma lục ngõ hẻm không có so với chúng ta càng tiện nghi liêu s a n h vẫn là không có để ý tới lại nhìn về phía riêu tư bình hắn một bộ không liên quan đến bản thân bộ dáng đem ba cái kia trận bản dùng hộp một trang nói trung tam linh nguyên nàng xuất ra ba cái linh nguyên theo sau chủ động mở miệng tiền bối ta có chút liên quan với trận bản sự muốn thỉnh giáo ngài không bằng ta mời ngài ăn bữa cơm đương nhiên hỏi ý kiến phí tổn khắc tính r i ê u tư bình sửng sốt một chút nhịn không được n u ố t nước miếng một cái liêu xanh phỏng đoán sợ rằng tại trên tuyết sơn không có cái gì ăn ngon đặc biệt là những n à y nhất giai nghiên tu sĩ còn thiếu linh nguyên xem như nghiên tu kinh phí chỉ có thể hốn quấn được bất an bất mặc còn muốn ra tới bài sạp khó trách d i ê u tư bình nhìn qua như thế tiểu tụy đầy yếu đi thôi d i ê u tư bình vậy không còn suy xét phất tay thu hồi q u ầ tử lao diêu a ngươi cuối cùng hố đến người có thể ăn đồ ăn ngon đúng không bên cạnh nghiên tu sĩ tức giận bất bình. cô nương à, ngươi chớ để cho cái này họ diêu lửa đúng à còn có hắn nói cho ngươi biết những cái kia ngươi tốt nhất lưu tưởng tượng nhi tuyệt đối đừng bên trên hắn chỗ ấy ba khóa nếu không đến lúc đó thì không đậu có thể cũng đừng đoán chúng ta không nhắc nhở ngươi đi đúng vậy à cái này lao diêu đi là bảng môn tà đạo nhưng chớ đem cô nương ngài mang người đi diêu tư bình siết chặt nằm đấm lại phất đất không nói mang theo liều xanh đi nhanh mấy bước đi ra cái này chật trội ma lục nó g hẻm liều xanh không hiểu tại sao bọn hắn đều nói diêu tư bình chỉ lạnh n h ạ nói cô nương nếu là không muốn giống như ta tại trên tuyết sơn bị người ghét bỏ cũng đừng hỏi quá nhiều liêu xanh biết do d i ê u tư bình đây là không muốn nói cũng sẽ không hỏi nhiều nữa đi theo d i ê u tư bình bảy n g o ặ t tắm rẽ tiến vào một cái khác đầu trong ngõ nhỏ ngõ hẻm này chỗ sâu có một cái quầy bánh nướng tử d i ê u tư bình h i ệ n nhiên cùng lao bản rất quen vừa tọa hạ lao bản liền cười hỏi lao diêu đã lâu không gặp hôm nay vẫn là muốn hai cái thịt bò bánh nướng d i ê u tư bình nuốt ngụm nước miếng do dự một chút giơ lên ba ngón tay hôm nay muốn ba cái nói xong hắn ngượng ngùng nhìn về phía liêu xanh liêu xanh cười cười vậy điểm một cái thịt dê một cái thịt bò hắn nhìn chung quanh một chút nhẹ giọng nói cái này lao bản tay n g ư ờ rất nặng chỉ có b ắ c nhân tài ăn đến quen trên tuyết sơn bắc người không nhiều cho nên chưa có người đến liêu xanh ngáy n g a y mắt xem ra d i ê u tư bình là tận lực tránh xuất hiện ở núi tuyết người trước mặt bánh nướng đã nướng chín lên bàn liêu xanh cắn một cái răng kém chút bị mẻ rơi còn có bên trong mặn chát m ặ n nhân bánh liệu cuối cùng lý giải d i ê u tư bình nói tới nhưng nhìn d i ê u tư bình một mặt hưởng thụ ăn đoan chừng thuần túy chính là đói lâu thèm tóm lại nếu là ngươi cùng ta cùng một chỗ bị nhìn thấy chỉ sợ là còn chưa lên núi sẽ bị đuổi xuống lý niệm không hợp riêu tư bình kinh ngạc ngươi thế nào biết rõ liêu xanh nghĩ đến vừa rồi r i ê u tư bình kia bị cái khắc nghiên tu sĩ chế nhạo bộ dáng tất cả mọi người là nhất giai nghiên tu sĩ luôn không khả năng bởi vì thân phận mà bài xích đi chỉ có thể là nguyên nhân khác mà lại r i ê u tư bình còn không phản bác đ o á n chừng là không thể nào phản bác thế là liêu xanh nói r i ê u tư bình im lặng thở dài không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn là bất quá ta vẫn là câu nói kia ngươi nếu muốn tại núi tuyết lẫn bảo tuyệt đối không được đi ta đường xưa ngài đường xưa liêu xanh thất giọng chấm dãi nói là chỉ không tuân theo sùng thần đạo nghiên tu diệu tư bình trì trệ không nghĩ tới liêu xanh nhạy cảm như thế ngươi quả nhiên là người thông minh hắn thở phào trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khổ nhìn về phía đầu ngõ người bên ngoài bầy vội vàng mà trong ngõ nhỏ lại yên tĩnh chỉ có thực khách hai ba người còn có chảo dầu xì xì thanh âm bất quá thông minh cũng chưa hẳn là chuyện tốt ngươi cùng ta tương tự dù sao từ ngươi vừa rồi lời nói ta đã có thể nhìn ra mấy phần cái bóng ta cũng không phải không có tín ngưỡng chẳng qua là cảm thấy thần đạo có lẽ chỉ dẫn phương hướng nhưng nếu đem hết thệ ký thác với thần đạo liền mất căn bản người ham học hỏi tri tâm hắn tự dễu cười một tiếng cho nên ta nghiên tu tri đạo cùng người bên ngoài khác biệt thần minh ban thưởng hết thảy linh khí trận văn cùng đại đạo Cùng cũng cuối cũng cứu. có chút sâu, Diêu tư bình cuối cùng cắn câu chuyện. có còn chuyện. cái chấp cuối cùng nói không đến như không không nghiên Nhưng núi trên, hốn độn Nói đến liền bình vẫn là không nói quá nhiều, ngươi không bên trên núi Hắn miệng, ngươi người thông min ta từ một, thể tìm tòi tuyết tri tư Thôi thể tuyết một mắt, phía hay hai mà mở là là là là phải phải riêu lại đầu đây đạo. đây, sâu, quá ở do dự liêu xanh không nghĩ tới r i ê u tư bình đột nhiên vẫn vui lòng nói hơi có chút ngoài ý m u ố n r i ê u tư bình do dự một chút còn nói yên tâm ta thu phí không đắt ta xem ngươi cũng không phải cái gì con em nhà giàu liền thu ngươi bốn cái linh nguyên ra sao bao quát trận bàn thỉnh giáo liêu xanh cảm thấy nháy mắt hiểu rõ nhưng không đáng kể lại là gật đầu thế là r i ê u tư bình đối liêu xanh từ từ nói lên lần này thống nhất triệu tập dự thi hình thức cũng chính là thực tiễn thêm kiểm tra thực tiễn bộ phận này càng mấu chốt vẫn là r i ê u tư bình nói lên xem như nghiên tu người phục vụ cũng chính là xem như đại gia trong miệng tạp dịch công việc thường ngày hẳn là những cái kia bất quá ta đã nói với ngươi đừng thật sự đem mình vị trí coi thành xử lý vụn vặt thông thường tập dịch nếu như không có biểu hiện ra năng lực dù là làm lại nhiều việc v ậ t vãnh cũng vô pháp tham dự hạch tâm nghiên tu hạng m ụ đương nhiên ngươi nếu là muốn hiểu rõ càng nhiều chỉ sợ vẫn là đi bên ngoài b ả o k hóa ta không có thời gian g i ả n g thuật quá nhiều cũng sợ lừa dối c ù n g ngươi nếu là lo lắng tiền ta có thể cho ngươi giới thiệu cái tiện nghi d i ê u tư bình không biết liêu xanh lý lịch bằng không cũng sẽ không nói như thế nhưng đối với với liêu xanh t ớ i nói tìm hiểu một chút thời đại này nghiên tu trợ thủ chuyện nên làm liền vậy là đủ rồi vừa vặn điền vào nàng tri thức bên trên chống không bởi vậy liêu xanh lắc đầu nói ta không báo khóa d i ê u tư bình h ồ nghi l ê n mắt lại tiếp tục nói còn như kiểm tra bởi vì là nam cung sư tỷ tự mình ra đề mục cho nên cụ thể đề mục chúng ta cũng không biết bất quá coi như biết rõ ta mặc kệ người khác như thế nào tóm lại ta sẽ không lộ ra rõ ràng nhưng ta có thể nói một cái phương hướng ngươi có nhìn nam cung sư tỷ gần nhất thiên kia văn chương sao liêu xanh gật đầu tự nhiên là nghiên cứu đ c qua d i ê u tư bình lại hỏi vậy ngươi xem được rõ ràng sao nếu là không rõ còn có thể lại thế mười tám không một linh nguyên ta kể cho ngươi giải một lần d i ê u tư bình tự hồ cũng không có cái gì lòng tin hoặc là cảm thấy cùng liêu xanh trò chuyện đến mới có thể như vậy nhiều lần trả giá nhưng hắn đối với liêu xanh nhất định sẽ có chuyện nhờ với hắn là có lòng tin không nghĩ tới liêu xanh lại lắc đầu không có việc gì ta đã rõ ràng rồi d i ê u tư bình kinh ngạc rồi mới nhữ mày hắn người này nhất là cầu chân kiên kỵ nhất người khác ra vẻ hiểu biết còn không khiêm tốn ham học thiên văn chương này rất trọng yếu nếu là nam cung sư tỷ chủ khảo cuối cùng khẳng định quay chung quanh nó đặt câu hỏi nếu là không có độc thông nghĩ kiểm tra qua cũng không dễ dàng nhưng nói thật cái này văn chương bên trong lý luận chúng ta cũng không quá rõ ràng nghe nói vẫn là tu hành lý luận mai tổng biên soạn kiên trì yêu cầu san ra này văn liêu xanh bỗng nhiên nghĩ đến mai viện chính vẫn là tu hành lý luận tổng biên soạn như vậy mười ngày trước lên đường theo lý thuyết cũng đã nhìn qua nam cung sư tỷ văn chương lại cái gì cũng không có nói như vậy nhường nàng tiến về núi tuyết làm người phục vụ phải chăng cùng những tông môn khác trường lão một dạng cũng là mang đặc thù mục đích bây giờ có chút không rõ ràng cho lắm mai viện chính ý định đối với diêu tư bình lời nói còn có chất vấn lại vẻ mặt thất vọng liêu x a n lại lạnh nhặt nói ta tự nhiên là hiểu diêu tư bình không tin từ trong túi chữ vật móc ra tu hành lý luận quyền này mới nhất san cũng đã bị hắn lật được dùng gió phía trên còn kẹp lấy các loại bút ký cùng màu giấy hắn chỉ vào trong đó một đầu tư thế hỏi người tới giải thích một chút đầu này tư thế suy luận quá trình hắn đặc biệt chọn văn chương trung gian một đầu nếu như hiểu nghiên tu chi đạo cũng không tính khó nhưng đầu này chuyển tiếp nếu như không rõ ràng cả bản văn c h ư ơ n g khẳng định nói không nên lời nguyên cơ tới nhưng mà l i ế u xanh không chút do dự lấy giấy bút xoát xoát xoát viết xuống nguyên một đoạn suy luận còn một bên giải thích đầu này tư thế chủ yếu nói minh không ở giữa khuyết trường cùng khác biệt năng lượng ở giữa đối ứng quan hệ từ nhìn thấy suy luận quá trình thời điểm diêu tư bình đã vững tin liêu xanh đúng là hiểu lại đến giải thích của nàng diêu tư bình thậm chí phát hiện liêu xanh lý giải còn cao hơn mình thậm chí diêu tư bình còn xuất ra mấy mảnh tư thế hướng liêu xanh hỏi thăm liêu xanh từng cái đáp lại diêu tư bình hai mắt tỏa sáng từng cái đ i lại liêu xanh sau đó lại hỏi lại một ít nghi nơi diêu tư bình nhặt có thể nói nói nhưng nói tới một ít chỗ càng sâu điểm đáng ngờ lúc lại liên lụy núi tuyết bí ẩn hắn muốn nói nhưng lại muốn nói lại tôi liều xanh thấy thế cũng chỉ có thể coi như tôi chờ ngươi đến rồi núi tuyết liền có thể biết rồi đến bây giờ d i ê lam xanh cũng không nương này thấy được vị, vị xanh. liêu xanh chấp tay đáp chương bảy trăm hai mươi sáu leo núi trung tâm chương bảy trăm hai mươi sáu leo núi t r ứ n g tâm cảnh hòa chín năm bảy tháng một mươi gió tuyết tàn phá bờ bãi Liêu Xanh chính cùng mấy ộ t tuổi thiếu theo trận thác tuyết trên tuyết sân được. Hôm nay là núi tuyết người phục vụ thống bầy nay không kinh khai pháp hướng Hôm phục h người niên, đến sân núi người n đủ đạo được. dọc ra là vụ t triệu tập dự thi thời gian. dự m ấ ngày nay l i ê u xanh mắt thấy tuyết rơi trên trấn người là càng ngày càng nhiều các môn các phái đều có mỗi ngày đại gia tại trên trấn cao đẳng c á t luận luận bàn học nghệ mà những cái kia nghiên tu sĩ càng là kiếm được đầy b u ồ n đầy bát xuất nhập đều có thí sinh vây quanh hầu hạng được không khí phái lúc đầu l i ê u xanh sẽ còn xuất phát từ hiệu kỳ đi nghe tới một hai cái gọi là công khai khóa thử nghe giàn bài nhưng nghe mấy trận sau cảm thấy còn không bằng cùng r i ê n tư bình giao lưu hợp khẩu vị đầu ặ c b tiên là l quan với v i ế là chuyện n thứ nhất luyện hóa năng lượng trái thiên võng bắt quỷ vợ không ngừng tuần hoàn đối với nàng tớ i nói không giờ khắp nào không tại chiến đấu mặc dù nàng bộ thân thể này tu vi vẫn tại thần thắng cảnh thậm chí vì bên trên núi tuyết thông qua lên núi t ư cách kiểm định nàng đem tu vi tản vào thiên võng bên trong vẹn vẹn bảo trì minh chân cảnh trung kỳ tu vi nhưng là chỉnh thể tới nói sớm đã vượt xa thần thắng cảnh hơn nữa còn tại không ngừng theo năng lượng chuyển hóa mà kéo lên chuyện thứ hai theo liêu xanh tín ngưỡng cơ thạch định tại cầu chân bên trên sở hữu bởi vì cao duy trò chơi bắt đầu suy nghĩ thế giới b ả n chất người đều sẽ dần dần cảm n h ứng được lẹ tẻ tín ngưỡng chi lực điểm tính ngưỡng cũng chầm chậm lên tới sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba điểm nàng m ư ợ n cơ hội này một bên chỉnh sửa thất huyền sơn quan sát người nào có thể nạp nhập nàng trận danh một bên thừa dịp trải thiên vong thời cơ chuẩn bị xuống một trận cao duy trò chơi tài liệu nhưng còn cần thời gian nhất định dù sao có cao duy phân tích tư chất quỷ vật phần lớn đã thu nhận tại trong k h ấ phòng mà minh nguyên đế đến nhà kho chi đô tham viếng nhưng thành chủ tựa hồ cũng không tại nghe nói tiến vào v ư ợ sâu chỉ có thể chờ đợi trở lại h ă n g nói bất quá tin tức tốt là thất huyền lệnh tại nàng mua hàng sở hữu vật liệu sau cuối cùng chữa trị hoàn tất liêu xanh suy nghĩ cho kỹ quyết định đem đặt vào trận tiếp theo cao duy trò chơi bên trong để càng nhiều người xem nhìn thất huyền sơn bối cảnh. có càng có lẽ sẽ càng có ý truyện thứ ba liễu xanh cuối cùng có dành bắt đầu tiếp tục gia tăng bản thân đệ tứ thiên văn trường linh khí thăm dò pháp trận cùng linh khí đều đã khai phát ra tới hoàn toàn có thể bắt đầu sử dụng mặc dù nàng hiện tại không cần cái này dụng cụ vẹn vẹn dựa vào thể nội nhỏ xúc tu cũng đủ để cho nàng cảm chi tuyết dưới núi r ồ i r à o linh khí cùng với các loại pháp trận vi diệu lưu động mà chính là bởi vì những n à y pháp trận tồn tại các thí sinh mới không đến nỗi bị báo tuyết cho từ nơi này tuyết trên đường thổi bay gần nhất dưới chân núi tuyết gió tuyết tăng lên mỗi ngày sáng sớm liều xanh cùng thái bạch kiếm tiên đều phải giúp lá dâu quét sân dọn tuyết động đem cổng đạo mở ra như thế mới có thể ra ngoài mà lại đêm tối càng ngày càng dài hạn ý càng ngày càng tăng nếu không phải núi tuyết chấn áp vực sâu chi hải sợ rằng sớm đã nuốt hết tuyết rơi trớn đã là giờ thịt bầu trời còn tại sâu nặng trong bóng tối bốn phía một mảnh bạch tuyết m ô n g l u n g ngay cả thần mặt vậy không nhìn thấy rồi thời gian càng ngày càng gấp gáp rồi liêu xanh trong đầu nghĩ đến sự tỉnh bất chi bất giác đi nhanh mấy bước bởi vậy nàng cũng không có phát hiện cái khác t h í sinh bóng người đã sớm bị nàng xa xa bỏ xuống bản thân vậy mà đi tới phía trước nhất cũng không biết khi nào tuyết dần dần nhỏ còn lại điểm điểm bóng tuyết phiêu linh người tới được nhanh nhất chính là đ ệ nhất lạnh nhạt thanh â m ở trên đầu vang lên liêu xanh giật mình nâng đầu phát hiện mình bất chi bất giác không ngờ đến rồi núi tuyết phía trên lại hướng lên là ngói vàng tường đỏ cờ m à phấp phới khổng lồ khu kiến trúc xuôi theo đỉnh núi xây lên đặt ở trước mắt đi ở kiến trúc ở giữa không gặp được một tia bóng người chỉ có trong kiến trúc giống như là có từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người nàng nhưng là liễu xanh nếm thử mở ra những này phòng đại môn nhưng không có biện pháp tinh tế cảm ứng cái nhà này bên trên bố trí là thật ảnh quay phim trật văn liễu xanh cảm thấy hiểu rõ cũng biết những cái tia nhìn chăm chú ánh mắt của mình đến từ đâu thế là ngầm đầu đỡ ngực tiếp tục từng bước m à lên đi thẳng đến kiến trúc chỗ cao nhất đúng là từng tôn to lớn tự thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng như là nhìn chăm chú sâu kiến bình thường đệ nhất lại như thế nào còn không phải chúng ta trong mắt phạm nhân chỉ có thể là buộc làm nô đến hầu hạ ta ta cần phải có người cho ta b ô i móng tay dứt lời một con to lớn bàn tay đến liêu xanh trước mặt móng tay đỏ tươi như máu liêu xanh thi lễ làm người phục vụ cũng không phải là làm nô làm nô tài tư thái cung kính lời nói cung kính nhưng lại thẳng tắp lưng phía trên một tiếng cười khẽ đây có gì khác nhau chẳng lẽ ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt trở thành núi tuyết tạp dịch vô luận ngươi là đệ tử nhà nào tại bên ngoài là bực nào thân phận đến rồi núi tuyết cũng được đệ thấp làm nhỏ liêu xanh lắc đầu chúng ta là vì hiệp trợ nghiên tu sĩ làm nghiên tu thí nghiệm tới mà không phải đ ẹ thấp làm nhỏ hiệp trợ ngươi hiểu cái gì chính là tùy thời thỏa mãn nghiên tu sĩ các loại nhu cầu bất kể là thí nghiệm bên trên hoặc trên sinh hoạt cái này không phải liền là tạm dịch sao không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn liêu xanh thần sắc lạnh nhạt có lẽ ngài nguyện ý như thế hô liền như thế hô đi nhưng là ta cho rằng sở hữu sinh mệnh trên bản chất là bình đẳng không tồn tại cái gọi là tôn ti phân chia bình đẳng đối phương ngữ khí trầm xuống ý của ngươi là ngươi cùng ta không có phân chia cao thấp như vậy ngươi và quỷ vật đâu còn có đối với thần minh ngươi cũng là như thế cho rằng sao cái này từng cái vấn đề đẻ xuống l i ề u xanh trong lúc nhất thời ngây n g ẩ n cả người núi tuyết phía trên võ vân đình bên trong tứ giai trở lên nghiên tu sĩ ngồi vây quanh nhìn xem ở trong núi triển khai khổng lồ huấn tượng thi cấp ba môn sinh biểu hiện tứ giai trở xuống nghiên tu sĩ chỉ có thể ở ngoài đ ỉ n h đứng tại vây xem cũng là đứng đầy đỉnh núi nhất thời phi thường náo nhiệt lại có thể có người như thế đã sớm tiến vào vấn tâm phân đoạn không sai không sai nói rõ thân thể người này tố chất không tệ thích hợp làm nghiên tu đúng thế chúng ta m u ố bận rộn luôn luôn thâu đêm suốt sáng không ăn không uống hơn nữa còn muốn chuyển chuyển nâng nâng tố chất thân thể không tốt có thể quá mức hạ thủ diều tư bình hiếu kỳ nhưng là vóc người thấp bé vừa gầy chen không đến phía trước chỉ có thể miễn cưỡng nhón chân lên nhìn lại lúc này mới nhìn thấy vị kia đệ nhất nhân đúng là vị kia lăng xanh cô đ ư ơ n g bởi vì nàng là người đầu tiên đến giữa sườn núi tiến vào vấn tâm huế tượng bởi vậy có thụ chú ý nam cung sư thị những vấn đề này có thể hay không quá tại bé nhọn tại vò vân đình bên trong một vị tứ giai nữ tính nghiên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tý hỏi nam cung nguyện xem như ngũ giaiên tu sĩ mà lại lại là lần này triệu tập dự thi quan chủ khảo tự nhiên làm ở trên thủ đoạn trước nhất đúng à chúng ta đương thời vấn tâm cũng không có như vậy hỏi tiểu cô nương này nhìn xem làm người khác gớ thích hơn nữa còn là chống lấy do lớn tuyết cái thứ nhất đến nói rõ tu vi và tâm tính không tệ vì sao muốn như thế làm khó một vị khác ngũ giai nghiên tu sĩ cao mày nói bởi vì nàng trong mắt không có kính sợ một cái thanh âm lạnh như băng lớn tiếng vang lên chính là tứ giai c h u lớn du đám người nhìn về phía huyễn tượng bên trong liếu xanh bình tĩnh n ử a đầu cùng tượng thần đối mặt mắt sáng ngợi lại t h u ầ t h không nhịn được giật mình gật đầu tư liệu của nàng nam cung nguyện dỗi tay ra bên cạnh người phục vụ lập tức từ thí sinh vào núi lúc đưa lên trong tài liệu tìm kiếm gia vị này ba mươi chín hào thí sinh ghi chép c u n g kính chính lên nam cung nguyện l ậ n xem hoàn tất sau nhỏ không thể thấy gật gật đầu cái k h á c nghiên tu sĩ cũng là hiệu kỳ hào hào thăm dò đến xem nam cung nguyện thấy thế liền đem tư liệu c h u y ể n cho người bên ngoài lang xanh cốt linh mười chín minh t r â n cảnh trung kỳ tu vi bình thường tiêu chuẩn xuất từ quốc thư viện vẫn là mai viện chính đề cử khó trách có chút n ạ o khí đúng lúc này lang xanh có chút há miệm tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng không t nghĩ tới cô nương này như vậy kiên cường có người vụn trộm nhau mắt nhìn nam cung nguyện thần sắc chỉ thấy nàng khuôn mặt không thay đổi chỉ có ánh mắt đóng băng một chút nhưng tất nhiên hình tượng đã chuyển tới thực tiễn phân đoạn liền biểu thị lằng xanh xem như qua vấn tâm phân đoạn đương nhiên qua không có nghĩa là thông qua viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một lần chúng ta vượt tên đại gia đương nhiên không biết liêu xanh đã là vào đám ẹ không sợ sức cảm thấy quá mức liền cưỡng ép núi tuyết nghiên tu sĩ cưỡng ép h á p lấy bọn hắn làm nghiên tu chỉ cảm thấy đột nhiên sau lưng lạnh siêu siêu tựa hồ có cái gì to lớn tồn tại theo dõi chính mình thế là trên tuyết sơn nghiên tu sĩ nhóm ảo c h e kín y phục mà trong lòng liêu xanh đâm thủng bản thân âm v tiểu tâm tư sách ta kỷ thật vẫn luôn nghĩ đi không thể kể không thể kể trở lại bây giờ liễu xanh nhìn xem cái này nghiên tu c h a i bên trong khí thế ngất trời hiện tượng không nhịn được tự lẩm bẩm huyễn tượng quả nhiên chính là huyết tượng trong hiện thực thế nào khả năng như vậy trên tại một đoàn nghiên tu đây không phải ảnh hưởng lẫn nhau kết quả sao huyễn tượng bên ngoài đại gia cũng là không nhịn được cười không nghĩ tới tiểu cô nương này ngược lại là thấy rõ ràng biết rõ trong hiện thực tuyệt đối không thể như thế quả nhiên là từ quốc thư viện đến người phục vụ so với cái kia muốn nhân cơ hội này đến đụng một cái đệ tử phải có kiến thức có thể quốc thư viện nghiên tu cơ hội cũng không nhiều a nhưng là hiện tại quốc thư viện đã rất ít mở nghiên tu trai kia cường độ thế nào có thể cùng chúng ta núi pit so cũng là trên tuyết sơn như vậy nhiều nghiên tu trai khả năng hôm nay còn ở nơi này ngày mai liền muốn đi một cái khác trợ thủ nàng chưa hẳn ứng phó được đến lúc này nghiên tu trai bên trong có người kêu gọi uy người phục vụ tới giúp ta điều hợp cái này đỉnh linh dịch uy hai đứa sao liêu xanh lúc này mới ý thức được đối phương là ở gọi chính mình nàng lập tức tiến lên rửa sạch hai tay đeo lên trên đài hộ thủ động tác thành thạo thay tên hướng kia thấy không rõ gương mặt nghiên tu sĩ điều hợp trong đỉnh linh dịch nàng quan sát một phen biết rõ đây là tuyết vũ cỏ linh dịch thế là lấy từ phải hướng trái vòng quanh phương thức mềm nhẹ mà ổn định k u ấ y động ngay cả dụng cụ va chạm thanh âm đều chưa từng phát ra đây đều là đương thời thiên công khoa học qua luyện dược điều chế chi pháp chỉ là nàng sau đó không có đi luyện dược phương hướng mà thôi lại đến sau đó nàng đọc ba cái tiến sĩ càng l à nắm giữ liên bang đế quốc thí nghiệm quy tắc bây giờ làm sơ biến báo lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện nhìn được vị này n g h i ê n tu sĩ liên tục gật đầu khoé trộn hoàn tất lại có một vị k h á c nghiên tu sĩ nói ngươi mau tới cần lấy linh khí thôi động này linh khí nhất thiết phải duy trì chất lọc cân bằng liêu sanh hướng lúc trước vị tiêm nghiên tu sĩ không người thăm hỏi đem hộ thủ để vào một bên mức bỏ vật dương mới lần theo thanh â m giúp vị này đồng dạng không mặt mũi nghiên tu sĩ kích hoạt linh khí bảo đảm chắt lọc quá trình linh khí đạo lưu ổn định chính đáng nàng hết sức chăm chú tiến hành cái này cần mười phần chuyên chú đạo lưu công tác lúc lại có khác biệt thanh â m cắm vào tiền đến uy tới câu nói này không đầu không đôi cũng không biết muốn cái gì liêu xanh vẫn chưa dừng tay như cũng vững vàng khống chế linh khí dẫn vào chỉ là nhàn nhạt mở miệng đầu tiên ta không gọi uy mặt khác mời ngài nói cho đúng ra nhu cầu của ngài như vậy ta tài năng càng tốt mà tiến hành h i trợ câu nói này vừa ra lập tức dẫn tới xì xào bàn tán huyết tượng bên ngoài cũng là một trận lắc đầu cái cô nương này có ngạo khí tại đoan chừng khó dùng không ít người hào hào gật đầu nhưng là có nghiên tu sĩ biểu thị không đồng ý có thể nàng nói không sai sớm chút nói ra yêu cầu không phải có thể để cao câu thông hiệu s u ấ t sao đúng vậy a ta lại thích nàng d ạ n g này mà vị k i a nghiên tu sĩ tuy có chút nổi nóng nhưng vẫn là đẻ xuống tính tình không kiên nhấn á p được ta muốn ngươi thay ta khắt chế một nhóm cơ sở pháp trận trật bản cùng lúc đó lại có một cái khác nghiên tu sĩ cao giọng nói người phục vụ ta chỗ này cần ngươi tới tinh luyện thanh kim thạch liễu xanh thế là đối sau một vị nghiên tu sĩ biểu thị bởi vì trước một cái nhu cầu trước đây ta có thể muốn trước hoàn thành trước một cái nhiệm vụ nàng ngược lại hỏi trước một vị nghiên tu sĩ xin hỏi ngài cái này bên cạnh cần khắc bao nhiêu trận bản loại nào loại hình ta cần tính ra một ít thời gian t i ệ u nghiên tu sĩ vô ý kiên nhẫn nhưng đối phương vấn đề hợp tình hợp lý thế là vẫn là nói liêu xanh cấp tốc trong lòng suy tính sau bình tĩnh nói ta bên này đoán chừng cần nửa khắc đồng hồ canh giờ có thể chờ ta một lát sao t i ệ u cao giọng gọi nàng tinh luyện thanh kim thạch người nghe sau rất là không vui nửa khắc đồng hồ ta chỗ này công việc bệ bụn sao có thể chờ ngươi thế là liêu xanh nhìn về phía muốn nàng hỗ trợ khắc chế trận bản nghiên tu sĩ mà vị tiêm nghiên tu sĩ mặt lộ vẻ nửa k h ắ c đồng hồ ngươi có thể làm được liêu xanh gật gật đầu đương nhiên ta nguyên bản định cần một c á n h giờ nếu là ngươi thật có thể nửa k h ắ c đồng hồ hoàn thành ngươi trước tiên có thể đi giúp hắn vị tiêm nghiên tu sĩ âm lánh cười một tiếng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định có thể làm đến đương nhiên cảm ơn liêu xanh thần sắc lạnh n h ạ t nói xong liêu xanh bên này linh khí đạo lưu liền thuận lợi kết thúc cầu thông toàn bộ hành trình liêu xanh thủ hạ thao tắc vẫn như cũ ổ định vẫn chưa bởi vì đối thoại mà tay dôn phạm sai lầm khiến vị này nghiên tu sĩ hết sức hài lòng theo sau nàng mới chạy tới một vị khắc nghiên tu sĩ nơi đó vì đó tinh luyện thành k i m thạch huyễn tượng bên ngoài mọi người thấy liều xanh chiêu này đa tuyến thao tác thật sự là kinh t h á n không thôi nàng tâm tính ổn trọng không sai tay cũng rất ổn không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn có thể nhất tâm đa dụng lại không sẽ ảnh hưởng độ chính xác chớ nói chi là nàng nói chuyện đâu vào đấy an bài tương đương thỏa đáng chỉ là vấn đề duy nhất là ba mươi hộp định pháp trận nàng có thể tại nửa k h ắ c đồng hồ hoàn thành đây không phải là khoác lắc sao có người đầu tiên nghi ngờ nói cũng có người phản bác bất quá đây cũng không phải là không có khả năng nam cung sư tỷ cũng có bực này năng lực ngươi nói dù sao cũng là nam cung sư tỷ giống ta nửa k h ắ c đồng hồ nhiều lắm là m ộ ư ơ i cái ta còn đi có thể khắc m ộ ư ơ i hai cái ha ha ta có thể hai mươi cái nói miệng không bằng chứng chúng ta hiện trường so tay một chút đám người một lời không hợp lại muốn so liều khắc trận chi thuật chờ liêu xanh thật sự bắt đầu khắc trận bàn thời điểm huyết tượng bên ngoài mấy vị nghiền tu sĩ vậy xuất ra trận bàn đồng bộ khắc chế lên kết quả mới mất một lúc liêu xanh hoàn thành ba mươi mà người nhiều nhất còn không có khắc xong cái thứ năm Các n g ư ơ i cũng là một người đây không phải đồng bộ huế tượng có người nhắc nhở nhưng có người biết tốc độ của nàng khắc được nhiều nhất vị kia nghiên tu sĩ không phục cao giọng hỏi nói nam cung sư tỷ nàng đến cùng bỏ ra bao lâu nam cung nguyện thần sắc nhàn nhạt, nhạt không đến nửa khắc đồng hồ ba mươi tính toán ra vị kia khắc được nhiều nhất nghiên tu sĩ cùng nàng trinh lệnh phải có năm cái nhất thời xôn s a o nổi lên một phía cái này lang xanh đi ta nghiên tu trai đi chỗ của ta một đống trận bàn muốn khắc chế ít đến người nơi đó nào có nhu cầu của ta số lượng nhiều chỗ của ta mỗi ngày đều muốn lên trăm cái trận bàn Thế nhưng là ngươi không cảm thấy nàng hoàn thành cái khác nghiên tu đều rất không tại sao ta cảm thấy chỗ của ta chắt lọc cần nàng vừa mới còn tại nói người này không thể dùng giờ phút này lại trình diễn một trận cướp đoạt kịch lớn mà ở như c ũ đều đâu vào đấy hoàn thành các hạng đột phát nhiệm vụ ứng đối nghiên tu sĩ nhóm n g u ô n hình n g u ô n vẻ cổ quái tính tình thời điểm cái khác thí sinh vậy lần lượt đến giữa sườn núi tiến vào huyễn tượng v ấ n tâm đi được mau mau v ấ n tâm thuận lợi vậy dần dần tiến vào nghiên tu trai thí luyện bên trong nhưng đại đa số người vẫn là tay chân vụ về hiển nhiên căn bản không biết nghiên tu cưỡng ép tới liều một phát Cũng có người đối với những này cũng coi người những này quen biết, nên là ở trong tông đối với biết, là là ở một ô n tương ứng、việc. Nhưng người sau vẫn có việc. làm là số ý, mà lại mà m qua sau số khi đứng t r ư ớ câu nhiều nhiệm vụ, đại đa số người đều là đầu tiên hoảng h đại dối đều đầu vụ, đa tay số là c n còn rồi mới m ố n lắp bắp giải thông í c câu h nhân. khi h sai lầm nguyên nhân. Một nguyên t không thỏa đáng liền t r e o đến nghiên tu sĩ tức giận tại chỗ bị phiến ra h u y n tượng ngã về núi chân chỉ có thể làm lại từ đầu có thể lưu đến cuối cùng nhất đều là có thể thích đáng oan bại các vị nghiên tu sĩ công việc lại cơ hồ không đi công tác sai thí sinh nhưng nếu là một mực thí nghiệm x u ố n dưới cường độ cao dày đặc công tác phía dưới có thể một mực bảo trì không phạm sai lầm cũng l à việc khó mắt thấy những người còn lại càng ngày càng luôn cuống tay chân đào thải người càng đến càng nhiều đám người khó tránh khỏi lo lắng khảo hạch phải trăng quá tại h ạ khắc ào hảo đưa ánh mắt về phía nam cung sư tỷ còn tốt nam cung sư tỷ liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m còn có đầu không lộn xộn liêu xanh cuối cùng phất tay thu hồi hấn tượng sau một khắc núi tuyết ở giữa trước sơn môn bỗng nhiên hiện hiện h i ba mươi sáu đạo bóng người đ ố n g nhiên thoát ly niên h tu trai c h ẳ n g cảnh trở lại trong gió tuyết thần sắc còn có chút mờ mịt liêu xanh cũng ở đây trong đó chỉ là nháy náy mắt một lần nữa thích đứng cái này bỗng nhiên biến ảo hạch tiếp xuống là thi viết ph theo sau một đạo thanh âm quen thuộc văn g lên q u e n quẩn ở trong núi liêu xanh nghe tiếng nâng đầu chính là nam cung sư tỷ nam cung nguyện tay áo phiêu nhiên đứng ở sơn môn phía dưới t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám cách một thế hệ gặp lại t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám cách một thế hệ gặp lại nam cung nguyện cùng mai viện chính mai ngũ hạnh chính dọc theo chân núi bước đi nhẹ nhàng hướng núi tuyết trí cao nơi c h è o được không nghĩ tới một ngày kia ta cũng có thể đạp lên tòa này núi tuyết nam cung nguyện ngưỡng vọng như là thẳng vào trời cao thành lũy bình thường tuyết lĩnh không nhịn được sinh lòng cảm khái mai ngũ hạnh vớt vớt gần đây lưu dài trong dâu cười nói lấy nơi hồng ra năm năm năm trạ cùng với tại ti thiên giám các loại nghiên tu thành liền nếu là lúc trước kiên trì chưa chắc không thể trở thành nơi đây một viên chỉ là không biết ngươi là có hay không nguyện ý nam cung nguyện suy nghĩ nửa ngày nói hơn phân nửa vẫn là nguyện ý đương thời xem sao thời điểm ta liền nghĩ qua mãn thiên tinh túc rốt cuộc là cái gì có đúng hay không thế giới khác nếu là phía trên là phủ định sẽ có như chúng ta loại tồn tại này tại thế giới khác bên trong phải chăng trên trời cũng sẽ có như thế một tấm thần mặt chỉ là sau đó ta bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng đi rồi một đầu đường khác mai ngu hạnh biết nàng chỗi chỉ chuyện gì than nhẹ một tiếng khi đó ngươi đừng không lựa chọn nam cung nguyện nâng mắt nhìn về phía mặt trời cấp trên âm dương giao thoa thần mặt im ắng nhìn xuống ta đã từng lấy vì toàn diện quỷ h o a có lẽ có thể chống lại vô thượng thần cả i biến cái này phương hám sâu vũng bùn thiên địa nhưng là bây giờ nhìn tới chuyện này chỉ có thể để thế giới này càng sâu đất sụt lọt vào đi mai viện chính im lặng thở dài cho nên chúng ta mới phải lại tới đây hai người một đường đến giữa s ư n núi sơn môn có một người đã đứng ở trước sơn môn chờ vừa nhìn thấy người kia mai viện chính con mắt nháy mắt tức mà đối phương nhìn xem mai viện chính bộ g á n g trong lúc nhất thời con mắt kinh ngạc t r n tròn nhưng lập tức nước mắt một chút xíu tràn đầy hốc mắt、cà、ca ca mượn mội ngươi mai ngu hạnh nhìn xem mội mội trên đầu hoa dâm tóc cùng với khỏe mắt ẩn ẩn xuất hiện nếp gấp trong lòng nhất thời chua sót mai ngu đình khẽ vớt tóc mai tự rêu cười một tiếng không có cách bận rộn mới nghiên tù ngày đêm d à y vò vẫn không bắt được trọng điểm tự nhiên là tiểu tùy chút ngược lại là ngươi ca ca trẻ ra hai người nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều không nói bên trong mai ngu đình lúc này mới nhìn về phía nam cung nguyện nam cùng ta còn nhớ được ngươi không nghĩ tới còn có thể gặp lại nam cung nguyện hốc mắt từng đỏ kính cẩn thi lễ lao sư nam cung k h á c h khí bây giờ ta ngược lại thật ra muốn hô ngươi một tiếng tiền bối mới lạ nam cung nguyện tiến vào q u ố c thư viện thời điểm mai n g u đình vẫn là q u ố c thư viện giảng sư cho nên một tiếng này lao sư nàng ngược lại là nên được nhưng bây giờ nhìn nam cung nguyện trên thân khí tức hùng hậu h i ệ n nhiên đã bước vào thần thắng cảnh đã coi là mai n g u đình tiền bối thôi đình nhi nếu là như vậy ta cũng được hô nam cung tiền bối bối phận này đều dối loạn mai ngô hạnh cười nói cũng thế mai ngô đình không nhịn được bật cười ba người nhìn nhau cười một tiếng cách một thế hệ gặp lại ngăn cách nháy mắt tan thành mấy khói cho nên các ngươi hôm nay là thay thế nàng bên trên núi tuyết mai ngu đình hỏi mai ngu hạnh gật đầu nói đúng ra chúng ta đại biểu thế giới mới cùng núi tuyết cùng bản cứu thế cử chỉ mai ngu đình t h ầ n sắc đống nhiên nghiêm một chút biết rõ không thể có t h ư ở n g đặc biệt là nhìn thấy ca ca cùng nam cung nguyện bây giờ khí độ cùng tu vi còn có trên thân kia nhìn không ra chất liệu nhưng sóng linh khí dị thường m á n h liệt trường bảo liền biết cái này thế giới mới xác thực cũng không phải là sức mạnh bình thường mà nam cung nguyện tay một nâng chỉ thấy trong hư không chiếu ra một tòa to lớn lại cổ k h á i hư ảnh phán phất một chiếc vắt ngang với chân trời thuyền lại giống một loại nào đó viễn cổ cự thú Với t r o n g mây như ẩn như h i ệ n lộ r a phút n này ó rõ cảm giác, giác. Vô vô giác liễu xanh chính với giữa sườn núi một nơi nhà ở bên trong tỉ mỉ tự hỏi quấn mặt để mục tìm kiếm thần đạo mạch lạc từ tín ngưỡng đến tu hành truyền thừa không nghĩ tới cái đề mục này vậy mà cùng nam cung sư tỷ văn trường cũng không có trực tiếp liên hệ mà lại vậy mà cùng thần minh có quan hệ đây coi như là cực kỳ thường gặp sách luận đề mục liêu xanh nhớ tới đang vấn tâm phân đoạn bên trong cuối cùng nhất mấy cái kia vấn đề con người hiếp hiếp nàng cũng không tính tuân theo thông thường sách luận cách viết đi viết lần này dù sao cũng là chiêu người phục vụ mà không phải chiêu tiến sĩ cho nên nàng nhất định phải dựa theo luận chứng văn chương hình thức trở về đáp mà lại nhất định phải có tường tận thôi diễn cùng luận chứng quá trình dựa theo thông thường mạch suy nghĩ thần minh chi đạo mạch lạc như thế nào lấy công thức cùng thôi diễn luận chứng hiện ra bất quá liêu xanh trước đây vừa hoàn thành thiên kia văn chương từ linh khí phát hiện đi tìm nguồn gốc thăm dò bên trong vừa lúc đối với tu hành linh khí cùng linh tính ở giữa liên quan tiến hành rồi xâm nhập thôi diễn phân tích l ạ i tướng linh tính cùng thông thần cường độ khảo sát liền có thể đạt được tu hành cùng tín ngưỡng liên quan không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn đây là một cái mới tư thế nhưng là không làm khó được liêu xanh mà lại nàng còn linh cơ k h ẽ động gia nhập phi thăng cái này một thừa số dùng cái này phát triển vì bộ phận thứ ba thế là liền sinh ra ra sao nồng độ linh khí cùng thông thần cường độ có thể thực hiện phi thăng trạng thái điểm này liêu xanh vẫn là tham khảo từ cái này cái thông qua góp n h ặ t kính dân giá trị có thể thu hoạch được phi thăng cơ hội thế giới dựa theo thanh tiến độ có thể suy tính ra phi thăng cần thiết kính dân giá trị nếu như đổi được thế giới này chính là thông thần cường độ cùng với nồng độ linh khí đạt tới cảnh giới nhất định liền sẽ tiến vào phi thăng giới hạn trạng thái cũng chính là tiến vào hư không liêu xanh nghĩ đến đại quốc sư thái bạch kiếm tiên còn có bản thân đó phải là thần tàng cảnh đặc hữu lâm phi thăng trạng thái mà ở nơi đó tài năng trực tiếp nhất cảm ứng thần minh mà ở nơi này chỉ có thể đạt tới giới hạn giá trị mà vô pháp chân chính v ư ợ phá dù cho như nàng như vậy thể nội linh khí đạt tới bán thần cảnh giới nhưng là vô pháp chân chính đột phá thần tàn g cảnh nói đúng ra không có đột phá cảm giác nói rõ giới này cực hạn chính là như thế tín ngưỡng theo linh tính mà thông thần thông thần dẫn linh khí mà tu hành tu hành được phi thăng mà chứng đạo nhưng phi thăng đã thành thất truyền chỉ có để cầu thật ý chí vì thuyền độ hư không được sâu tìm vạn giới chi thần dấu vết dò xét thần đạo chi mạch lạc viết xuống cuối cùng nhất một câu hoàn mỹ chiếu ứng nam cung sư tỷ văn chương nhìn mình lưu loát hơn ngàn chữ văn chương liều sanh thỏa mãn nhẹ gật đầu lại tại trước mắt bao người đứng dậy cái thứ nhất nội bài thi m tiếp đầu, Liêu theo còn vấn tâm phân đoạn bên trên nàng cũng không xác định mình liệu có thể thông qua vậy cũng chỉ có thể lấy càng thêm xuất sắc thực tiễn cùng thi viết thành tích hấp dẫn nam cung sư tỷ lược chú ý nàng nhất định phải căn đoan bản thân vừa lên núi tuyết liền có thể tiếp xúc hạch tâm như vậy tài năng thực hiện nàng tiến vào núi tuyết mục đích thời gian không đợi người a mà điểm thứ ba là nàng nghĩ đến hoài sơn bên trên cảnh tượng liêu xanh lập tức lấy bài thi ánh mắt trầm ổn mà thanh lãnh đón lấy ngồi ngay ngắn chỗ cao mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía nàng nam cung nguyện nàng muốn tiếp cận nam cung nguyện như vậy tài năng biết rõ trước mắt cái này nam cung nguyện đến tột cùng là cái nào nam cung nguyện chương bảy trăm hai mươi chín núi tuyết c h i đ ỉ n h chương bảy trăm hai mươi chín núi tuyết c h i đ ỉ n h tại núi tuyết sơn môn bên cạnh trong phòng liêu xanh cùng còn lại ba mươi lăm vị thí sinh lặng chờ đã lâu đợi đến sắc trời từ ưu ám đến bình minh một cái trước mắt lại độ bị bóng đêm bao phủ mới cuối cùng nên đón kết quả công bố mà nam cung nguyện đã sớm mang theo cái khác nghiên tu sĩ rời đi tựa hồ chỉ là sang đây xem liếc mắt thi viết phân đoạn thôi trừ sớm nhất nộp bài thi l i ê u xanh có thể được nam cung nguyện tự mình chấm bài thi cái khác thí sinh bài thi đều do người phục vụ thu đủ mang đến núi tuyết phía trên bởi vậy chúng thí sinh đối liêu xanh vẫn còn có chút háo ước nhưng nam cung nguyện đối với liêu xanh bài thi tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù biểu thị cho nên cái này h o ước cũng là có hạn viết sắc có để làm gì vẫn phải là nhìn chất lượng có người như thế chế nhạo nói Thanh t u y ế t ngược lại là giận dữ lặng lẽ nói với liêu xanh lăng cô đ ư ờ n g đừng nghe bọn họ ngồi t r ô m trọng ngươi nhất định có thể liêu xanh cười nhạt một tiếng không sao thấy kết quả đi kết quả từ một vị lớn tuổi người hầu nữ công bố lê sơ hề s u â n vũ cựu cảnh giật thanh tuyết nguyễn thị chi lang xanh hết thẻ mười người không có dư thừa lời nói chỉ là bình tĩnh không mang tình cảm công bố liêu xanh nghe tới cuối cùng nhất mới nghe được tên của mình nàng không biết cái tên này sắp xếp có cái gì ý vị là dựa theo thành tích sắp xếp vẫn là nói rõ mình là cuối cùng nhất mới bị đặt vào suy tính nhưng vô luận như thế nào tóm lại là tiến bảo tối thiểu không dùng rết tới núi tuyết nô dịch nghiên tu sĩ nhóm làm hạng mục dừng lại cái này đáng sợ tưởng tượng nguyên bản chế nhạo l i ê u xanh thanh â m vậy tự nhiên vô tung vô ảnh thanh tuyết cũng rất là ngoài ý muốn mình có thể tiến chăm chú nắm lấy liêu xanh tay kích động đến khó tự k i ể m chế mà nguyễn thị chi ẩn trong góc thần s á c cảm đạm không rõ liêu xanh liếc mắt nhìn hắn ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái nguyễn thị chi phẳng phất p h á t rác nàng ánh mắt thân hình có chút dừng lại lập tức càng sâu ẩn vào trong bóng ma trừ cái đó ra nàng còn chú ý tới đôi kia từng tại quảng phúc ở bị khu trục sư huynh nhớ tới đương thời nghe bọn hắn thiên công tay nghề không tệ đoan chừng cũng là bởi vì với đây nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể bình tĩnh tiếp nhận kết quả này ta rõ ràng tìm rồi t ứ giai nghiên tu sĩ bên trong đầy thế nào vẫn là vào không được khoản này đ ể thi mắt ta rõ ràng tại lao sư chỗ ấy làm qua tương tự đương thời lao sư nói ta viết được khá tốt thế nào khả năng bất quá còn có mấy cái cũng là cảm thấy có bên trong đầy mười phần chắc chín ào chen lên tiếng đến đòi hỏi thuyết pháp vị tia lớn tuổi người phục vụ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn cuối cùng làm mở miệng đây là nam cung niên g h tu sĩ quyết định các ngươi muốn cái thuyết pháp vậy liền tự mình tìm cách bên trên núi tuyết đi thế là nàng ống tay háo hất lên những ngày vây lên đi muốn thuyết pháp các thí sinh lại bị một c ô khí lưu trực tiếp vung ra ngoài phòng nhanh như chấp lăn xuống núi tuyết lúc này bọn hắn mới giật mình trước mắt cái này mặc dù cũng là người nhưng tu vi thật sự là sâu không thể nói không đợi đám người phản ứng l ớ n tuổi người phục vụ lại lần nữa cất cao giọng nói c h ú n g tuyển người đi theo ta thế là mười người theo nàng ra khỏi hàng liêu xanh đảo mắt một vòng năm người khác nàng cũng không nhận ra nhưng xem t ấ u lấy đều là đến từ với bốn đại tông môn đệ tử như thế tính ra chỉ có liêu s a n h một người không phải mười vị mới người phục vụ theo lớn tuổi người phục vụ đi ra khỏi phòng hướng trên tuyết sơn leo lên mà cái khác không được chọn thí sinh chỉ có thể ở những người hầu khác dưới sự hướng dẫn hoặc phất ớt hoặc buồn vô cớ hoặc không t â m l ò n g dọc theo lúc đến đường chậm dài xuống núi dần dần biến mất ở mênh mông trong gió tuyết càng l a đi lên gió tuyết càng là lạnh l é o giữa thiên điệu một mảnh trắng xóa chân núi bên trên chỉ có một hàng bóng người tại trong gió tuyết tận hiệu một chút xíu đi lên xây dịch đi rồi không biết bao lâu phía trước dần dần hiện ra một tòa khổ bệ đá tuyết động bao trùm băng xương ngưng kết cơ hồ cùng đất tuyết hòa là một thể đợi đi tới chỗ gần l i ê u xanh mới nhìn rõ trên bệ đá khắc rõ phức tạp huyền ảo trận văn đúng là một tòa to lớn trận pháp truyền thống như vậy vậy hợp lý núi tuyết chi cao núi non như lao gọt giống như dốc đứng bề mặt sáng bóng chân trượt như gương nếu không phải ngự không mà đi muốn leo lên cơ hồ là không thể nào sự chỉ là đi đến cái này bình đài bên trên nếu không phải có vị này dẫn đường người phục vụ ngự phong pháp trận gia trì đại gia đoán trường sớm đã bị gió xoáy đi hoặc là chân trượt đi rất xuống núi đi nhưng nơi đây đã bày xuống tấm bay pháp trận chỉ sợ cũng là sợ có người xâm nhập trên không d ò nó nghiên tu ẩn bí đám người theo thứ tự bước vào pháp trận chờ người sở hữu đứng vững lớn tuổi người phục vụ lập tức khởi động pháp trận chỉ thấy linh quang đ ố n g nhiên nở rộ thiên địa chớp mắt biến ảo đợi đến tầm mắt lại lần nữa rõ ràng bọn hắn đã đứng ở núi tuyết phía trên ở tại bọn hắn trước mắt là một mảnh nguy nga cung quyết dựa vào núi thế trùng điệp xây lên tường đỏ kim ngói mái c o n g sen vào nhau c ơ màu đón gió p h ầ n phận tựa như một đầu chiếm cứ lưng núi cự thú quan sát mênh mông biển mây không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn tất cả mọi người bị tuyết sơn này thượng thần thánh lại to lớn thành trì trân yết trong lúc nhất thời nói không ra lời. mà liêu xanh khẽ n h ư mày trong lòng lóe qua một tiêng nghi hoặc trang cảnh này giống như đã từng quen biết không chỉ là vấn tâm trong ảo giác gặp qua tại thai thần trống cao duy phân tích bên trong tựa hồ cũng là cảnh tượng như vậy liêu xanh trong lòng khẽ nhúc ních chẳng lẽ thai thần trống cùng núi tuyết ở giữa lại tồn tại liên hệ nào đó cái t h i ệ chỉ có thể tiếp sau lần nữa tiến vào cao duy phân tích tài năng biết rồi còn có một lần cơ hội ở tại bọn hắn phía sau là mênh mông vô biên biển mây gió tuyết chỉ ở biển mây phía dưới quần quận cho nên nơi đây ngược lại là gió ngừng tuyết hơi thở bầu chơi một mảnh trong vác vô tận tinh thần bao phủ khắp nơi phản phất gần trong càng làm cho người ta nín hơi chính là kia từng treo cao màn trời bây giờ lại phảng phất có thể đụng tay đến vô thượng thần t h â n mặt chống r ô n g đôi mắt lẳng lặng nhìn xuống núi tuyết mà kia trong con mắt càng là rõ r à n g phản chiếu lấy cái này mười vị vừa mới leo lên núi tuyết tuổi trẻ người phục vụ bóng người có người ở một khắp này ngừng thở sinh lòng k í n h sợ cũng có người lặng yên túi đầu không dám nhìn thẳng thần mặt liêu xanh lại nâng mắt thấy có loại vô hình cảm giác chính phảng phất chỉ cần một nâng tay liền có thể chạm đến vô thượng thần từng chiếc rõ ràng lông mi hô hấp một cái liền có thể gợi lên vô thượng thần trên khuôn mặt nhỏ xịu lông tơ nhưng nàng rất dù gần ngay trước mắt lại ngăn lấy một loại nào đó không thể vượt qua giới hạn giống như là ở vào một cái k h á c t ầ n g thời không l ớ a tuổi người phục vụ không có cho bọn hắn vì cảnh s á t trước mắt rung động thời gian tiếp tục dẫn dắt đám người xuyên qua rộng lớn cung điện ở giữa lại cao lại lớn lên bậc thang lại đi qua lưới đao bình thường lưng núi một đường đi tới một tòa rời xa chủ điện bảy chân núi phía trên nơi này tựa hồ địa thế càng cao khoảng cách vô thượng thần thần mặt càng gần ma mảnh này chân núi phía trên phân bố từng tòa to lớn trang bị tương tự từng cái tuyết trắng cự chén cái bắt trầm mặc đối bầu trời không biết là làm gì dùng nơi cự chén đại trận vây qu có xây một mảnh độc lập sân nhỏ kích thước không lớn bố trí đơn giản cũng không thấy bảng hiệu tựa hồ không muốn vì ngoại nhân biết được nơi đây cùng sở hữu mười gian nhà ở hiển nhiên là chuyên môn vì bọn họ mười người chuẩn bị các ngươi trước ở lại mỗi người một cái phòng tử cần thiết chi vật đều đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cũng sẽ định kỳ đưa lên đám người hai mặt nhìn nhau đối với an bài như thế thật sự là có chút không nghĩ ra liêu xanh ánh mắt hơi chầm xuống bình tĩnh hỏi vậy xin hỏi tiền bối chúng ta cần làm chút cái gì lớn tuổi người phục vụ k h ỏ môi khẽ nhết lộ ra một tia ý vị không rõ tiêu dùng chầm g i i nói các ngươi chỉ cần lắng nghe rồi mới đ i chép chương bảy trăm ba mươi đến bao sủi cạo chương bảy trăm ba mươi đến bao sủi cạo ông ông ông ông ông khi thì trầm thấp giống là đến từ lòng đất rung động khi thì bén nhọn được phảng phất cái rùi đột nhiên đâm vào tùy não đức quãng t ầ n g t ầ n g lớp lớp phảng phất ngàn vạn đầu vô pháp nhận ra sóng âm bên thai bên trong sen lẫn chập trùng mang theo một loại nào đó mơ hồ nhưng lại khó mà nắm lấy quy luật liêu xanh nhắm mắt lại nhẫn lại tính tình lắng nghe dần dần phảng phất nghe được cái gì mơ hồ hình như có một đầu viễn cổ cự thú tại trong lồng ngực chấn động không ngừng lại phảng phất có người ở phía xa khe khe thì t h ầ m thanh âm trợn xa c h ợ t gần như gần như xa thảo luận cái gì nàng không thể nào hiểu được tồn tại nàng kiệt lực đi bắt giữ những âm thanh này ý nghĩa lại phát hiện càng là ý đồ chuyên chú thanh âm liền càng phát ra hư hào khó giải giống như đầu ngón tay dòng nước lướt qua cái gì cũng không thể lưu lại tinh thần tựa hồ bị ông minh c h i thanh liên lụy c h ậ m rãi kéo thành dài nhỏ hình dạng kéo tới chỗ xa vô cùng, tinh thần lực đến rồi cuối cùng như vậy liền đến đại não một chút xíu bị kéo ra đầu lâu nhưng vào lúc này một trận tiếng chung vang lên kia là từ tre hai bên trong truyền tới thanh âm nhắc nhở nói cho nàng đã đến giờ liêu xanh lấy xuống che thai chậm rãi mở hai mắt ra vần đục thế r i i nháy mắt về với yên lặng thần kinh đại não một chút xíu trở về nguyên bản vị trí nhưng bên thai vẫn như cũ vang vọng còn sót lại vù vù vung đi không được nàng mở ra hướng phía bên cạnh ngọn núi cửa sổ núi tuyết như cũ yên lặng một mảnh đêm t ố i chưa hề rút đi chân núi bên trên từng cái to lớn màu trắng dạng cái b á t trang bị hướng lên trời rộng mở phản phất từng cái vĩnh viễn không thỏa mãn c ử thú chính luất từ thiên ngoại chuyển tới hồi âm những n à y cổ quái tạc âm chính là từ nơi này chút trang bị bên trong chuyển đến xuyên thấu qua đặc đây chính là bọn họ muốn lắng nghe đồ vật k h i ế p híp mắt liêu xanh chậm rãi đóng lại cửa sổ đi tới nơi này trên tuyết sơn đã có bảy ngày rồi từ trong nhà đi tới liêu xanh rủi lưng một cái lần theo thức ăn hương khí đi hướng sân nhỏ một góc phòng bếp nhỏ đến gần mới nghe được một số khác biệt với vụ vụ âm thanh nhỏ bè tiếng vang canh nóng đ ư ngực bốc lên thanh âm còn có đao chậm rãi cắt ở trên thất gỗ thanh âm chỉ thấy phòng bếp nhỏ bên trong thanh tuyết thanh tuyết đang bận bao sủi cảo trước mặt đã bày biện một khay trắng trắng mập mập sủi cảo liêu xanh nguyên bản không nhận biết đến từ thương lãng cung đệ tử lê sơ ngay tại một bọ thủ pháp hơi có vẻ cứng đờ không lưu loát hai người đều là khuôn mặt t i ể u tụy h hốc mắt bên dưới nổi nồng đậm mắt còn thâm động tác duy trì quy luật tiết ấu lại lộ ra một tia quỷ dị máy móc cảm giác tựa hồ chỉ là hai cỗ sát sống biết đi ở đây hiển nhiên bị đêm ngày tạm thơm dậy vào đến không được thanh tuyết gặp một lần liêu xanh t i ể u tụy h trên mặt lập tức cố n ặ n ra vẻ tươi cười xanh xanh lê sơ vậy nâng đầu có chút gật đầu xem như chào hỏi hắn không thích nói chuyện liêu xanh ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn không biết nói chuyện thẳng đến thỉnh thoảng nghe đến hắn thổ lộ một hai chữ mới vững tin hắn chỉ là không muốn nói liêu xanh c l i ê n đi quá khứ rửa sạch tay ngồi ở thanh tuyết bên cạnh trên ghế đầu một đợt bao sủi cạo thanh tuyết đem gói kỹ sủi cạo để vào ừng ngực bốc lên canh nóng ân vừa cười nói xanh xanh may mắn có ngươi làm cái này cái gì cao áp linh bếp không phải chúng ta tại địa phương quỷ quái này ngay cả khẩu nóng hội đều không kịp ăn lê sơ ở bên yên lặng gật đầu biểu thị phụ họa bọn hắn vừa tới thời điểm phát hiện c ò n muốn tự mình làm cơm lập tức t r ờ i đều sụt biết làm cơm người lác đắc không có mấy mà lại dựa theo vị thị giả kia tiền bối nói bây giờ nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng lúc đó nàng nói là chờ các ngươi bên trong ai có thể nghe ra chút cái gì đến? mới có tư cách tiến vào nghiên tu trai không nghe được chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi đây tiếp tục nghe đây là nam cung nghiên tu sĩ minh thoại đám người lúc này mới ý thức được thông qua khảo hạch chỉ là bắt đầu ở trên núi còn có một đạo càng thêm khắc nghiệt khảo nghiệm kể từ đó bọn hắn lẫn nhau còn tính là đối thủ cạnh tranh như vậy mỗi người thời gian đều rất trọng yếu cũng không thể để mấy cái tiêu biết làm cơm luôn luôn hao phí thời gian tại trong phòng b ba bởi vậy bọn hắn cuối cùng chế định hai người một tổ trực luân phiên nấu cơm chế độ liêu xanh lúc đầu vừa vặn cùng n g u thị chi phân phối cùng một chỗ nhưng là không đợi đến p i ê n nàng tổ này n g u thị chi đã không thấy tăm hơi bởi lại vì núi tuyết hoàn cảnh cà thủ đồ ăn khó mà đun sôi nấu cơm tốn thời gian phí sức cho nên nguyên bản trên tuyết sơn đưa tới đồ ăn phần lớn là lương khô lây ta ba bánh mì còn có thịt khô làm chủ rau quả thì là củ cải khoai tây cùng dương muối cũng khó trách riêng ô tư bình nghe xong liếu xanh mời hắn ăn cơm liền nhịn không được u ấ t nước miếng may m à l i ê u xanh chế tắc một cái do linh châu khu động cái bếp bếp nồi một thể có thể tự hành làm nóng còn có thể hình thành cao áp cuối cùng có thể giải quyết tại trên tuyết sơn bởi vì khí áp thấp cho nên điểm sôi thấp vấn đề đại gia cũng không cần luôn luôn gặm lương khô ăn nướng khoai tây c ủ cải có thể làm điểm canh nóng xào xào món ăn nóng quả nhiên hết thể vấn đề đều có thể dùng khoa học giải quyết cao áp bếp chế thành sau đưa đồ ăn đến người phục vụ phát hiện thần khí này giống như đồ vật tin tức rất nhanh một chuyển mười mười chuyển trăm ngay cả núi tuyết chủ điện đầu bếp sư phụ vậy tới linh giáo một phen hướng liêu xanh đặt làm cao áp linh bếp mặc dù mọi người cảm thấy liêu xanh không nên lãng phí thời gian ở đây nhưng theo liêu xanh làm thành sau này đại gia phát hiện đưa lên nguyên liệu nấu ăn bên trong cuối cùng nhiều chút thịt tươi cùng rau quả cũng biết đây là liêu xanh công lao từ đó trên tuyết sơn sinh hoạt mặc dù vẫn như c ũ g i a n nan nhưng ở thức ăn nóng hổi đồng hành thời gian cũng coi như trôi qua qua loa dễ chịu chút ít duy nhất vô pháp sơ sót vẫn là đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên kia nặng nề nhiệm vụ lúc này hề s o n g vũ đẩy cửa vào mang vào một trận gió lạnh vị này xem chiếu phong thiên công khoa sư huynh muội bên trong sư muội trên mặt cũng giống như vậy tràn đầy m ệ t m ỏ i sắc mắt đào hoa bên dưới mắt u ầ g thâm cực nặng vậy sáng tỏ không đứng lên, lên rồi vừa vào cửa nàng liền thở dài một tiếng n g h e s o n g suốt cả đêm thanh nhầm kia trong mộng đều giống như có con ong mật ở trong đầu chui tới chui lui ong o n g không ngừng làm cho đầu đều nhanh nổ lê sơ ở một bên túi đầu gật gật đầu thần sắc đờ đ ẫ n không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn thanh tuyết vẫy che lấy cái chán còn tốt có xanh xanh tặng hoa lê nhưỡng nếu không thật đúng là ngủ không được a lúc này một giọng nam tám bảo đi ngủ các ngươi lại còn có thể ngủ được l ấ y cựu sư minh hề song vũ lập tức nói một cái xương gò má cao ngất hai má lon khô gầy nam tử đi đến chính là hề song vũ sư minh cựu cảnh giật các ngươi không suy nghĩ đã có người nghe ra cái gì rời đi cái địa phương quỷ quái này còn không tranh thủ thời gian dành thời gian hắn giờ phút này so mới vừa lên núi lúc càng thêm gầy gò thần s á c hung ác nham hiểm trên thân mang theo một c ố gần gũi cố chấp tố chất thần kinh một đạo khác thanh â m vang lên ta cảm thấy cùng hắn dành thời gian chẳng bằng hỏi một chút thanh tuyết cô nương sư lệ của nàng rốt cuộc l ạ như thế nào nghe ra tin tức lại là một người tới người này giá người khôi nô k thanh tuyết. Thanh tuyết lúc này thương lãng cung ra cắt văn hòa xem chiếu phong trương thừa linh vậy vào phòng trương thừa linh là một gầy yếu xanh đen nữ tử quần áo đơn giản khí chất nội liễm nàng chỉ là hướng đồng môn hề song vũ cùng cựu cảnh giật nhàn nhạt, nhạt lên tiếng t h à o liền vậy tọa hạ một đợt bao sủi cảo mà ra các văn hiển nhiên nghe được quách một thủ chất vấn một đôi hồ li mắt cười đến dài nhỏ quách đại ca ngươi cũng đừng làm khó thanh tuyết cô đ ư ơ n g có lẽ nhân gia sư đệ căn bản không nhận người sư tỷ này đâu thanh tuyết tức giận đến sắc mặt đỏ lên lại nhất thời ngại lời khó mà phản bác nàng cùng nguyễn thị chi s ắ c thực không tính quen biết nhớ tới bản thân luôn luôn đối với hắn lời nói lạnh nhạt cũng khó trách hắn tìm tới đáp án sau này liền đi không từ giã từ khi nguyễn thị chi sau khi đi dạng này thăm dò đã thành trạng thái bình thường mỗi người đều muốn biết do hắn đến cùng lưu lại cái gì manh mối ánh mắt thỉnh thoảng tại thanh tuyết trên thân dao động quan sát đến nàng thời điểm nào sẽ lộ ra sơ hở cổ q á i không khí ngưng kết tại nho nhỏ trong phòng bếp đến bao sủi cả cuối cùng vẫn là liêu xanh dẫn đầu phá vỡ y ê n l ặ n g đám người nghe xong ào ào kéo qua b ă n ghế g t ố t năm top ba phân tán ngồi xuống diễn phần mình lấy ra sủi cào ra cùng đ i ề u tốt vị nhân bánh liệu gói lên sủi cào tới từng cái sủi cào trong tay thành hình hình thái khác nhau h ề x o n g vũ bao bọc đẹp mắt nhất liêu xanh bao bọc nhất là hợp quy tắc mỗi một cái đều giống nhau như lúc mà quách một thủ bao sủi cào thì đông để lọt tây để lọt thật sự là khó coi chỉ chốc lát sau vừa mới thanh tuyết nấu đệ nhất nổi sủi cào cuối cùng được rồi nàng đem sủi cào mò lên thịnh tiến trong chén đưa cho đám người nhiệt khí mở mịt bên trong m bảy trăm ba mươi một trệ. Chương 731, rốt nóng cuộc n là ai chương m cào, n bảy trăm lưu i ệ n g ba mươi một rốt cuộc là ai thanh tuyết đang lúc ăn sủi cạo ánh mắt trong lúc lơ đáng liếc nhìn cái bếp nơi nào còn đặt vào một cái bát giống tuyết nàng ngơ ngác một chút trong đầu cấp tốc hồi tưởng trước kia nàng lấy ra chín cái chén trong sân còn lại chín người mỗi người một cái chén vừa rồi thịnh sủi cao lúc nàng cũng là dần dần phân cho đám người thế nào sẽ thêm ra một cái không chuyện này chỉ có thể nói rõ có người không tới thanh tuyết đột nhiên ý thức được điểm này ánh mắt quét qua đang ngồi mỗi người muốn xác nhận rốt cuộc là ai không đến nhưng mà đám người thần sắc như thường không ai đề cập bất luận cái gì người vắng mặt phản p h ấ t hết t h ể không thể bình thường hơn được một cố ý lạnh t h u ậ n lưng leo lên nhưng càng làm cho nàng sợ hãi là chính nàng lại cũng nghĩ không ra cái kia vắng mặt người là ai danh từ của người kia nàng tự lẩm bẩm trong tay cái thiện vậy khẽ r ú lên đánh tại chén suốt theo phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh hơi lạnh tay từ bên cạnh rồi đến chậm rãi nắm chặt rồi tay của nàng tiếng va chạm đình chỉ thanh tuyết năm đầu lang xanh đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng ánh mắt như một vũng thanh lánh đầm sâu thanh tuyết tâm không hiểu an định lại may mắn tất cả mọi người chuyên chú ăn sủi cạo cũng không có chú ý tới nàng thất thố không được nói lang xanh thanh âm nhẹ nhàng chuyển đến thanh tuyết rõ ràng nàng cũng biết chờ đám người từng cái ăn xong sủi cạo bông xuống chén lại khoan về trong phòng tiếp tục bản thân nhiệm vụ thời điểm trong phòng bếp dần dần chỉ còn lại liễu xanh thanh tuyết cùng lê sơ còn t h ừ a lại rất nhiều sủi cạo ra cùng bánh nhân thịt muốn tiếp tục gói kỹ sủi cạo có thể đông lạnh lên cất giữ mặn chay phối hợp đầy đủ xem như vô cùng phương tiện đồ ăn nóng mà lê sơ yên lặng thu hồi cái kia cái chè không không nói gì thanh tuyết kinh ngạc ngươi vậy phát hiện lê sơ trầm mặc một lát chậm rãi gật đầu tại sao không nhắc nhở lại ra thanh tuyết không rõ nếu như nói ra tới bọn hắn sẽ sụp đổ liêu xanh bình tĩnh tiếp lời trên tay vẫn tại đều đâu vào đấy bao xử c ạ o thanh tuyết s ữ n g sở sụp đổ ngươi vừa mới phát hiện thời điểm là cái gì cảm giác liêu xanh hỏi thanh tuyết nhữ ngày hồi ức ngực, ngực ngực ngạt có chút buồn nôn những âm thanh này những âm thanh này lại tới nữa rồi nói nàng lại ôm lấy đầu trôn ở hai đầu gối bên trên lê sơ cũng là lắc đầu tựa hồ ý đồ đem trong lỗ hai thanh em vung đi ra trải qua mấy ngày nay đại gia thần kinh đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ liêu xanh thấp giọng nói nếu như tùy tiện nói ra việc này sợ rằng gặp nạn liền sẽ không là vị k i a du bường du bường cái tên này bỗng nhiên vang lên thanh tuyết trong đầu xương mở bỗng nhiên tiêu tán kia là minh tâm viện đệ tử cũng là lê sơ đ ở môn nhưng là cùng lê sơ rất không giống cười híp mắt rất nhiều lời nói thế nhưng là bản thân thế nào sẽ đã quên nàng xem hướng lê sơ trên mặt cũng là giật mình lại hoang mang thần sắc chúng ta thanh tuyết thanh âm khé run là bị những âm thanh này ảnh hưởng sao liêu xanh chậm rãi gật đầu giống nguyễn thị chi chúng ta biết rất rõ hắn là rời khỏi nơi này nhưng là tại sao du b ờ g thanh tuyết cắn chặt môi thật lâu không nói liêu xanh than nhẹ một tiếng thả tay xuống bên trên sủi cào mau mau đến xem sao thanh tuyết đột nhiên gật đầu muốn theo sau liêu xanh đứng dậy đi ra phòng bếp nhỏ thanh tuyết cùng lê sơ nhìn nhau vội vàng đuổi theo chỉ thấy liêu xanh đi đến du b ờ g trước phòng gõ cửa một cái cốc cốc cốc. một trận yên lặng không có bất kỳ cái gì đáp lại trong sân rất yên lặng không có bất kỳ cái gì đáp lại trong sân rất h yên lặng không có bất kỳ cái g đáp lại thanh tuyết cùng lê sơ đứng ở trong sân một trận gió rét thổi qua lập tức khắp cả người phát lệnh liêu xanh gõ một h ồ i theo sau trực tiếp dùng tay đẩy một cái nhưng là cửa phòng cũng không có bị đ ẩ y ra không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn lê sơ trước khi đi một bước thấp giọng nói cấm chế liêu xanh gật gật đầu lấy ra giấy vàng cùng chu sa bút trên tay linh quang chất động vẽ một đạo phá cấm phủ lắc tại trên cửa chỉ nghe k ế t cạch một tiếng cấm chế bên trong vậy mà giải khai cửa phòng không gió tự mở nháy mắt một cỗ nồng nặc mùi máu tươi đập vào mặt lê sơ sắc mặt chắm bệnh lui một bước thanh tuyết trừng to mắt nhìn về phía trong phòng chỉ lướt mắt trong dạ dày chính là một trận bốc lên cơ hồ tại chỗ phương ra ngay giữa phòng du b ù m thi thể dán tại trên x à n h à đầu lưỡi thật dài rủ xuống đến ngực con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt thoát ra trên thân nước nhẹp chạy xuống máu đến không hết có bao nhiêu vết thương mà càng kinh khủng chính là trong phòng bốn vết t ư ợ n g khắp nơi dùng máu tươi bôi chét lấy nghiêng lệch vặn v ẹ o c h ữ viết không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe thanh tuyết nhìn thấy tình hình như thế tinh thần k ô tàn không chịu nổi chỉ có thể uống bên dưới hoa lây nhuỡn trở về phòng nghỉ ngơi lê sơ còn tốt chút chủ động xin đi bồi tiếp liêu xanh đến núi tuyết chủ điện tìm người báo cáo việc này hai người đi ở lưới đao bình thường trên sườn núi gió rét hô hô thổi mạnh không để ý sẽ bị thổi lạc sơn quất vực sâu tại sao lê sơ đột nhiên lên tiếng thanh âm trong gió có chút vỡ vụn liêu xanh biết rõ hắn hỏi là vì sao để thanh tuyết mắt thấy thi thể các ngươi ý thức được nếu như một mực không nhìn thẳng c h â n tướng chuyện này liền sẽ giống như là một cái vĩnh viễn còn nghi vấn mê đạn rộ dưới đáy lỏng vung đi không được liêu xanh ngữ khí rất bình tĩnh ngươi sẽ một mực suy nghĩ một mực suy đoán một mực tưởng tượng thẳng đến no biến thành một than trái lại đâm chai. bọn hắn còn là lần đầu tiên chủ động từ kia trên đỉnh núi đi tới bởi vì đương thời vị tiền bối kia người phục vụ đã cảnh cáo bọn hắn không có việc gì không nên rời đi cứ vị nếu không liền coi là chủ động từ bỏ dưới mắt trên núi đã người chết sự tình hiển nhiên không thể coi thường nhất định phải tìm người báo cáo nhưng mà liều xanh cùng lê sơ nhìn một vòng nơi này nghiên tú chai phát hiện nơi này vậy mà không có m ộ t a i kỳ quái lần trước đi qua thời điểm rõ ràng còn có người liêu xanh nhữ mày đều đi rồi lê sơ suy đoán nói có thể là đi liêu xanh gật đầu chúng ta lại hướng nơi xa nhìn xem kết quả dọc theo con đường này trải qua mấy cái nghiên tu trai tình huống đều như thế không thấy bóng dáng đại môn đóng chặt thế nào gõ cũng không có đáp lại thằng đến hai người cuối cùng đi đến núi tuyết chủ địa bảy lúc này mới nhìn thấy linh tinh mấy đạo nhân ảnh nhưng những người này từng cái thần sắc vội vàng giống như là xảy ra cái gì về gấp liêu xanh chặn đứng một vị người phục vụ hỏi vị này đồng liêu xin hỏi nghiên tu trai bên trong như xảy ra vấn đề rồi nên tìm ai báo cáo người thị giả kia lập tức mở to hai mắt nhìn việc gì có vị người phục vụ chết rồi người kia nghe xong ngữ khí nháy mắt không kiên nhẫn đây coi là cái gì còn có thể so với chúng ta chuyện bên này nghiêm trọng hơn các ngươi ra việc gì rồi liêu s a n h giật mình trong lòng một cái ngũ dai nghiên tu sĩ chết rồi hơn nữa còn là tự sát đối phương vội vàng vứt xuống câu nói này liền vội vội và đi liêu s a n h trừng mắt nhìn quay đầu cùng lê sơ nhắc nhau không hẹn mà cùng cất bước bước nhanh đuổi theo chương bảy trăm ba mươi hai núi tuyết sóng ẩm chương bảy trăm ba mươi hai núi tuyết sóng ẩm chờ liêu xanh cùng lê sơ đổi tới chỗ kia nghiên tu trái lúc phát hiện nơi đó đã là người đông nghỉ n g h ị t ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cũng đang thảo luận đến cùng xảy ra cái gì cũng không lâu lắm nam cung nguyện mang theo mấy vị nghiên tu sĩ cùng người phục vụ vội vàng đổi tới liêu xanh chú ý tới nguyễn thị chi vậy đi theo h ắ n sau chỉ là túi đầu không dám cùng người đối mặt nam cung nguyện vừa đến liền trực tiếp hạ lệnh phong tỏa hiện trường quyển sách phát ra lần đầu cung cấp cho ngươi không sai trước tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm sở hữu người không có phận sự lập tức bị xô tan thậm chí mấy vị nghiền tu sĩ đều từ bên trong bị chạy ra trên mặt đều là bất mãn c h i sắc nhưng nam cung nguyện cũng không để ý tới chỉ đem người tiến vào nghiên tu trai không còn lộ diện cho nên liễu xanh căn bản cái gì cũng không còn nhìn thấy chỉ là nghe bên cạnh mấy cái người phục vụ nói bên trong viết đầy không muốn nghe ba chữ này nghe nói như thế liễu xanh cùng lê sơ lướp nhau trong mắt đều là vẻ lâm nhiên lại nói các ngươi là cái nào nghiên tu trai một vị người phục vụ chú ý tới hai người thần s ắ c nghi hoặc mà hỏi nàng xem hai cái này thanh niên dài đến trắng nón lại tóc nhìn một đ i người người vị, vị khác người bọn hắn những dài đen phục vụ bất mãn thầm nói cũng không chính là thiếu gia tiểu thư hưởng phúc đến rồi nha lại có người phục vụ thắp giọng cười lạnh nghe là mới tới người phục vụ càng ngày càng nhiều các người hầu vây quanh trong mắt mang theo dõi xét quang theo l i ê u xanh thậm chí có mấy phần bất t i ệ n nhưng vào lúc này một tiếng lạnh lùng q u á t lớn từ đằng xa vang lên đều vây quanh ở nơi này làm cái gì từng cái không làm việc sao các người hầu lưng mắt lạnh cấp tốc t à n ra nguy rồi là đố n g u y ệ n nga vừa rồi đáp lời người phục vụ nhỏ giọng lầu bầu m ộ t câu l i ê u xanh nghe vậy chấn động trong lòng đố n g u y ệ n nga mợ khó trách thanh nhắm nghe như vậy quen thuộc liều xanh ngâm thủ nhìn lại không ngờ là thật sự đố nguyệt n a chỉ thấy nàng mặc lấy một thân niên g h tu sĩ ra lông áo khoác nhìn huy chương bên trên bốn đạo l ư n g núi cũng biết nàng đã là tứ dai bởi vì trên tuyết sơn khí hậu cực đoan dung mạo của nàng không còn là nông triệu tại khuê phòng như thế kiểu diễm động lòng người nhìn xem già đi rất nhiều mái tóc khô héo h ò a rơm màu da hơi đen khóe mắt vậy hiện ra từng sợi nếp g ấ c xem ra không có cùng l a n g phục một đợt đỗ nguyệt nga vậy đi lên một đầu cuộc sống hoàn toàn bất đồng con đường đỗ nguyệt nga liếc nhìn một vỏng ánh mắt rơi vào liêu xanh cùng lê sơ trên thân khe nhữ mày các ngươi là trong ảo giác thấy qua mới tới liều xanh cùng lê sơ vội vàng thi lễ một cái Hiếp hiếp c đỗ nguyệt nga con h y đ người lạnh lùng khoe miệng lại cười nói nhưng liễu xanh nhìn hôm nay tình hình tựa hồ nam cung nguyện cũng không muốn người khác lẫn vào ngũ giai nghiên tu sĩ cái chết đồng lý có thể được thế là nàng chắp tay nói chỉ sợ không thiện thế nào có chuyện có thể nói với nam cung nhưng không thể nói với ta phải biết các ngươi thuộc về là núi tuyết Mà Nam một không phải、nam、Cung một người. đỗ nguyệt nga âm thanh lạnh lùng nói húng chi ta xem hiện tại ủng hộ nam cung các trưởng lao sợ rằng đều muốn hối hận rồi liêu xanh trầm mặc không nói những người hầu khác nhìn thấy đỗ nguyệt nga đến đây đã sớm nhuộm bộ lui binh còn đối với với đỗ nguyệt nga những lời này càng là nghe cũng không dám nghe đỗ nguyệt nga còn muốn nói tiếp cái gì chợt nghe nam cung nguyện thanh â m từ sau l ư n g chuyển đến thanh lánh mà không thể nghi ngờ đỗ s ư m g n i các trưởng lao nói mới người phục vụ an bài do ta toàn quyền phụ trách nếu có dị nghiên tu hội bên trên nhắc lại đi liêu xanh nhìn lại phát hiện mới vừa rồi còn tại cùng mình đáp l ờ i một tên người phục vụ giờ phút này đang đứng tại nam cung n g u y ệ n phía sau h i ệ n nhiên là nàng đi mật báo rồi đỗ nguyệt nga ánh mắt lạnh mấy phần có chút nhau lại nam cung mặc dù ngươi hạng mục thông qua nghiên tu hội nhưng ngươi nên tin tưởng ta với ngươi chỉ là một phiếu sai khác giọng nói của nàng băng lãnh ta lại muốn nhìn ngươi hạng mục có thể kiên trì đến cái gì tình trạng người chết sợ rằng chỉ là bắt đầu đỗ nguyệt nga nói xong hung hăng chừng liêu xanh cùng lê sơ liếp mắt phẩy tay áo bỏ đi xem ra núi tuyết nội bộ cũng không phải bền chắc như tháo a liêu xanh thầm nghĩ trong lòng nam cung nguyện xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên thân hai người đôi mi thanh tú cao lại cùng ta tới liêu xanh vốn cho rằng còn có thể tiến kia nghiên tu trai bên trong nhìn chúng nhìn lên nhưng là nam cung nguyện h i ệ n nhiên không hy vọng hai người tiếp xúc đến việc này mà là đem hai người đưa vào bên cạnh một gian nghiên tu trai nàng đi vào trong nhà bình t ĩ n h đối ngay tại nghiên tu người nói tạm mượn dùng một lần t i ê u nhất giai nghiên tu sĩ vừa thấy là nam cung nguyện lập tức cung kính đứng dậy mang theo hai tên người phục vụ rời khỏi đem phòng ngừng lại nam cung nguyện đóng cửa lại quay người trực tiếp hỏi thế nào chuyện các ngươi tại sao sẽ chạy đến nơi đây không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn lúc này liêu xanh mới mở miệng du buồn chết rồi nam cung nguyện lập tức ánh mắt ngưng lại hắn là tự sát liêu xanh bổ sung trong phòng viết đầy không cần nói nam cung nguyện hít sâu m ộ t hơi nâng tay đánh đoạn liêu xanh lời nói các người đi về trước đi nàng trầm giọng nói thế nhưng là tại sao sẽ phát sinh loại sự tình này lê sơ kìm nén không được lần thứ nhất nói ra như thế d à i m ộ t câu nam cung nguyện lắc đầu ta không thể nói với các ngươi nếu không sẽ ảnh hưởng kết quả ngươi hiểu chưa nam cung tiền bối liêu xanh c h ắ p tay thi lễ n g a khí cung kính lại kiên định hỏi nói bây giờ vị tiệc ngũ giai nhiên tu sĩ vậy đã bỏ mình lại tình huống cùng du buồn cực kỳ tương tự phải chăng mang ý nghĩa công việc này tính nguy hiểm nên bị đầy đủ công bố để tránh lại n h u n g thảm kịch nam cung nguyện sắc mặt nhu hòa một chút nói tô m ạ n hẳn là nhắc nhở qua các ngươi nghe tới tiếng c h u n g nhất định phải đình chỉ đây là duy nhất tránh nguy hiểm phương pháp liêu xanh thế mới biết vị thị giả kia tiền bối tên gọi tô m ạ n lúc trước nàng đích xác đơn giản đề cập qua một câu nhưng vẫn chưa làm giải thích c ặ kẽ bất quá liều xanh trải qua mấy ngày nay trải nghiệm vậy dần dần rõ ràng thời gian dài lắng nghe những cái kia tạp âm đích s á c sẽ nhiễu loạn tinh thần chỉ là giống nàng loại này tinh thần tính bền dẻo khá mạnh người còn có thể miễn cưỡng có thể chống đỡ nhưng đối với với tính bền dẻo hơi kém người mà nói b ố n canh giờ chính là cực hạn lê sơ sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh thấp giọng thì thảo thì ra là thế thì ra là thế dù buồn cùng ta nói qua hắn gấp gáp muốn tham dự hạng mục cho nên muốn thử nhìn một chút nam cung nguyện lộ ra vẻ hiểu rõ liều xanh than nhẹ một tiếng trong lòng đã mơ hồ đoán được đầu đôi sự tỉnh các ngươi trở về không muốn cùng những người khác nói việc này ta sẽ sắp xếp người đi xử lý nam cung nguyện không thể nghi ngờ nói nàng d ừ n g một chút lại âm thanh lạnh lùng nói mặt khác các ngươi làm trái quy định tự tiện ra ngoài chuyện này không thể như vậy coi như thôi các ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng trị bạch tháp cấm đoán ba ngày cái gì lê sơ gấp muốn giải thích chúng ta chỉ là liêu xanh nhẹ nhàng giữ chặt tay h á o của hắn ra hiệu hắn không muốn nói thêm nữa nam cung nguyện trong ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn liếc nhìn liêu xanh theo sau bình tĩnh nói ta như thế làm là vì bảo hộ các ngươi chiều các ngươi thì đến là bởi vì ta cần hiệp trợ người mà không phải hao tải vậy chúng ta tiến độ chẳng phải là sẽ là hậu lê sơ lo lắm nói yên tâm bạch tháp nằm ó i xong, n ở núi tuyết chỗ cao nhất một tòa mái vòm tháp cao gió rét tại thân tháp gào thét xoay quanh ngưng kết thành nặng nề băng xương tại tịch liêu dưới trời sao hiện ra hơi yếu hàng quang càng là lộ ra cô tịch t kỳ lệ phản phát siêu nhiên với giữa thiên niệm trong tháp cách thành rồi rất nhiều gian nhỏ liêu xanh cùng lê sơ bị phân tải liền nhau hai cái gian phòng túi chữ vật vậy cùng nhau bị mất nặng nề g h cửa phòng đóng lại bốn phía lâm vào tâm h thúy h tám hàn khí xuyên tấu h qua vách tường khe hở rớt vào phảng phất ngón tay lạnh như băng tại trên da thịt xẻ qua còn tốt trong vách tường tựa hồ có dấu dếm l ò sưởi miễn cưỡng duy trì lấy nhiệt độ nếu không nhốt tại bạch tháp bên trong người đoán chừng muốn chết cóng lăng cô đương lê sơ thanh n m ngăn lấy vách tường chuyển đến yếu ớt nhưng gấp rút xem ra nơi này cách đâm cũng không tốt liêu xanh trầm thấp lên tiếng ra hiệu mình ở nghe lăng cô đương Ta thật sự không thể lý giải. Ta không sự lê ý giải. không Ta tại rõ, sơ giống như là ngột ngạt hồi lâu giờ phút này cuối cùng bạo phát đi ra liên tiếp vấn đề thoát ra nhưng càng nhiều giống như là tự l ầ m b ầ m chỉ sợ hắn cũng không có kỳ vọng có thể từ liêu xanh nơi đó thu hoạch được đáp án hắn ngồi một mình ở trong bóng tối con mắt có chút chỗ sót thật vất vả lên được núi tuyết vốn cho rằng có thể tiếp xúc tuyến ngoài cùng nghiên tu tìm kiếm con đường mới t h ư ợ n h ư sư phụ nói tới tìm kiếm có lẽ có thể cứu được con đường của chúng ta lại không nghĩ rằng muốn trong một kham khổ địa phương hàng ngày lắng nghe những cái kia thanh âm quái gì, tại không có đầu m ố i bên trong dậy vỏ sống qua ngày nhìn xem thời gian ngày lại ngày trôi qua hắn có thể không gấp gáp sao lại đến sư đệ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hắn không chỉ có không được đến giải thích còn muốn bởi vậy bị giam c ầ m đoán lại muốn chậm trễ ba ngày lê sơ càng nghĩ càng bực bội trong n g ư phiền muộn không biết như thế nào phát t i ế t bên hai tựa hồ lại truyền tới ông ông tà tâm những cái k i a từng bên thai che đậy nghe được đến q u ỷ dị tiếng vang lúc này vậy mà không biết từ đâu chui vào trong thai k h u ấ y động lấy hắn thần kinh nắm đ ấ m không tự chủ được nắm chặt lúc này l a n g s a n h thanh â m bình tĩnh chuyển đến vấn đề thứ nhất trước một cái ngươi hỏi ta vì sao ngăn cả ngươi ta cảm thấy không là vấn đề chỉ là phát tiết cho nên ngày qua từ vấn đề thứ nhất nói lên bởi vì chúng ta tiếp xúc đến tin tức của ngoại giới cho nên cần khống chế tin tức tinh khiết trình độ nếu không liền sẽ giống ngươi bây giờ như vậy lê sơ hơi xứng sở tay dần dần buông lỏng vấn đề thứ hai nam cung sư tỷ cũng trả lời công việc này nguyên bản thiết lập quy tắc chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh liền có thể tránh nguy hiểm nhưng mà lòng người biến số từ đầu đến cuối vô pháp thiết kế cho nên tính nguy hiểm vẫn là tồn tại lê sơ hô hấp dần ổn rơi vào trầm tư lúc này một đạo xa lạ thô c ạ c h giọng nói tiếp lời đầu vấn đề thứ ba biết được càng nhiều ngươi sẽ càng thống khổ đây là núi tuyết người b ệ n h trung liêu xanh cùng lê sơ đều là giật mình không nghĩ tới còn có người bên ngoài vấn đề thứ tư có thể tới bắt tháp nhất định là làm trái nghiên tu quy tắc cho nên không dùng chất vấn thanh âm kia dường như từ đối diện chuyển đến nên là đúng mặt một gian đóng chặt trong phòng người người kia bông n h i ê nói n mà lại bạch tháp chỗ tốt lớn đâu các ngươi có thể tới nên may mắn thời gian sắp đến rồi nghe lúc này một trận tiếng trung du dương vang lên tiếng trung xuyên thấu h tám lại xuyên thấu tâm linh phản phất đến từ một loại nào đó cao hơn thần thánh chi địa chính là bình thường liêu xanh bên thai che đậy bên trong nghe tới loại kia tiếng trung chỉ là bây giờ nghe được càng là rõ ràng ngay tại bạch tháp bên trên vang lên q u a n quẩn trong phòng vị kia thu k ạ n h nam tử thậm chí phát ra một tiếng thoải mái than thở liêu xanh chỉ cảm thấy n g ư c chấn động một cỗ khác thường năng lượng từ đan điền ngạo nghệ đi lên tuôn xuyên qua phế phủ bay thẳng cổ họng、nghệ. nàng đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ màu m tươi liêu xanh dùng nhỏ xúc tu tạo ra con mắt túi đầu xem xét phát hiện cái này bãi màu đỏ sầm vũng máu bên trong ngọn ngậy một đoàn màu đen tạp chất tựa như vật sống giống như c ó c ắ p mở ra tràn đầy răng nhọn vi hình rắt hút phát ra k h à n r ọ n g rít lên mà những tạp chất này rơi xuống ngoài giới theo tiếng chung từng tiếng ngột rửa dần dần hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán trong không khí liêu xanh ổn định tâm thần cảm thấy thể nội linh khí lưu động trở nên trong suốt rất nhiều thậm chí ẩn ẩn so lúc trước càng thêm tinh khiết nàng cũng không còn nghĩ đến theo thiên võng mở rộng trong cơ thể nàng thu nhưng vẫn có bộ phận không biết tạp chất vô pháp hoàn toàn chuyển hóa ở lại thể nội mặc dù bây giờ còn không có hiện ra cái gì vấn đề nhưng nếu trường kỳ tích lũy chắc chắn d ẫ n phát khó mà dự liệu biên cố chúng ta công thức trả không hết chuẩn bị thế giới phối trí thấp bàn nói liêu xanh một mực mạnh mẽ hướng lên tâm giờ phút này mới cảm giác được một tia khói mù bao p h ủ trên đó đi tới nơi này cái thế giới nàng dựa vào tại một cái thế giới khác nắm giữ tin tức chinh lệnh khắp nơi đi ở đằng trước thiên vắng mở rộng vậy thế như chẻ tre mặc dù núi tuyết đại trận phong tỏa nàng bản thể tạm thời cắt đức cùng thiên vắng liên lạc chỉ chưa một bộ phận trí tuệ bên ngoài để phong dẫn tới không thể đoán trước chú ý nhưng dựa theo nguyên bản tốc độ phát triển thiên v o n g hiện tại đã bao trùm toàn bộ đường quốc nhưng là rất hiển nhiên là chủ não nàng hiện tại lưu lại to lớn thai hoảng ẩm cuối cùng vẫn là đại nhất thống công thức còn chưa hoàn thành linh khí cùng quỷ khí chuyển hóa nhìn như cân bằng nhưng ở khí thần thánh còn chưa ngang nhau đạt được hoàn chỉnh đáp án trước kia vô pháp bài trừ bỏ suất không biết hạng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn chớ nói chi là bây giờ đối với đụng thí nghiệm đã lâm vào bình cảnh căn cứ nàng cùng một chính mình khác đối chọi tin tức mấu chốt nhất vẫn là thế giới mới chỉ là một mô phỏng r a thế giới cùng thế giới hiện thực vẫn có to lớn khác biệt chỉ là loại này khác biệt chỉ là hiện lộ ra một góc của b ă n g sơn càng nhiều bộ phận còn giấu ở đáy nước nếu như vậy vấn đề trồng chất xuống dưới ta sẽ ra sao liêu xanh e m thầm hỏi thế giới phối trí t h ấ p bản biểu thị thôi diễn không ra thế giới phối trí t h ấ p bản trả lời nhường nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cho dù là chính hắn một siêu trí tuệ đều tính không ra đáp án thế giới phối trí t h ấ p bản lại như thế nào có thể suy tính đến kết cục nhưng có một chút có thể khẳng định chúng ta rất nhanh sẽ đi hướng sụp đổ những tạp chất này tựa như trong hệ thống bờ u g cứ việc mặt ngoài vẫn có thể tiếp tục vận hành và thao tác mỗi lần phạm sai lầm chỉ cần dựa vào siêu trí tuệ nhanh chóng sửa đổi là đủ nhưng mà loại này vá v i ễ u thức chữa trị cuối cùng trị ngọn không trị gốc một ngày nào đó tất cả vấn đề sẽ tích lũy đến điểm tới hạn đến lúc đó đâu liêu xanh cảm thấy trong lồng ngực nhịp tim như trống trận giống như g i a tốc nàng rõ ràng nghe thấy cái này nhịp tim lại ẩn ẩn điệp ra thành hai trọng phản phất cái nào đó không thể diễn tả tồn tại, tại thể nội c ộ n hưởng no ngoe muốn động đến lúc đó cũng bất quá là hóa thân vực sâu cùng này quỷ dị thế giới trung trầm luôn thôi liêu xanh đảo mắt gian phòng chỉ có một cái giường nhưng lại trong mắt của nàng đầy dây hoa lê bay xuống chỗ tối tam thẩm lương cùng thúc thúc chính lo âu nhìn mình càng ngày càng nhiều lê thụ quỷ bảo bảo vây quanh trên thân phát ra hóng ánh quan huy giống như nhiều đám thánh khiết h ỏ a diễm chiếu sáng trước mặt nàng h ắ cám chiếu sáng chỗ xa hơn như thế có thể nhìn thấy tiểu lục viên dân chúng lặng im đứng lặng từng đôi mắt trong bóng đêm sáng lên tràn ngập lo lắng nhìn chăm chú nàng tựa hồ biết rõ liêu xanh trạng thái không đúng lắm muốn hay không tìm nam cung hiệu trưởng một cái quen thuộc đầu to quỷ vật lăn đến nàng bên chân hai mắt chớp tràn đầy lo l nó còn nhớ rõ nam cung hiệu trưởng hôm nay nhìn thấy nam cung nguyện thời điểm nó còn rất hưng phấn kém chút liền muốn hô lên thanh âm nhưng rất nhanh trong mắt kích động liền dập tắt đây không phải là nó nam cung hiệu trưởng nhưng là nó hay là có thể cảm giác được nam cung nguyện trên người đáng tin cho nên cảm thấy liêu xanh có hay không có thể xin giúp đỡ với nàng liêu xanh lại lắc đầu sờ sờ đầu to đầu bây giờ còn không biết lập trường của nàng bây giờ liêu xanh lập trường đồng dạng h ữ n nội có lẽ đây chính là ba loại năng lượng với một thể mang tới không có trật tự ta còn dài bao nhiều thời gian liêu xanh hỏi vô pháp tính toán ngẫu nhiên tính quá mạnh thế giới phối trí thấp b ả n nói lúc này tiếng chuông ngừng bốn phía về với yên tĩnh liêu xanh cảm thấy trong thân thể tạp chất tựa hồ tiêu tán một chút cả người nhẹ n h o n không ít nhưng nàng vậy càng thêm rõ ràng phát giác được những cái kia hai h ỏ a ngầm vẫn chưa chân chính biến mất giống như là trong bóng tối ẩn nút tâm ảnh chờ đợi lấy một ngày nào đó cùng nhau một phát trải ư n g qua tiếng chuông ngộ rửa liêu xanh cùng lê sơ cũng đều rõ ràng tại sao sẽ bị đuổi vào bế tháp vị tiêu thu kịch thanh â m nghiên tu sĩ giải thích nói tòa này bạch tháp bên trên cổ chung nhưng thật ra là một cái cực kỳ chân quý thượng cổ linh khí có được gột rửa tâm linh tịnh hóa trọc khí hiệu quả tiếng trung mỗi ngày đều sẽ đúng giờ vang lên quanh quẩn với toàn bộ núi tuyết càng tiếp cận hiệu dụng càng lớn cho nên bạch tháp mới có thể trở thành điều tiết tinh thần tốt nhất vị trí quyển sách phát ra lần đầu cung cấp cho ngươi không sai c h ư n g tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm nhưng là cái này bạch tháp cũng không thể thường đến trên tinh thần tạp chất ngẫu nhiên gõ gõ còn tốt nếu là cách gần đó gõ hơn nhiều ngay cả ngươi tinh thần bên ngoài tầng kia vỏ bọc đều muốn hư rồi. đối mặt liệu x a n h nghi vấn vì sao không thể thường thường tới đây tu hành nghi vấn vị tiêu nghiên tu sĩ là như thế giải thích cho nên nếu không phải tình huống phi thường hỏng bét bình thường cũng sẽ không nhường n g ư ờ i t i ề n đến cách xa xa đ ệ u thính nghe x o n g chính là rồi húng chi bạch tháp bên trong không có ánh đèn cũng không có bất luận cái gì có thể cung cấp nghiên tu thiết bị đặt mình vào tại hắc cám cùng cô tịch bên trong đừng nói nghiên tu ngay cả thời gian đều khó mà đuổi cho nên không có ai nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới liệu x a n h nghe lời ấy trong ánh mắt mang theo một tia nhàn n h ạ suy tư đối nàng mà nói loại t u y ế t pháp này có lẽ cũng không thành lập trong mắt của nàng tiểu lục viên cảnh tượng dần dần hiện hiện bờ ruộng dọc ngang tây lê dơ mát gà chó thanh â m tướng nghe còn có quảng phong lâu ngay tại rết một đầu m ô i được hình thù cổ quái mặt quỷ n h u chuẩn bị biến thành thịt làm thịt bò nổi để các hương thân ăn ma túy bạch viên đã sớm bị quản lý thành rồi địa mẫu đại nhân thánh sở l i ê u xanh vừa vặn có thể ở bên trong nghiên tu tu hành ngẫu nhiên nhàn nằm bờ ao nhìn gió thổi hoa lê vấn đề duy nhất chính là không có cách nào nghe quỵ dị kia tạ t m kể từ đó tiến độ đem thật lớn giảm bớt k h thật nàng đã có chút đầu mối liều xanh đi đến túy bạch viên thư phòng ánh mắt chậi quét qua bờ ph trên vách tường lít nha lít nhít dán đầy giấy nháp trên giấy phát họa lấy từng đạo như gợn sóng núp nhích đường nét phản g phất vật sống giống như hốn lượn chập trùng những cái tia đường nét tại tầm mắt bên trong núi thành một mảnh như là vô hình dây đàn theo bé không thể nghe rung động làng lạng đàn thấu bên hai tạp đâm lại lần nữa đ á n h tới giống như nước thủy triều tràn vào t ầ n g t ầ n g lớp lớp nâng lên hạ xuống giống như là thủy triều tại bên bờ vỗ nhẹ một tiếng một lui nhưng lại tại từng khúc tới gần từng bước thầm t ấ u nàng kêu lên một tiếng đau đớn tay ngọt tại cổ họng phun trào lại là một bãi núp nhích máu đen phun ra tiêu tán tại đ hiện nhiên liếu xanh cái này hai tiếng thổ huyết đều bị vị tiên nghiên tu sĩ nghe vào trong thai lê sơ lúc này vậy tỉnh táo lại nghe thấy động tĩnh vội vàng hỏi lăng cô đương ngươi không sao chứ liêu xanh nhẹ nhàng thở dốc một hơi bình tĩnh nói không có việc gì lúc này chính là nhường ngươi lúc nghỉ ngơi phải biết xem như nghiên tu sĩ biết đến càng nhiều nguy hiểm lại càng lớn càng tiếp cận chân lý càng dễ dàng rơi vào điên cuồng nghiên tu sĩ ngữ khí nhiều hơn mấy phần cảm khái chúng ta nhất định phải định kỳ tiến vào bạch tháp điều chỉnh trạng thái nếu không sớm muộn sẽ lâm vào đ i ê cuồng thì ra là thế thì ra là thế lê sơ nghe được n g n g ác tại một mặt m cái thế giới khác nghiên tu lấy linh khí tu hành cùng tiên công kỹ nghệ làm chủ cùng giới này khác biệt rất ít xuất hiện qua như thế dị thường hiện tượng đương nhiên nếu là nghiên tu thông hướng sự vật bản chất vậy vẫn là có thể sẽ bị đưa tới điên cuồng đường giáo sư chính là ví dụ tốt nhất vị tiêu nghiên tu sĩ trầm ngâm một lát phản vất tại châm trước tìm từ theo sau mới trầm giải đáp nếu thật sự như như lời người nói chúng ta cũng sẽ không liên tiếp tiến vào bạch thắp rồi mà lại đối với thần đạo nghiên tu nhiều ngươi có thể sẽ hiện ra một cái ý niệm trong đầu trên thế giới này có thể hay không tồn tại khác thần minh câu nói này rất là trái với lệ thường lê sơ đầu tiên hít vào một n g ụ m khí lạnh dĩ nhiên dù sao chúng ta ở nơi này trong bóng tối lẫn nhau cũng không biết là ai cũng không cần sợ h ai nói ra người kia lơ đễm nói tiếp các ngươi tất nhiên tại trên tuyết sơn khẳng định vậy ý thức được vô thượng thần vấn đề đối với lời này liêu xanh chỉ là câu lên một tia cười lạnh mặc dù không biết người này nói lời này mục đích nhưng nàng nhấc lên hứng thú thế là nàng nói tiếp cũng không phải không có khả năng tại t h ầ n h i ệ n trước kia thế gian tam giáo cựu lưu thờ phụng cái gì đều có những cái kia thần minh thật sự không tồn tại sao tựa hồ cũng khó nói người kia nghe xong vỗ tay cười to không tệ không tệ người cô bé này ngược lại là có chút ý tứ đương nhiên bởi vì chúng ta mình cũng không sai biệt lắm trong lòng liêu xanh lẩm bẩm thần minh là cái gì thần giới ở đâu chúng ta tín ngưỡng kết cục đến tột cùng ở nơi nào những vấn đề này nếu muốn quá nhiều liền sẽ sinh sôi tờ ma hoặc là nói trắc n i ệ m người kia tiếp tục nói cho nên nhất niệm bầu trời nhất niệm vực sâu không phải không có lý đã từng từ vực sâu đến vô thượng thần mặt sau liêu xanh rất tán thành Thơm ta thể vật. thế. vật thần trong tấp. biết tinh mặt chúng chấp nghiệm. Xanh kinh Không như kích không Xanh khác ma. lầm bấm mạng Điểm sai, kia sai Lê lẽ là Liêu là là lúc lại là Liêu lúc lưu lại lượng Sơ gần đầu cầu nói. cũng xưng nói. đúng Người càng nói càng là kích động, nguồn, cùng thần đạo gần trong căn tấp. Điểm này ngược càng Có có có rồi. đại cả Quỷ quỷ đạo đã giả thiết trên thế giới này tồn tại rất nhiều thần minh người kia muốn nói lại thôi cân nhắc thay đổi cái thuyết pháp nếu n g ư ơ i nhà cùng nhà ta đều có tượng thần có thể cung phụng một ngày nào đó nhà ta tượng thần vô ý rất bể thần minh ở trên ta không phải cố ý nhưng là ta không có tượng thần có thể tế bái nên làm sao đây đến bái nhà ta lê sơ thử thăm dò nói tiếp nhưng nếu là chúng ta lẫn nhau không thông qua lại ta cuối cùng không thể mỗi lần đều đi ngươi cúng tổ tiên bại à. kia lê sơ ngập ngừng lấy ngươi muốn từ nhà ta trộm đi tượng thần liêu xanh trầm dai nói người kia búng cái ngón tay không sai chính là như thế n h ư tồn tại rất nhiều thần minh chỉ là tại khác biệt thế giới như vậy chúng ta là phủ định có thể vượt qua giới hạn mượn dùng giới khác đến bảo toàn bản thân đâu liêu xanh chấn động trong lòng nam cung sư tỷ thiên kia văn trường tựa hồ có khác biệt lý giải phương pháp có thể hiểu thành tìm kiếm dị thế đ ư n g ra cũng có thể hiểu thành tìm kiếm một cái thế giới khác thần minh bù đắp nơi này thần minh một cái khác liêu xanh cũng nói liêu xanh đột nhiên cảm giác được gian phòng này an bài rất là cổ quái ngài tại sao muốn nói cho chúng ta biết những này lê sơ vậy không n g n g đốc đông nhiên nổi lên lòng nghi ngờ ngài biết rõ chúng ta là ai a liêu xanh vậy trầm giọng nói không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn đối phương lần nữa c ư ờ i to thật sự là bệnh đa nghi n g nặng bất quá cũng tốt sống được cẩn thận chút mới có thể sống được càng lâu bất quá ta xác thực biết rõ các ngươi là nam cung người còn như ta mục đích các ngươi chầm d ã i nó đi ta cũng rất tò mò nam cung vì sao nhất định phải tuyển các ngươi dạng này người mặc dù không biết cái gì gọi các ngươi dạng này người nhưng là nghĩ đến hẳn là chỉ nam cung sư tỷ kiên trì muốn đặc biệt tuyển chọn nhóm này người phục vụ trẻ tuổi thu vi không thể quá cao đồng thời cố ý đem bọn hắn cùng chủ địa bảy ngăn cất ra từ ban sơ vấn tâm bắt đầu liêu xanh liền phát dắt được nàng c ù n g sư tỷ phi thường để ý bọn hắn phải c h ẳ n g có độc lập năng lực suy tư mà không phải một mực mù u o n theo lại đến thực tiễn khảo hạnh ý đồ càng là hết sức rõ ràng không chỉ có như thế liêu xanh chú ý tới một cái càng mẫu chốt điểm thế là nàng mở miệng hỏi lê sơ ngươi lúc đó có tìm lão sư bên trong đời sao lê sơ hơi xứng sở lập tức nói không có t a không có tiền liêu xanh hiểu rõ nàng không có h ề song vũ cùng cựu cảnh giận cũng không có nguyễn thị chi không suy xét thanh tuyết đã từng có tâm bãi sư nhưng cuối cùng nhất vẫn là bỏ qua lúc đó thanh tuyết một mặt ngượng ngùng nói cho liêu xanh lúc đầu ta là muốn đi nhưng khi nhìn đến lăng xanh cô nương n g ả i cũng không còn đi ta liền nói xong thanh tuyết đỏ mặt thanh âm vậy yếu đi xuống dưới bây giờ nghĩ lại rất có thể những người khác không có liều xanh tựa hồ mơ hồ rõ ràng nam cung sư tỷ dụ ý chỉ là kể từ đó khó tránh khỏi sẽ đắc tội cái khác nghiên tu sĩ đặc biệt là những cái kia để cử lại bị bãi miễn rơi đệ tử nghiên tu sĩ sợ rằng sẽ đ ố i nam cung nguyện ghi hận trong lòng bất quá hiển nhiên nam cung nguyện cảm thấy có biện pháp giải quyết vậy không tới phiên liêu xanh đi lo lắng liêu xanh bắt đầu ý thức được vừa rồi vị tiên niên tu sĩ lời nói có thâm ý khác kỳ thật ngài muốn ảnh hưởng lòng của chúng ta chí cũng là không sao liêu xanh ngữ khí bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên định bởi vì ta tin tưởng chúng ta được tuyển chọn chính là bởi vì đầy đủ kiên định sẽ không dễ dàng bị dao động thuyết pháp này đối với lê sơ tới nói chưa hẳn thành lập nhưng là liêu xanh cần cho lê sơ như thế một cái niềm tin mà lại cảm ơn ngài cho ta một rất tốt linh cảm liêu xanh thấp giọng nói vị tiên niên tu sĩ không có để ý tùy ý cười nói linh cảm ha ha núi tuyết có thể từ không thiếu kỳ tư diệu tưởng liêu xanh nhưng không có nhiều lời nữa trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tạp tâm rung động kia trầm thấp mà hỗn độn tiếng vang phản p h ấ t viễn cổ kêu gọi nhưng mà thân thể giới hạn nhường nàng vô pháp tiến một bước suy nghĩ một suy tư liền sẽ kéo theo trong cơ thể nàng tạp chất toàn thân cao thấp thần ẩ n làm đau những n à y song âm chúng ta đã phát giác được cất dấu trong đó tin tức chỉ là giải đọc mấu chốt còn kém một bước liêu xanh ánh mắt dần dần ngưng trọng tất nhiên tại bạch tháp bên trong vô pháp tiếp tục lắng nghe những n à y tạp â m có lẽ nàng có thể đi một địa phương khác một cái cùng núi tuyết gần địa phương một cái đồng dạng tràn ngập thần bí cùng q u dị vị trí lại có được một cái khác bộ thể xác. nàng tinh thần rất tự do bất tất c â u n ệ với nơi đây chương bảy trăm ba mươi lăm thai thần tri tâm, tâm một liêu xanh nhìn trước mắt mấy vị chừng t r ò n g mắt nhìn chăm chú bản thân to lớn đầu lần này trong lòng không có nửa phần vợ sóng ở trước mặt nàng trưng bày vô số tỏa ra khí tức quỷ dị đồ vật mỗi một kiện đều đang đợi lựa chọn của nàng những người này vậy khát vọng lựa chọn của nàng bởi vì này đại biểu nàng lựa chọn tương lai mình hướng đi hoặc là nói tương lai hình thái cùng với muốn đi theo đối tượng nhìn xem những n à y ánh mắt tràn đầy mong đợi liều x a nàng h t r không có khóc l không làm ai khó e o ai, cũng n không cười chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hát áo choàng bên trên hoa xen hình dáng trang sức giống như hỏa d i ễ m nóng rực lại như nhuộm mở vết máu nhưng là so với liêu xanh ký ức là khắc sâu nhất đưa nàng kéo thành một mảnh vị thần bí cao nhân người này trên thân hoa sen l ắ c đắc không có mấy kim sức cũng ít đến đáng thương địa vị hiển nhiên không cao hắn nhìn thấy liêu xanh bộ dáng này cũng cảm thấy cổ quái quả nhiên bé gái luôn luôn v á i chút dứt lời hắn tướng bảo tử che lại liêu xanh che kín xung quanh những cái kia cướp đoạt giống như ánh mắt c ũ n g không có hảo ý tiếng dễu cận chầm rãi đi hướng bên ngoài dọc theo thật dài đường núi mà lên bên ngoài hạt tuyết tử bay tới tấp áo choàng bên trên rất nhanh ngây ngốc một tầm sức liêu xanh trốn ở bào bên trong cảm thấy hơi lạnh thấu xương xuyên thấu qua vải bông sâm nhập tới nhưng tối thiểu gió tuyết tạm thời bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài nàng lặng lẽ dùng một cây xúc tu nhô ra một con mắt nhỏ thông qua áo choàng khe hở hướng ngoại nhìn trộm đập vào mi mắt là cùng núi tuyết cơ hồ giống nhau như l ú c kiến trúc chỗ cao nhất một tòa bạch tháp sừng sững đứng vững nhìn xuống núi tuyết c h i đ ỉ n h thân tháp bị b ă n g xương bao trùm tại tinh thần hào quang bên dưới lộ ra phá lệ l ã n h tịch liêu xanh tròng mắt ngưng tại bạch tháp bên trên qua hồi lâu không biết nơi này có thể hay không cũng có đồng dạng tiếng chung đâu kia là nàng tới đây phó bản mục tiêu một trong. núi tuyết cổ t r u n g nàng không tốt tùy ý tới gần tại cao duy phân tích thế giới bên trong nàng cũng có thể đánh bạo ngẫm lại biện pháp người kia ô n nàng tiếp tục dọc theo bốn lượn bậc thang hướng lên thẳng đến đến một gian tràn ngập hương liệu khí tức gian phòng một tiếng gian phòng liêu xanh lập tức ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi máu tươi k ê u mùi máu tanh cùng hương liệu tân vị đan vào một chỗ khiến người trong dạ dày nổi lên buồn nôn nàng mơ hồ còn có thể nghe tới hải nhi khóc lóc thanh âm chỉ là thanh âm kia bị buồn bực tại cái nào đó dụng cụ bên trong chấm thấp mà mơ hồ p h ả n phất từ sâu trong bóng tối chuyển đến u u quanh quần đi đến nội thất b đ bước, bước lần thứ nhất người kia còn chưa tới kịp trả lời liều xanh liền cảm giác che ở trên mặt tháo chuàng bị nhấc lên một tấm tre kín vết sẹo vạt mẹo như là ác quỷ mặt tại dưới ánh đèn lở mở chậm rãi tới gần tinh tế ngắm nghĩa nàng trước kia hải tử đến nơi này đã sớm khóc đến lợi hại đứa nhỏ này thế nào không khóc nói một cây bị đốt đến rún gió giống như là t u ổ i khô một dạng ngón tay chậm rãi vươn hướng liêu xanh rồi mới s ở s ở khuôn mặt của nàng ôm liếu xanh người kia mới kịp phản ứng bình thường cấp tốc đem liều xanh lại đắp lên kia cổ quái lại xấu xí như ác quỷ người bình thường chấm thấp nợ nụ cười một tiếng nhìn xem mà thôi như vậy hẹp hòi làm cái gì đây là ta đồ vật ngươi một cái khu khu tạc dịch thế nào dám luận đụng a chủ yếu là ngài đứa bé này thú vị nên có thể làm ra cái gì tốt đồ vật đối phương thâm chầm cười cái kia cũng không có quan hệ gì với ngươi ôm liếu xanh người âm thanh lạnh lùng nói cho ta một gian phòng luyện khí được thôi nếu là thượng sư không biết muốn thế nào làm có thể hỏi tiểu nhân không cần vậy liền chúc ngày may mắn xích thác thượng sư từ t i ể u tụy trong tay lấy ra chìa khóa người kia ôm hải tử tiến vào trong phòng tối mùi máu tơi ư cơ hầu ngưng tụ thành thực chất bao phủ nàng cơ hồ khiến nàng yếu ớt xoang nuôi khó mà hô hấp không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn liêu xanh bị đặt ở lạnh như băng chính giữa bệ đá tính cả cái kia chống lúc lắc hình dạng pháp khí tàn phiến một đợn trên vách tường loang l ộ vết máu tại trong ngọn lửa v ạ n mẹo thành q u ỷ dị đường vân giống như là tưởng t r ư ơ n g ngay tại gào thảm khuôn mặt dữ tợn tình c ả tại chập trần anh đến bên dưới lóe r a lanh quang đau cụ cái đ ủ c â u đông phảng phất chính hướng nàng kể ra tiếp đó sẽ gặp phải hết thảy càng nhiều nàng liền không nhìn thấy nàng cũng không tốt ở trước mặt hắn lộ ra những cái kia con mắt chí ít không phải hiện tại vị này bị gọi là xích thác thượng sư tu sĩ đi đến trước sân khấu nhìn xem l i ế u xanh tròn càng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bản thân trong mắt không n ú c ních phảng phất có thể nhìn thẳng tiến hắn linh hồn trong lạnh hắn cố gắng bình phục hô hấp cố gắng chấn định từ trong ngực lấy ra mấy cái cái bình đổ ra các loại bột phấn cùng đấm máu đặc dính đỏ đen vật chất t h ị n h ở một cái giống như là dùng xương đầu chế tạo cổ quái trong tô hắn cẩn thận từng ly từng tí k h u ấ y trộn đem sở hữu vật liệu điều thành một đoàn đen nhánh tương dịch lập tức hắn thấm k i a chất nhầy một bên run dày tại liêu xanh xung quanh trên b ệ đ á phát họa cổ quái đồ án một bên miệng lẩm bẩm theo đồ án thành hình một cố khó nói lên lời khí cơ chậm giải dáng lâm, nhưng còn không phải rất liệt, giống như là từ hư không nhàn nhạt, nhạt liếp tiếp theo mắt trên tường vết máu phảng phất cảm ứng được khí cơ này đến s theo sau mới vây lên trang sách run rẩy lật đến một cái nào đó trang thì thao niệm tụng lên một loại nào đó cổ xưa kinh văn chấm thấp mà dài dòng âm điệu trùng điểm phục phản phất một cái tuần hoàn không ngừng trú phượng liêu xanh nhất thời hoảng hốt nhớ tới che hai bên trong từng nghe đến tạc âm k i a đồng dạng mơ hồ xa xôi rung động giống như là gọi về một loại nào đó đến từ hư không tồn tại ánh đến lúc sáng lúc tối xích thác thanh âm trở nên khẳng k h ẳ n trên trán của hắn chạy ra mùa hôi lạnh trắng s á m sắc mặt bên dưới mơ hồ hiện ra gần xanh hắn lo lắng lật ngược tụng kinh lại không cách nào đem k i a treo ở hư không lực lượng chân chính dẫn vào nơi đây càng gấp gáp sắc mặt càng thêm trắng bệnh trên gương mặt thịt vệ phảng phất giữa bất chi bất giác sụp đổ biến mất dần dần hình dung tiều t ụ hốc mắt h ă n sâu như cùng chết đi đã lâu thi h trong hư không ánh mắt tựa hồ triệt để khóa chặt ở trên bệ đá liêu xanh vẫn không có sợ hãi chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn chăm chú lên đây hết thảy nàng biết rõ giờ khác này là gia tăng phân tích độ hoàn thành cơ hội nguyên chủ gặp phải cái này giống như là quỷ vật thượng cổ linh khí sinh ra sở hữu tin tức có lẽ đều giấu ở trận này nghi thức bên trong nhưng sống sót mới là căn bản nhất tiền đề cuối cùng thời điểm không sai biệt lắm rồi ngay tại xích thác tay run run d ơ đ a o lên sắp rơi xuống n g á y mắt vô số cây xúc tu đột nhiên phun ra ngoài chương bảy trăm ba mươi sáu thai thần tri tâm hai chương bảy trăm ba mươi sáu thai thần tri tâm hai tựa như trong địa n g ụ c r ố i r a ác quỷ chi t r ả o vô số cây vàng l óng ánh xúc tu cấp tốc c u ố n lấy xích thác thủ đoạn cùng mắt cá chân thậm chí đâm xuyên gân cốt đem hắn một mực đính tại tại chỗ một cây xúc tu như như độc xà trượt về miệng của hắn nháy mắt ngăn chặn trong đó kêu sợ hãi xúc tu chậm rãi n ắ m chặt xích thác thân thể không ngừng run dày hô hấp càng thêm gấp rút hắn chừng lớn hai mắt trong con mắt phản chiếu ra bị xúc tu chậm rãi nâng lên nho nhỏ bóng người mà tấm kia non nớt gương mặt tại xúc tu vờn quanh bên trong lại có vẻ dị thường g ữ tợn cùng khủng bố mặc dù liều xanh lần trước liêu xanh thất bại chính là nằm ở thế mà nhường cho mình thân hãm với trong vây công lần này đơn đ ả độc đấu nháy mắt liền nắm trong tay c ụ c diện muốn giết hắn sao xúc tu dần dần tới gần tựa hồ ngay tại do dự mà xích thác tựa hồ vậy phát giác được phần này do dự trong mắt lóe ra khẩn cầu qua mang trong miệng nghẹn ngào có tiếng tựa hồ có chuyện muốn nói xúc tu chậm rãi từ hắn trên miệng rời nhưng vẫn cũ ở bên cạnh u y hiếp giống như địa bàn xoáy tùy thời chuẩn bị ngăn chặn khả năng hét lên van cầu ngươi thả qua ta xích thác thanh n h ẽ bởi vì sợ hãi mà run dậy thai thần đại người liêu xanh tâm nghiệm vừa động nhớ tới cái này cao duy phân tích thuộc về thai thần chống còn có cái kia b a n thưởng thai thần quả như vậy thế giới này thần chính là thai thần sao cũng chính là kia c ỗ từ trong hư không phủ xuống vô cùng cường đại lực lượng xem ra ngươi coi như thông minh xúc tu đỉnh điểm vỡ ra thanh em khàn khàn từ tràn đầy răng nhọn rác hút bên trong c h ậ m g ã i phát ra h ắ c h ắ cuối c cùng đến phiên ta nói những lời này nhân vật phản diện đối nhân vật chính chuyên dụng ngữ l i ê u xanh đối câu này lời kịch rất là hài lòng nhưng câu nói này tại xích thắc trong thai nghe tới quả thực là dù mình ngài thật là thai thần xích thác trong mắt viết đầy hoảng sợ mặc dù còn có bí ẩn kinh hỷ nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ đáp lại hắn chỉ có vô số cây chậm rãi đến gần xúc tu xích thác vội vàng nằm sấp dưới đất xin khoan dung nói thai thần đại người tiểu nhân mắt không biết trâu thật sự là ngại như thế nào chuyển sinh ở một cái trên người cô gái a nữ hải lại như thế nào nữ hải nữ hải nói theo dựa theo thai thần kinh l ờ i nói nữ tử chính là v ậ n đục chi thể không thể chịu tại thai thần chi lực vô pháp thành thần liêu xanh lạnh l ù n nói đem ngươi kinh thư lấy ra cho ta s í c h t h á c bị xúc tu một mực cố định chỉ có thể run dậy thanh âm nói tại n g ự ờ ta xúc tu nhẹ nhàng xốc lên hắn ống tay áo đúng lúc này cái k i a nhân khẩu bên trong quát một tiếng một đạo hàn quang từ lồng ngực của hắn bắn ra mò về ngực xúc tu nháy mắt đứt gãy theo sau hàn quang không có ngừng nghỉ trực chỉ liêu xanh hải nhì thân thể l i ê u xanh trong mắt lóe lên một tia lanh ý vô số cây xúc tu cấp tốc sen lẫn thành lưới che ở nàng b ả n thể đem đạo hàn quang k i a một mực bắt tại trong lưới hàn quang lực lượng cực mạnh không ngừng hướng trong lưới chui vào giống như, như lưới dao không ngừng xé rách xúc tu thiêu đốt lấy xúc tu mũi một tớp nhưng xúc tu tầng tầng lớp lớp dường như vô cùng vô tận theo làm hao mòn đem hàn quang năng lượng dần dần thôn vệ hầu như không còn lộ ra lúc đầu diện mục đoạn được tinh luyện qua sương sườn phía trên hiện đầy lấp lánh huyết sắc p h ủ v ă n quang mang quỷ dị cực kỳ không rõ xích thác đầy mắt không dám tin g ắ t gao nhìn chằm chằm hài nhi cặp kia nho n h ỏ tay cầm thật chặt hắn nguyên bản thuộc về bản thân sương sườn ánh mắt lạnh như băng từ trên người hắn quét qua lập tức để hắn toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thắng lên cái này cũng không giống như là đúng thai thần nên có lễ tiết xúc tu phát ra lạnh lùng thanh â m người cái này qu đừng d ơ thai thần tết tuổi mặt mũi của hắn bởi vì phẫn nộ mà và mèo trong mắt lóe ra không cam lòng cùng sợ hãi b ờ môi run nhẹ nhẹ tự lẩm bẩm nhất định là ta nghi thức sai lầm nhất định là nếu không thế nào sẽ đưa tới dạng này đồ vật hắn giống như tại cùng mình đối thoại hoặc như là tại tự ta phủ định l ô ngày m khi thì nhăn lại khi thì ra hắn ra sợ hai trong lòng cùng hoài nghi không ngừng ăn mòn hắn sẽ rách lấy hắn nhận biết liêu xanh không có cho hắn cơ hội tiếp tục dãy r u ộ n tiếp tục lạnh lùng mở miệng vậy ngươi cảm thấy thai thần nên cái gì dạng vì sao không thể là ta như vậy chứ xích thác con ngươi bỗng nhiên co rụt lại thấy lệnh cả người từ lưng lan tràn đến tư chi phản phất sâu trong linh hồn cái nào đó đ ồ vật bị chậm đến sợ hãi giống như thủy triều đánh tới hắn muốn thoát đi nhưng thân thể đã bị vô số xúc tu một mực trói buộc ngươi như ngươi vậy không không có khả năng tuyệt đối không thể ngươi cũng không biết không phải sao ta không biết ta không biết không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn xích thác thanh â m trở nên càng ngày càng yếu ớt sắc mặt tái nhập như tờ giấy máu tươi từ ngực lớn như vậy vết thương n o ạt chảy ra theo hắn thì thầm đỏ tươi chất l ỏ n g thuận khoe miệng tràn ra chạy xuôi tại lạnh như băng trên mặt đất hắn túi đầu xuống nhìn mình ngực vết thương trong mắt quăng một chút xíu ảm đâm đi tựa hồ có chút hối hận lại có hay không tận sự bất đắc dĩ cuối cùng c h ỉ còn lại tinh mịch xích thác chết rồi không biết là bởi vì ngoại thương vẫn là niềm tin sụp đổ lại hoặc là nghi thức thất bại mang tới phản vệ tóm lại xuất phát từ liêu xanh ngoài ý liệu chết được quá tại cấp tốc liêu xanh xúc tu nhẹ nhàng thăm dò vào xích thác ngực vết thương phát hiện cũng chính là như thế một đoạn xương x ư ở n cái khác xương cũng không có được tinh lệ qua lại lật xem xích thác di vật trong bao có hai bản kinh thư một bản là thai thần kinh cũng chính là có quan hệ với giới này thần minh thai thần kinh thư mà đổi thành một bản gọi là linh thai tu hành ghi chép thô sơ giản lược lật một cái là tu hành pháp môn còn bao gồm các loại thủ pháp tế luyện cùng nghi thức ngoài ra còn có một cái nên là xương sọ chế tạo chén còn có một xiên giường như dùng không biết cái gì động vật xương cốt m à i thành châu xiên xem ra âm trầm trầm nhưng chạm vào có thể cảm ứng được một loại vô hình năng lượng liêu xanh trong lòng k h ẽ động đem thu vào qua không biết bao lâu phong luyện khí môn cuối cùng lại lần nữa mở ra mặc áo bào đỏ mang theo m ũ t r ù m tu sĩ từ đó đi ra trong tay cầm một cái đỏ bừng mà quỷ khí âm trầm linh khí là được rồi vị k i ê u bảo vệ phòng luyện khí quái nhân thấp giọng hỏi ừ m tu sĩ trầm thấp lên tiếng thanh âm khàn khàn mà mọi m ệ t ta thế nào nghe tới bên trong có chút thanh âm xảy ra một ít chuyện quái nhân trong ánh mắt lóe lên một tia trêu thức lại có mấy phần chờ mong sẽ không là gọi đến không nên t r i ê u đồ vật ta không có quan hệ gì với ngươi tu sĩ nhàn nhạt, nhạt trả lời trong tay cứng đờ đong đưa chống lúc lắc cũng không quay đầu lại chậm rãi đi ra quái nhân nhìn xem hắn hơi có vẻ cứng nhắc khô gầy rất nhiều bằng lưng người lạnh cao giọng nói ừ không biết tôn lão người thật sự cho rằng luyện thành liền có thể đắc ý quyền hình cẩn thận thai thần không h à n g phúc của người linh khí có lẽ sớm t ố i biến thành quỷ khí bất quá quỷ khí cũng không tệ chỉ là không thể thành thần thôi hắn trên miệng hùng hùng hồ hồ quay người đi đến phòng luyện khí lập tức hít một hơi l i n h khí thật là làm cho khắp nơi đều là lại được bất dọn chương bảy trăm ba mươi bảy thai thần c h i tâm ba chương bảy trăm ba mươi bảy thai thần c h i tâm ba đối với quái nhân k i a n ó i cái gì thai thần giáng phúc liêu xanh không biết do hắn ý tứ nhưng nàng thời khắc này tâm tư cũng không ở trên đây nàng chỉ cảm thấy bản thân thân ở cái này tràn ngập mùi huyết t ì n h cơ hồ không có không khí lưu thông ổ bụng bên trong quả là nhanh muốn hít thở không thông vì có thể từ giữa đầu đi tới nàng chỉ có thể lập lại chiều cũ mượn xích thác thi thể báo khỏa dùng nhỏ xúc tu điều khiển t ứ c h i cuối cùng thuận lợi rời đi cái kia quỷ dị phòng luyện khí nhưng là bộ thân thể này không có trải qua xử lý luyện khí pháp môn nàng còn chưa hiểu rõ không có cách nào thông qua xúc tu điều khiển linh khí lưu chuyển chỉ có thể nhìn cố này thể xác nhanh chóng đi hướng suy bại đi nhiều mấy bước nàng đã cảm giác chóc mũi quanh quần lấy mục nát hôi thối cái này xích thác thi thể hư thối tốc độ tựa hộ có lẽ cùng hắn tu luyện pháp môn có quan hệ thế giới phối trí thấp bản nhắc nhở có lẽ cùng thai thần có quan hệ càng mấu chốt chính là nàng trên thực chất chỉ là một vừa mới tròn tuổi h ả i nhi cần nghỉ ngơi cần đ ồ ăn cần ấm áp mặc dù xúc tu còn có thể hấp thu xích thắc còn sót lại năng lượng cung cấp liêu xanh nhưng là nhỏ xúc tu lực lượng vẫn là cùng liêu xanh bản thể khóa lại lại thêm vừa mới đánh nhau có chỗ tổn thương cung cấp hiệu suất cũng không cao tóm lại liêu xanh cần gấp một cái cư trú chỗ có thể từ nơi này trong thể xác đầu ra tới mà lại có thể nuôi sống chính nàng như vậy mới có thể tiếp tục nàng đi tới giới này mục đích nếm thử có thể hay không ở đây nghe tới k i a cổ quái tạm tâm tìm kiếm linh mạch cho mình sử dụng còn có có lẽ có thể nhìn xem tại bạch tháp trên có không có cổ chung đương nhiên đây đều là sau nói rồi bóng đêm dần nhạt núi tuyết vẫn như cũ bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong bốn phía cơ hồ không có cái gì người đi đường ngẫu nhiên có một hai cái cùng nàng mặc tương tự màu đỏ hoa sen trường bảo tu sĩ trải qua liều xanh liền túi l ầ u xuống l ạ g yên tránh ra thật xa càng nhiều vẫn là sáng sớm dậy làm việc một thân quần áo màu sáng người phục vụ có người chính không lưng quét dọn trước điện tuyết động có thì hai người một tổ a n ý nâng lấy từng dương vật tư tiến vào trong điện càng nhiều chính xuyên qua với núi tuyết chủ điện b ở y các nơi cháy lên lư hương khói xanh lượn lờ trong gió rét chập chấn bốc lên khi tức thánh khiết tại núi tuyết cung điện ở giữa tràn ngập ra bởi vì tất cả mọi người mang theo mũ trùm mặc dày đặc tại gió rét bên trong h à n h tàu liều xanh sợ h ã i rụt rẽ bóng người vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý tăng thêm áo b à o rất rộng vừa vặn tre khuất bụng hơi nhô lên mà trên thân chạy x ô i vết máu đều bị nhỏ xúc tu kịp thời mút vào sạch sẽ cho nên tạm thời không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở chỉ cần đừng có người gọi có người từ phía sau gọi lại nàng ngươi là xích thác liêu xanh t r ầ m thấp lên tiếng quay đầu dùng ẩn nút trong mắt nhìn lại kia là một người mặc màu đỏ hoa sen trường bảo n á m tử mái đầu bạc trắng d à i rác ở vai nhục cả mượt m mà trên mặt hiện lộ ra vẻ mệt mỏi hắn nhìn xem xích thác nói hôm nay đến phiên ngươi muốn đi phụng dưỡng đại hộ pháp cũng đừng quên đi đại hộ pháp liêu xanh chỉ có thể lại lần nữa t r ầ m thấp lên tiếng ử, ngươi thế nào là lạ vừa luyện xong mệt mỏi mũ chùm phát xuống ra thanh em khẳng hẳn hầu nghe nói kia h a nhi chọn chúng ngươi tiểu tử ngươi cũng thật là thai thần bảo hộ bất quá chuyện này xác thực không dễ dàng đặc biệt là n g ư ờ i còn là lần đầu tiên nhớ được ta lần thứ nhất làm việc này quả thực trở về khóc rất lâu người kia một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dáng còn muốn đưa tay vô vô liêu xanh b ả vai kết quả liêu xanh có chút l o a lên nhẹ nhàng tránh đi nói đùa vỗ phía dưới thân thể liền muốn biến hình người kia cười khô hai tiếng xem ngươi cái này khô héo dáng vẻ xem ra đúng là hao phí không ít năng lượng là đáng tiếc rồi thai thần đại người đối với chuyện này không có bảo hộ với ngươi ngươi hôm nay không thể nghỉ ngơi người kia âm hiểm cười nói mà lại đại hộ pháp hôm nay tâm tình thật không tốt ngươi phải cẩn thận một chút đi ừm thế nào ngươi chẳng lẽ không nhớ được rồi còn không phải cái k i a xú nha đầu sự tình gọi đan tức vẫn là đan nhi loại hình không biết tốt xấu lại dám cự tuyệt đại hộ pháp tức g i ậ n đến đại hộ pháp ăn không ngon còn lớn hơn buổi tối gọi chúng ta cùng hắn đi săn bắt nhưng làm ta m ệ t chết rồi ồ đúng rồi vừa vặn người kia nói xuất ra một cái bình xứ đưa tới xích thác trong tay liêu xanh từng cây xúc tu thăm dò vào xích thác đã sơ cứng trong ngón tay miễn cưỡng làm ra một cái nắm chặt bắt được bình xứ động tác rồi mới đem thu vào trong lòng đây là đại hộ pháp tâm địa t h i ệ t lương nghe nha đầu kia bị phạt về sau bệnh nặng khó lành một mình bị ngăn cách với bên kia núi ngươi đi nhìn một cái cái kia xú nha đầu tình huống ra sao nếu là chết thì chết nếu là còn bệnh cho nàng cho ăn một viên cái này chuyển biến tốt lập tức bên trên đưa tới cho đại hộ pháp nhìn xích thắc vẫn là ở lại bất động người kia bồi tiếu tiếp tục nói sách không phải ta không muốn đi thật sự là bởi vì hôm qua phụng dưỡng đại hộ pháp tâm thần đ ề u mệnh ngươi cũng biết hắn kia tính tỉnh dù sao ngươi hôm nay cũng muốn gặp hắn nhân tiện sự tỉnh không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn、Ồ. liều xanh thao túng xích thác nhẹ gật đầu luôn cảm thấy người quái chỗ nào quái ta nói chỉ là mệt mỏi được thôi n g ư ơ i sớm đi đi đại h ộ pháp bây giờ còn tại ngủ b ù tốt nhất vừa mở ra mắt liền có thể thấy tiểu nha đầu kia hắn có thể liền cao hứng ồ xích thác lại cứng đờ nhẹ gật đầu b ấ t quá ở đâu cáo biệt vị này không biết là cái gì danh tự thượng sư liều xanh kéo lây càng ngày càng thân thể cứng gắc hướng người kia nói tới địa phương cất bước tiến lên đi tới liền đến không người trải qua như lưới đao bình thường lưng núi nàng nhìn thấy quen thuộc như thế trăng cảnh trong lòng đã là may mắn lại là quái gì núi tuyết cùng núi tuyết ở giữa liên lạc với ngọn nguồn là cái gì miễn cưỡng qua đoạn này lưng núi liêu xanh cuối cùng cảm giác được tay chân ở giữa vướng v u càng thêm rõ ràng đặc biệt là vừa mới bị dưới núi thổi đi lên cơn ư g phong thổi kém chút quẳng xuống núi đi còn dễ dùng nhỏ xúc tu vịn mới không có thịt nát s ư ơ n g tan nhưng nàng ý thức được là cỗ này thể xác đã dần dần cứng đờ vấn đề dù sao đây là một bộ tử thi tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh không có linh khí tẩm b ổ kinh mạch không có lưu thông máu ấm áp l ự thân cuối cùng sẽ đi hướng sơ cứng suy kiệt liêu xanh chưa hề thử qua gian nan như vậy cao duy phân tích hoàn cảnh nghĩ đến lần trước vừa xuất thế liền là chết mà lần này tựa hồ chết cũng không xa vậy nhưng là lần này cao duy phân tích tựa hồ vẫn chưa đi bao xa bởi vì ngươi hiểu rõ đại khái quá trình luận chế bây giờ tiến độ cuối cùng đạt tới một mươi hai mươi bốn thế giới phối trí t h ấ p b ả n hữu hảo nhắc nhở nhưng là b ư ớ c kế tiếp muốn thế nào hành động ngươi không có đ ể kỳ liêu xanh lén lút đ i ể m ra thật có lỗi tin tức không đủ ta chỉ biết rõ ngươi cần sống sót nhất định phải nhanh tìm nơi ở nút còn tốt đã tìm được từng viên tròng mắt tại tuyết sơn đông bên cạnh sáng lên nắng sớm bên trong chậm rãi nâng lên trước mắt một tòa đơn sơ nhà gỗ lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại trống trải bên cạnh ngọn núi phảng phất đã bị thế nhân lãng quên l i ê u xanh biết rõ đây chính là nàng mong muốn cư trú chỗ